Trong 540, ùn ùn. "Các đạn, án tệ giặc hộ quốc công, thật cao hứng mọi người hưởng ứng ta triệu hoán, hoan nên đi vào An tệ giặc, chính như ta tại thông cáo bên trong nói đồng dạng, lần này mục tiêu của ta là phong thần vương tọa phó bản. Đây là một cái chưa khai phóng phó bản, một cái 250 người khó khăn quân đoàn cấp phó bản, theo ta được biết cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào đã thông qua loại này cấp bậc khó khăn phó bản, cho nên có thể nói là trò chơi thủ lệ. Nhưng cũng chính vì vậy, nội dung cốt truyện chiến dịch độ khó khăn sẽ phi thường cao, ta hy vọng các vị có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này chính là một cuộc các chiến." Ta biết, các vị đang ngồi rất nhiều người đều là hướng về phía ta cổ lòng Chi Vương thân Phật đến, cảm thấy có thể đi theo ta nhẹ nhõm hỗn nội dung cốt truyện điểm số, hỗn trang bị, nhưng nếu như các ngươi là ôm loại tâm tính này đến tham chiến, ta không thể không tiếc nuối nói cho các ngươi biết, các ngươi sai. A là Kỳ là diệt thế cấp bậc, liền xem như ta cũng không dám nói có thể chắc thắng, ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực mang mọi người còn sống hoàn thành nội dung cốt truyện chiến dịch đã thông phó bản, nhưng các vị cũng nhất định phải đem hết toàn lực đi chiến đấu, muốn nghe từ chỉ huy của ta, phục tùng mệnh lệnh của ta, chỉ có kỷ luật nghiêm minh mới có chiến thắng khả năng. Tiếp nhận điều kiện của ta. nếu không hiện tại liền có thể rời đi không có người lên tiếng 250 người độ khó khăn quân đoàn cấp phó bản diệt thế cấp buộc loại này cấp bậc phó bản chiến không ai có thể cam đoan không có nguy hiểm ed đạn sớm đem vấn đề nói ra ngược lại để mọi người cảm thấy việc này là chăm chú nếu là mặc phi nói không có nguy hiểm này mới gọi có vấn đề đâu đối với cao đoan trò chơi đoàn đội đến nói loại này phó bản công lược trước sớm tuyên bố có thể nói là cơ bản thao tác mặc phi gật gật đầu tiếp tục nói các vị đang ngồi có là từng theo ta hợp tác qua lão bằng hữu mặc phi ánh mắt tại đám người trên thân từng cái đảo qua tại ạ phong hành giả manh manh đại mãi Phu Ennis, gang lì dạ, kiếm vông ngân, có là ta trung thành bộ hạ. Ánh mắt của hắn tại giật chết, vì là nột dị. vì vị Ân Dạ Ca, ảnh chu bọn người trên thân từng cái đảo qua. Còn có mấy vị chỉ là cùng ta trên chiến trường có chỗ gặp nhau, cũng không có quá mức quen thuộc. Lần này xem như chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Ánh mắt của hắn tại sau cùng mấy người trên thân đảo qua, mấy người kia một nước pháp hệ chuyên nghiệp, đều là mặc phi tìm đến chồng tổn thương chuyển vận cường lực giờ S, cường lực trị liệu, yêu trung tuyển yêu người chơi cao cấp. Còn có mấy cái công hội hội trưởng, cũng đều là chuyên nghiệp mức độ. Lần này làm nội trưởng. tất cả rơi xuống trang bị để cho ta căn cứ các vị tại phó bản bên trong biểu hiện tiến hành phân phối ta sẽ tận lực cam đoan công bình công chính nhưng cân nhắc đến khác biệt người chơi thực lực cùng trong chiến đấu cung cấp cống hiến khác biệt ta nhất định sẽ không áp dụng thường quy phân phối phương thức trên nguyên tắc tất cả anh hùng đều có thể tham dự bột rơi xuống trang bị phân phối mạo hiểm giả ở trong thì chỉ có mấy vị hội trưởng có thể tham dự phân phối mà phổ thông đoàn viên chỉ có thể chia sẻ phó bản chiến kết thúc lớp về đằng sau đoạt lạ kỳ trong bảo khố chiến lợi phẩm nếu như đối loại này phân phối phương thức không hài lòng cũng có thể rời đi vẫn không có người nào lên tiếng cho dù đối với mạc phi loại này độc đoán hành vi bao nhiêu đều có chút toán thẩm nhưng bây giờ mạc phi mới thật sự là nhân vật trọng yếu chỉ có hắn có thể mở cái đoàn này vì vậy đối với mọi người tại đây đến nói cũng không có cái gì cái khác lựa chọn chỉ cần có thể tiến bản dù là cái gì cũng không phân chí ít cũng có thể hôn cái chuyển kỳ sở trường ra về phần mạo hiểm giả dù sao cũng không sợ chết tự nhiên là không có nhiều như vậy yêu cầu đây chính là phong nguyên tố chi vương ạ lạ kỳ à, phó bản thông quan về sau cướp bóc vật tư tuyệt đối dị thường phong phú tùy tiện chia lãi một chút cũng toán không hưởng công chuyến này mà lại loại này quân đoàn cấp phó bản bình thường đừng nói đánh ngay cả môn còn không thể nào vào được. Bây giờ có người dẫn đội công lược, đương nhiên không thể bỏ qua, lại điều kiện hà khắc cũng phải đáp ứng. Mặc phi gật gật đầu, hắn đối loại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có, dạng này người cũng không cần thiết mang lên. Đến hắn loại thực lực này, nội dung cốt truyện trong chiến dịch tự nhiên là phải có tuyệt đối quyền chủ đạo. Eddan, anh đệ giặc hộ quốc công, rất tốt, đã tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì dị nghị, như vậy tiếp xuống ta liền muốn ăn bài chiến thuật. Vừa dứt lời, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, một mặt nghiêm túc nghe giảng. Eddan, anh đệ giặc hộ quốc công, cho tới bây giờ. ạ là kỹ năng, cụ thể có cái gì còn không người biết được, nhưng là bình thường đến nói, nguyên tố sinh vật kỹ năng cũng liền như vậy mấy loại, cùng một loại hình nguyên tố sinh vật, đơn giản là kỹ năng mạnh yếu cao thấp khác nhau. À là kỳ đại khái dẫn đầu cũng liền đơn giản là cái phong nguyên tố linh chủ to lớn ra cường phiên bản. Ta chỗ này thu thập một chút phong nguyên tố linh chủ chiến đấu tư liệu, trước mắt cũng chỉ có thể căn cứ phần tài liệu này đến an bài chiến thuật. Phong nguyên tố linh chủ đặc điểm lớn nhất là: một, Miễn dịch tiềm điện, phong hệ kỹ năng, đối vật lý công kích có cự cao kháng tính, cơ hội đạt tới miễn dịch trình độ. chỉ có công kích hạch tâm còn có thể tạo thành một điểm tổn thương bởi vậy một trận chiến này chủ yếu dựa vào ma pháp chuyển vận cho nên lần này chuyển vận chủ lực đều là viện trình chức nghiệp xạ thủ loại hình chức nghiệp thì nhất định phải có nguyên tố tổn thương về vũ khí hoặc phối trí đẳng cấp cao vũ khí phụ ma quân chủ hai phong nguyên tố lĩnh chủ không có phổ công kỹ năng tất cả phương thức công kích đều là aoe hiệu quả trong đó từ lấy phong hệ thiểm điện hệ hai loại làm chủ phong hệ kỹ năng là vật lý tổn thương liền không nói nhiều thiểm điện hệ kỹ năng phần lớn có bắn tung toé hiệu quả bởi vậy lần này tất cả mọi người chỉ có thể là chuẩn bị điện kháng trang bị lôi đình phòng ngự dự tề cùng công trình học chế tạo người lùn tránh xét đầu khôi đồng thời toàn bộ phó bạn trong đội ngũ ta an bài đại lượng trị liệu chuyên nghiệp mỗi một đội đều muốn an bài trị liệu phụ trách tăng máu căn đoan đánh lâu dài sinh mệnh an toàn 3. phong nguyên tố linh chủ có thể sử dụng phạm vi lớn quần thể thổi bay kỹ năng điểm này là vấn đề khó khăn lớn nhất đã từng xuất hiện cả một cái đoàn đội bị thổi hướng thiên nhiên sau đến rơi xuống ngã chết hơn vân nửa tình huống phát sinh tuy nhiên điểm này mọi người cũng là không cần lo lắng quá mức ta có được phong bạo quyền hành đến lúc đó ta sẽ cùng hạ lạ kỳ đoạt phong bạo quyền không chế bảo đảm các vị sẽ không bị thổi bay nhưng lý do an toàn mỗi người đều muốn tùy thân mang Theo chậm rơi thuật quân chủ, chế tạo thành không tất yếu giảm quân số. 4. Phong nguyên tố linh chủ có một cái phong bạo hóa thân kỹ năng, có thể nháy mắt đem hình thể mở rộng gấp 10, hóa thân thành một cái cơ thể sống phong bạo, đối tất cả bị hút vào trong gió lốc người tạo thành tiếp tục tổn thương, dưới trạng thái này bột là vô địch trạng thái, cũng may chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian, tại trong lúc này bên trong tất cả trị liệu muốn toàn lực tăng máu. Chiến đấu bắt đầu về sau, từ ta hấp dẫn đoạn thứ nhất kỵ hận, tại kỵ hận ổn định sau mọi người lại tiến hành hỏa lực chuyển vận, nguyên tố linh chủ miễn dịch trào phúng, nguyên tố chỉ vương trí thông minh bình thường sẽ rất cao. Cho nên chiến đấu bắt đầu sau ta cũng không thể cam đoan cựu hận tính ổn định, cho nên vẫn là sẽ tiếp nhận nhất định áp lực, mỗi cái đoàn đội đoàn trưởng nhất định phải làm tốt ứng biến. Tất cả đội viên chia 5 cái đoàn, mỗi đoàn 50 người, chia 10 tiểu tổ. Theo thứ tự là một cái chủ lực đoàn, từ ta tự mình đảm nhiệm đoàn trường. Hai cái chuyển vận đoàn, mặc găng lý ra, tại hạ phong hành giả các ngươi hai phân biệt đảm nhiệm đoàn trường, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết tận khả năng chuyển vận tổn thương. Một cái phụ trợ đoàn, từ manh manh đại mãi đảm nhiệm đoàn trưởng, các ngươi phải chịu trách nhiệm chi viện cái khác đoàn đội, cung cấp trị liệu phục vụ. Một cái hôn hợp đoàn Từ phố Ennis đảm nhiệm đoàn trưởng, các người phụ trách xử lý tất cả việc vật. Một cái Pháp sư bỗng nhiên giơ tay lên, Mặc Phi ra hiệu hắn có thể phát biểu. Ta nói, đã phong nguyên tố vật lý miễn dịch, làm sao còn mang cái thích khách tiến tổ? Kiếm Vô Ngân hai tay xuề ra, biểu thị ta cũng rất buồn bực bã. Mặc Phi giải thích nói, Kiếm Vô Ngân chủ yếu phụ trách mở ra Tử Thần Tiêu Ký, Tử Thần Tiêu Ký là thần thụ kỹ năng, bị Tiêu Ký mục tiêu sẽ gia tăng 10% tăng thương tổn, tương đương với cho toàn đoàn tăng thương tổn, cho nên nhất định phải mang. Mặc găng lý dạ cũng giơ tay lên, ạ lạ kỳ có thể chém giết ta. Mặc Phi gật, gật đầu, trên lý luận hẳn là có thể. nhưng không cách nào dùng vật lý thủ đoạn chém giết, nhất định phải dùng chuyển kỳ cấp bậc ma pháp đối nó nguyên tố hạch tâm phát động một kích trí mạng mới có thể làm đến. mấy người các ngươi pháp hệ chức nghiệp đều có thể tìm cơ hội thử một lần. lại có người hỏi, ạ là kỳ bao nhiêu HVA? Phòng đoán cẩn thận 100 vạn, bởi vì là tại quân đoàn cấp phó bản bên trong, ạ là kỳ thế tất sẽ nhận được cực lớn phó bản HP cường hóa, 100 vạn đã rất bảo thủ, cho nên HP sẽ chỉ cao hơn. tuy nhiên không cần lo lắng, bằng vào chúng ta chuyển vận năng lực, một vạn cũng không phải vấn đề quá lớn. mặc phi kể xong thấy không có người nhắc lại hỏi, liền nói ra, không có vấn đề, chúng ta liền xuất phát. trên thực tế hắn kế hoạch này vẫn tương đối thô giáp không có cách ai bảo bọn họ đánh chính là một cái cho tới bây giờ không có người đánh qua phó bản đâu liền ngay cả cái này phó bản có mấy cái buột cũng không biết dưới tình huống bình thường loại hành vi này quả thực cũng là muốn chết nhưng mặc phi kẻ tài cao gan cũng lớn thực lực mạnh chính là có thể tùy tiện sóng tất cả mọi người đi tiến hành tiếp tế chuẩn bị sau một tiếng đến trên quảng trường tập hợp công hội hội trưởng nhớ kỹ cho riêng phần mình đoàn đội bố trí tốt nhiệm vụ giảng giải tốt chú ý hạng mục sau một tiếng tiếp cận hơn hai người đoàn đội ngay tại án tệ giặc trên quảng trường tập hợp a bảo nhân số chỉ có hai nhưng nhân khẩu lại tiếp cận 300 nhân khẩu có rất nhiều làm dự bị mạo hiểm giả quang anh hùng liền 17 cái nhiều cái này một tập kết nhất thời gây nên chúng quanh người chơi chú ý mạc phi không để ý đến chúng quanh những người chơi kia chỉ trỏ để tất cả mọi người tập trung đến cùng một chỗ chúng ta làm sao đi phong thần vương tọa A? muốn ngồi thuyền a đương nhiên là truyền thống mạc phi nói trực tiếp phát động ma pháp áo thuật quyền hành ma lực tăng phúc cổ đại ma pháp cánh cửa thần kỳ cường đại ma lực nháy mắt hội tụ một cái cự đại truyền thống môn xuất hiện ở trước mắt mọi người phía sau cửa rõ ràng là một bộ sa mạc cảnh tượng mạc phi dẫn đầu cái thứ nhất đi qua mọi người sau đó từng cái theo tới đến một bên khác xem xét nhất thời nhau nhao trận mắt hốt mồm ồ cỏ như như vậy nơi này là cạ dịp đỏ Unua. ta vẫn là lần đầu tiên tới đâu nơi này cũng có điểm truyền tống a giống như không phải điểm truyền tống, là cưỡng ép truyền tới mặc phi chiêu này trực tiếp rung động ở đây tất cả mọi người nhất là mấy cái tiếng anh hùng pháp sư bọn họ đối ma pháp này độ khó khăn thế nhưng là lại quá là rõ ràng trực tiếp độ đại lục mở ra truyền tống nhóm cần ma lực chính là một cái phi thường khủng bố trình độ mà lại dưới tình huống bình thường pháp sư truyền thống thuật chỉ có thể truyền thống đến các lớn thành thị trận pháp truyền thống Như loại này trực tiếp truyền tổng đến giã ngoại pháp thuật, cần ma lực liền càng mở khủng bố. Từng cái nhìn Mạc Phi ánh mắt đều không đúng. Mạc Phi không để ý đến ánh mắt của mọi người, thiên trai quân đoàn rất nhanh liền sẽ tiến đánh lạ dạn, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, trong vòng 3 ngày giải quyết lần này nội dung cốt chuyện chiến dịch Hắn hướng phía nhìn một phía, trước mắt là mênh mông vô bỏ mênh mông sa mạc, dưới chân lại là một cái cổ đại thần miếu tàn tạ di tích. Mạc Phi trực tiếp lợi dụng ma vong thủ hộ quyền hành, định vị một cái cách phong thần vương tọa gần nhất ma vong tiết điểm làm cọc tiêu dẫn đường. Tòa thần miếu này, hẳn là cũng đã từng là cái nào đó cổ đại văn minh một cái thành chân di chỉ. uốn đùng sa mạc, nơi này là Tổ Vợ quốc Gia. Tổ Vợ vốn là từ các Titan sáng tạo ra đến thủ hộ uốn đùng bí mật thạch cự nhân, bọn họ có được họ mèo động vật đầu cùng nửa người dưới, cùng nhân loại thân thể, hắn hình tượng có điểm giống Sphinx. Như thế nhiều cái khác Titan sáng tạo ra sản phẩm đồng dạng, Tổ Vợ cuối cùng xuất phục tại huyết nục miền rựa phía dưới, biến thành một loại sinh vật chủng tộc. Đồng thời thành lập văn minh của mình, có thành thị cái thần địa. Tuy nhiên Mạc Phi cũng không chuẩn bị đi tiếp xúc những loài hổ nhân, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, phong thần vương tọa. Nói một tiếng mọi người, Mạc Phi dẫn đội hướng phía Minh Ngung Vô Ngần đại sa mạc chỗ sâu một đường bước đi, sau mấy tiếng phía trước xuất hiện một tòa cự đại kim tự tháp cao ngất kim tự tháp chừng mấy trăm mét cao to lớn hùng vi cảnh tượng khiến người sợ hãi thán phục nơi đó cũng là phong thần vương tọa mọi găng lì ra kinh ngạc hỏi không phong thần vương tọa ở phía trên mọi người ngẩng đầu hướng phía kim tự tháp phía trên nhìn lại lại chỉ thấy thẳng vào thương khung cao ngất tầm mây phong thần vương tọa ở vào phong nguyên tố vị diện trên lý luận không thuộc về thế giới vật chất một bộ phận tuy nhiên nơi đó cùng thế giới vật chất giới hạn phi thường yếu kém chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp liền có thể tiến vào Trong lịch sử là Tử Vong Chỉ Dực mở ra đại thái biến dẫn đến phong nguyên tố vị diện cùng hiện thực thế giới cáchแค Lix bị đánh vỡ. Bất quá bây giờ, muốn đánh vỡ cô lập người biến thành mật phi. Cụ thể làm thế nào hắn còn không rõ lắm, tuy nhiên đã Tử Vong Chỉ Dực có thể làm đến, không có lý do Phong Bạo Long Vương làm không được. Mọi người cách kim tự tháp càng gần, thảo luận thanh âm thì càng nhiều. "Hắc đại nhân, ngươi nói có phải hay không là trong kim tự tháp có điểm truyền tống a?" Trực tiếp truyền tống đến phong thần vương tọa bên trong. Mật phi trong lòng tự đủ cũng là không phải là không có khả năng, thông thiên phong không phải liền lạc như thế cái hình thức a. Tóm lại chúng ta tới trước kim tự tháp rồi nói sau. khi đội ngũ đến kim tự tháp phía dưới thời điểm để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là nơi này vậy mà đã có người tại kim tự tháp cửa vào vị trí dùng lều vải vây lên một cái giản dị doanh địa doanh địa chu vi còn cắm rất nhiều cỏ xí một chút đột đang từ hạt cắt bên trong đào xới cái gì là nhà thám hiểm hiệp hội mặc phi liếc một chút liền nhận ra những cái kia cơ xí đám gia hỏa này thật đúng là khắp nơi đều có thể nhìn thấy à, nhất là loại này có cẩn trọng lịch sử cổ đại di tích mọi người không cần khẩn trương là nhà thám hiểm hiệp hội ta cùng bọn hắn quan hệ rất quen vừa vặn hỏi thăm một chút có cái gì manh mối mọi người nghỉ ngơi trước một cái đi trong sa mạc buôn ba mấy giờ mọi người cũng xác thực đều mệt mỏi thế là từng cái đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi nghỉ ngơi uống nước uống nước còn có hiếu kỳ đi xem những người lùn kia khảo cổ đạo mộ mặc phi tìm đột hỏi thăm một chút bọn họ lĩnh đội ở đâu biết được trong kim tự tháp về sau liền đi một mình đi vào đi không có mấy bước mặc găng lì dạ liền theo tới ta cũng cùng ngươi đi vào chung đi nói đến lần này thật đa tạ ngươi không nghĩ tới vì ta làm ra tình cảnh lớn như vậy tới ha ha không cần phải khách khí kỳ thật ta có mục đích của ta ừng ân ta hiểu ta hiểu mặc găng lì ra một bộ ta biết ngươi không muốn cho ta áp lực biểu lộ mặc phi không khỏi có chút im lặng được thôi người muốn không phải nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào hai người vừa mới tiến kim tự tháp đại môn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ trong cửa đi tới đã lâu không gặp thá s đàn vương tử mặc phi nhìn thấy người kia cũng có chút kinh hỉ mặc một thân thám hiểm phục mang theo thám hiểm mũ lưu loát đuôi ngựa bút da cao dây lưng buộc ở eo thon ở giữa treo mở ra dò xét đèn cùng đau săn vậy mà là hạ miếu như yên nhà thám hiểm mô bản người chơi cũng không nhiều bởi vì thiếu khuyết chiến đấu năng lực chủ yếu là lấy thăm dò các loại cổ lão di tích thần miểu làm chủ là tương đối phi chủ lưu cách chơi Nhưng mạo hiểm giả cũng là có thể thám hiểm, hơn nữa còn có thể tùy tiện phục sinh, cho nên chuyên môn chơi nhà thám hiểm mô bản người chơi vô cùng ít thấy. Mặc phi đối cái này ban đầu ở thông Thiên phong di tích gặp phải nhà thám hiểm người chơi cũng là khắc sâu ấn tượng vô cùng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ỡ. Tấu chương xong. Chương 541, ta đã là thần linh. Đã lâu không gặp A, hạ miểu như yên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc phi tò mò hỏi. Hạ miểu như yên đúng núm mai, còn có thể vì cái gì, đương nhiên là thám hiểm cùng cổ. Nhà thám hiểm hiệp hội gần nhất tại Uốn đùng phát hiện rất nhiều thời kỳ viễn cổ Titan di tích, thế là ta liền theo đội thám hiểm lại tới đây. Gần nhất hiệp hội đối với Titan di tích đào cục thế nhưng là phi thường lựa nóng đâu. Hạ miểu Như Yên vẫn là cùng năm đó đồng dạng tràn đầy phấn khởi, nhìn đối với nàng mà nói đào móc cổ đại di tích, tham dọ bị trôn giấu lịch sử, so đánh quái thăng cấp thú vị nhiều. Mặc Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, toàn này kim tự tháp là Titan kiến tạo. Không tệ, người gặp qua phụ cận trên úc đảo ở lại những cái kia tổn vỡ a. Những cái kia tổn vỡ đã từng chính là nơi này thủ vệ, tuy nhiên tại huyết nhục nguyền rủa về sau, hiện nhiên chúng nó đã bỏ đi chức trách của mình. loại chuyện này cũng là không kỳ quái ti tan tạo vật đều là vô cơ vật không cần ăn cơm uống nước nghỉ ngơi mà bị huyết nục nguyền rủa về sau có đủ loại nhu cầu tự nhiên là không có cách nào khốn thủ tại dạng này một tòa trong sa mạc đại kim chữ trong tháp hiện tại tòa này kim tự tháp bên trong trừ thánh giáp trùng cùng một chút khôi lỗi thủ vệ liền không có thứ gì khác ngược lại là thuận tiện chúng ta thăm dò đào móc. mặc phi hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy đương nhiên là thông qua khảo cổ a tại kim tự tháp nội bộ trên vách tường có tổn vỡ lưu lại cổ đại bích họa như vậy bích họa trên có chưa hề nói tòa này kim tự tháp là lấy làm gì sao Hạ Miểu Như Yên danh cười một tiếng, vì cái gì không xuống tự mình nhìn nhìn đâu. Mặc Phi mỉm cười, đối với Hạ Như Yên mời lập tức liền đồng ý, vậy liền phiền phức ngươi dẫn đường. Hắn cùng gang dạ liền đi theo Hạ miếu Như Yên hướng phía kim tự tháp chỗ sâu đi đến. Thông hướng kim tự tháp nội bộ thông đạo đã bị thanh lý qua, nhưng vẫn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút to lớn thánh giáp trùng, bồi hồi ở trong đường hầm. Cũng may đều là trung lập đơn vị, sẽ không chủ động đối kẻ sông vào phát động công kích công kích. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bị phá hủy khôi lội thi thể, xem ra đội thám hiểm cũng không phải không có chiến đấu lực. Ngươi là chỉ này đội thám hiểm lĩnh đội a? Dĩ nhiên không phải, lính đội ở bên trong làm việc đâu. Rất nhanh ba người liền tiến vào đến kim tự tháp trong chủ điện, đi vào mặc phi liền thấy một đám đội đội khảo cổ viên đang hợp lực cậy mở từng cái bịt kín to lớn dương đá, từ bên trong thu thập cổ đại di vật. Một đám nhân loại nhà khảo cổ học thì xuống lại tại chủ điện chính giữa một đài to lớn dụng cụ trước, dùng bàn trải thanh lý dụng cụ mặt ngoài đất cát, tựa hồ muốn làm rõ ràng này dụng cụ tác dụng. Dụng cụ chính giữa khảm nạm lấy một khối to lớn hình to thủy tinh, tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, một vệ sáng từ thủy tinh thẳng đứng, hướng lên bắn ra từ kim tự tháp đỉnh mở miệng chỗ bắn vào bên ngoài bầu trời. Quan mang này cũng làm cho kim tự tháp nội bộ trở nên dị thường sáng ngời. Cẩn thận một chút bọn tiểu nhị, những bảo bối này đều hẳn là phóng tới trong viện bảo tàng đi, cũng không nên làm hư. Một cái nhà khảo cổ học vẫn không quên căn dặn những người lồn kia đội thám hiểm viên. Hiển nhiên vị này cũng là chi này đội thám hiểm lĩnh đội. Hazin Sir Jones, thám hiểm anh hùng, hoàng kim năm dài, đẳng cấp 68, sinh mệnh giá trị 6860. Mặc Phi nhìn thấy trước mắt vị này, lão ca tạo hình cảm giác dị thường quen thuộc, rất giống yến Diana Jones bên trong yến Diana Jones tạo hình, đồng dạng là mang theo thám hiểm mũ, một bộ da áo giáp kết, bên hông cuốn lấy một đầu roi da. còn vác lấy một thanh đục ngắn xuống tiếp. nhất thời có loại thời không rối loạn cảm giác. mau nhìn ta tìm tới cái gì hạo miểu như yên. một đài hoàn chỉnh titan máy móc, mà lại nó lại còn tại vận chuyển, thật sự là khó có thể tin. đi qua trên vạn năm thời gian như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. à, ngươi nhất định chính là S đạn vương tử đi. ta nghe hạo miểu như yên nhắc qua ngươi, thật khiến cho người ta cảm thấy vui mừng vậy mà tại nơi này gặp được đến từ liên minh đồng bào. xin thứ cho ta tạm thời không thể tiếp đãi hai vị. không cần phải khách khí, ta cũng rất tò mò các ngươi tìm tới cái gì, không ngại cùng ta chia sẻ một chút ngươi phát hiện đi. ha ha, đây là vinh hạnh của ta. Hajiser ở cao hứng bừng bừng giới thiệu nói, lần này chúng ta có phát hiện kinh người. căn cứ bích họa bên trên miêu tả, cái này Kim tự tháp là một cái cường đại Titan trang bị, dùng để phong ấn một cái viễn cổ nguyên tố sinh mệnh. Phong nguyên tố chi vương hạ lạc kỳ. Không sai, cũng là phong nguyên tố chi vương hạ lạc kỳ. Mau nhìn nơi này, trên tường bích họa. Hajiser ở mang theo mọi người đi tới một mặt tường bích trước, trước mắt là to lớn bích họa, nhìn tựa hồ là một cái hoàn chỉnh cổ lao sự kiện ghi chép. Mặc phi nhìn xem tường kia bên trên bích họa, bức họa thứ nhất mặt là một cái đến từ bầu trời tự nhân, nhìn hình thể hắn là một cái Titan. Bức họa thứ hai trên mặt là một đám cự nhân cùng một đám phong nguyên tố giao chiến cảnh tượng. Tuy nhiên họa phong có chút chịu tượng, còn có thể nhìn ra lớn nhất người khổng lồ kia hẳn là titan. Còn lại những người khổng lồ kia, mặc phi suy đoán hẳn là titan sáng tạo thủ hộ giả. Bước thứ ba bích họa, cự nhân đánh bại phong nguyên tố, đưa chúng nó chạy về một tòa bầu trời thành thị bên trong. bức thứ tư minh họa, lại là cự nhân kiến tạo tòa này kim tự tháp, kim tự tháp đỉnh đầu bắn ra một đạo quan trụ, trên bầu trời thành thị tựa hồ bị của sáng quang mang cho che giấu. căn cứ bức họa bên trên miêu tả đến xem, titan đánh bại ạ lạ kỳ, đồng. thời sử dụng một loại nào đó phương pháp đem phong nguyên tố vị diện cùng chủ vật chất vị diện tiến hành ngăn cách từ đây ạ lạc kỳ liền bị phong ấn ở phong thần vương tọa bên trong ạ lạc kỳ không phải phong bạo chỉ thần thân thuộc a nay phong bạo chỉ thần tại ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật hạ ji serdron một mặt thần bí thần kỳ nhất địa phương ngay ở chỗ này binh họa bên trên hoàn toàn không có nói tới phong bạo chỉ thần tồn tại mặc phi trong lòng đống nhiên thoát ra một cái ý niệm trong đầu tới có lẽ phong bạo chỉ thần cũng là titan đâu hắn không có xoắn xuýt cùng vấn đề này mà chính là hỏi ra một cái khác nghi vấn vì cái gì ta ở bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy phong thần vương tọa. Mặc phi thế nhưng là có được cổ long chi nhãn ấn lý thuyết cho dù có tầng mây che chắn hắn cũng hẳn là có thể thấy được mới đúng nhưng mà vừa rồi tại phía ngoài thời điểm trên bầu trời trừ cao ngất tầng mây bên ngoài cái gì cũng không có phản phất phong thần vương tọa hoàn toàn biến mất đồng dạng haziser ân lại lập tức cho ra đáp án bởi vì nó bị phong ấn lại phong thần vương tọa ở vào phong nguyên tố vị diện không thuộc về hiện thực thế giới đi qua hiện thực vị diện hòa phong nguyên tố vị diện là nghĩ thông suốt nhìn thấy cái tia to lớn thủy tinh sao ta đoán đó nhất định là một loại nào đó ti tan năng lượng thủy tinh nó thả ra năng lượng đem cuồng bạo phong bạo trói buộc phía trên kim tự tháp bầu trời khu vực bên trong. cũng ngăn cách phong nguyên tố vị diện cùng hiện thực vị diện thông đạo tự nhiên là không nhìn thấy mà phi nói cho nên muốn đi vào phong thần vương tọa, liền nhất định phải phá hủy tòa này kim tự tháp hạ gì sờ dân bị dân mình ách cái gì ngươi đến sao một khi kim tự tháp bị phá hủy phong nguyên tố vị diện cùng hiện thực vị diện bình chứng liền sẽ bị đánh vỡ ạ lạ kỳ đem có thể trực tiếp tiến vào thế giới của chúng ta đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt nguyên tố chi vương đều là quân bạo sinh mệnh theo chúng chúng nó mới là thế giới này chúa thể có lẽ ngươi không biết đã từng nguyên tố thống trị chúng ta dưới Trần thế giới này Một khi mở ra phong thần vương tọa, phong nguyên tố nhóm nhất định sẽ nhấc lên phong bạo, nếm thử đem thế giới này mang về đến quá khứ cái kia nguyên tố tàn phá bừa bãi man hoang thời đại. huống hồ ta cũng không cho rằng ngươi có thể phá hủy tòa này kim tự tháp, tòa này kim tự tháp là titan tạo vật, mà titan, bọn họ thế nhưng là thần minh đồng dạng tồn tại. Mặc Phi cười nhạt một tiếng, thần minh à hủ, ta đã là thần minh. Ta đề nghị ngươi lập tức mang theo đội viên của ngươi rời đi tòa này kim tự tháp hạ dị sở ẩn rốn tiên sinh, bởi vì nó lập tức liền muốn hủy diệt. Mặc Phi không nói nhảm, đã tìm tới tiến vào phong thần vương tọa phương pháp, vậy liền trực tiếp động thủ chính là cái gì? Ngươi điên sao? Toàn này kim tự tháp có quá nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như thế. Không nên ép ta động thủ hạ dịt Sở ẩn Jones tiên sinh, ngươi tuyệt sẽ không hy vọng nhìn thấy hậu quả như vậy." Mặc Phi nói, trên người cổ Long Uy nghỉ đột nhiên mở ra, nháy mắt xuất hiện cường đại khí chẳng để Hạ dịt Sở ẩn Jones không tự chủ được lùi lại mấy bước. Ánh đèn chiếu rọi, Es đạn trên thân phảng phất bao phủ một tầng thần thánh quang huy, giống như cổ lao thần minh đột nhiên tỉnh lại, để Hạ Dịch Sở ẩn Jones một trận run rẩy, giọt sét đèn quang mang chiếu trên người Mặc Phi, càng là ở trên vách tường chiếu rọi ra một đầu quái dị cự long hình ảnh tới. đen nhánh bóng dâm theo kim tự tháp đại điện vách tường cấp tốc dâng lên bao phủ toàn bộ đại điện thần minh lực lượng hoàn toàn bày ra hạ miểu như yên kinh ngạc nhìn xem mà phi nói như vậy truyền ngôn là thật ngươi thật nắm giữ cự lòng lực lượng không đúng là thần minh lực lượng ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn hủy diện tòa này kim tự tháp đương nhiên tốt ta hazison ta nghĩ chúng ta đến rời đi nơi này ẹt đạn hắn tuyệt không phải đang nói đùa nói xong trực tiếp hướng phía bên ngoài chạy tới một bên chạy còn một bên lớn tiếng chào hỏi những cái kia đội thám hiểm viên rời đi hazison còn muốn nói điều gì nhưng là long lôi chi lực đã tại mặc phi trùng quanh thân thể sao động lợn lở sinh hồng sắc lôi quang để hạ gì sờ ẩn giật mình đáng chết người tốt nhất biết mình đang làm cái gì s đạn tiên sinh mau bỏ đi mau rời đi nơi này mang lên trong tay các ngươi di vật chúng nó hẳn là được đưa đến trong viện bảo tàng mà không phải chôn ở phế tích phía dưới trong chốc mắt còn lại đội khảo cổ viên liền chạy tứ tán tám không chỉ có mặc phi cùng mật găng lý dạ. mật găng lý dạ cũng cho mình mặc lên phòng hộ ma pháp hưng phấn nhìn trước mắt hình ảnh nàng thế nhưng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người giống Cổ Long Đầu Lâu đột nhiên hiện ra, Mặc Phi không có hoàn toàn hóa rồng, mà chính là sử dụng Long Hưởng Chi lực trực tiếp huyễn hóa ra hợp lại cổ Long Đầu Lâu ra. Long Lôi thổ tức, với anh. Một đạo xích hồng sắc lôi đình rắn rắn chắc chắc đánh vào này thủy tinh thấu diện, Mặc Phi kéo dài phun ra lôi đình, to lớn lực phá hoại để thủy tinh không ngừng lấp lóe. Giang rắc, tại Long Lôi Vành kích hạ, nay thủy tinh không ngừng phát ra chói hai dạng nước âm thanh, rốt cục vang một tiếng, nổ bể ra tới, cột sáng biến mất. Ẩm Long, kim tự tháp phát ra kịch liệt run run, hướng trên đỉnh đầu không ngừng có nham thạch rơi xuống, Mặc Phi sửa lại cổ áo một chút, đi bộ nhàn nhã hướng phía bên ngoài đi đến. Một găng lì dạ vội vàng cùng lên đến mau trốn mau rời đi nơi này trong hành lang khắp nơi đều là chạy chối chết đội thám hiểm viên mặc phi lại hoàn toàn không thèm để ý phong bạo chỉ lực bao quanh hắn bất kỳ cái gì rơi vào đỉnh đầu hắn đá bể phiến đều bị trực tiếp thổi bay ra đi đến đại môn phụ cận thời điểm liền nhìn thấy mấy cái đồng đội cùng một chút mạo hiểm giả một mặt mộng bức hướng phía bên trong nhìn quanh chuyện gì phát sinh không có gì chỉ là đem kim tự tháp nổ mà thôi không cần lo lắng phong thần vương tọa hẳn là rất nhanh liền có thể hiện hiện mặc phi hời hợt nói hai người rốt cục đi ra kim tự tháp hướng trên đỉnh đầu đống nhiên truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm mọi người ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời này cao ngất tầng mây bỗng nhiên trở nên cuồng bạo xoay tròn phong bạo tại tàn phá bờ bãi tiếng gió gào thét cho dù ở vào trên mặt đất cũng có thể rõ ràng nghe được tầng mây kia không ngừng cuộn tán một mảnh đen kịt mây đen dần dần che đậy thái dương hướng phía bốn phía bầu trời lan tràn cuồng phong rất nhanh liền tới gần mặt đất trong lúc nhất thời cắt bay đã chạy di một cái bạch kim tròn tự mình lẩm bẩm trời ạ ngươi đều làm gì a không cần phải lo lắng các vị chẳng qua là một trận nho nhỏ phong bạo mà thôi phi cảm thụ được chung quanh trong cuồng phong chứa lực lượng tố Cùng phong bạo biến hóa vi diệu, đây không phải phổ thông phong bạo, mà chính là nguồn gốc từ phong thần vương tọa nguyên tố phong bạo, trong đó càng là ẩn chứa quyền hành hương vị. Lực lượng kia nhất định đến từ ạ lạc kỳ. Tại bị phong ấn vài vạn năm về sau, nó rốt cục thu hoạch được tiến vào hiện thực vị diện cơ hội, tất nhiên muốn biểu thị công khai thực lực. Chẳng qua đang tiếc, nó không có cơ hội. Mặc phi hướng phía bầu trời rỗi ra hai tay, phản phất muốn ngăn chặn cái gì. Phong bạo quyền hành, phong bạo lắng lại, phong bạo quyền hành chỉ lực toàn lực phong thích, mặc phi ý chí dung nhập vào trung canh phong bạo bên trong, tại ý niệm của hắn không chế hạn, cuốn phong nháy mắt bình ổn lại, chỉ có một tia gió nhẹ còn tại thổi đến. lại nhìn trên trời này bị phong bạo thổi tan trong tầng mây ẩn ẩn hiện lộ ra một tòa to lớn cung điện hình dáng tới tụ hợp lại đi ta các dũng sĩ nên chúng ta ra sân tứ đại thai ách cự long nhao nhao hóa hình những anh hùng cũng riêng phần mình đem mình phi hành tọa kỵ triệu hoán đi ra lại còn có hai mươi mấy cái mạo hiểm giả cũng triệu hồi ra phi hành tọa kỵ thậm chí còn có cười phong bạo ấu long long lồi kỵ sĩ bất quá còn lại mạo hiểm giả nhưng là không còn biện pháp gì dù sao phi hành tọa kỵ cái đồ chơi này vẫn là rất khó làm được nhưng cái này tự nhiên không làm khó được mà phi tứ đại thai ách cự long đều là dương cánh vượt qua trăm mét thái cổ long. Trên lưng tùy tiện đều có thể cắm nó mấy chục người, cái này hơn 100 cái mạo hiểm giả nhẹ nhõm liền tắm đầy. Mặc Phi cái thứ nhất phóng lên tận trời, tứ đại thai ách cự long theo sát phía sau, trung quanh là còn lại 12 tên anh hùng ngồi cưới lấy phi hành và kỵ. Nhìn xem hướng phía trên bầu trời bay đi đám cự long, Hạ Miểu Như yên đột nhiên cảm giác được có chút mất hết cả hứng, trước kia đối với thám hiểm rõ ràng cảm giác rất thú vị, nhưng nhìn trước mắt bọn này biến long ra hỏa, cảm giác bỗng nhiên liền không có như vậy thú vị. nay Phong thần vương tọa nhìn xem rất gần, nhưng bay lên lại phát hiện dị thường xa xôi, sợ không phải đến ở vào hơn vạn mét không trung. Bắt đầu phi hành vẫn còn tương đối thuận lợi. nhưng rất nhanh trùng quanh sức gió liền mạnh lên. Cách càng gần, phong bạo lực lượng lại càng lớn, Ma Phi có thể cảm giác được, cơn gió lốc này cùng thông thiên phong đỉnh trùng quanh, cái kia long lôi phong bạo giống nhau ý hệ, đều là một loại nào đó cổ lão lực lượng lưu lại hạ kết giới. Đây cũng là phong bạo chi thần, Titan, ảo nội lọ bày ra kết giới đi. Trong cơ thể hắn một trận huyết dịch sôi trào, cả người quấn xích hồng sắc long lôi bên trong, thần ẩn, ẩn hiện lộ ra một tia lam sắc phong bạo lôi đỉnh quang mang đến, là phong bạo chi tự huyết mạch lực lượng đang giác tỉnh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi cảm ứng được phong bạo chi thần an lạc nạp tư lực lượng, thiên phú của ngươi kỹ năng phong bạo chi tự giác tỉnh tiến độ tăng lên. đội ngươi bình thường dạng này giáp tỉnh tuyệt đối là cái tin tức tốt bất quá đối với trước mắt mà phi đến nói chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi trước mắt tầng mây dần dần hội tụ phát họa ra một trường to lớn mặt người chính là cái kia đánh bại ạ Lạc kỳ titan mà phi liếc một chút liền nhận ra đối phương an lạc nạp tư hảo ảnh phong bạo chỉ thần con của ta ngươi đến cùng đang làm gì lập tức rời đi nơi này không muốn đúc thành sai lầm lớn phong bạo chỉ thần thật là titan mà phi trong lòng đã não bổ ra tiền căn hậu quả an lạc nạp tư làm ti đánh bại ạ lạc kỳ đem hắn phong ấn cũng lưu lại tự thân tín ngưỡng hệ thống trở thành phàm nhân trong lòng phong bạo chỉ thần. cứ như vậy hắn liền cùng lúc có ti tan áo thuật quyền hành cùng phong bạo chỉ thần tín ngưỡng chỉ lực, tương đương với cho mình làm cái kiêm chức. Ha ha, cái gọi là thần linh. Bất quá là tương đối cường đại sinh mệnh ác đạn dở rộng, cổ long chỉ vương, hai ách kỷ nguyên đã giáng lâm. Ta cần lực lượng, không muốn trở ngại ta phong bạo chỉ thần. Phong bạo quyền hành, phong bạo sụp tan. Dóng. Một tiếng long hống vang cắt mây xanh, trực tiếp đem vây quanh tại phong thần vương tỏa trung quanh phong bạo chân tan thành mây khói, ngạnh sinh sinh nghe ra một đầu không rõ thông đạo tới. Cái này hảo ảnh nhìn xem rất doan người. nhưng không có bất luận cái gì chiến đấu lực hắn là chỉ là một loại nào đó ma pháp hình ảnh mà thôi tiến hắn dẫn đầu hướng phía phong bạo chỗ sâu bay đi tại cơn bão táp này bao quanh phong thần vương tọa bên trên lại ly kỳ gió êm sóng lặng một tia gió đều không có to lớn kim sắt tháp lâu cùng thần điện như rừng đứng vững tại thiên không bên trong trôi nổi cùng mây đầu phía trên một cái cao đến hơn ngàn mét to lớn đại môn liền đứng sừng sững ở trước mắt mọi người đại môn hai bên thì thấp thoáng tại mông lung trong mây mủ mờ mịt mà không chân thực Mạc Phi biết vì sao lại dạng này, nơi này là phong nguyên tố vị diện cùng chủ vật chất vị diện chỗ giao giới, lại hướng phía trước, bọn họ liền đem tiến vào nguyên tố quốc gia. Đại môn bên trên lóe ra phó bản cửa vào quan mang. "Tốt các vị, nơi này chính là phong thần vốn tọa, chuẩn bị kỹ càng sao? Tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến vào phong nguyên tố vị diện." Tấu chương xong, chương 542, phong bạo lùi tán. "Tất cả mọi người, lên bờ UFF." Mạc Phi ra lệnh một tiếng, đoàn đội ở trong phụ trợ chức nghiệp nhóm lập tức đem các loại tăng thêm bờ UFF pháp thuật nhau, nhau ra chỉ đến mỗi cái đội viên trên thân. các loại đủ mọi màu sắc ma pháp quang mang nhau nhau sáng lên, vô cùng náo nhiệt. không chỉ có riêng phần mình chức nghiệp pháp thuật, đạo cụ cũng không có thể thiếu. tự nhiên kháng tính quyền trục lôi đình phòng ngự dự tề, người lùn tránh xét đầu khôi. các loại chuẩn bị kỹ càng đạo cụ toàn bộ đều dùng đến. loại này nội dung cốt truyện chiến dịch nhưng không có lại đến nói chuyện, có thể hay không qua cũng là làm một cú, cho nên hoàn toàn không cần cân nhắc tiết kiệm vấn đề, có thể sử dụng tất cả đều dùng tới. mắt thấy bờ UFF thêm không sai biệt lắm, mặc phi nhưng lại cho mọi người bổ sung một tay. phong bạo ma long trúc phúc, phong bạo ma long trúc phúc. khiến cho ngươi lôi điện kháng tính tăng lên 160 điểm, đồng thời khiến cho ngươi nhận thổi bay hiệu quả giảm xuống 66%. Cái này bởi UFF trực tiếp đem tất cả mọi người lôi điện kháng tính tăng lên 160 điểm, tương đương với phổ thông hạ cấp thiểm điện pháp thuật hoàn toàn miễn dịch hiệu quả. Thổi bay hiệu quả giảm xuống 66%, càng là hoàn mỹ khắc chế phong nguyên tố sinh vật thường dùng nhất phong hệ pháp thuật. Nhìn cả người quang mang bắn ra bốn phía chuẩn bị đầy đủ hết mọi người, Mặc Phi lúc này mới gật gật đầu. Đàn, giặc hộ quốc công, tốt các vị chuẩn bị khai chiến đi. Hắn nhanh chân hướng phía phó bản lối vào bước vào, tiến vào phó bản mắt. Hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng ở bên thai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã tiên vào quân đoàn cấp phó bạn phong thần vương tọa bên trong, ngươi mở ra nội dung cốt truyện chiến dịch. Phong vương tranh bá, vì cấp đoạt càng nhiều phong bạo lĩnh vực quyền hành chỉ lực, cổ long chỉ vương sét đạn dở rộng phá hủy đại kim chữ tháp, xuất lĩnh một đám anh hùng cùng mạo hiểm giả giết vào đến phong thần vương tọa bên trong, hành vi của hắn nhất cử đánh vợ mấy vạn năm trước phong bạo chỉ thần cùng ạ lạ kỳ chỗ lập thành khế ước. Một khi cổ long chỉ vương khiêu chiến thất bại, ạ lạp kỳ đem triệt để mất đi trái buộc, trở thành làm hại thế giới này đáng sợ tai họa. Đối mặt cổ long chỉ vương khiêu khích, kỳ ẩn cùng phong thần vương tọa chỗ sâu. Vận sức chờ phát động. Ai có thể nắm giữ thương khung thế giới phong bạo lĩnh vực cường đại quyền hành, rất nhanh liền đem công bố đáp án. Hệ thống nhắc nhở, RNG tại nên nội dung cốt truyện sự kiện bên trong nội dung cốt truyện thân vật là Phong nguyên tố chỉ vương ạ lạ Kỳ người khiêu chiến. Ma Phi nghe hệ thống thanh âm khẽ gật đầu. Hệ thống sẽ căn cứ tham dự nội dung cốt truyện sự kiện nhân vật trong kịch bản thực lực đến vì nội dung cốt truyện sự kiện đặt tên, nếu như mình thực lực mạnh hơn lời nói, cái kia hẳn là là cổ Long chi vương quốc hoặc là ạ lạ Kỳ tận thế một loại nội dung cốt truyện sự kiện tên. Trái lại cũng thế. Hiện tại đã nội dung cốt truyện chiến dịch tên gọi Phong vương tranh bá. nhìn như vậy tới hệ thống đối với mình cùng ạ lạ kỳ thực lực ước định hẳn là lực lượng ngang nhau còn chính tốt không có tự đại đến chạy tới đơn soát bây giờ có cái này một phiếu cường lực đồng đội tại hẳn là phần thắng vẫn là rất lớn theo phó bản màn sáng biến mất xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là một cái vô cùng kỳ diệu thế giới tầng mây dày đặc tầng tầng thay phiên thay phiên mênh mông vô bờ giống như đại dương vô tận lại hình như thảm đồng dạng cửa hàng hướng chung quanh bầu trời những này tầng mây cấu thành thế giới này sông núi cùng thung lũng phong bạo cùng luồng khí xoáy cái này hóa thành dòng sông cùng hồ nước toàn bộ vị diện đều phản phất đứng xứng cùng một cái nói chuyện không đâu trạng thái khí thế giới bên trong cái này phong nguyên tố vị diện tự nhiên cảnh quan quả thực có chút thần kỳ mà cái gọi là phong thần vương tọa chính là kiến tạo tại phong nguyên tố vị diện cùng vật chất thế giới chủ lối vào chỗ thật giống như một cái hải quan cao úc bọn họ lúc này liền tại cái này đại lâu lối vào trước mắt là to lớn tháp cao cùng rộng lớn bình đài to lớn kiến trúc từ tầng mây bên trong trực tiếp mọc ra bình đài ở giữa không có bất kỳ cái gì thông đạo tương liên như thế rất có phong nguyên tố đặc sắc dù sao phong nguyên tố có thể trực tiếp tại bình đài ở giữa tới lui phi hành hoàn toàn không có thông đạo khái niệm Các người chơi coi như phiền phức, tốt trong đội ngũ pháp sư không biết, có thể dùng phù không thuật sau đó thổi qua đi là được, hơn nữa còn có thể sử dụng phi hành tọa kỵ. Hướng phía nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một tòa cao ngất đột phá đám mây to lớn thần điện, nơi đó chính là Phong Thần Vương tọa chủ điện. "Hắc đạn, an tệ hộ quốc công, giắt chết, dùng ngươi gió ngựa thuật cảm giác một chút phong thần vương tọa, nhìn xem cái này phó bản bên trong có mấy cái buột." "Giắt chết, phong bạo chỉ long, đúng vậy chủ nhân." Giắt chết lập tức nhắm mắt lại, nàng lắng nghe gió thanh âm, nhưng mà qua một lát, sắc mặt lại hơi biến sắc. "Giắt chết, phong bạo chỉ long, đại nhân" ta nghe không được bất kỳ thanh âm gì nơi này phong chỉ tỉnh linh cự tuyệt cùng ta trò chuyện chúng nó đều bị khống chế lại ta chỉ có thể cảm nhận được một cỗ phẫn nộ cùng giết chóc khí thức nơi này phong nguyên tố đối với chúng ta địch lý rất lớn a như vậy sao Mạc phi có chút tuyệt đối nhưng cũng có thể lý giải tuy nhiên cự long có thể hấp thu nguyên tố chỉ lực hóa thành tự thân siêu tự nhiên lực lượng nhưng so với bản thân liền là nguyên tố hóa thân nguyên tố sinh vật đối nguyên tố năng lực trường không khẳng định vẫn là chỉ hơi không bằng đã không mò ra vậy liền trực tiếp xông vào đi mặc phi chỉ vào phía trước tòa kêu bình đài nói theo ta tiến lên Uy là nỗi dực, băng xương chi long, đại nhân, để cho ta tới đi." Nàng nói đi đến bình đài biên giới. Hai tay vung lên, hàn băng chi lực lập tức hướng phía phía trước không trung một đường lan tràn, vậy mà hóa thành một tòa hàn băng chi cầu, đem hai tòa bình đài hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. "A, như thế thuận tiện." Mặc Phi tán dương gật gật đầu. Mọi người liền theo hàn băng chi cầu hướng phía phía trước xuất phát. Vừa đến tòa thứ hai bình đài, lập tức liền từ chúng quanh tầng mây bên trong chui ra một đám phong bạo nguyên tố đến, chiến đấu lập tức khai hỏa. Phong thần vương tọa bên trong quái vật lấy các loại nguyên tố sinh vật làm chủ. Phong nguyên tố, lôi nguyên tố, đại khí nguyên tố, Phong nguyên tố, tất cả đều là phong nguyên tố mỗi cái biến chủng. Chúng nó thành quần kết đội xoay quanh ở trên bầu trời, hoặc là trốn ở trong tầng mây, đối bất luận cái gì tiến vào phạm vi cảnh giới địch nhân khởi sướng đột nhiên tập kích, bởi vì phong nguyên tố bình quân đầu người phi hành đơn vị, loại này tập kích dị thường đột nhiên, thường thường trống rỗng xuất hiện, từ trung quanh tầng mây bên trong đột nhiên chui ra, phát ra một trận gió lưỡi dao, hoặc là bắn ra một trận điện điện. Thường thường có thể đánh mọi người một trở tay không kịp. Tuy nhiên tại phong bạo ma long chúc phúc gia trì hạ, công kích như vậy dọa người là rất đáng sợ, nhưng căn bản đánh không ra bao nhiêu tổn thương. Trái lại chỉ này phó bản đội ngũ vô luận là dẫn đội anh hùng tốt hơn theo quân mạo hiểm giả đều là đỉnh cấp phối trí một khi những nguyên tố này sinh vật lộ đầu ra đánh xong đoạn thứ nhất chuyển vận ngay lập tức sẽ gặp báo hòa thức ma pháp công kích phong nguyên tố tuy nhiên miễn dịch vật lý tổn thương nhưng đối ma pháp vẫn là không thể chịu được nhất là mấy vị kia anh hùng ma pháp pháp thuật hồ đều phi thường sâu vì lần này hành động đều chuẩn bị nhằm vào nguyên tố sinh vật ma pháp có thể nói một đường nhẹ nhõm đột phá ngược lại là từ từng tòa bình đại ở giữa tiên hành di động lãng phí không ít thời gian viêm bạo thuật hơi anh một cái phong nguyên tố bị nổ hóa thành một đoàn gió lốc tiêu tán trong không khí một găng lì dạ vây vây long tích phát trượng, liền cái này quân đoàn cùng phó bản bên trong quái vật cũng không có nhiều khó khăn a manh manh đại loại một bên cho đồng đội tăng máu vừa nói tiểu quái có thể có bao nhiêu khó chân chính nan đề vẫn là bùa ta thật sự là nói cái gì đến cái gì a một cái phong nguyên tố trưởng lão thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người đây là cả người cao tới hơn 30 m mét to lớn nguyên tố cự nhân nửa người dưới là xoay quanh đám mây nửa người trên lại là một cái khôi ngô cự nhân tạo hình nhìn xem cũng có chút giống thần đèn dáng vẻ những này cao cấp nguyên tố sinh vật thường thường có một chút loại người đặc thù so sánh dưới hạ cấp nguyên tố sinh vật liền hoàn toàn không có người nào dạng không phải bột mà phi nói ngay cả tên đều không có chỉ là cái tiểu đầu mục mà thôi tuy nhiên vẫn là tiểu đầu mục nhưng vẫn là có tiếp cận tám vạn lượng máu mọi người một hồi ma pháp tập kích doanh hai vòng mới đem xử lý mà phi nhìn xem chung quanh địa hình có chút kỳ quái từ tiến phó bản đến bây giờ vậy mà một cái bột cũng chưa từng xuất hiện nhãn cầu ăn cái này bình đái thấy thế nào đều giống như một cái bột vị nhưng vậy mà chỉ có một cái tiểu đầu mục mà thôi cái này có chút kỳ quái chẳng lẽ phong thần vương tọa bên trong bột vị không đủ dùng hiển nhiên không quá hố, lại hoặc là ả lạ kỳ dưới tay bột số lượng không đủ dùng. Đáp án là không biết. Mọi người theo tầng mây ở giữa thông đạo một đường leo về phía trước, trên đường đi lại gặp được mấy cái khá lớn bình đại, cảm giác đều giống như một vị, nhưng kỳ quái là cũng đều chỉ có một cái phong nguyên tố trưởng lao trông coi, lại xử lý mấy cái tiểu đầu mục cấp bậc đại quái, rốt cục đi vào cung điện kia lối vào chỗ. Cách gần đó mới phát hiện, đại điện này vậy mà là không có vết tưởng, hoàn toàn cũng là một cái kiến tạo tại trong tầng mây to lớn bìnhải, bốn góc đều có một cây che trời trụ lớn, trụ lớn thượng diện thì là một cái hình tròn mái vòm. Mặc phi lập tức dừng lại. Trước mắt nơi này tuyệt đối là bột vị không có chạy, qua tòa đại điện này hẳn là phong bạo chỉ đỉnh, luôn không khả năng một cái phó bản liền ạ lạ kỳ một cái bột đi. Mọi người cẩn thận, tiếp xuống hẳn là sẽ có chiến đấu, trôi qua về sau lập tức tạo thành chiến đấu đội hình, không muốn sơ sẩy. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giảm quân số, Mặc Phi hy vọng có thể một mực tiếp tục giữ vững. Vì là la nổi Bắc cầu đi, Hàn băng chỉ cầu. Soát, một đạo băng quang long ánh băng xương chỉ cầu lập tức kéo dài hướng về phía trước to lớn bình đài. Qua, cả đám Sai Nha nhanh thông qua bình đài, dẫn đầu Mặc Phi vừa đến trên bình đài, trung quanh lập tức cuồng phong dâng lên. Tiếng gió gào thét bao quanh bình đài, cũng may Mặc Phi dặn dò đúng chỗ, đến tiếp sau người chơi nhanh chóng thông qua, cấp tốc bày ra một cái tiêu chuẩn hình tròn trận hình. Trận hình còn không có dọn xong đâu, một cái phong nguyên tố lĩnh chủ liền từ phía trước tầng mây bên trong chậm rãi dâng lên. Đông Phong thân Vương lọc Khắc Tây, phong nguyên tố lĩnh chủ, là ai, dám can đảm xâm nhập phong nguyên tố quốc gia, là ai, dám can đảm xâm lấn phong thần vương tọa. Ngay sau đó lại một cái phong nguyên tố lĩnh chủ từ mọi người sau lưng tầng mây bên trong chậm rãi dâng lên, trực tiếp đụng nát Hàn Bằng Chi cầu, đem đường lui phong kín. Tây Phong thân Vương ăn trẹo, phong nguyên tố lĩnh chủ, ta người ạ Kỳ chi mệnh. người xâm nhập tiếp nhận phong bạo thẩm phán đi ngay sau đó hai bên trái phải lại cắt dâng lên một cái phong nguyên tố lính chủ tới nam phong thân vương hỉ a mát phong nguyên tố lính chủ vô chi phạm nhân đối mặt phong bạo chi lực bác phong thân vương nghị Sửu phong nguyên tố lính chủ các phạm nhân đối mặt phong chi nghị hội lực lượng đi bốn cái thân cao vượt qua trăm mét phong nguyên tố lính chủ giống như tứ đại thiên vương đem cái này bình đài bao bọc vây quanh mặc phi trong lòng nhất thời giật mình trách không được trên đường đi một cái bột đều không có ạ là kỳ chẳng lẽ đem tất cả bột đều tích lũy cùng một chỗ a loại này trong bột hành vi lý luận là có thể được nhưng nhất định phải là tổ hợp hình bột tỷ như 4 kỵ sĩ khải huyền hắc ám tứ thiên vương loại này mà lại tổ hợp hình bột nhìn xem người đông thế mạnh nhưng là tại phó bản bột thuộc tính điều chỉnh bên trên khẳng định không thể giống một cái bột cao như vậy khả năng đơn độc lôi ra tới làm bột cho người đem hp điều chỉnh đến 200 trăm vạn nhưng là bốn cái cùng tiến lên mỗi cái bột lượng máu chỉ cấp người 60 vạn kỹ năng cùng thuộc tính cường hóa bên trên cũng sẽ có điều hạ xuống đương nhiên chỗ tốt cũng là có tổ hợp hình bột kỹ năng càng nhiều mạo hiểm giả cũng càng thêm khó mà ứng đối bình thường đến nói tỷ số thắng muốn so đơn độc xuất chiến bột cao không ít chỉ bất quá lúc đầu có thể đánh 4 trận một chiến, bây giờ chỉ có thể đánh một trận. Mặc phi nhìn trước mắt cái này tứ đại nguyên tố thân vương, lập tức liền mình bạch ạ lạ kỳ ý nghĩ, hắn cũng là làm qua phó bản cuối cùng bột, phó bản bên trong phía trước thủ quan bột nói trắng ra, đều là cho cuối cùng bột thắng lợi làm nền. Ả lạ kỳ nhất định là muốn dùng loại phương thức này đến bước ra lá bài tẩy của mình, nếu như một người một người lên chính mà nói căn bản không cần làm sao phát lực, nhưng là hiện tại là cái cùng tiến lên, mình thấy tật yếu bột lộ ra không ít thực lực, dạng này Ả lạ kỳ phía sau cuối cùng bột chiến liền tốt đánh. ạn tệ giặc hộ quốc công giặc chết vì là nổ pháp, ý gì đi cờ rộng, mỗi người các ngươi đối phó một cái phong nguyên tố linh chủ manh manh đại mãi phoenis ạn chủ mây địch mới chiêu mộ anh hùng giờ y bốn người các ngươi mỗi người phụ trách một cái xe tăng lượng máu nhất định muốn cam đoan hát gây an toàn cái khác trị liệu chức nghiệp chuẩn bị cho đoàn đội tăng máu mặc phi nhanh chóng an bài chiến thuật mọi người tại đây bên trong trừ hắn ra mạnh nhất cũng là bốn vị này hai ách cự long hóa thân hình người anh hùng mặc phi cũng không tính tự mình xuất thủ à, là kỳ đang chú ý trận chiến đấu này lá bài tẩy của mình dùng một chương hắn liền sẽ biết được một chương đã như vậy, đương nhiên phải dùng thủ hạ lên trước. tứ đại thay ách cự long người hình thái hạ đều là nguyên tố hệ chức nghiệp, đồng dạng có thể sử dụng đối ứng nguyên tố kỹ năng. lúc này trực tiếp bật hết hỏa lực, đem riêng phần mình nguyên tố kỹ năng hướng phía trước mắt phong nguyên tố lĩnh chủ vành ra. Phải một bên phong thích long hỏa thuật, một bên cả kinh kêu lên, đáng chết, lực lượng của ta bị áp chế lại, ta không cách nào biến thân. mặc phi trong lòng tự nhủ đương nhiên không cách nào biến thân, phó bản bên trong là phải bị hệ thống quy tắc thoải mái, không cần biến thân, giữ chặt liên tốt, có trị liệu sợ cái gì? giờ này khắc này, tứ đại phong nguyên tố thân vương cũng bắt đầu bọn họ biểu diễn. Đông Phong chi chủ Lộc Khắc Tây, Phong nguyên tố lĩnh chủ, Lan đi phàm nhân, chạy trở về thế giới của các ngươi đi thôi. Để gào thét của phong, mang đi các ngươi hèn mọn sinh mệnh. Triệu Hoán Long quyển phong thủ quận. 10 cái vòi rồng từ bốn phương tám hướng đồng thời bắt đầu sinh ra, đầu tiên là một cái tiểu hình luồng khí xoáy, nhưng không ngừng biến lớn, rất nhanh liền cao đến mấy chục mét, 10 cái cuồng bạo vòi rồng tại trên bình đài xoay tròn di động, chỉ cần bị hút đi vào, chỉ sợ lập tức liền là tiếp tục mất máu thẳng đến quải điệu kết quả. Cho dù có phong bạo ma long chúc phúc cũng không có khả năng hoàn toàn chịu nổi. Đám người nhất thời một trận rối loạn. Tẩu vị, đi mau vị. Chú ý vòi rồng quy tích, nam tổ đều đi theo ta đi. Chín tổ tắt mãn nhanh xua tan a. Xua tán không, đều chú ý tẩu vị. Lại thế nào tẩu vị cũng vô dụng, 10 cái vòi rồng, bình đại cứ như vậy lớn, trong chốc mắt liền có 5 6 cái người chơi bị hút vào trong đó, đi lòng vòng bay trên trời. Mặc Phi lập tức xuất thủ. Phong bạo thân tích, phong bạo lùi tán. To lớn vòi rồng chuyển chuyển liền bỗng nhiên không sức mạnh, bên trong mạo hiểm giả từng cái ngã xuống, cũng may đã sớm chuẩn bị kỹ càng chậm rơi thuật của chủ, cả đám đều mở ra chậm rơi thuật, một cái đều không có ngã chết. Tây Phong thân Vương ăn trèo, Phong Nguyên tố lĩnh chủ đến từ ôn dịch chỉ địa kịch độc chỉ phong khiến cái này phàm nhân nhỏ bé sinh mệnh tiếp nhận tự nhiên nguyền rủa đi. kịch độc chi mây một đoàn lục sắc mây độc mãnh liệt mà hướng phía trong đám người lướt tới một bên phiêu một bên khuếch tán tẩu vị tẩu vị đi mau vị lần này mặc phi không chút do dự phong bạo thân tích phong bạo lui tán độc vật kia còn không có tới gần liền bị mặc phi cho sô tan nam phong thân vương hỉ a phàm nhân tại cái này nóng rực phong bạo lực lượng trước mặt run rẩy đi nhiệt đối phong bạo phong bạo lui tán Bác phong thân vương nhị các ngươi coi là có thể gối cao không lo sao? nhấm nháp ta cái này thấu xương rét lệnh chỉ phong đi thấu xương hàn phong phong bạo lui tán mặc phi lại là mặc kệ nhiều như vậy mặc ngươi hoa văn trồng chất ta chỉ dùng một chiêu này đã đủ đây chính là quyền hành chỉ lực chỗ cường đại chỉ cần tại ta chỗ chấp trưởng lĩnh vực phạm vi bên trong ta chính là vô địch tồn tại thấu chương xong chương 543, trăm thực phẩm rơi xuống tứ đại phong nguyên tố lĩnh chủ am hiểu nhất không thể nghi ngờ cũng là hắn chuyên trúc phong bạo hệ kỹ năng đây cũng là nguyên tố sinh vật phổ biến đặc điểm lúc này am hiểu nhất đại chiêu trực tiếp bị mặc phi áp chế nhất thời liền mắt trợn mà bọn chúng phủ công tổn thương lại hoàn toàn bị tứ đại thái ách cự long thừa nhận, trực tiếp biến thành quặc gỗ bột. Bất quá, cái này bốn cái phong nguyên tố lĩnh chủ cũng không đốc, rất nhanh liền bắt đầu sử dụng cái khác kỹ năng. Nguyên tố sinh vật tuy nhiên trận doanh phân biệt rõ ràng, nhưng là sống lâu, nhiều ít vẫn là sẽ xuất hiện một chút hỗn chủng nguyên tố, thì như hỗn hợp thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dung nham nguyên tố. Nguyên tố sinh vật tại nội chiến thời điểm thường thường sẽ xuất hiện ai cũng tổn thương không đối phương xấu hổ tình huống, tại đối mặt sinh vật có chi không thời điểm, duy nhất lực lượng nguyên tố cũng thường thường dễ dàng bị khắc chế, thế là vì có thể gia tăng chiến đấu năng lực, cực kỳ cường đại nguyên tố sinh vật đều sẽ hỗn hợp lực lượng khác. trước mắt cái này tứ đại nguyên tố lĩnh chủ cũng không ngoại lệ đông phong thân vương am hiểu lôi điện tây phong thân vương có thể chế tạo kịch độc cùng ngôn dịch nam phong thân vương có thể sử dụng hỏa diễm bắc phong thân vương thì là từ rét lạnh tính chất hấp thu băng hệ năng lực lúc này khi chúng nó ý thức được mình đối mặt địch nhân có được trưởng khống phong bạo quyền hành chi lực bốn cái phong nguyên tố lĩnh chủ lập tức thay đổi chiều số đông phong thân vương lọ hạ sơ phong nguyên tố lĩnh chủ thiểm điện lôi đỉnh phóng thích lực lượng của ngươi xuyên qua những phạm nhân này thân thể hủy diệt huyết nhục của bọn hắn thiểm điện tân tinh từng đạo chói lọi lôi đỉnh trong đám người nổ vang Lọt Hạ sở thiểm điện tân tỉnh phạm vi to lớn, mà lại thiểm điện cái đồ chơi này sách thuận phát kỹ năng, ngay cả tẩu vị thời gian đều không có, điện lưu bắn ra bốn phía, tại đám người trên đỉnh đầu bắn ra đầy trời tổn thương số tự. Cũng may các người chơi trên thân đều có phong bạo ma lòng chúc phúc, cùng các loại phệ, siêu cao điện kháng để cái này thiểm điện tân tỉnh tổn thương ở vào người chơi trong phạm vi có thể tiếp nhận, đông đảo trị liệu chức nghiệp bật hết hỏa lực, Manh manh đại ngoại càng là sử xuất anh hùng kỹ năng, thánh quang siêu tân tinh. Thánh quang chỉ lực lấy nàng làm hạch tâm hướng phía chúng quanh không ngừng nổi lên trận trận kim sắc còn sóng, mỗi một lần vầng sáng màu vàng nóng khuyết ra. Mọi người trên đầu liền nhau nhau toát ra kim sắc khôi phục số tự tới. Nhắc tới quần thể trị liệu năng lực, mọi người tại đây chỉ sợ không chô han phải người. Các loại trị liệu ma pháp rực rỡ sáng lên, để đoàn đội lượng máu từ đầu đến cuối ở vào tương đối an toàn trình độ. Tây Phong thân Vương ăn trẹo, Phong Nguyên tố lĩnh chủ, đến từ ôn dịch chỉ địa ăn thịt người chỉ hoa, nghe theo ta triệu hoán, thôn phệ những phạm nhân này đi. Triệu Hoán Hoa ăn thịt người tụ quần. Đây trời hạt giống từ Tây Phong thân Vương trên thân rơi tới trên bình đài, cấp tốc thai nghén sinh trưởng, trưởng thành từng cái hơn 60 cấp cự hình hoa ăn thịt người, mở ra mọc đầy gai ngược miệng rộng, hướng phía các người chơi bổ qua. Mạc Phi lập tức sai khiến tất cả cận chiến mạo hiểm giả đi qua thanh lý những ngày tiểu quái, nhìn xem một đám chiến sĩ kỵ sĩ kiếm vũ giả cùng những cái kia hoa ăn thịt người rất làm một đoàn, Mạc Phi trong lòng cũng là một trận buồn mực, Phong Nguyên Tố lại còn có thể sử dụng tự nhiên lĩnh vực ma pháp. Đây là nguyên lý gì? Thật sự là gặp quỷ. Tuy nhiên kỹ năng tuy nhiên lẻo loẹt có chút dở người, nhưng ở trận mạo hiểm giả đều là tối đỉnh cấp phối trí, phổ biến trên 60 cấp, vây quét những ngày hoa ăn thịt người căn bản không giả. Rất nhanh liền chém giết trống không. Nam Phong thân Vương hỉ a mát, Phong Nguyên Tố lĩnh chủ, liệt diễm, thường liệt diễm, chạy lên đi. Hỏa diễm chi vũ bắc phong thân vương nhị xỉu, phong nguyên tố lĩnh chủ hàn băng từ trên trời giáng xuống đi bao tuyết. cái này thật có thể nói là là băng hỏa lưỡng trọng tiên cái này tổn thương nhất thời có chút vượt chỉ tiêu Một găng lý dạ vội vàng giơ lên pháp trượng Hỏa diễm phòng hộ kết giới vì vị ẩn dạ ca đồng dạng phóng xuất ra ma pháp cường đại băng xương phòng hộ kết giới tuy nhiên không phải anh hùng kỹ năng nhưng hai cái cường đại pháp sư thi triển đi ra hiệu quả đồng dạng kinh người hai cái to lớn ma pháp cháo tử đem phía dưới mọi người bảo hộ ở trong đó những mạo hiểm giả kêu bên trong cũng không ít sẽ mở cái lồng nhao nhao chống lên ma pháp kết giới đừng quản, có thể chịu bao lâu, trước chống lên đến lại nói nhắc tới nguyên tố lĩnh chủ đại chiêu uy lực vẫn là rất mạnh, hai đại pháp sư kết giới còn không có chống đỡ mười mây giây liền ẩm vàng vỡ vụn, nhưng phía dưới kết giới thành công đón lấy tổn thương, không ngừng võ vụ lại không ngừng chống lên, dựa vào nhiều người, sừng sốt để hai đại nguyên tố lĩnh chủ đại chiêu hoàn toàn rơi không điểm. Mặc phi nhìn một chút trên đỉnh đầu không tách ra khải ma pháp kết giới, trong lòng an tâm một chút, mình thờ mờ những ngày đồng đội vẫn là mười phần ra sức. E đàn, an tệ hộ quốc công, tập trung hỏa lực, xử lý trước phong vương. Mạc phi nói, long lôi chỉ lực tại trung hắn hội tụ. siêu cổ long lôi điện trực tiếp mở phun tuy nhiên muốn ẩn dấu thực lực nhưng cũng không thể biên khéo thành vụng, nên sáng bài vẫn là muôn sáng to lớn cổ long đầu lâu tại trước người hắn bông dung hiện hiện miệng rồng một trường xích hồng sắc lôi đỉnh xẹt qua trời cao giống như pháo điện tử dán rán chắc chắc đánh vào đông phong thân vương trên thân đông phong thân vương này to lớn hình thể bây giờ lại thành tốt nhất biệm nắm, hoàn toàn không sợ anh không đến nay đông phong thân vương bắt đầu còn không có làm chuyện trong lòng tự nhủ ngươi dùng thiểm điện kỹ năng đến công kích ta cái này đường đường phong nguyên tố linh chủ ngươi đây không phải tìm thú vui a nhưng mà siêu cổ long lôi điện nhìn xem xem như lôi điện tổn thương lại là chân thực tổn thương đánh vào như phong bạo trên người hiệu quả nổi bật đông phong thân vương lập tức hát về cùng rơi đông phong thân vương lọ hạ sở, phong nguyên tố lĩnh chủ không có khả năng đây không có khả năng đây là cổ long lực lượng loại lực lượng này đã sớm thất lạc căn bản không tồn tại ở thế giới này người rốt cuộc là thứ gì mặc phi không có trả lời vấn đề của nó tiếp tục cuồng thổ long lôi này nguyên tố thân vương hơn 60 vạn lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng hạ xuống đối với loại này sẽ không tẩu vị thị có bút mặc phi có thể thực tế là quá yêu lại thêm người chơi khác điên cuồng đánh kích Đông Phong Thân Vương thanh máu trong chớp mắt chỉ thấy đấy nó cái kia khổng lồ thân thể kịch liệt run rẩy lên cấu thành thân thể phong bạo một trận bận bẹo chuyển động cung bạo lôi điện ở trong đó phát ra kinh khủng tiếng bạo liệt phản phất tại phát sinh một loại nào đó nguyên tố phản ứng Đông Phong Thân Vương lọt hạ sờ phong nguyên tố linh chủ a a a a a không đây không có khả năng với anh to lớn phong nguyên tố linh chủ hóa thành một cỗ kinh khủng khí lang sóng xung kích trực tiếp đem phong thần vương tỏa trung quanh tầng mây đều tách ra ra ngoài mấy ngàn mét xa theo khí lang tiêu tán cũng hoàn toàn biến mất trong không khí thiếu một cái phong nguyên tố linh chủ chiến đấu liền càng thêm dễ dàng, còn lại ba cái nguyên tố lĩnh chủ cứ việc các loại áp đáy hỏng kỹ năng đều xuất ra, nhưng vẫn là khó thoát bại vòng vận mệnh. một cái tiếp một cái bị tập kích đánh sát, lấy tối nguyên thủy hình thái tiêu tán cùng trong không khí. đến lúc cuối cùng một cái phong nguyên tố lĩnh chủ nổ tung tiêu tán, chiến đấu cuối cùng kết thúc. thế giới thông báo, thương khung kỷ nguyên năm 1441, cổ long chỉ vương s đạn xuất lĩnh chúng anh hùng đem phong chỉ nghị hội triệt để tiêu diệt. lần này sự kiện đã bị cờ gờ chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Úc à, chúng ta thắng á. Ha, ha một trận chiến này đánh thật là thoải mái. tao ít nhất đánh ra hai ba vạn tổn thương, thoải mái bạo, mọi người nhao nhao hoan hô lên, mặc phi kiểm tra một chút nhân số, tuy nhiên từ đầu tới đuôi chính mình cũng xuất thủ ngăn chặn đối phương phong bạo trị lực, lại có đại lượng trị liệu chức nghiệp tăng máu, nhưng lại còn là treo bảy cái mạo hiểm giả, không có cách, tại loại này cấp bậc phó bản bên trong, mạo hiểm giả vẫn là hơi có vẻ yếu hót một điểm, bị băng xương lưỡng trọng thiên lệnh một chút kết giới mở hơi chậm như vậy một hồi liền có năm cái mạo hiểm giả chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, còn có hai cái tẩu vị tránh né vòi rồng thời điểm từ trên bình đài rơi xuống, thi thể đều rất xuống phong nguyên tố vị diện đi, nhặt thi thể sợ là đều nhặt không đến. Tuy nhiên không sao, Phong Thần Vương tọa phó bản bên ngoài còn lưu mười mấy cái dự bị đâu. mà Phi để mấy cái kia hội trưởng tranh thủ thời gian hơn người tiến đến. Kết thúc chiến đấu bốn thủ hạ lại nhịn không được phàn nàn đứng lên. Uy là nội dự, thật sự là gặp quỷ, lại muốn cùng những phàm nhân này cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, tới đối phó chỉ là mấy cái nguyên tố lính chủ, nếu là ở bên ngoài chỉ dựa vào chúng ta bốn cái là có thể đem chúng nó đều giải quyết hết. Bốn cái hóa thành nhân hình thai ách cự long đều có chút không quá thích những loại này lấy nhiều khi ít chiến đấu thể nghiệm. Nhưng là Phàn Nàn thì phàn nàn, có người cho tăng máu cảm giác, vẫn là rất thoải mái đâu. chỉ bất quá lời này là không có ý tứ nói ra mặc phi cười trấn an vài câu đem người bổ đủ khôi phục một chút chúng ta tiếp tục đi tới đương nhiên vẫn là trước tiên đem thi tờ giờ hở hế sở lại nói mặc phi đã nói trước bột rơi xuống toàn bộ về hắn phân phối lúc này cũng không nói nhảm trực tiếp mở sở cái này tứ đại phong nguyên tố thân vương làm tổ hợp hình bột rơi xuống cũng là tăng lên gấp bội mỗi một cái đều có đơn độc rơi xuống liệt biểu tương đương với 4 lần rơi xuống lại thêm là quân đoàn cấp hai người khó khăn phó bản bốn cái bột cộng lại vậy mà trọn vẹn rơi bốn năm trang bị Quan sử thi trang bị liền rơi 17 18 kiện, thậm chí còn có 4 kiện nội dung cốt truyện trang bị, đáng tiếc duy nhất chính là vậy mà một kiện truyền thuyết cấp trang bị đều không có. Cái này có chút hố, ngược lại là có bản truyền kỳ sách ma pháp, tuy nhiên lại là phong bảo hệ, với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Tuy nói sử thi cấp nội dung cốt truyện trang bị cũng rất đáng tiền, bởi vì có thể làm mẫu bản đến phục chế, nhưng trên tính thực dụng liền kém xa. Mặc Phi đem rơi xuống liệt biểu phát đến quân đoàn tinh bên trong, nhất thời dẫn tới một tràng lên ầm thanh. Gọi phong chỉ giới, giới chỉ sử thi, nội dung cốt truyện trang bị, thiên hành giả áo choàng, áo choàng sử thi, nội dung cốt truyện trang bị. lôi đình hàng rào, thuấn bài sử thi, nội dung cốt truyện trang bị, phong thần vệ sĩ giáp ngực, giáp ngực sử thi, nội dung cốt truyện trang bị, linh hồn khí tức trường bảo, phát bảo sử thi, trục tinh giả đai lưng, đai lưng sử thi, thiểm kích cường cung, cung tiễn sử thi, phong hành chi giải, ủng ra sử thi, đất đông cứng giới chỉ, giới chỉ sử thi, cơ thể sống gió lốc, tiểu sủng vật, triệu hoán long quyền phòng, sách kỹ năng truyền kỳ ma pháp, Ổ cỏ, tốt nhiều cực phẩm a, lại còn có truyền kỳ kỹ năng, vô địch a, ta đi ta đi, nội dung cốt truyện trang bị a, lập tức ra bốn điện. những cái kia các người chơi nhất là các mạo hiểm giả từng cái nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, mặc phi nhìn lại là một trận lắc đầu, đều là thứ gì phế phẩm đồ chơi a, ngay cả cái truyền thuyết cấp nội dung cốt truyện trang bị đều không có, còn mẹ nó quân đoàn cấp phó bàn đâu, liền cái này, nhìn thấy mọi người kích động phản ứng trong lòng tự đủ có phải là mình quá chọn, ngẫm lại cũng là không phải là không có khả năng, giống hắn loại này không có việc gì liền soát thái cổ lòng chơi, khả năng đối trang bị phẩm chất nhận biết đúng là có chút và mẹo, đã tất cả mọi người rất kích động cũng không tệ, hộ quốc công, vừa rồi một trận chiến này mọi người biểu hiện đều rất không tệ, nhất là mấy vị trị liệu anh hùng. hp nhìn phi thường tốt còn có bốn vị xe tăng cũng làm không tệ rất tốt giữ chặt bột kiểu hận cân nhắc đến chúng ta kế tiếp còn có đại trên những trang bị này liền trực tiếp phân đi bao nhiêu có thể tăng lên một chút thực lực của chúng ta tuy nhiên đầu tiên nói trước hiện tại nếu là cầm trang bị kế tiếp bột rơi xuống liền muốn hơi về sau vung mạnh tuy nhiên trang bị số lượng đủ nhiều ngược lại cũng không sợ trang bị ta liền trực tiếp phân các người nếu như không thích muốn khác có thể lẫn nhau thương lượng giao dịch mặc phi cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu chia trang bị căn cứ người gặp có phần nguyên tắc ở đây anh hùng ít nhất đều phân đến một kiện mấy vị kia công hội hội trưởng đồng dạng có phần thậm chí có mấy vị biểu hiện đặc biệt trói sáng mạo hiểm giả đều có phần, tỉ như mấy cái kia kịp thời mở ra phòng hộ kết giới, bảo hộ đoàn đội, tuy nhiên mạo hiểm giả kết giới chỉ có thể chống đỡ mấy giây, nhưng đối với toàn bộ đoàn đội đến nói, cũng là phi thường quý giá. Tuy nhiên những người mạo hiểm này chuyển vận so ra kém anh hùng, nhưng không chịu nổi số lượng đủ nhiều, cộng lại vẫn là rất khả quan. Trị liệu cùng các loại bờ UFF cũng là không thể thiếu. Đương nhiên, đồ tốt nhất vẫn là muốn tăng cường người một nhà. Rất nhanh 450 trang bị liền đều chia xong. Phân đến trang bị người mỗi cái trên mặt vui mừng. ngược lại là đối với mặc phi một kiện không lưu hành vi ít nhiều có chút kinh ngạc một cái công hội hội trưởng nhịn không được hỏi ép đàn lao đại ngươi không lưu mấy món tốt như vậy trang bị cho hết chúng ta phần, cảm giác có chút ngượng ngùng a mặc phi lại cười nhạt một tiếng đây coi là cái gì bất quá là món ăn khai vị mà thôi ạ là kỳ rơi xuống mới thật sự là thực phẩm còn có phong thần vương tọa bị đánh hạ sau có thể cướp bóc đến bảo tàng đây mới thực sự là đồ to chân chính đồ tốt đến lúc đó người người đều có phần, không nói trang bị chỉ là tài liệu kim tệ đoán chừng đã làm cho mấy trăm hơn ngàn vạn lời kia vừa thoát ra mọi người càng thêm cảm xúc bành trướng đứng lên đúng thế, hiện tại đây chính là nội dung cốt truyện chiến dịch a, chỉ cần xử lý a lạ kỳ, phong thần này vương tọa bên trong bảo bối còn không phải tùy tiện thu hết, nhất thời ngao ngao kêu phải nhanh đánh bản. Mặc phi tướng sĩ si khí có thể dùng, lập tức rèn sắt khi còn nóng. tốt, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục đi tới. xuyên qua cái này to lớn đại điện, là một đầu thông hướng bầu trời vô hình đẳng cấp, từ từng cây to lớn trụ trời cùng phía trên bình đài dính liền mà thành. mọi người một đường đi lên trên, vậy mà một đường gió êm sóng lặng, không tiếp tục gặp được bất cứ địch nhân nào. cái này bình tĩnh không khí nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một tia trước báo táp tiến tĩnh nhàn hạ bên trong lại ẩn giấu đi tiềm ẩn phong bạo mọi người bắt đầu còn vừa nói vừa cười nhưng rất nhanh liền đều trở nên nghiêm túc lên theo cao độ tăng lên trung quanh trở nên một tia gió đều không có bầu không khí trở nên phá lệ quỷ dị mặc phi nhưng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán có lẽ ả là kỳ đại ý thức được những nguyên tố này tạm bình coi như phái ra cũng chỉ có thể tặng đầu người lại hoặc là nó đang nổi lên âm như gì rất nhanh quân đoàn liền đến phong thần vương tọa điểm cao nhất phong bạo tri đỉnh cái này to lớn bình đài từ một cây lớn nhất trụ trời chống lên cao ngất cùng mây đầu phía trên. bao quanh lấy y mãng phong bạo cùng tầng mây dày đặc chỉ có ngay phía trên có ánh mặt trời chiếu xuống giống như một cái cự đại sân vườn nay bình đài chừng hai ba ngàn đường kính vô cùng to lớn hùng vĩ Mặc phi nhìn xem bình đài bốn phía cũng không có nhìn thấy ạ lạ kỳ thân ảnh chỉ có một bộ vô cùng to lớn kim sắc áo giáp đắp lên tại bình đài chính giữa nhìn hẳn là cần đạp lên cái kia bình đài mới có thể phát động một chiến các vị tiếp xuống cũng là cuối cùng quyết chiến tất cả mọi người muốn toàn lực ứng phó một khi chiến bại loại địa hình này ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn một trận chiến này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại các mạo hiểm giả các ngươi là không chết chiến sĩ, nhất định muốn phát huy lớn nhất, dũng khí cùng tác dụng, chỉ cần thắng lợi, tổn thất bao nhiêu trang bị đều có thể thu hoạch được gấp bội liền bù. tốt, nói nhảm ta liền không nói nhiều, theo ta đang định. phong bạo quyền hành, quân thể phụ không thuật, vô số cái luồng khí xoáy nâng mọi người chậm rãi bay lên này bình đài, theo đám người dần dần tại bình đài biên giới tụ lại đứng lên. trên bình đài, gió đông như la, khí lưu hướng phía bình đài chính giữa hội tụ, lượn vòng lấy, dần dần hình thành một cái phong bạo, này phong bạo càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng mãnh liệt, dần dần cấu thành phong nguyên tố sinh vật này đặc lưu trạng thái khí thân thể hình dáng. phong bạo tiến vào áo giáp phía dưới đem áo giáp chậm rãi nâng lên phản phất một cái vô hình cự nhân đem áo giáp mặc lên người theo phong bạo cùng áo giáp hợp hai là một một cái nửa người trên là to lớn cự nhân nửa người dưới là sống hóa phong bạo to lớn sinh vật xuất hiện ở trước mắt mọi người thân cao khoảng chừng tiếp cận 200 trăm mét giống như một ngọn dây núi nửa người dưới là xoay tròn phong bạo lóe ra lôi đỉnh qua mang nửa người trên lại phủ lấy một bộ kim sắt to lớn áo giáp giống như sắt ngoài đem phong bạo trói buộc được trong đó hóa thành cùng loại hình người thân thể trong tay của hắn còn cầm một thanh tạo hình kỳ lạ hình cung cự kiếm đồng dạng lóe ra lôi đỉnh mang. À, là kỳ. phong nguyên tố chỉ vương diện thế nhất giai đẳng cấp 122, sinh mệnh giá trị hai mươi hai phi trong lòng nhất thời ngưng trọng lên cái này phó bản điều chỉnh thuộc tính thật đúng là khoa trường a tấu trương song chương 544, phong vương chi chiến thượng hơn 200 trăm vạn lượng máu còn tốt còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận mặc phi trong lòng yên lặng nghĩ đến hắn biết rõ ạ lạ kỳ chân thực thực lực tuyệt đối không có khả năng có 200 trăm vạn lượng máu sở dĩ mạnh như vậy hơn phân nửa là bởi vì phó bản điều chỉnh quan hệ dù sao phó bản nhân số càng nhiều thực lực tăng phúc cũng liền càng cao 250 người độ khó khăn, hắn thuộc tính tăng thêm sẽ phi thường cùng bố. Cũng may tuy nhiên HP có thể tăng lên, nhưng tổn thương bình thường sẽ không cải biến quá nhiều, nói cho cùng trò chơi cái đồ chơi này là phải để ý thăng bằng, hệ thống đối bột điều chỉnh, cũng là có coi trọng, không có khả năng cho một cái người chơi không cách nào đã thông phó bản. Cho nên bột tăng cường thường thường đều tại HP bên trên. Tuy nhiên nhìn chính liếc một chút thanh máu, mà phi trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng, hắn bây giờ lượng máu mới hơn 3 vạn mà thôi. Tuy nhiên thả trong anh hùng đã là huyết ngưu đồng dạng tồn tại, thế nhưng là đối với biến thân cổ lòng sau hơn 50 mươi vạn hp so ra, vậy liền tranh lệch quá xa, cảm giác liền rất không có cảm giác an toàn. Đây là quen thuộc biến long hậu di chứng, Mặc phi đối với cái này cũng coi là đã sớm quen thuộc. Hiện tại liền an ủi từ bản thân đến, không cần lo lắng, bên cạnh mình còn có nhiều như vậy đồng đội đâu, đây là đoàn đội tác chiến, đây là phó bản công lược, tín nhiệm ngươi đoàn đội, tới đi. Huống hồ thực tế không được, còn có lá bài tẩy kia có thể dùng đâu? Đạn, giặc hộ quốc công, chuẩn bị chiến đấu liên minh các dũng sĩ, tạo thành chiến đấu đội hình, chờ ta kéo tốt cửu hận. dựa theo kế hoạch tiến hành nói xong mặc phi việc nhân đức không ngừng hay rút ra chạm long cự kiếm bước đi lên tiền đến toàn bộ trong đội ngũ thuộc hắn hất về tối cao đương nhiên phải tiên lên tiếp quái mặc phi trực diện phong nguyên tố chỉ vương hạ lạ kỳ cả người cao tiếp cận 200 mét khủng bố nguyên tố cự nhân cùng cả người cao không đến 2 mét hình người sinh vật về mặt hình thể hình thành tương phản to lớn cảm giác phong nguyên tố chỉ vương quan sát dưới chân này một đám con kiến cũng không có lập tức động thủ ạ lạ kỳ phong nguyên tố chỉ vương phàm nhân Giáng can đảm xâm nhập Phong Vương thần tọa, ngươi thật sự rất có đảm lượng, tuy nhiên cũng rất ngu xuẩn, tại ngươi bị cuồng phong xé nát trước đó ta cho phép ngươi nói ra người ý đồ đen. Phong Vương thần tọa? Không phải Phong Thần Vương pa a? Mạc Phi trong lòng có chút kỳ quái, cái này A Lạc Kỳ sẽ còn nói sai hay sao? Hắn không có suy nghĩ nhiều. "Ệ đạn, án tệ giặc hộ quốc công, ta vì ngươi mà đến A Lạc Kỳ, Phong Nguyên tố chỉ vương, Phong bạo chỉ thần thân thuộc cùng ngươi hầu, ngươi có được trưởng khống phong bạo quyền hành, mà đó chính là ta cần, giao ra ngươi phong bạo chỉ lực, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." "A Lạc Kỳ, Phong Nguyên tố chỉ vương, làm cản, quân vọng pháp nhân." là ai cho ngươi lớn như thế dũng khí can đảm dám đối với ta nói năng lô mãng ngươi miệng đầy hoang ngôn đã thành công kích thích lựa giận của ta rất tốt rất tốt quân phong sẽ xé nát ngươi cùng ngươi những đồng loại kia ạ đạn, ạ đệ giặc hộ quốc công hừ hừ có đúng không vậy thì tới đi phải chăng cuồng vọng vậy phải xem thực lực nói chuyện A là kỳ phong nguyên tố chi vương không ta nói cũng không phải là ngươi muốn đoạt lấy phong bạo quyền hành ý nghĩ tuy nhiên này đồng dạng thiên phương giả đảm ta phẫn nộ đến từ ngươi vô tri vậy mà cho rằng ta là phong thần thân thuộc cùng người hầu ngươi này ngu dốt đầu tựa hồ căn bản là không có cách phân biệt hoang ngôn Có lẽ ta đã từng bại cùng Titan Hạ nổ Lọ chi thủ, nhưng ta chưa hề khuất phục, cho dù bị phong ấn ở nguyên tố vị diện, nhưng ta chưa hề hướng Hạ nổ Lọ hiệu chung. Ta Hạ Lạc Kỳ mới thật sự là Phong Chi Vương giả, Phong Chi thần minh, cũng không phải cái kia tên giả mạo. Hả? Mặc Phi trong lòng hơi sững sở, giống như nghe được cái gì thứ không tầm thường. Cho tới nay thương khung thế giới lưu truyền đều là Hạ Lạc Kỳ là Phong Bạo Chi thần thân thuộc, lại không nghĩ rằng lại còn có như vậy tân bí. Đến cùng cái nào mới là thật? Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một đoạn tin tức, lại là hai người đối thoại trong lúc vô tình phát động cổ lòng trí tuệ cái này bị động hiệu quả. cho hắn soát một đoạn tương quan tri thức. Tại ạ giờ ruột tinh cầu sinh ra mới bắt đầu, tinh cầu phía trên nguyên thủy mà hỗn đột, chỉ có nguyên tố sinh vật cùng đến từ vũ trụ bên ngoài cổ long. Cái gọi là thần linh đều là theo phàm nhân chủng tộc hưng khởi mới dần dần đản sinh khái niệm, sớm nhất có thể truy tố đến cổ long thời đại trung kết, cũng chính là thượng cổ chỉ thần hàng lâm niên đại đó. Ở trong mắt phàm nhân, những cái kia có được siêu phàm lực lượng vĩ đại tồn tại, chính là cái gọi là thần linh. Tính như vậy lên, tứ đại nguyên tố lĩnh chủ kỳ thật cũng có thể xem như một loại nào đó viễn cổ thần linh. nghe nói cùng tỷ dịch hải triều hiện giả liền đã từng thờ phụng cái gọi là hải thần kỳ thật cũng là thủy nguyên tố chỉ vương thi đấu phổ đồ long ma giáp mà lại ạ lạ kỳ cái này đản sinh tại nguyên sơ thời đại nguyên tố chỉ vương thuận tư lịch cũng là đầu một nhóm thì ra là thế tính như vậy mà nói ạ là kỳ thật là có tư cách tự xưng phong thần cho nên hắn chỗ ở mới có thể gọi phong vương thần tỏa sao tuy nhiên tuy nhiên nghe rất có thú nhưng mặc phi cũng không phải là quá chấp nhận quy củ đều là người định thực lực mới là vương đạo phong bạo chỉ thần ạ nổ lọ thế nhưng là titan titan là tinh hồn chuyển hóa tính như vậy mà nói ngươi bại cũng coi là bình thường cho người làm thân thuộc có mất mặt gì? đã á là kỳ thua với ả nô lọ, còn bị phong ấn, bị lưu truyền là rõ thần thân thuộc tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn. Edan, ả tệ giặc hộ quốc công, ha ha, có lẽ đi, nhưng rất nhanh những này liền không lại có ý nghĩa, bởi vì ngươi phong bạo quyền hành lập tức chính là ta. ả là kỳ, phong nguyên tố chi vương, ha ha ha ha, quân vọng phàm nhân, ngươi thực tế chọc ta bật cười, có lẽ đối kháng titan ta không cách nào thủ thắng, nhưng đối ngươi chỉ là một phàm nhân, đi qua giới hạn phong bạo quyền hành người, đối mặt phong chi vương giả lực lượng đi. Quân phong, nghe ta hiệu lệnh. ả là kỳ bỗng nhiên vung tay lên. bao phủ tại bình đài trung quanh phong bạo tầng mây nhất thời gào thét xoay tròn chiến đấu bắt đầu mặc phi quát tay sao trổi phong bạo đầy trời áo thuật sao trổi liền hướng phía a lạ kỳ đập tới a lạ kỳ chém xuống một kiếm đến thuyền tiên lớn nhỏ cự kiếm phảng phất muốn đem mặc phi nháy mắt chặt thành bọt thịt mặc phi cũng không trốn tránh trong tay chạm long cự kiếm giống như thuận bài đột nhiên dựng lên ngạnh xinh xinh ngăn lại một kiếm này keng va chạm kịch liệt phát ra chói hai tiếng va đập Một đoàn lôi điện quang mang trên người Mạc Phi đột nhiên nổ tung, kia là ạ Lạc Kỷ trong tay Phong Vương Thần Kiếm bổ sung lôi điện đặc hiệu, tuy nhiên nhìn xem tuy nhiên do người, nhưng đối Mạc Phi đến nói, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Phong bạo quyền hành, lôi điện miễn dịch, bị động. Nhưng mà lôi điện tổn thương có thể miễn dịch, nhưng vật lý công kích cũng chỉ có thể ngăn kháng, cái này ạ Lạc Kỷ sức mạnh công kích vô cùng tương đại, cho dù đón đỡ thành công, vẫn là nhận thương tổn không nhỏ. 754 chấn kích tổn thương. Mạc Phi dưới chân mặt đất đều bị lực lượng khổng lồ chấn nháy mắt dạng nước ra từng đạo vết rách, còn tốt Phong Nguyên tố hình thể tuy nhiên lớn đến khủng khiếp lại là mập giả tạo. trên lực lượng so với cái khác ba cái nguyên tố chỉ vương nhưng làm muốn kém nhiều nếu là đổi ra nạ rốt hoặc là thạch mẫu sẽ là tán ân tới này lập tức đoán chừng đều có thể cho mặc phi đánh vào dưới nền đất đi tuy nhiên bị thương tổn nhưng mặc phi cũng không phải một người máu vừa rơi một tia xoát xoát xoát chính là ba bốn đạo trị liệu ma pháp rơi vào trên người hắn trực tiếp quá lượng trị liệu mặc phi trong lòng chân định dị thường giờ này khắc này hắn chỉ có tín nhiệm kiếm trong tay mình cùng sau lưng đồng đội phát giác trên lực lượng còn có khí khuyết, mặc phi trực tiếp mở ra ma pháp chiến sĩ hình thức áo thuật quyền hành siêu dai man thuật áo thuật quyền hành Siêu giai hùng chi kiên nhận, áo thuật quyền hành, siêu giai hư giả sinh mệnh, áo thuật quyền hành, siêu giai hộ thuật thuật, áo thuật quyền hành, ma pháp quang mang không ngừng ở trên người hắn hiện hiện, toàn bộ đều là siêu giai phong thích, các loại cường đại tăng thêm hiệu quả để khí thế của hắn đột nổ tăng. Người liền chút năng lực ấy sao ạ lạc kỳ, cái gọi là phong nguyên tố chi vương, không gì hơn cái này. Chào phúng kỹ năng phát động, hạ lạc kỳ phát ra một tiếng nổi giận gào thét, lại là một kiếm ra sức chém xuống. Đó nữa, ken, 1683, trấn kích tổ thương. Mạc Phi trên người hộ thuật thuật nháy mắt nổ tung, nhưng một đống siêu giai ma pháp mang tới tăng thêm hiệu quả để hắn chống đỡ một kích này, trong tay chạm lòng cự kiếm giống như thuẫn bài hấp thu tuyệt đại bộ phận tổn thương. Áo thuật quyền hành, siêu giai áo thuật trùng kích. Một đoàn áo thuật quang mang trên người ả lạ kỳ nổ tung. 345 siêu giai thi pháp là đem đề giai pháp thuật lấy siêu việt cấp độ uy lực thả ra ngoài, cái đồ chơi này thuộc về cao thâm thi pháp sở trường, pháp sư đồng dạng đều muốn lựa chọn tính học tập. Tuy nhiên Mạc Phi có được áo thuật quyền hành cũng không dùng phiền vãi như vậy, trực tiếp thả chính là, đơn giản là tiêu hao nhiều hơn một chút pháp lực giá trị. Tuy nhiên coi như siêu giai thi pháp. dù sao cũng là cơ sở nhất pháp thuật mà lại không có trang bị duy trì tổn thương vẫn không tính quá cao cũng may thắng ở đều là thuấn pháp pháp thuật lại thêm siêu giai thi pháp gia chỉ uy lực ngược lại là đầy đủ hấp dẫn cửu hận nay ạ là kỳ ý thức được trước mắt cái này tiểu tiểu con kiến cứng cỏi vô cùng không dễ dàng như vậy chặt thành vụ thịt dứt khoát một kiếm quét ngang mà ra keng lần này mặc phi bị trực tiếp quét bay ra ngoài giống như một viên đạn tháo, bay về phía bình đài bên ngoài Thiểm hiện thuật soát một chút giữa không chung một đạo bạch quang lấp lóe mặc phi nháy mắt lại trở lại vừa rồi đứng vị trí áo thuật quyền hành siêu giai hỏa diễm xung kích 3.795 lại là một cái tuấn phát siêu dài pháp thuật. Mặc phi cũng là không có cách nào, long lôi tổn thương tuy cao nhưng cần chuẩn bị phía trước. Vật lý công kích khoảng cách lại quá ngắn, phong bạo hệ kỹ năng nhân ra phong nguyên tố chi vương hoàn toàn miễn dịch, cường đại pháp thuật lại cần độc đầu. Chỉ có loại này tuấn phát ma pháp, không cần thi pháp động tác, còn có thể nháy mắt tạo thành tổn thương, thích hợp nhất trước mắt tình huống. Hắn hoàn toàn không có xuất kiếm dự định, dù sao xuất kiếm liền sẽ lộ ra sơ hở, dứt khoát bày ra hoàn toàn phòng ngự tư thế, chuyên tâm đón đỡ. Đồng thời dùng tuấn phát ma pháp giúp cho đánh trả, một bên đón đỡ một bên phong thích, tổn thương không cao lại vững vàng vô cùng. a lạc kỳ tựa hồ có chút giận lôi điện chỉ vận một đoàn lôi vân xuất hiện tại mặc phi trên đỉnh đầu thiểm điện một đạo tiếp một đạo bổ xuống phong bạo đà kích lại là một kiếm bổ tới mũi kiếm những nơi đi qua một cô cùng bạo khí lãng hướng mặt tuổi tới nhưng mà mặc phi vẫn bất vi sở động ngươi dùng vật lý công kích ta còn phải phòng một phòng lôi điện phong bạo đây không phải đưa phân đề a lạc kỳ càng đánh càng là phẫn nộ trước mắt cái này còn kiến hôi phạm nhân vậy mà như thế khó giải quyết giống như một viên đồng đậu hà lan đánh không nát cũng đuổi không đi liên tiếp đối ẩu mười cái hội hợp a lạc kỳ lượng máu rơi ba bốn vạn mặc phi cũng tổn thất không ít sinh mệnh giá trị Nhưng ở đồng đội trị liệu Song vẫn là đầy máu trạng thái. Cùng lúc đó, cưu hận của hắn cũng trên cơ bản kéo vững vàng. Tốt, những người khác bắt đầu chuyển vận đi. Anh hùng đều kiềm chế một chút, đừng ngót." chạm sau lưng. Hắn các đội viên, rốt cục có phát huy thực lực cơ hội. Từ thân ấn nhớ, kiếm vong ngân trực tiếp khóa chặt tạ Lạc kỳ. Phong nguyên tố chi vương trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một cái khô lâu tiêu ký. Cái đồ chơi này là thần thụ kỹ năng, từ tử vong chi thần trao tặng chạm đến tử vong pháp tắc kỹ năng, liền xem như phong nguyên tố chi vương cũng vô pháp miễn trừ. Không chỉ có ngoài định mức tăng lên mười phần trăm tổn thương, sẽ còn đề cao mục tiêu bị một kích chí mạng sát suất lập tức các pháp sư liền đem các loại ma pháp bắt đầu như mưa rơi đánh phía ạ lạc kỳ theo hỏa lực toàn diện triển khai ạ lạc kỳ lượng máu lập tức bắt đầu ổn định hạ xuống mặc phi một bên đón đỡ một bên dùng các loại thuấn phát pháp thuật giữ chặt cửu hận còn vừa tao lời nói không ngừng cái gì ạ lạc kỳ ngươi cái này vô năng phế vật liền chút năng lực ấy sao nguyên tố sinh vật cũng sẽ đói bụng à cái gì nhỏ yếu như vậy còn dám tự xưng vương giả quả thực làm cho người ta bật cười cái gì từ bỏ chống lại đi hiện tại hướng ta cầu xin tha thứ ta còn có thể tha mạng của ngươi trao phúng hiệu quả kéo căng loại này lấy phàm nhân thân thể đối kháng thần minh cảm giác vẫn là rất hầu như không còn mặc phi trong lòng tự nhủ khi một cái xe tăng cũng rất không tệ nha hp chậm chạp hạ xuống đến 80%, mươi ạ la kỳ rốt cục kìm nén không được ạ lạc kỳ, phong nguyên tố chỉ vương xem ra ngươi mang không ít thủ hạ tới giúp ngươi tác chiến sao coi là dựa vào nhiều người liền có thể đánh bại ta sao quá ngây thơ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút phong chỉ vương giả lực lượng đi ta trung thực lũ tôi tớ đến bên cạnh ta đến chiến đấu sách lược phát động triệu hoán tôi có Trung quanh tầng mây bên trong lập tức tuôn ra vô số phong nguyên tố lôi nguyên tố cụ phong nguyên tố cơ thể sống gió lốc Uương Uương hướng phía trên bình đài mọi người giết tới. Nguyên lai like trước đó biến mất tiểu quái đều trốn ở chỗ này đâu. Nhưng mà Mặc Phi lại không hoảng hốt chút nào, hắn nhung là làm qua phó bản cuối cùng muốn. Đối với công lược phó bạn phải chú ý hạng mục công việc có thể nói chín tại tâm, đối với các loại khả năng gặp phải đột phát tình huống đều đã sớm chuẩn bị. Chiến đấu sách lược cái gì, này nhất định phải xếp vào kế hoạch liệt biểu. Dựa theo Mặc Phi suy đoán, cái này ạ là kỳ ít nhất có ba cái bộ sách lược có thể dùng. Chiến đấu sách lược loại hình tuy nhiên chủng loại phong phú, nhưng chia nhỏ đơn giản cũng là triệu hoán tiểu lệ cải tạo sân bãi, biến thân đổi giai đoạn loại hình, làm phong nguyên tố chi vương. sử dụng triệu hoán tiểu đệ loại này thao tác thực tế là quá bình thường bất quá mặc phi ứng đối dự án bên trong đã sớm cho mọi người làm ăn bài bây giờ quả nhiên không ngoài sở liệu sử dụng số 113 phương án hắn hô một tiếng lại là một chiêu thuấn phát ma pháp đánh phía hạ lạc kỳ thu được Một găng lì ra lập tức chuẩn bị phóng đại chiêu nhưng mà trong đội ngũ lại có người đột nhiên đến linh cảm móc ra một chương siêu giai lưu đại thuật quần chục đối nào tới nguyên tố nhóm liền thả ra ngoài được triệu hoán mà đến nguyên tố sinh vật năm thế giới này không còn hoan nghênh các ngươi trở về chính các ngươi thế giới bên trong đi thôi Xoát một đạo bạch quang hiện lên, những cái kia phong nguyên tố lại không phản ứng chút nào. Ta dựa vào, siêu giai nguyên tố lưu đẩy thuật làm sao đều không dùng được a? Ta sợ không phải mua một chương giả quyền trục đi. Bên cạnh lập tức liền có người mắng, ngươi là ngớ ngẩn sao? Nơi này là phong nguyên tố vị diện, ngươi tại chủ vật chất vị diện dùng lưu đẩy thuật cũng coi như, ngươi tại phong nguyên tố vị diện dùng cái giám lưu đẩy thuật a. Mặc Phi nghe sau lưng đối thoại không còn gì để nói. Bất quá vấn đề không lớn, ta trước gánh vác buộc, các ngươi trước xử lý tiểu quái, kéo cùng một chỗ toàn bộ a rơi. Tấu xong. Chương 545, đột phá giới hạn. Ta trước gánh bắt buộc, các ngươi trước xử lý tiểu quái, kéo cùng một chỗ toàn bộ a rơi. Mặc Phi nói, tiếp tục hấp dẫn lấy tiểu hận, thừa nhận ạ là kỳ công kích. Hắn thấy loại này phương thức xử lý là tiêu chuẩn nhất, bất kỳ cái gì phó bản bên trong tiểu quái nhiều, đều là cần nhờ pháp hệ chức nghiệp đến a rơi. Bình thường bộ triệu hoán tiểu quái, hoặc là thực lực mạnh nhưng số lượng ít, hoặc là số lượng nhiều nhưng thực lực yếu, trước mắt cái này ô ươm ương, ô ương mấy chục trên trăm phong nguyên tố, này tất nhiên sẽ không mạnh đến mức nào. Mấy cái pháp sư anh hùng nao nao mở ra đại chiêu, lưu tinh hỏa vũ, liệt diễm phong bạo, chiết xuất sóng ánh sáng. Pháp sư mạo hiểm giả cũng không cam chịu yếu thế. Tuy nhiên mạo hiểm giả phiên bản uy lực pháp thuật cùng phạm vi đều tiểu không ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Các loại hoa mỹ ma pháp tại không trung nổ vang, đem những cái kia nào về phía bọn họ phong nguyên tố thành đàn tiêu diệt. Nhưng mà sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Những này phong nguyên tố, lôi nguyên tố biến mất nháy mắt liền tiêu tán cùng trong không khí, một điểm cặn bát đều không có để lại, tiếp lấy liền lại một lần từ phong bạo tầng mây bên trong trào ra, cảm giác phảng phất vô cùng vô tận. Không đúng, không phải vô cùng vô tận, là đang không ngừng trọng sinh. Kiếm vô ngân bởi vì không có việc gì làm, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạc. năng lực quan sát của hắn mạnh phi thường. liên một chút liền nhìn ra vấn đề chết đi nguyên tố sinh vật cùng mới xuất hiện nguyên tố sinh vật tại đẳng cấp hp cùng cá thể tên bên trên hoàn toàn đối bên trên mà lại chết mất nguyên tố sinh vật một chút kinh nghiệm giá trị cũng không cho hiển nhiên không phải bình thường tử vong bao phủ tại bình đài trung quanh phong bạo đang không ngừng phục sinh những này bị tiêu diệt nguyên tố sinh vật tuy nhiên các pháp sư còn chịu đựng được nhưng tiếp tục như vậy nhưng là không còn song không có nhà kiếm vô ngân hô lớn mọi người chú ý những nguyên tố này sinh vật là giết không chết chúng nó đang không ngừng phục sinh hắn như thế một hô những người khác cũng kịp phản ứng a là kỳ phong nguyên tố chỉ vương ha ha ha ha ngu xuẩn các phạm nhân các ngươi coi là phong chỉ nhất tộc là giống như các ngươi yêu hết sinh mệnh sao tại ta vĩnh hằng phong bạo che trở cho phong bạo chỉ linh đem vĩnh sinh bất diện mặc phi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hiện tại thủ hạ hoàn toàn bị những nguyên tố này sinh vật ngăn chặn đối á lạ kỳ tổn thương chuyển vận hoàn toàn không dư thừa bao nhiêu cái này 200 vạn lượng máu muốn đánh tới lúc nào đi mà lại thủ lâu tất thua rông dài sớm tôi muốn xảy ra chuyện lại nói tiếp tục rông dài pháp lực giá trị cũng không đủ à. a ho em pháp đều là hao tổn lam nhà giàu lúc này mới vài phút công phu liền có không ít người pháp lực giá trị thấy đấy, bắt đầu uống lâm dược nhất định phải nghĩ biện pháp lịch chuyển cục diện hẹn e đản hạn thể giặc hộ quốc công ba đám bốn đám thanh tiểu quái, những người khác chuyển hòa bột nói xong mạc phi trực tiếp mở ra long hưởng kỹ năng vạn lặt chặt hồng long tinh hoa vạn lặt chặt hồng long tinh hoa long hưởng bí thuật sử dụng phóng thích ngươi thể nội long tộc tinh hoa làm 30 mươi giờ phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị pháp lực nội khí năng lượng khôi phục tốc độ tăng lên ba tiếp tục 180 giây sử dụng điều kiện tiêu hao 500 điểm sinh mệnh giá trị tại ngươi mỗi lần sử dụng kỹ năng này về sau sẽ tiến vào trạng thái hư nhược ở đây trạng thái dưới ngươi không cách nào lần nữa sử dụng kỹ năng này sức chịu đựng thuộc tính giảm xuống 20 điểm, tiếp tục 24 giờ. Kỹ năng này Mặc Phi còn chưa hề sử dụng qua, chủ yếu là sẽ rất ít gặp được loại này cần vì đồng đội bổ sung năng lượng tình huống. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại vừa đúng. Một cố minh ngông năng lượng trong đám người phong thích, tất cả ở vào pháp thuật phạm vì bên trong người chơi ngạc nhiên phát hiện, mình chỗ tiêu hao năng lượng bắt đầu điên cuồng khôi phục, hoàn toàn không cần cân nhắc hao tổn làm vấn đề. Ahoema pháp hỏa lực lại một lần nữa thăng cấp, một bộ phận người chơi bắt đầu chuyển lựa A Lạc A -Laki thấy tình cảnh này, lại không thèm để ý chút nào. A -Laki, phong nguyên tố chỉ vương, ha ha. -ha, -ha. coi là đây chính là phong chỉ nhất tộc cực hạ sao? thật sự là quá ngây thơ. ta nguyên tố lũ tôi tớ, tỉnh lại đi. nguyên tố cùng bạo. tất cả nguyên tố sinh vật nháy mắt phát sinh dị biến, phong nguyên tố hình thể trở nên càng lớn, lôi nguyên tố thể nội lôi quang trở nên càng thêm cùng bạo, cụ phong nguyên tố thể nội phát ra chói hai không khí xé rách thanh âm. chỗ chết người nhất chính là, tất cả nguyên tố sinh vật đẳng cấp cùng HP đều nháy mắt tăng lên một mảng lớn. đối mặt tập thể cùng bạo nguyên tố sinh vật, các người chơi lại một lần nữa cảm nhận được áp lực. Một găng ly giả, đại áo thuật sư, không cần lo lắng, để ta giải quyết chúng nó. đều dựa vào tới điểm, ta muốn thả đại chiêu. anh hùng kỹ năng, mặc găng lý dạ tính băng vụ. Tỉnh khiết xương mủ màu trắng điên cuồng hướng phía bốn phía tràn ngập, những nơi đi qua vạn vật tiến tĩnh, toàn bộ đông kết, lâm vào tính trệ trạng thái. dạ lại đem vĩnh hằng băng xương kỹ năng này tiến giai thành anh hùng kỹ năng, phạm vi mở rộng mười mấy lần, băng vụ những nơi đi qua, nảy gào thét sao động lôi bạo nguyên tố, gào thét xoay quanh cụ phong nguyên tố, tất cả đều bị đông kết tại băng xương bên trong, thậm chí ngay cả này lấp lóe lôi quang đều tùy theo ngưng kết, ngay cả này xoay tròn cụ phong đều hóa thành đứng im như khắc. Khi bạch vụ tán đi, trung quanh không trung nhất thời nhiều hơn trăm cái tư thái khác nhau nguyên tố sinh vật. chiêu này nhất thời rung động mấy vị kia lâm thời cắm băng anh hùng người chơi truyền kỳ ma pháp uy lực có thể thấy được chút ít mặc phi quay đầu liếc liếc một chút trong lòng cũng là một trận vui mừng mặc gang lì dạ cái này đồng đội vẫn là rất đáng tin lần này không có tiểu quái quái nhiễu rốt cục có thể đánh trúng hỏa lực đối phó buột. tất cả mọi người chuyển hỏa buốt. chiến đấu lần nữa trở về đến lúc đầu tiết đấu theo thời gian từng phần từng phần đi qua nhìn xem ạ là ký lượng máu từng chút từng chút hạ xuống mặc phi trong lòng cũng là có chút hài lòng chính là như vậy chính là như vậy bảo trì cái này tiết đấu đây mới gọi là đánh một ạ đá. là kỳ thỉnh cũng thả cái Tuy nhiên từ đại lượng trị liệu người chơi tăng máu, vấn đề không lớn. một lượng máu mắt thấy hạ xuống đến 50% tả hưu, Mặc Phi cũng lại một lần nữa nhấc lên tâm. Đánh bộ xem xét phần cứng, thuộc tính trang bị cái gì, có thể hay không kháng chủ bột, có thể hay không giữ chặt kiều hận, có thể hay không đánh ra đầy đủ chuyển vận. Thứ hai cũng là nhìn ứng đối các loại đột phát sự kiện có phải hay không hợp cách. Ạ Lạc Kỳ ít nhất có 3 lần chiến đấu xét lược, lúc này mới lần thứ nhất đâu. Quả nhiên, theo HV càng ngày càng thấp, Ạ Lạc Kỳ này phong bạo tạo thành thân thể cũng dần dần bắt đầu tăng dã, nó lần nữa phát ra phẫn nộ gào thét. Ạ Lạc Kỳ phong nguyên tố chỉ vương đủ các phạm nhân các ngươi chấp nhất đã chọc giật ta hiện tại đối mặt phong bạo chỉ được đi triệu hoán long quyền phong thủ quần mấy chục đạo vòi rồng bắt đầu ở trên bình đài tàn phá bừa bãi triệu hoán lôi vân phong bạo quần quận lôi vân xuất hiện tại phía trên bình đài lôi điện không ngừng rơi xuống triệu hoán bao tác đầy trời mưa to rơi xuống trở thành tiệm điện tốt nhất chất dẫn ba cái tổ hợp kỹ dùng một lát trong khoảnh khắc trên bình đài giống như ngày tận thế mặc phi không chút do dự hắn đã sớm ngờ tới ạ lạ kỳ sẽ dùng loại này khí tượng kỹ năng phong bạo quyền hành phong bạo lui tán nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh mưa còn tại hạ lôi còn tại bổ, vòi rồng còn tại truyền cái gì tại sao có thể như vậy mặc phi lần nữa sử dụng phong bạo lui tán nhưng vẫn là vô dụng hắn đem cảm giác của mình xâm nhập này phong bạo chi tử lại bị lập tức bắn ra đến không ổn trước mắt phong bạo đồng dạng là dùng phong bạo quyền hành sáng tạo ra đến là ạ là kỳ phong bạo quyền hành tương đương với một chiếc xe bên trong có chủ người muốn lái xe liền trước hết đem người ở bên trong chen đi ra mới được nhưng mà thử hai lần mặc phi liền phát hiện hoàn toàn không cách nào thay thế đối phương quyền hành à là kỳ khống chế phong bạo lực lượng lại còn ở trên hắn cái này các người chơi coi như thảm bị lôi vân phong bạo đánh cho hp của ngã, trị liệu chức nghiệp thêm cũng không kịp cái này còn may mà có phong bạo ma long chúc phúc bằng không này sẽ sợ không phải đã sập bàn dù vậy trang diện vẫn là tràn ngập nguy hiểm không ngừng có mạo hiểm giả bỏ mình voi rồng còn tới chỗ chuyển, tẩu vị không cẩn thận liền sẽ bị hút vào trong đó đi mau vị chớ đứng bất động a ai tranh thủ thời gian cho ta thêm một ngụm, ta muốn treo nhà không được không được ta sắp hết lam bình máu si đi bên trong ai tranh thủ thời gian cho ta sữa một ngụn thiên kinh hô tiếng cầu cứu tiếng đeo thảm thiết không dứt bên hai a là kỳ phong nguyên tố chỉ vương ha ha ha ha người quân vọng loại ngươi đi quá giới hạn phong bạo quyền hành nhưng trước mặt ta lực lượng của ngươi còn chưa đủ hiện tại biết mình là cỡ nào nhỏ bé đi cùng vĩ đại á lạ kỳ so ra ngươi chẳng phải là cái gì mặc phi một mặt bình tĩnh nguy cơ trước mắt dù tại ngoài dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý diệt thế cấp bút nếu như không có có chút tài năng làm sao có thể tất cả mọi người đến bên cạnh ta tới Hán tại quân đoàn trong kinh nói chuyện hô một tiếng phong bạo thân tích thứ cấp phong bạo đã không cách nào không chế đối phương phong bạo vậy liền chính sáng tạo phong bạo tốt. Cổ Phong lấy Mạc Phi làm hạch tâm hướng phía bốn phía xoay tròn thổi đến, một cái tiểu hình phong bạo nhất thời bao phủ bình đài, vòi rồng cùng phong bạo đan vào một chỗ, hình thành cái này đến cái khác không ngừng trung hòa trừ khử khí lưu vong xoáy. Phong bạo thân tích, phong bạo trí nhãn. Cùng Phong đem lôi vân cùng mưa to đều ngăn cách bên ngoài, may mắn còn sống sót người chơi nhau nhau tụ lại tại Mạc Phi trung quanh, hơi đếm xem, như thế chỉ trong chốc lát treo mươi cái người chơi, chỉ còn lại không tới 100 người, mà lại mỗi cái mang thương. Nhanh man đại loại lại một lần mở ra thánh quang siêu thân tinh, nhìn xem HP nhau nhau về đấy, Mạc Phi cũng coi là thở một hơi. Còn có thể tài chiến. nhưng mà ạ lạc kỳ chiêu số lại còn chưa kết thúc chiến đấu sách lược, trang cảnh cải tạo ạ lạc kỳ phong nguyên tố chỉ vương cuồng phong để thế giới này sụp đổ đi với anh một kiếm đâm về bình đài chính giữa lôi đỉnh chỉ lực đem bình đài nháy mắt anh chia năm xẻ bảy một giây sau mọi người dưới chân không còn này bình đài vậy mà bắt đầu sụp đổ thất thủ những anh hùng nho nhau triệu hồi ra phi hành toại kỵ các mạo hiểm giả coi như thảm đại bộ phận đều là không có toa kỵ hạ sủi cảo giống như rơi xuống đương nhiên cũng có biết bay thì như dở ý biên thành đại điệu bay ở không trung mặc phi đối loại tình huống này cũng tương tự sớm có phòng bị Phong bạo quyền hành, Phong chỉ dực. Không có tọa kỵ người chơi chung quanh thân thể nhất thời bị gió lốc vây quanh, chậm rãi đem bọn hắn nâng lên, có thể tại không trung chậm chạp lưu động, chỉ bất quá mất đi nơi sống yên ổn, không thể giống trên mặt đất như thế hành động tự nhiên. A là kỳ, Phong nguyên tố chỉ vương, ha ha ha ha, vô tri phạm nhân, lực lượng của ngươi đã hoàn toàn bị ta khám phá. Bất diệt cụ Phong. một trận cùng phong hướng phía không trung các người chơi mạnh treo mà đến những cái tia cưới tọa kỵ người chơi còn có thể trong gió ngược gió phi hành một trận những cái tia dựa vào phong chỉ rực nổi đồng bệnh dưa không trung mua a nghị đến nhất thời giống như diều bị đứt dây đồng dạng bị thổi làm thiên nữ tán hoa khắp nơi đều là mặt phi trong lòng thầm tiêu không ổn ạ lạ kỳ đối phong bạo quyền hành trưởng không còn ở phía trên hắn không có đồng đội hiệp trợ chỉ dựa vào mình có thể rất khó thắng được thắng lợi Soát. một đạo thánh quang rơi trên người phi là phụ không cần lo lắng đạn chúng ta cùng ngươi sống vai ầm ầm một đạo thiểm điện đem phổ hẹn nỉ xoanh vội vặn bước khói lên đánh lấy xoáy giống như rơi xuống lập tức có người đi qua muốn tiếp được nàng nhưng trên bầu trời lôi điện nhất đạo tiếp một đạo bổ xuống mắt thấy nàng rơi vào dưới tầng mây tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai không ngừng có mạo hiểm giả hóa thành trên trời bạch quang hoặc là rơi vào phía dưới trong tầng mây liên liên anh hùng nhóm đều nhịn không được cái này không công bằng a đoàn trường ta rút lui trước thật có lỗi ed đạn lao đại bản này đánh không tranh thủ thời gian rút đi đạn đại nhân tình huống không ổn chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi S-Đàn ngươi phải có cái gì đại chiêu tranh thủ thời gian thả, lại không thả liền đến không kịp. À là kỳ, phong nguyên tố chỉ vương. Ha ha ha ha, nhìn thấy đi phàm nhân, binh lính của ngươi hôi phiên liên diệt, chiến sĩ của ngươi rơi xuống hạt bụi, ngươi đã thất bại phàm nhân. Mặc phi hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ nhất định phải lộ ra bài. Không diễn, không giả vờ, ngả bài. S-Đàn, Long hướng người, ha ha, là ai nói cho ngươi, ta là một phàm nhân. Cổ Long hóa thân, lực lượng khổng lồ tràn ngập Mặc phi thân thể, cải biến hắn hình thái, nhưng mà vừa mới phát động kỹ năng này, hắn lập tức liền có thể cảm giác được cường đại áp chế lực lượng. áp chế hắn không cách nào biến thân. Hắn đối loại cảm giác này hết sức quen thuộc, từ khi thu hoạch được hóa rồng năng lực về sau, hắn liền không ngừng nếm thử tại phó bản bên trong sử dụng, tuyệt đại đa số đều thất bại. Hệ thống hạn chế người chơi, phó bản bên trong anh hùng không cách nào biến thân thành bốt, chỉ có một lần thành công, đánh pha liệt lưu tư một lần kia, dựa vào thẻ bờ UG mới hoàn thành biến thân. Một lần kia biến thân, cho Mạc Phi một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Về sau Mạc Phi liền một mực nếm thử tại phó bản bên trong lần nữa phục khắc loại cảm giác này. Hắn cho rằng đây là có khả năng làm được, thật giống như lúc trước hắn vẫn là hắc long ngọ phệ ở thời điểm, đột phá hệ thống hạn chế đồng dạng. chỉ cần tìm được cái loại cảm giác này, đi qua hắn mỗi lần nếm thử sau cùng đều thất bại, mỗi lần đều kém sau cùng như vậy một tia lòng dạ, nhưng hắn đã có cảm giác ngộ mình giống như bị một tầng nhìn không thấy màn cách, muốn phá chưa phá. giờ này khắc này, nội tâm của hắn dị thường bình tĩnh, cảm giác thân thể mỗi một tia biến hóa. không được, vẫn chưa được. đến cùng kém cái gì? là thiếu khuyết mỏ phệ ở đối tử vong sợ hay sao? không, không chỉ có là như thế. Mặc phi trong đầu đống nhiên hiện lên một tia minh ngộ, là bởi vì đối mò phệ ở đến nói thế giới này là chân thật thế giới. Mình muốn đột phá hệ thống hạn chế, liền trước hết từ bỏ hệ thống ban cho tiện lợi, hóa thân cổ long không phải là sử dụng trò chơi kỹ năng như thế, mà chính là phải giống như trong hiện thực như thế, mình tại trong hiện thực nhưng không có kỹ năng, hóa rồng dựa vào hoàn toàn là mình đối lực lượng lĩnh ngộ. Đúng, chính là như vậy, đây không phải một đi du lịch khí, đây chính là hiện thực. Hắn mở cho mắt, lần này hắn cảm giác dị thường rõ ràng, thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt máu đều tại theo ý niệm của hắn vận chuyển. Cổ long, hóa thân. Xương cốt tại mở rộng, huyết nhục tại ngưng kết, đau đớn kịch liệt từ các vị trí cơ thể truyền đến, đây là hiện thực hóa rồng lúc mới có đau đớn. là quá khứ trong trò chơi chỗ chưa từng thể nghiệm qua thân thể người phàm bành trường biến lớn một con giống như đến từ viễn cổ hồng hoang bốn cánh cổ long xuất hiện tại phong bạo chính trung tâm thấu chương xong chương 546, ta chết nhưng ngươi cũng chết thành công Mặc phi giang ra bốn cái long dực cảm thụ được toàn thân cao thấp bành trướng mà phun trào lực lượng trong lòng một trận mừng rỡ cái này mẹ nó mới là lao tử hoàn toàn thể a hiện tại nhìn xem ai mới là bột a là kỳ nhìn trước mắt hình thể cơ hồ cùng nó phản phất to lớn cổ long cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi Cổ, cổ long đây không có khả năng Cổ Long Nhất Tộc đã sớm diệt tuyệt, thoái hóa thành huyết nhục chi khu phổ thông loài rồng. Ngươi đến cùng là ai? Es đạn dở rồng, Cổ Long Chi Vương. Ạ Lạc Kỳ, ngươi bị phong ấn ở tòa này nhà giam bên trong đã quá lâu, hoàn toàn không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Bây giờ Cổ Long Nhất Tộc đã lần nữa trở về, mà ta chính là Cổ Long Nhất Tộc Tân Vương Es đạn dở rồng. Ạ Lạc Kỳ, hiện tại đưa ngươi lực lượng giao cho ta đi. Tần Thế Phong bạo để cho ta nhấc lên, mà ngươi sẽ vì cơn báo táp này cùng hưởng một phần lực lượng. Gieo họ đi, ăn mừng đi, đây là ngươi chú định vận mệnh. Ạ Lạc Kỳ, Phong Nguyên Tố Chi Vương, vọng Cổ Long. đừng tưởng rằng ngươi từ trong phần mộ leo ra liền có thể muốn làm gì thì làm muốn lực lượng của ta vậy liền tới bắt đi liền xem như cổ long lại như thế nào mấy vạn năm trước ta liền nghĩ qua muốn thế nào đối phó các ngươi những này khách đến từ vực ngoại bây giờ liền để chúng ta phân cái thắng bại đi a lạ kỳ giống giận rốt cục trở nên bắt đầu cuồng bạo nó giơ cao phong vương thần kiếm trên bầu trời lôi vân dày đặc vô số đạo lôi điện hướng phía mặt phi nhanh tới lôi điện phong bạo loại này a ho e kỹ năng mỗi một đạo thiểm điện đều có thể đơn độc tính toán tổn thương nói cách khác hình thể càng lớn nhận lôi điện thì càng nhiều tiếp nhận tổn thương cũng liền càng cao Mạc phi lúc này dương cánh hơn 100 m mét, có thể nói đã thành một cái cự đại bia đấm. Mạc phi lại không có chút nào tránh né ý tứ, ngươi muốn chiến ta liền chiến, không phải liền là đứng như cọc gỗ mở lớn à? Ta hình thể lớn, ngươi hình thể còn lớn hơn ta à? Long rực mở rộng, ngửa mặt lên trời gào thét, long lôi chỉ lực phong thích, long lôi phong bạo. ầm ầm ầm ầm, vô số đạo màu xanh thắm lôi điện rơi trên người Mạc phi, tại này nham thạch cổ long thân thể bên trên nổ khởi trận trận lóa mắt địa quang. ầm ầm ầm ầm, vô số đạo đỏ thâm bắn lôi đỉnh đánh vào A lạ kỳ này cơ thể sống như phong bạo to lớn trên người, tại này phong bạo thân thể ánh không ngừng tán loạn. mới chạng nhau mười mấy giây ạ là kỳ liền phát hiện không đúng trước mắt cái này cự long hoàn toàn không có làm sao bị thương tổn dáng vẻ ngược lại là nó toàn thân trên giới bị long lôi vanh thủng trăm ngàn lỗ tuy nhiên nguyên tố sinh vật có thể tự mình chữa trị nhưng tổn thất năng lượng nguyên tố HP xác thực thực sự biến mất liền ngay cả này dùng để trói buộc thể nội phong bạo chi lực kim sắc áo giáp đều bị vanh ra từng đạo vết rách Cổ long lực lượng vậy mà như thế cường đại nói đùa cái gì ta mới là phong nguyên tố chi vương ta mới hẳn là miễn dịch tổn thương một cái tia a trên thực tế mặc phi cũng không hề hoàn toàn miễn dịch nhận tổn thương hắn cũng đang không ngừng mất máu. nguyên bản mặc phi thật đúng là coi là có thể miễn dịch lôi điện tổn thương, nhưng mà ạ lạ kỳ lôi điện tựa hồ cũng rất khác biệt tầm thường dáng vẻ, vậy mà bổ sung cực cao pháp thuật xuyên thấu hiệu quả, siêu cao điện kháng cùng cổ long chi lân miễn trừ hiệu quả cũng không thể hoàn toàn miễn dịch tổn thương. Tuy nhiên dù sao cũng là phụ lấy cổ long chi lân cùng phong bạo long vương hai tầng miễn trừ, mỗi đạo thiểm điện cuối cùng không nhiều có thể thành ra một hai trăm tổn thương. Tiếp tục chúng vào trăm đạo lôi điện, không nhiều tổn thất một hai vạn lượng máu mà thôi. Đối với biến thân cổ long sau hơn năm vạn lượng máu đến bảo hoàn toàn cũng là gãi ngưỡng nữa. Hai người đối với một trận, ngược lại là ạ kỳ trước gánh không được. A Phong Nguyên Tố chỉ Vương dừng lại, mau dừng lại. Cổ Long chỉ Vương, chúng ta không cần thiết đối địch chiến đấu. Cổ Long nhất tộc cùng Nguyên Tố nhất tộc đã từng cùng nhau thống trị thế giới này, vì cái gì chúng ta không thể liên hợp lại đâu? Đem những cái kia ô uế không chịu nổi huyết đột sinh vật triệt để tình hóa, đem thế giới này mang về đến nguyên lai cái kia tình khiết nguyên sơ thời đại. Edan dơ rộng, Cổ Long chỉ Vương, không hạ lạc kỳ, thời đại đã biến, thời đại mới đứng trước mới uy hiếp, Viên cổ trật tự đã sớm tiêu vong, mà tại cái này thời đại mới, thế giới này chỉ cần một cái chỗ tế. Mặc phi nhưng không có nói nhảm hứng thú, mục tiêu của hắn là phong bạo quyền hành. mà thứ này ạ lạ kỳ là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ đã như vậy vậy liền không cần thiết nói tiếp siêu long lôi thổ tức chắc lần này long lôi thổ tức đem mặc phi tất cả lực lượng đều rót vào trong đó hủy diệt long lôi chết xuất long lôi lực năng tiềm điện tất cả có thể sử dụng cường hóa hiệu quả toàn bộ da chỉ lên đi hoàn toàn không hề bị đến hệ thống trói buộc này lôi quang đó đỏ bừng đỏ thắm như máu phản phất có thể sẽ rách thời gian cùng không gian to lớn với rách một đạo hồng quang vạch phá thương cùng đem ạ lạ kỳ cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp xuyên qua này như phong bạo trên người lại bị vanh ra một cái độc lớn Ả Lạ Kỳ rốt cục cảm nhận được tử vong nguy hiếp, nó rõ ràng ý thức được, trước mắt cái đồ chơi này là đi thật. Đáng chết bò sát, ngươi mới là đáng chết cái kia, cùng ngươi cổ Long Nhất Tộc cùng nhau diệt vong đi. Ả Lạ Kỳ giống giận, vung lên cự kiếm, liên tiếp tam đạo cự hình lôi điện hướng phía Mặc Phi liên tục bổ mà tới. Nhưng sấm to mưa nhỏ, tam đạo lôi điện lớn đập tới vẹn vẹn đem Mặc Phi đánh lui hơn trăm mét, đánh dụng ba bốn ngàn lượng máu mà thôi. Mặc Phi cấp tốc tìm về thăng bằng, Long lôi thổ tức, với anh, lại là một đạo siêu cổ Long lôi điện đánh vào A Lạ Kỳ trên thân. cái tiêu kim sắc áo giáp sinh sinh bị đánh nát giáp ngực, cùng phong cùng phiêu tán khí lưu phun ra ngoài. lúc này lạc kỳ lượng máu đã hạ xuống đến 30% chém tuyến. lạc kỳ, phong nguyên tố chi vương là ngươi bức ta cổ lòng chi vương đối mặt chân chính phong bạo chỉ lực đi. chiến đấu xét lược hình thái thứ hai phong bạo hóa thân. Và anh, ạ lạc kỳ này một thân tàn tạ kim sắc áo giáp nháy mắt nổ tung bị trói buộc trong đó phong bạo chỉ lực điên cùng phong thích, A lạc kỳ thân thể cấp tốc bành trường lớn hóa thành khí lưu vô hình cùng, cùng phong càng lúc càng lớn, càng ngày càng hư, vậy mà cùng phong bạo chỉ đỉnh trung quanh to lớn phong bạo hoàn toàn hợp làm một thể. thân ảnh của nó hoàn toàn biên mất không thấy gì nữa không chung quanh quần ạ lạ kỳ thanh âm phảng phất gần trong găng tức, lại phảng phất cực kỳ xa xôi ạ lạ kỳ phong nguyên tố chỉ vương ha ha ha ha cổ long chỉ vương hiện tại ngươi lại muốn như thế nào cùng ta đối kháng đâu ngươi liền ngay cả ta ở nơi đó cũng không tìm tới lại muốn như thế nào cấp đoạt lực lượng của ta ngươi muốn phong bạo quyền hành trước hết đối mặt phong bạo trừng phạt đi ạ lạ kỳ thanh âm tại trong gió lốc quanh quẩn Thiểm điện từ bốn phương tám hướng đánh tới trung quanh phong bạo cồn bạo xoay tròn lấy phóng thích ra tầng mây bên trong lôi đỉnh chỉ lực không ngừng oanh trước ở vào trung tâm phong bạo cổ long chỉ vương. Mạc Phi trong lúc nhất thời thật đúng là bắt hắn không có gì biện pháp. Không đúng, ạ lạ kỳ không có biến mất, nó chỉ là dấu ở phong bạo bên trong, thật giống như một khối băng dấu ở một chậu nước bên trong đồng dạng. Nhưng muốn thế nào tìm ra ạ lạ kỳ lại là cái nan đề. Tuy nhiên Mạc Phi có được phong bạo quyền hành, nếu như muốn tìm là phổ thông phong nguyên tố kia là không có vấn đề. Nhưng khi Mạc Phi đem ý thức thăm dò vào phong bạo bên trong, lập tức liền bị bắn ra tới, không có chút nào ngoài ý muốn. ạ lạ kỳ ý chí tràn ngập tại cái này to lớn phong bạo bên trong, để hắn không cách nào dò xét, đối phương phong bạo thần lực hiển nhiên còn ở phía trên hắn. Nhưng mà Mạc Phi ánh mắt ở chung quanh quét một vòng. chợt thấy cái gì? Nay chẳng lẽ là, không sai, cũng là vật kia. Ha ha, ạ là kỳ, ạ là kỳ, ngươi vẫn là quá ngây thơ à? hắn bỗng nhiên hướng phía không trung phun ra một đạo long lôi, sinh hồng sắc lôi đình xẹt qua trời cao, tại trong gió lốc nổ vang. với anh. 72 một cái cự đại sổ tự tại không trung hiện hiện, ạ là kỳ phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét, không có khả năng. ngươi làm sao có thể cảm thấy được ta tồn tại? Coi như ngươi có phong bạo quyền hành cũng không có khả năng tìm tới ta, ta mới là phong bạo chỗ tế ta đối phong bạo trưởng không tại ngươi phía trên. Mạc Phi không có giải thích cái gì, ánh mắt tại không trung không ngừng di động tới, lại hướng phía một bên khác phun ra một đạo long lôi. Vô 7891. Mạc Phi ánh mắt tại trong gió lốc không ngừng di động, này phong bạo bên trong, một cái khô lâu đồng dạng tử thần tiêu ký, thình lình tại trong gió lốc không ngừng di động tới, chính là kiếm vô ngân khai chiến lúc thả ra tử thần tiêu ký. Tử thần tiêu ký, sử dụng tử vong thần lực đánh dấu một mục tiêu, bị tiêu ký mục tiêu nhận tất cả tổn thương để cao 10%, đồng thời có cao hơn tỷ lệ bị một kích chí mạng. nên hiệu quả không cách nào bị bất kỳ phương pháp nào xua tan cùng một thời gian ngươi chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng tử thần tiêu ký kỹ năng miêu tả tử vong là vạn vật chú định kết cục không có bất kỳ cái gì phương thức có thể trốn qua tử vong bản thân a lạ kỳ tuy nhiên đem thân thể dung nhập vào phong bạo bên trong nhưng nguyên tố hạch tâm lại không có khả năng biến mất rất hiển nhiên cái này tử thần tiêu ký sẽ tự động khóa chặt tại hệ thống phán định bột bản thể bên trên cũng chính là nguyên tố hạch tâm chỗ ta cũng không cần so ngươi quyền hành cao hơn ta chỉ cần nhìn xem khô lâu tiêu ký vị trí công kích là được a Lạc kỳ bị một hồi long lôi thổ tức không toi mạng bên trong nhưng lại cũng không thể tránh được Chiến đấu sách lược cũng không phải nghĩ thoáng liền mở nghĩ kết thúc liền kết thúc. Cái này phong bạo hóa thân muốn tiếp tục 5 phút đồng hồ mới có thể kết thúc. Tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong trên lý luận ạ lạc kỳ đem có được tuyệt đối quyền chủ động. Phong bạo bên trong người khiêu chiến nhất định phải kéo dài tăng máu khôi phục, chống cự lôi điện đánh kích. Một mực kiên trì đến phong bạo kết thúc quay trở lại lần nữa giai đoạn thứ hai. Vậy mà lúc này giờ phút này tình huống lại biến thành ạ lạc kỳ cùng mặc phi đối với cục diện năm phút đồng hồ xuống tới, ạ lạc kỳ đã bị chỉ còn lại mười phần trăm lượng máu. Thật vất vả từ phong bạo hóa thân hình thái bên trong đi ra ngoài. ạ nhìn 10 phần thế thảm, bởi vì áo giáp đã vỡ vụn. nó này thiểm điện cùng cuồng phong tạo thành thân thể nhìn rất không ổn định nhưng trong tay cái kia thanh cự kiếm lại vẫn nắm thật chặt nắm lấy a y, phong nguyên tố chi vương là ngươi bức ta là ngươi bức ta không chần chờ, nó biết đến liều mạng thời điểm Mặc phi không dám kinh thường, đối phương dù sao cũng là một cái nguyên tố chi vương cũng đã từng là thế giới bá chủ cấp tồn tại cổ lão sinh mệnh mang ý nghĩa lực lượng cường đại sắp chết dễ rủa nhất định mười phần nguy hiểm hắn không ngừng phun ra long lôi muốn mau chóng giải quyết chiến đấu bộ nhưng coi như chỉ có mười phần trăm lượng máu y nguyên có hơn hai vạn hai ba lần có thể không giải quyết được Ma Ả Lạ Kỳ trong tay Cự Kiếm đã bắt đầu điên cuồng hấp thu trùng quanh phong bạo chi lực, bao phủ tại phong bạo chi đỉnh trùng quanh to lớn phong bạo đột nhiên bắt đầu có vào, hóa thành cuồng manh khí lưu, bị hấp thu đến Cự Kiếm kia bên trong, liền ngay cả lôi điện cũng vô pháp trốn tránh cái này Cự Kiếm thu nạp. Chói mắt Lôi Quang không ngừng rơi vào Cự Kiếm trên thân, Cự Kiếm kia bên trên Lôi Quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng vàng, phong bạo khí lưu xoay quanh tại Cự Kiếm trung quanh, liền ngay cả không khí đều bị khi động. Ả Lạ Kỳ đem Cự Kiếm rơi lên cao cao, Mặc Phi trong lòng một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên hiện hiện, cường đại như thế phong bạo chi lực, cái này Kỳ trong tay Cự Kiếm. sợ không phải một kiện thần khí a khổng lồ như thế phong bạo vậy mà toàn bộ bị này hạ lạ kỳ lúc hấp thu đến nó trong tay cự kiếm bên trong một cách này thế thật chính là một đòn kinh thiên động địa nhất định phải đưa nó giải quyết giống cổ long chỉ vương rít lên một tiếng sinh hồng sắc long lôi từ các vị trí cơ thể hướng phía tim rồng chỗ hội tụ nơi này là năng lượng của nó hạ tâm cũng là vì long tức cung cấp năng lượng địa phương giờ này khác này trước tim rồng phảng phất một viên đá quý màu đỏ mắt cháy hồng quăng theo cái cổ chậm rãi bên trên rời siêu cổ long lôi điện giống cái này một ngụm long lôi hội tụ mặc phi toàn bộ lực lượng đi qua ba đoạn tụ lực phun ra ngoài sinh hồng sắc lôi điện giống như tận thế vũ khí trong lúc nhất thời giữa thiên địa đen kịt một màu chỉ có này màu đỏ sầm long lôi quan mang cùng ạ lạ kỳ trên người xanh thảm lôi quang chết đi cổ long chi vương bị đạo này long lôi đánh trúng đồng thời ạ lạ kỳ cũng ra sức cầm trong tay cự kiếm ném ra lôi cuốn phong bạo chi lực cự kiếm xoay tròn lấy bay về phía cổ long chi vương phát ra xe rách không khí tiếng rít trên thân kiếm lôi điện tại không trung lưu lại trói mắt đường vòng cung vơ anh ạ lạ kỳ bị mặc phi toàn lực một ngụm long lôi triệt để bánh tán loạn nhưng mà nó ném ra cự kiếm cũng đem cổ long Chi vương thân thể đột nhiên xuyên qua nham thạch vỡ kim sắc long huyết theo vết thương tràn ra này xích hồng sắc tim rồng trâu bắn ra chói mắt hồng sắc lôi quang cổ long bên ngoài này thân thể khổng lồ nháy mắt ngưng kết thành nhất tôn không có bất kỳ cái gì sinh cơ thách tượng hướng xuống đất liền rơi xuống biến mất tại tầng mây ở giữa a lạ kỳ lúc này chỉ còn lại không tới một phần năm một đoàn cồn loạn gió lốc vây quanh nguyên tố hành tâm thân thể của nó đã sụp đổ không ngừng tiêu tán a a a a ta chết nhưng ngươi cũng chết a lạ kỳ trong lòng một trận vui mừng nguyên tố sinh vật là khái niệm tính sinh mạng thể chỉ cần ạ dở dột viên tinh cầu này vẫn tồn tại liền sớm tối sẽ còn đạn sinh ra một cái mới phong nguyên tố chi vương chỉ bất quá lúc kia liền không còn là nó ạ lạ kỳ sẽ chết đi nhưng mình phong bạo quyền hành đem tản mạn khắp nơi đến toàn bộ phong nguyên tố vị diện đợi đến tân vương sinh ra một lần nữa hội tụ phong bạo quyền hành phong chỉ nhất tộc cuối cùng rồi sẽ quật khởi cùng thế gian nhìn như vậy tới xem như mình thắng đi không chỉ có người chết một cái thanh âm trầm thập đống nhiên vang lên liền thấy phía dưới tầng mây bên trong quay của một hồi Cổ Long Chỉ Vương từ tầng mây bên trong phá vân mà ra, phóng lên tận trời, ngáy mắt bay đến ạ Lạc Kỷ phía trên, lấy người thắng lợi tư thái quan sát sắp đến tán loạn Phong Nguyên tố Chỉ Vương. Trước ngực của hắn này nguyên bản vết thương thật lớn, hoàn toàn khép lại, chỉ để lại một đạo nham thạch bên trên vết rách. ạ Lạc Kỷ, Phong Nguyên tố Chỉ Vương, không, cái này không. Khả năng. Long Lôi thổ tức. Sau cùng một ngụm long lôi bay ra, đã hình đem tán loạn ạ Lạc Kỷ rốt cục không cam lòng tiêu tán trong không khí, bốn phía một mảnh đứng im, dị thường an tĩnh quỷ dị, không có một cơn gió. Giữa cả thiên địa đều không có một tia thanh âm. phản phất không khí trong nháy mắt này hoàn toàn biên mất đồng dạng nhưng chỉ chỉ có tiếp tục vài giây đồng hồ cùng nộ phong bạo lại một lần nữa thổi lên lộn xộn mà cùng dã thổi hướng bốn phương tám hướng phản phất muốn thổi hướng toàn bộ thế giới mặc phi ánh mắt một trận thích chặt đến mất đi chủ nhân phong bạo quyền hành đây là ạ lạ kỳ sau khi chết thể nội phong bạo quyền hành muốn dấu hiệu tiêu tán mặc phi không chút do dự lập tức sử dụng chú tạo quyền hành kỹ năng cái này cùng dã phong bạo và khí lưu lập tức hướng phía hắn tim chỗ hội tụ tới bị cổ long chi vương hút vào thể nội không ngừng hấp thu mặc phi cảm giác thể nội tràn ngập phong bạo lực lượng màu xanh thẳm lôi quang tại thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng hiện lên trong lúc nhất thời cơ hồ che lại long lôi hùng quang đỏ lam giao ứng dị thường lộng lẫy Cùng phong bao quanh hắn hình thành một cái hai tầng phong bạo vong xoáy dần dần hợp hai làm một hệ thống nhắc nhở, theo ngươi hấp thu mới quyền hành chi lực ngươi phong bạo quyền hành được cường hóa hiện tại là cường đại quyền hành thành công mặc phi trong lòng một trận ngứa rỡ, rốt cục thành công hắn vội vàng mở ra long thần quyền hành xem xét đứng lên quyền hành một phong bạo quyền hành cường đại quyền hành quyền hành hai áo thuật quyền hành yếu ớt quyền hành quyền hành ba chưa chú tạo liêu nửa cái mạng mới cầm xuống cái này một phần quyền hành trị lực tuy nhiên quả nhiên ra sức thân lực quyền hành phân cấp là một yếu gót quyền hành hai nhược đẳng quyền hành ba trung đẳng quyền hành bốn cường đại quyền hành năm vi đại quyền hành mặc phi nguyên bản chỉ có nhược đẳng quyền hành hắn đoán trường ạ lạ kỳ hẳn là trung đẳng quyền hành bây giờ hai đại quyền hành hội tụ rốt cục tân thăng làm cường đại quyền hành thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm một nghìn bốn trăm bốn mươi một cổ long chỉ vương S đạn dở rộng thành công đánh bại phong nguyên tố chỉ vương ạ lạ kỳ cũng đem hắn triệt để chung kết mới phong nguyên tố chỉ vương sẽ tại tương lai một lần nữa sinh ra bởi vì a là kỷ phong bạo quyền hành chỉ lực bị S đạn dở rộng sở đoạt lấy mới phong nguyên tố chỉ vương để cho diệt thế cấp buộc hạ xuống vì thế giới cấp buộc phong chỉ nhất tộc thế lực đánh giá hạ xuống hiện tại là bình thường cường đại phong chỉ nhất tộc triệt để lâm vào suy bại thời đại bởi vì a là kỳ bại vong phong thần vương tọa đối vật chất thế giới chủ uy hiếp cũng theo đó hóa giải nhưng bởi vì phong thần vương tọa phía ngoài phong ấn bị phá trừ vẫn có đại lượng phong nguyên tố sinh vật bởi vậy tiến vào chủ vật chất vị diện ủn dung địa khu mạo hiểm đẳng cấp từ cấp bốn mươi đề cao đến cấp năm mươi gia tăng mười quái vật phong nguyên tố lôi nguyên tố cụ phong nguyên tố cơ thể sống gió lốc phong nguyên tố trưởng lão Phong Vương đấu thể, ạ la kỳ phong chi tiếng vọng. Gia tăng mới phó bản, phong thần vân tọa. Gia tăng mới tham dò, sụp đổ đại kim tự tháp. Chú thích: nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử ở trong. Tấu chương xong. Chương 547, Phong Vương thần kiếm. Hệ thống nhắc nhở: căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 4450 điểm nội dung cốt truyện điểm số, có được cùng ngươi nội dung cốt truyện điểm số đã đạt tới sự thi cấp anh hùng mát chỉ số, ngươi phát động chuyển kỳ nhiệm vụ ước cấp, tấn thăng chuyển kỳ. Hệ thống nhắc nhở: bởi vì ngươi hoàn thành một hạng chuyển kỳ thành tựu Ngươi thành công tiến giai thành truyền kỳ anh hùng, ngươi thu hoạch được một cái mới anh hùng sở trường, ngươi có thể tại sở trường hệ thống bên trong tiến hành xem xét. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi tiến giai trở thành truyền kỳ anh hùng, ngươi thu hoạch được một cái truyền kỳ anh hùng chi hồn, ngươi có thể cường hóa một cái truyền kỳ anh hùng kỹ năng. Liên tiếp mấy cái hệ thống nhắc nhở thanh âm, để Mặc Phi bị kinh ngạc, ngay sau đó chính là vui mừng. Truyền kỳ anh hùng, cái này thành, hắn vẫn thật là không có cẩn thận nghĩ tới tiến giai truyền kỳ chuyện này, lúc trước thần võ đại đế tìm hắn hỗ trợ tiến giai truyền kỳ, thật vất vả mới đánh bại nợ dùng, chém giết tuần thể xác, thành công tiến giai. lúc ấy hắn còn nghĩ lấy tương lai mình muốn thế nào tiến ra chuyển kỳ tới, không nghĩ tới cái này hoàn thành. tuy nhiên ngẫm lại lấy thực lực của hắn bây giờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu. ạ lạ kỳ dù sao cũng là thế giới sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại ở thế giới này nguyên tố chi vương. năm đó thượng cổ chi thần xâm lấn, tứ đại nguyên tố chi vương cũng là cùng thượng cổ chi thần đánh nhau một trận, tuy nói chưa từng làm, nhưng ít ra cũng coi là cùng một cấp bậc tồn tại. bây giờ mình đem hắn chém giết, cho cái chuyển kỳ thành tựu cũng là phải có chi ý. sở dĩ trước đó không nghĩ tới, chủ yếu là lần này triệu tập quá nhiều anh hùng cùng mạo hiểm giả đánh quần đầu chủ ý. nửa trước đoạn ngược lại là rất thuận lợi, nửa đoạn sau cái khác anh hùng gánh không được. Lúc này mới không thể không đột phá cực hạn, hóa thân cổ lòng, trình diễn mới ra đơn giết vợ kịch. Không thể không nói kỳ thật vẫn là rất cực hạn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, mặc phi là không muốn lên diễn loại này nội dung cốt truyện. Dù sao sơ ý một chút là xe, vậy liền vạn sự đều yên. Cũng may kết quả cuối cùng vẫn tương đối làm người vừa lòng. So sánh dưới, hắn triệu tập đến những anh hùng tiếc nhưng là không còn may mắn như vậy. Giờ này khắc này, trong chiến đấu may mắn còn sống sót anh hùng cùng các mạo hiểm giả rốt cục tụ lại tới gần 200 người đội ngũ. bây giờ chỉ còn hai ba mươi người một trận chiến này có thể nói là tương đương thảm liệt không chỉ có mạo hiểm giả thương vong thảm trọng liền liên anh hùng cũng treo mấy cái đương nhiên cũng có thấy tình thế không ổn sớm chạy trốn tỷ như kiểm vô ngân tiểu tử này xem xét tạ lạ kỳ đánh liền không biết giấu đi nơi nào ngược lại là tiết mệnh vô cùng hệ Ả phong hành giả thấy tình thế không ổn liền bay ra phó bản phong hành giả gia tộc đại khái là có một loại nào đó phong hệ thân hòa thiên phú vậy mà từ vây quanh chiến trường trong gió lốc bay ra ngoài còn có hai cái lâm thời tìm đến pháp hệ anh hùng cũng là xem xét không ổn liền truyền tống chạy trốn quái điệu cũng có mấy cái Mạc Phi liên lạc một chút những cái kia không trong phó bản, phát hiện lần này treo ba anh hùng, trong đó hai cái đều là lần thứ nhất tham gia đoàn. Lúc đầu nghĩ đến ôm bắt đùi, lại không nghĩ rằng trực tiếp đem mệnh đưa, chỉ có thể nói tham dự nội dung cốt truyện sự kiện đều là có phong hiểm, người chết vì tiền chim chết vì ăn, chẳng trách người khác. Pho Ennis xem như quái điệu anh hùng bên trong Mạc Phi quen thuộc nhất, đối với mỗi từ này Mạc Phi vẫn có chút tiếc hận, Tại nguy cấp nhất trước mắt Y Nguyên kiên trì sống vai chiến đấu cho mình tăng máu, đáng tiếc bị một đạo thiểm điện đánh chết tòa kỵ, tươi sống từ phong thần vương tọa rơi xuống ngã chết. Cũng may nội dung cốt truyện chiến dịch đánh thắng. mấy vị này thi thể cũng có thể thu về chí ít trang bị là kiếm về, quay đầu còn cho bọn hắn cũng coi là đồng sơn tái khởi tiền vốn mặt khác mặc phi chuẩn bị trở về đầu chia trang bị thời điểm cho nàng đa phân điểm xem như đền bù đi tuy nhiên tổn thất cố nhiên thẳng trọng thu hoạch cũng là cùng với phong phú sống sót anh hùng mỗi cái đều thu hoạch được tiền đến dai một găng lý dạ trực tiếp bên trên sử thi năm manh manh đại loại cũng tới sử thi ba liền ngay cả hạn chụt đều thăng nhất dai lại thêm bột rơi xuống hoàn toàn không lỗ tại mọi người trong ánh mắt mặc phi sở về phía ạ lạ kỳ thi thể kỳ thật cũng là lơ lửng giữa không trung áo giáp thi thể bắn ra đến rơi xuống liệt biểu nhất thời choáng váng mặc phi con mắt không hổ là phong nguyên tố chi vương phong nguyên tố vị diện kẻ thống trị một cái bột rơi xuống liền khoảng chừng ba bốn kiện mà lại toàn bộ đều là tế phẩm quang truyền kỳ trang bị liền có hai kiện thậm chí còn có một kiện thần khí phong vương thần kiếm thứ cấp thần khí hai tay kiếm lực công kích 117.247 vũ khí đặc hiệu 1, lôi đình chi nhận thanh thần kiếm này bên trên lừng lánh lôi đình chi lực ngươi đòn công kích bình thường cùng chiến kỹ công kích sẽ đối với địch nhân tạo thành cùng vật lý tổn thương ngang nhau lôi điện tổn thương vũ khí đặc hiệu hai thống ngự phong bạo Người tất cả phong hệ kỹ năng uy lực tăng lên 100%, tất cả phong hệ tổn thương kỹ năng không cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương cùng mặt trái hiệu quả. Vũ khí đặc hiệu 3, phong bạo quân chủ. Nắm giữ kiểm này người, phụ cận phong nguyên tố sinh vật tự động trở thành ngươi tôi tớ hoặc minh hữu, nguyên tố sinh vật cấp độ càng cao, thống ngựa hiệu quả càng kém. Vũ khí đặc hiệu 4, ngựa gió mà đi. Nắm giữ kiếm này người tự động thu hoạch được cao giai ngự gió thuật, cố định có thể tại không trung lấy 360% tốc độ chạy tự do di động. Vũ khí đặc hiệu 5, ạ la quỷ chỉ nộ, mỗi lần nội dung cốt truyện sự kiện hạn dùng một lần. Hấp thu trung quanh 1000 mã phạm vi bên trong Phong bạo cùng lôi đỉnh chỉ lực, sử dụng kỹ năng này sẽ đối với cái này phạm vi bên trong phong nguyên tố sinh vật tạo thành 3.000 điểm thương tổn, rót vào thanh thần kiếm này bên trong, cùng làm ngươi lần công kích sau tạo thành ngoại định mức lôi điện cùng vật lý tổn thương. Chú thích, sử dụng này kỹ năng về sau, sẽ khiến cho 1.000 mã phạm vi bên trong sinh ra một cái phong chỉ tuyệt vực, tại nên lĩnh vực bên trong không cách nào sử dụng phong hệ hoặc thiểm điện hệ kỹ năng, tiếp tục 30 giây. vũ khí giới thiệu a lạ kỳ triệu tập phong trì các lanh chúa hợp lực chế tạo thần kiếm a lạ kỳ bằng vào kiếm này hiệu lệnh phong trì nhất tộc sắp nhập sinh xâm lân hiện thực vị diện gia tâm vài vạn và năm đến a lạ kỳ không ngừng nếm thử phá hủy phong bạo chỉ thần chỗ thêm tại phong thần vương tọa phía ngoài kết giới nghe nói có một nhân loại hiện giả đã từng tiên đoán khi kết giới vỡ vụn một khắc này chính là phong vương thần kiếm hiện ra uy lực thời điểm thật mạnh quá mẹ nó mạnh không hổ là thần khí mặc phi nhìn xem thanh kiếm này thuộc tính trong lòng thậm chí hài lòng nhất là cái kia đặc hiệu năm a lạ kỳ chỉ nộ Một chiêu này hẳn là ạ lạ kỳ đối phó hắn một kiếm kia, trực tiếp đem hắn ba bốn mươi vạn thanh máu một kích đánh hụt. Nếu không có cổ long thân thể miễn dịch chém giết là tính, sợ không phải liền muốn trực tiếp quả điệu. Tuy nhiên một chiêu này muốn dùng tốt cũng là cần một chút trước đưa điều kiện. Miêu tả đã nói có thể hấp thu phong bạo cùng lôi đình chi lực, mà lại sẽ đối phong nguyên tố sinh vật tạo thành tổn thương. Nói cách khác phong nguyên tố lôi nguyên tố những nguyên tố này sinh vật cũng sẽ bị thần kiếm hấp thu. ạ lạ kỳ có thể đánh ra cường lực như vậy một kích, hẳn là cùng nó chung quanh phong bạo hoàn cảnh, cùng đại lượng phong nguyên tố sinh vật cung cấp năng lượng có quan hệ. Về sau mình muốn dùng, cũng nhất định phải sớm chuẩn bị tốt năng lượng tài liệu mới được. Mạc Phi quả quyết đem thanh này thần khí bỏ vào trong túi, những vật khác đều có thể phân, nhưng cái đồ chơi này tuyệt đối là muốn mình cầm. Cũng may thành đoàn thời điểm liền nói tốt phân phối phương thức, ngược lại cũng không sợ bị người hô đóng tạm chuẩn bị. Còn lại trang bị, Mạc Phi quyết định đại bộ phận đều phân, có thần khí hắn đã không quá để ý những này thực phẩm, nhiều như vậy rơi xuống bên trong, có giá trị nhất trừ phong vương thần kiếm, cũng là bốn kiện truyền kỳ phẩm chất đồ vật, bao quát hai kiện truyền kỳ vũ khí, một bản truyền kỳ pháp thuật, một cái truyền kỳ tài liệu. Kiện thứ nhất là một thanh một tay kiếm, thanh kiếm này tạo hình có điểm giống phong vương thần kiếm phiên bản thu nhỏ, đồng dạng lóe ra lôi đỉnh mang. nhưng kiếm nhận chật hẹp, rất hiển nhiên là nhanh nhẹn hình chức nghiệp vũ khí. Phong bạo Hoán lôi kiếm, truyền kỳ một tay kiếm. Nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị lực công kích, năm mươi bảy mười z đặc hiệu một, thứ cấp lôi đỉnh chỉ nhận. Thanh thần kiếm này bên trên lửng lánh lôi đỉnh chỉ lực, ngươi đòn công kích bình thường cùng chiến kỹ công kích sẽ đối với địch nhân tạo thành tương đương với vật lý tổn thương năm mươi lôi điện tổn thương. Đặc hiệu hai, thật phong chỉ thế, bị động, có thể được ra. Ngươi đòn công kích bình thường nhận tật phong chỉ lực ra chỉ, mỗi lần công kích đều sẽ đạt được mười phần trăm tốc độ đánh tăng thêm, tiếp tục mười giây, nên hiệu quả nhiều nhất có thể trồng thay phiên mười lần. Đặc hiệu 3 Phong bạo nhận. Tụ lực 13 giây sau, phong thích một đạo phong nhận công kích cự ly xa địch nhân, ngươi có thể thông qua tụ lực đến để cao công kích khoảng cách cùng tổn thương. Đồ vật giới thiệu: A lạ kỳ tự tay chế tạo loại nhận, là gen đúc phong vương thần kiếm sau sử dụng còn thừa tài liệu chỗ tạo hạ vị vũ khí, A lạ kỳ đem hắn làm tất giữ, cũng chuẩn bị ban cho những cái kia nguyện ý vì đó hiệu mệnh cường đại chiến sĩ. Cái đồ chơi này trên cơ bản tương đương với một thanh cắt xén bản phong vương thần kiếm, đối với người chơi bình thường đến nói vẫn là rất lợi hại. Thanh thứ hai, là một cây tạo hình kỳ lạ pháp trượng, kim sắc pháp trưởng đỉnh đầu khảm nạm lấy một viên to lớn bảo châu. Bảo châu bên trong phảng phất có phong bạo tại xoay tròn, thậm chí còn có thể nghe được phong bạo tiếng rít. Ùn trạ dần phong bạo thức tỉnh chỉ trượng, truyền kỳ pháp trượng. Nội dung cốt truyện đồ vật, độc nhất vô nhị. Lực công kích: 68 tháng 1 năm 48. Đặc hiệu 1: Phong bạo tiếng vọng. Người chỗ thi triển phong hệ pháp thuật có thể thu hoạch được một lần tiếng vọng hiệu quả, uy lực của nó vì nguyên bản pháp thuật 50%. Đặc hiệu 2: Phong vương từ nguyên rủa. Đối một mục tiêu thực hiện nguyên rủa, khiến cho nhận của phong chi lực vây quanh, tốc độ di chuyển giảm xuống 80%, tiếp tục 300 giây. Thời gian cuộn đồ 10 phút. Đặc hiệu 3: Phong bạo thức tỉnh một lần tính triệu hoán phong bạo linh chủ ủn Trạ dần vẫn nộ tàn ảnh ủn Trạ dần sẽ tồn tại 30 phút cũng sẽ đối chung quanh trừ người bên ngoài tất cả mục tiêu phát động công kích tại kỹ năng này bị sử dụng về sau nên đặc hiệu đem vĩnh cựu biến mất đồng thời đặc hiệu 2, phong vương tử người rùa sẽ bị tự động chuyển hóa thành đặc hiệu 2, phong vương tử trúc Phúc. đồ vật giới thiệu ạ là kỳ trưởng tử phong bạo linh chủ ủn Trạ dần sử dụng quyền trượng tại thời đại viết cổ phong bạo linh chủ ủn Trạ dần tại cùng thượng cổ chi thần trong chiến tranh vẫn lạc nó quyền trượng phía trên lại như cũ quanh quần phong bạo tiếng vọng ạ là kỳ tự tay vì đó thực hiện phong ấn nghe nói khi người sử dụng giải khai quyền trượng bên trên phong ấn lúc phong bạo lĩnh chủ ùn trả dần đem lại một lần nữa trở về phát tiết lửa giận trong lòng cái này pháp trượng không thể nghi ngờ là giờ y cùng tắt mãn cực phẩm trang bị cái khác pháp hệ chức nghiệp dùng liền muốn kém một chút chủ yếu là phong bạo tiếng vọng chỉ đối phong hệ kỹ năng hữu dụng thứ ba kiện là một bản ma pháp quyền trục. triệu hoán phong nguyên tố trưởng lão truyền kỳ ma pháp sử dụng triệu hoán một cái phong nguyên tố trưởng lão vì ngươi chiến đấu tiếp tục ba phút sao chép khiến cho ngươi học được trên quyền trục ma pháp sao chép điều kiện trí lực một nguyên tố ma pháp chuyên đồ vật giới thiệu một chương cổ lão ma pháp của chủ trong đó tựa hồ ẩn chứa cường đại ma lực phong nguyên tố trưởng lao chiến đấu lực thế nhưng là khá cường đại thỏa thỏa tiểu bộ cấp tồn tại mẫu chốt là học được về sau liền có thể nhiều lần triệu hoán đương nhiên triệu hoán nguyên tố trưởng lao khẳng định cần đắt đó thi pháp tài liệu nhưng tuyệt đối là đằng giá sau cùng một kiện lại là một cái nhiệm vụ đồ vật nguyên tố chỉ chủng tài liệu nhiệm vụ đồ vật chuyển kỳ sử dụng một hấp thu giới hạn nguyên tố sinh vật thu hoạch được gió lửa nước địa tùy ý một loại thuộc tính ngọn nguồn sinh năng lượng nếu như lấy được lực lượng cùng bản thể lực lượng khác biệt nguyên tố sinh vật đem sinh ra biến đến gì Chuyển chức trở thành một loại tái hợp nguyên tố sinh vật. Nếu như hấp thu lực lượng cùng bản thể lực lượng vì cùng một thuộc tính, khả năng lượng loại hình sẽ thu hoạch được một lần biến dị. Sử dụng hai, ngươi có thể đem hắn làm triệu hóa nguyên tố sinh vật tài liệu sử dụng. Đồ vật giới thiệu, ngưng tụ nguyên tố chỉ lực thần kỳ bảo vật, tích chứa trong đó lấy cường đại tự nhiên nguyên tố lực lượng, có thể chuyển hóa thành gió, lửa, nước, địa, bên trong tùy ý một loại ngọn nguồn sinh năng lượng. Phụ chú, thuần túy nhất nguyên tố chi lực chảy sôi cùng hắn bên trong. hả vật này Mặc Phi liền còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn miêu tả. Tựa hồ có thể để một cái nguyên tố sinh vật hấp thu về sau thu hoạch được một loại khác biệt nguyên tố chi lực. Tỉ như một cái hỏa nguyên tố thu hoạch được thổ nguyên tố lực lượng, phong nguyên tố thu hoạch được thủy nguyên tố lực lượng. Đây đối với năng lực duy nhất dễ dàng bị khắc chế nguyên tố sinh vật thế nhưng là lịch thiên cải mệnh đồng dạng tồn tại. Ngẫm lại nếu như một cái góp đủ hỏa kháng trang bị đoàn đội lại tiến đánh một cái hỏa nguyên tố linh chủ, kết quả thời khắc mấu chốt hỏa nguyên tố linh chủ thả cái bao tuyết ra, đó là cái gì hiệu quả? Đây đối với đi quái vật lộ tuyến nguyên tố sinh vật người chơi tuyệt đối là tốt. Đúng, lão huynh đệ ổ cũng là nguyên tố linh chủ. Quay đầu nhìn hắn muốn hay không? bán cho hoàn toán. trừ cái này bốn kiện bên ngoài còn lại sử thi cấp trang bị vậy liền đi thêm cái gì chụp phong giả áo giáp lôi đỉnh chiếc nhẫn phong bạo vệ sĩ chiến mâu phá vân áo choàng gọi phong giả giải chiến trừ trang bị thu hoạch còn có phong thần vương tọa trong bảo khố chứa đựng hải lượng tư nguyên theo hạ lạ kỳ bọn mình phong bạo chỉ đỉnh trung quanh tầng mây đều bị tách ra phong chỉ nhất tộc bảo khố cũng xuất hiện tại mọi người trước mắt không có gì có thể nói mặc phi trực tiếp toàn bộ cướp bóc chống không đối với phong nguyên tô đến nói hoàng kim bảo thạch cái gì không đáng kể chút nào đồ tốt bất quá là một chút vật phẩm trang sức thôi Chân chính có giá trị là các loại có thể tăng cường nguyên tố chỉ lực tài liệu, khoáng thạch, thực phẩm thủy tinh, những này đại bộ phận đều là vật chất thế giới chủ thi pháp giả nhóm triệu hoán nguyên tố sinh vật cung cấp tế phẩm. Nói trắng ra cũng là phong nguyên tố nhất tộc làm công kiếm được, lại cống lên cho hạ lạc kỳ. Toàn bộ trong bảo khố chất đầy những này hy hữu tình phẩm tài liệu, bây giờ tất cả đều thành mặc phi chiến lợi phẩm. Phong đoán cẩn thận, giá trị chỉ ít mấy trăm vạn kim tệ, mấy ngàn vạn nhuyễn tệ. đương nhiên, nếu như một lần tính xuất hàng quá nhiều, khẳng định là muốn dẫn đến giảm giá. Cho nên làm sao xuất thủ cũng là cần khảo lượng. đem thu sạch lấy được kiểm kê một phen mặc phi trong lòng đã có thành tự toán hắn lúc đầu dự định là trừ cá biệt cực phẩm tỷ như thần khí loại này mình giữ lại cái khác toàn bộ chia hết dù sao cũng là đoàn thể tác chiến nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh không nghĩ tới cuối cùng vẫn là mình chống đỡ tất cả như vậy phân phối thời điểm tự nhiên cũng liền không cần thiết như vậy khẳng khái đầu tiên là mấy cái tử trận anh hùng tuy nói trước đó đã nói xong sinh tử tự phụ dù sao đều là đến tham dự nội dung cốt truyện ôm bắp đùi vân vân không có khả năng cam đoan không chết Tuy nhiên tốt xấu là vì thắng lợi chết tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong, bao nhiêu cũng là phải cho một chút bồi thường. Mỗi người phân giá trị 10 vạn kim tệ tài liệu, lại thêm 3 kiện sử thi cấp trang bị, lại thêm bọn họ trên thi thể trang bị, tóm lại là không tính quá thua thiệt. Còn lại bị triệu tập đến tham chiến anh hùng, mỗi người hai kiện sử thi cấp trang bị, giá trị 5 vạn kim tệ tài liệu. Về phần mấy cái kia chạy trốn, vậy dĩ nhiên là cái gì cũng đừng nghĩ muốn, lâm trận bỏ chạy loại chuyện này, còn muốn trang bị. Ngược lại là mấy vị tiêm mạo hiểm giả hội trưởng, mỗi người cũng có một kiện sử thi trang bị, mà lại đều căn cứ tham chiến nhân số đạt được đại lượng tài liệu làm thủ lao. Mạo hiểm giả thế nhưng là một cái đều không có chạy, tất cả đều phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Hai cái trong chiến đấu phát huy khá lớn tác dụng anh hùng thì đơn độc tính toán. Một cái là kiếm vông ân, lúc đầu con hàng này tự thần ân ký là giúp đại ân, phân hắn cái chuyển võ cũng không quá đáng, đáng tiếc nửa đường chạy mất, vậy liền xin lỗi. Ngẫm lại Mạc Phi quyết định cho hắn hai kiện sử thi tốt. Một cái khác là một găng lý giả, một phát vĩnh hằng đóng băng giải quyết tất cả nguyên tố tiểu quái, lại là lao bằng hữu, tự nhiên là muốn phân điểm tốt. Cân nhắc đến nàng đã có vũ khí, Mặc Phi đem triệu hoán phong nguyên tố trưởng lão cái này truyền kỳ ma pháp quyển trục phân cho nàng. Còn lại liền đều là thủ hạ của mình, tự nhiên là muốn nội bộ phân phối. Thật có lôi mấy ngày nay không có đổi mới, từ hôm nay trở đi trở về canh hai đảng, mỗi ngày hai canh, ban đêm còn có một canh. Chương 548, nguyên tố chi cảnh. Đợi đến người không liên hệ rời đi về sau, Mạc Phi liền đem mình hạch tâm đoàn đội triệu tập lại. Có tốt, có tứ đại thai ách cự long chăm sóc, Mạc Phi đám này thủ hạ một cái đều không có treo. Đàn giờ rồng đại nhân, ngươi là thế nào làm được? Vì cái gì ngươi có thể phong thần vương tọa hóa thân cổ long? Vị diện này sức áp chế vì sao đối với ngươi không đúng tác dụng?" giáp Trệt vừa thấy mặt liền kinh ngạc hỏi. tứ đại thai ách cự long giờ này khác này nhưng đều là lấy người hình thái xuất hiện tại mặc phi trước mắt trước đó nhìn thấy mặc phi hóa thân cổ long bốn người bọn họ cũng nếm thử lần nữa biến thân nhưng mà vẫn chưa được tại bên trong không gian này bọn họ hóa dòng năng lực hoàn toàn bị hạn chế lại mặc phi nhưng cũng có chút tỉnh táo lại nhìn muốn đánh vỡ hệ thống hạn chế không hề chỉ là đem cái này thế giới xem như thế giới chân thật đơn giản như vậy những nở cờ này đều là đem cái này thế giới xem như thế giới chân thật nhưng lại chưa bao giờ thấy qua một cái có thể đột phá hệ thống hạn chế không đúng giống như có một cái tử vong chi dực tuy nhiên đại giới lại là lâm vào điên cuồng nói đến lúc trước tử vong chi dực cũng là bởi vì xuất hiện bởi UG, mới đưa đến bị động đột phá mà chân chính đột phá cơ hồ đều là người chơi tỉ như lúc trước gỗ thông chấn cái kia câu cá lao đầu chân chính chủ động đột phá nở tờ cờ tựa hồ chỉ có mỏ phệ ớt một cái mặc phi ẩn ẩn bắt lấy cái gì như vậy mỏ phệ ớt làm nở tờ cờ lại có chỗ đặc thù gì đâu có mặc phi đột nhiên nghĩ thông suốt mỏ phệ ớt lớn nhất không giống bình thường là hắn biết thế giới này là một đi du lịch ý thậm chí hắn còn đi qua hiện thực tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là lấy ý thức hình thái nói một cách khác trong trò chơi nở tờ cờ cũng sẽ không cảm thấy thế giới này có vấn đề gì đối bọn hắn đến nói phó bản cũng tốt các loại hệ thống hạn chế cũng tốt đều là tự nhiên mà vậy tồn tại sự tình hệ thống sẽ tự động che đậy bọn họ bất luận cái gì không nên biết được tin tức cũng tỉ như ngay trước những nở tờ cờ này mặt thảo luận phó bản a trò chơi hiện thực loại hình nở tờ cờ sẽ tự động loại bỏ rơi hoàn toàn sẽ không biểu hiện ra kinh ngạc hoặc nghỉ hoặc một mặc phi suy đoán cho nên chính vì vậy chúng nó mới sẽ không cảm thấy trò chơi đủ loại hạn chế có vấn đề gì tự nhiên càng chưa nói tới đột phá thật giống như trong hiện thực người sẽ không cảm thấy mình có thể bay đồng dạng tại mọi người xem ra người không biết bay là chuyện thiên kinh địa nghĩa các ngươi lực lượng còn chưa đủ lấy đột phá vị diện này áp chế chỉ đơn giản như vậy mà ta thế nhưng là cổ long trị vương chú định trở thành long thần người không có cái gì quy tắc có thể trói buộc ta tứ đại thai ách cự long nhưng cũng tiếp nhận đáp án này nhìn về phía Mạc phi ánh mắt lại nhiều mấy phần vẻ kính sợ tốt là thời điểm rời đi nơi này chúng ta cũng trở về đi Mạc phi mang theo chúng thủ hạ đường cũ trở về rời đi phong thần vương tọa ra phó bản tứ đại thai ách cự long lập tức hóa thân thành cự long hình thái lúc này mới toán tìm về cảm giác an toàn Trở về mặt đất bên trên, Mạc Phi lại phát hiện Kiếm Vô Ngân chính hậm hực chờ ở mặt đất. Đối với phó bản bên trong Mạc Phi chia trang bị sự tình, Kiếm Vô Ngân đã biết được, ngẫm lại vậy mà cùng một kiện chuyển võ trình cắm mà qua, ít nhiều có chút đau đến không muốn sống. Tuy nhiên Kiếm Vô Ngân cũng không có quá mức hối hận, cẩn thận cũng có cẩn thận chỗ tốt, tốt xấu mình lông tóc không thương sống sót, quân không gặp mấy cái kia xui xẻo anh hùng còn treo đâu, đẳng cấp cấp độ nháy mắt toàn bộ tan thành bọt nước, coi như trang bị kiếm vệt thì có ích lợi gì, anh hùng cùng nhau đi tới lấy được sở trưởng cùng đẳng cấp rất nhiều đều không phải dựa vào tiền có thể mua được. ép đắn lao đại ta đây coi như là hoàn thành ngươi giao cho ta cái thứ hai nhiệm vụ a kiếm vô ngân hầm hực mà hỏi mặc phi mỉm cười nếu như ngươi không muốn trang bị mà nói khi liền xem như hoàn thành nhưng nếu như ngươi muốn chia trang bị vậy coi như không tính dù sao đã cầm trang bị vậy ngươi cũng là bình thường tham gia nội dung cốt truyện một viên mà thôi chưa nói tới vì ta phục vụ cho nên ngươi là muốn trang bị đâu vẫn là coi xong thành nhiệm vụ đâu mặc phi nói đem hai kiện sử thi trang bị lấy ra cái này hai kiện đều là thích hợp thích khách trước nghiệp tế phẩm trang bị mặc dù chỉ là sử thi phẩm chất nhưng phong nguyên tố tri vương xuất phẩm từ trang tự nhiên không thể cùng bình thường tử trang giống nhau mà nói kiếm vô ngân nhìn một chút mặc phi trong tay trang bị thuộc tính nhất thời một mặt xoắn suýt biểu lộ đều là đồ tốt ta nghĩ đến không muốn trang bị nhưng là nhìn lấy lấp lóe hào quang màu tím vẫn là không nhịn được vươn tay ra muốn trang bị ha ha quả nhiên tức thời mặc phi tiện tay đem hai kiện sử thi trang bị ném cho kiếm vô ngân nếu như có chuyện ta sẽ lại tìm ngươi kiếm vô ngân thở dài bất đắc dĩ rời đi các ngươi cũng trở về đi thiên trai quân đoàn sắp đến xâm lấn lạ giản về long thương tỏa thành tập kết bộ đội có lẽ rất nhanh chúng ta liền muốn lao tới chiến trường những người khác rời đi Mật găng lì ra nhưng lưu lại tới. Et đàn ngươi quá mạnh, vậy mà có thể trong phó bản biến long, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lần này sẽ không lại thẻ cái gì bờ uga. mặc găng lì ra cũng không có dễ dàng như vậy lừa gạt, nàng thế nhưng là biết rõ hệ thống hạn chế, trong phó bản biến thân bộ hình thái, hoàn toàn là đột phá trò chơi quy tắc, nói câu không dễ nghe, xem như bờ uga cử báo, không chừng đều có thể cho hào phong. Mặc phi do dự một chút, hắn không định toàn bộ đỡ ra, tuy nhiên nhất định phải tìm thích hợp lấy cớ mới được. Ngươi vì cái gì cảm thấy không thể trong phó bản biến long? Hệ thống không được a. Ta đã từng nhìn thấy qua một cái lao nhân. Hắn trong bờ sông câu cá, rất nhẹ nhàng câu lên đến mấy con cá. Thú vị là hắn cũng không có bất kỳ cái gì câu cá kỹ năng. Ta hỏi hắn vì cái gì có thể câu lên cả đến, hắn nói là cái gì không thể đâu. Trong hiện thực đều có thể, trong trò chơi lại có cái gì khác biệt đâu? Ta chính là từ trên người hắn học được, tuy nhiên không phải mỗi lần đều có tác dụng. Đây là cái tự do trò chơi mật găng lý dạ. Đừng nhìn hệ thống làm ra rất nhiều quy tắc hạn chế, nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ nhận biết năng lực, liền có thể đột phá loại này hạn chế. Tỉ như phóng thích một cái liệt diễn pháp cầu muốn năm điểm pháp lực giá trị, nhưng nếu như ngươi cưỡng ép rót vào một trăm điểm pháp lực giá trị lại sẽ như thế nào đâu? Không nên bị hệ thống trói buộc tay chân, nói không chừng sẽ có kinh hỉ đâu. Mật găng Lì ra một mặt hoài nghi, thật Ngươi không phải đã thấy a? Nàng vẫn thật là thử một chút, nhưng mà quả quyết không được, chỉ có thể dựa theo hệ thống thiết lập như thế thi chiến pháp thuật. Tốt, chúng ta cũng nên trở về, tiếp xuống chúng ta còn muốn giúp ngươi triệu hoán nguyên tố linh chủ đâu. Nhắc lên việc này, Mật găng Lì ra lập tức liền đem biên long sự tình ném đến sau đầu, cùng Mặc Phi thảo luận lên triệu hoán nguyên tố linh chủ sự tình tới. Đây chính là việc quan hệ nàng có thể hay không trở thành tân nhiệm thủ hộ giả đâu. Ta đã giúp ngươi tìm xong nhân tuyển, viêm ma linh chủ lẫy oh, ta một cái lao bằng hữu. Hắn vừa vặn muốn đến chủ vật chất vị diện tìm ta hỗ trợ, ngươi lại vừa vặn có người bảo vệ này nhiệm vụ, dứt khoát cùng một chỗ làm. Muốn triệu hoán một cái viêm ma linh chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không chỉ có phải có cùng nguyên tố sinh vật tiến hành vượt vị diện câu thông năng lực, trọng yếu nhất chính là phải có đủ nhiều tế phẩm, cùng cường đại dị thường pháp lực. Tế phẩm là triệu hoán nguyên tố sinh vật thủ lao, càng cường đại nguyên tố sinh vật cần tế phẩm phẩm chất liền càng cao. Vừa vặn vừa mới cẩm tới một cái truyền kỳ phẩm chất nguyên tố chỉ trùng, dùng để làm triệu hoán tế phẩm phù hợp, mà pháp lực giá trị thì làm mở ra thời không môn, đem nguyên tố sinh vật kéo đến chủ vật chất vị diện cần năng lượng. bình thường đến nói triệu hoán nguyên tố lĩnh chủ loại này cấp bậc sinh vật một cái pháp sư là không cách nào làm được bình thường cần phải mượn ma phát trận tập kết đại lượng thi pháp giả lực lượng cùng nhau đến triệu hoán tuy nhiên có mặc phi cái này mà vong quyền hành trường khống giả cũng là không cần phiền thoái như vậy đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ triệu hoán ta có thể theo ma trong lưới trực tiếp hấp thụ ma lực bao lớn sinh vật triệu hồi cũng không có vấn đề gì đương nhiên trừ cái đó ra vì bảo đảm thành công bình thường đều muốn trước cùng muốn triệu hoán nguyên tố sinh vật ký kết khế ước mới được vạn nhất đối phương không muốn tiếp nhận triệu hoán hoặc là triệu hoán sai này triệu hoán đứng lên độ khó khăn tất nhiên tăng gọn mặt găng lý dạ lần này lại có chút khó khăn ta không phải nguyên tố sử chỉ là kiêm chức nguyên tố hệ ma pháp làm sao cùng nguyên tố sinh vật ký kết cái này ta không biết ta vậy ngươi trước kia làm sao triệu hoán trước kia ta chỉ triệu hoán qua thủy nguyên tố rất phổ thông cái chủng loại kia trực tiếp cưỡng ép kéo qua đến nô dịch là được căn bản không cần nói nhảm mặc phi gật gật đầu như thế cái vấn đề bất quá vấn đề cũng không lớn chúng ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ là được nửa giờ sau ngân nguyện thành Tàng tạ Ngân Nguyệt Thành bên trong khắp nơi đều là đang tiến hành chữa trị công việc áo thuật khối lỗi, hoàng cung chung quanh khu vực đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà chiến hỏa dấu vết lưu lại y nguyên khó mà thanh trừ. Cùng lúc trước Hoa Lệ Phồn Bình Tỉnh Linh Vương Thành so ra, trước mắt Ngân Nguyệt Thành nhiều mấy phần chán nản cùng đội phế. Đối với hai người tới chơi, Tỉnh Linh biểu hiện ra cực kỳ hình thức hóa khách khí cùng hoang nhen. Không chào đón cũng không được a, bây giờ cẩn thận lạt thành lỗ đi rộng phụ thuộc công quốc, lỗ đi rộng công chúa đến thông cửa, bao nhiêu đến biểu hiện chỉnh trọng một chút. Kẹo sạc vương tử có thể xin ngươi giúp một chuyện à? kẹo sát rất có phong độ gật đầu thăm hỏi đương nhiên nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực công chúa điện hạ ẹt đàn đại nhân hai người nói thẳng ra ý kẹo sắt nghe lại hơi kinh ngạc ngươi muốn triệu hoán một cái viêm ma lính chủ đúng vậy có thể giúp ta tiến hành nguyên tố câu thông nghị thức ta ta cần phải đi tìm một cái thích hợp mục tiêu ký kết khế ước đương nhiên có thể nhưng ta trước hết cảnh cáo ngươi tương đối nguyên tố khác sinh vật hỏa nguyên tố sinh vật tính khí là tương đối táo bạo phi thường khó mà câu thông Nếu như ngươi tại Thần Du thời điểm ứng đối không nên, có có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, sủn sở trái đỡ gia tộc nguyên tố sử bên trong, liền đã từng xuất hiện tại cùng hỏa nguyên tố sinh vật câu thông lúc linh hồn bị giết chết tình huống. Chớ đừng nói chi là viêm ma lĩnh chủ, chúng nó đều là bạo ngược mà tồn tại nguy hiểm, muốn ký kết khế ước vô cùng nguy hiểm. Không cần phải lo lắng, ta cùng cái kia viêm ma lĩnh chủ nhận biết, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới nó là được. Keosaurus có chút bán tín bán nghi, tuy nhiên loại này bận bịu tự nhiên vẫn là đến rút. Thôi "Ta, ta cái này phái người đi chuẩn bị." Nửa giờ sau, Mặc găng Lý Dạ ngồi ngay ngắn ở pháp trận trong ở giữa. Trung quanh là bốn tên cao đẳng tinh linh nguyên tố sử. Kéo sạt dạn dò, ghi nhớ công chúa điện hạ. Một khi ngươi linh thức tiến vào nguyên tố vị diện, ngươi sẽ bị coi là một cái người xâm nhập. Tắt mãn có được đem linh hồn ngụy trang thành nguyên tố sinh mệnh năng lực, nhưng chúng ta nguyên tố sử chỉ có thể dựa vào chúng ta tự thân ma pháp lực lượng. Tại cái kia thế giới mặt ngươi đúng là vô cùng vô tận nguyên tố sinh mệnh, tận lực tránh đi nguy hiểm, tìm tới ngươi muốn tìm mục tiêu cùng hắn câu thông. Nếu như đối phương biểu hiện ra lý, ngươi lập tức trở về về. Nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mặt khác ngươi linh thức không thể thời gian dài lưu lại tại vị diện khác. Nếu không có khả năng hoặc mãi mãi mê thất, ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian, một khi vượt qua thời gian này, ta liền không có cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Bình thường loại này nghi thức không có khả năng một lần tính thành công, khả năng cần mấy ngày thậm chí mấy tháng thời cơ mới có thể hoàn thành cùng nguyên tố linh chủ câu thông, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến." mặt Găng lì dạ gật gật đầu, "Minh bạch, bắt đầu đi." Keo sạt vung tay lên, mấy cái nguyên tố sử lập tức thi triển nghi thức, đem một Găng lì dạ linh thức đưa vào Hỏa nguyên tố vị diện. mà Phi gặp, lập tức cho Lễ lì ổ dây có tin tức đi qua. Đàn, người đã xuất phát, chuẩn bị tiếp thu." thời gian từng giây từng phút trôi qua khi thời gian đi qua bảy tám phút thời điểm mặc găng lì dạ mở tròn mắt thành công mặc phi hỏi thành công mặc găng lì dạ hưng phấn gật gật đầu ngươi vị kia bằng hữu người có trách tốt lặc nói chuyện đặc biệt tốt nghe mặc phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn dù sao đều là đánh tốt chào hỏi tiếp xuống chỉ cần tại thời cơ thích hợp phát động triệu hoán nghị thức là được mặc găng lì dạ dị thường hưng phấn có viêm ma linh chủ cái này lại xác khí tiến vào tiếp theo khâu liền bước vàng kẹo xa, xa lại là một mặt ngạc nhiên biểu lộ cái này thành lúc trước mình cùng phượng hoàng ký kết khế ước thời điểm thế nhưng là tốn hao thời gian 3 tháng nhiều lần kém chút linh hồn chôn vùi đâu hắn nhất thời xa vào đến hoài nghi nhân sinh cảm xúc ở trong mặc phi nhìn xem kẹo sạt biểu lộ trong lòng thầm vui Kẹo sạt vương tử đã tạ ngươi trợ giúp về sau có gì cần cứ mở miệng Kẹo sạt thận trọng gật đầu không cần phải khách khí s đạn đại nhân ngươi đã từng trợ giúp qua cẩn thạ lạc đây là ta phải làm ha ha không thể nói như thế nói như vậy ngươi người huynh đệ này ta hôm nay giao định về sau có chuyện gì cứ mở miệng huynh đệ ta tuyệt đối hỗ trợ kẻo sạt có chút kinh ngạc làm sao đột nhiên liền thành huynh đệ tuy nhiên ngẫm lại có như thế cái cường giả làm bằng hưu cũng là không phải chuyện xấu vậy ta cũng từ chối thì bất kính, ẹt đạn huynh đệ rút một găng lì dạ cùng lấy ổ cùng một tuyến thuận tiện lại tăng thêm một cái huynh đệ mặc phi vừa lòng thỏa ý cùng một găng lì dạ rời đi ngân người thành ta muốn đi lạ dạng chuẩn bị triệu hóa nghi thức người muốn tới a các loại thời điểm đến cho ta biết là được đến lúc đó ta sẽ đi nhìn xem một găng lì dạ truyền tống rời đi mặc phi lại mở ra anh hùng của mình sở trường hệ thống hắn này sẽ còn có mới anh hùng sở trường muốn tiến hành lựa chọn đâu lần này ba anh hùng sở trường lại là khác biệt phá lệ rõ ràng Sở trường một, di tích hủy diệt giả, hành vi sở trường, ngươi phá hủy một tòa có được vài vạn năm lịch sử Titan di tích, phá hư Titan thực hiện cổ lão phong ấn, ngươi lộ mang hành vi dẫn đến một trận nguy cơ đang tiềm ẩn, cũng làm cho nhà thám hiểm hiệp hội nỗ lực cho một mùi lửa, ngươi bởi vậy thu hoạch được di tích hủy diệt giả xương hảo. Sở trường đặc hiệu, thu hoạch được sương hảo. di tích hủy diệt giả, ngươi tại trong di tích lúc chiến đấu tất cả công kích đều bổ sung ngoài định mức hoàn cảnh phá hư hiệu quả, tất cả trong di tích cơ quan, cạm bấy, cổ đại thủ vệ đối ngươi tạo thành tổn thương giảm xuống ba mươi ngươi tại nhà thám hiểm hiệp hội danh vọng giảm xuống 3.000 điểm. Sở trường 2 Nghịch thần giả, huyết mạch sở trường hành vi sở trường, ngươi tại một lần cùng thần linh giao lưu bên trong công nhận ngỗ nghịch đối phương mệnh lệnh, không nhìn cảnh cáo của đối phương, ngươi tròn nên trở thành chư thần trong mắt phản nghịch người. Sở trường hiệu quả, miễn dịch thần uy thuật, tại cùng thần linh đối kháng lúc nhận thần vực hiệu quả ảnh hưởng giảm xuống 50%, ngươi tại phong bạo chỉ thần giáo hội danh vọng giảm xuống 5000 điểm. Sở trường 3, phong chi tân vương, vinh dự sở trường truyền thuyết thần thoại, ngươi thành công đánh bại cũng chém giết phong vương Alaky, cũng cướp đoạt đối phương phong bạo quyền hành, bởi vì ngươi đồng dạng có được trưởng khống phong bạo lực lượng. cho nên trở thành một bộ phận phong nguyên tố sinh vật trong mắt tân Vương, nếu như ngươi tiếp nhận cái này đỉnh vương miện, ngươi sẽ thu hoạch được phong chi nhất tộc bộ phận thành viên hiệu trung, trở thành mới phong chi vương giả. Bởi vì ngươi cũng không phải là thuần túy nguyên tố sinh vật, loại này hiệu trung gắn bó dị thường yếu ớt, ngươi nhất định phải dựa vào cường đại vũ lực cùng tư nguyên tiêu hao đến gắn bó phong vương quân uy. Sở trương hiệu quả 1, Phong Vương. Tại nhân vật của ngươi tên phía trước gia tăng Phong Vương tiền tố, cũng thu hoạch được năm điểm truyền thuyết giá trị. Sở trưởng hiệu quả hai, Phong chi thân tộc Ngươi có thể đem phong nguyên tố sinh vật chuyển hóa thành người thân thuộc, bị chuyển hóa phong chi thân thuộc đồng đẳng với ngươi thống ngự hạ đơn vị tác chiến, thân thuộc số lượng hạn mức cao nhất cùng ngươi thống ngự giá trị tương quan. Sở trường hiệu quả ba, cùng phong nghe ta hiệu lệnh. Từ phong nguyên tố vị diện triệu tập một chi phong nguyên tố quân đoàn vì ngươi tác chiến, bởi vì ngươi cũng không phải là chân chính phong nguyên tố chi vương, ngươi nhất định phải vì ngươi triệu tập phong nguyên tố quân đoàn thanh toán đối ứng triệu hoán tài liệu. Chứng xong. Chương 549, diệt thế chi nguyện. Mặc phi nhìn xem cái này ba anh hùng sở trường, cơ hội là trong chốc lát, liền có lựa chọn của mình. đầu tiên di tích hủy diệt giả cái này sở trường hắn là tuyệt đối sẽ không cân nhắc hắn ứng dụng phạm vi thực tế quá chật có thể bị phán định vì di tích địa đồ cũng không nhiều huống hồ vẹn vẹn có thể giảm miễn cơ quan cạm ấy khôi lỗi thủ vệ tổn thương nếu là gặp được bốt vẫn là muốn bình thường đối kháng sau cùng còn thêm cái giảm xuống nhà thám hiểm hiệp hội danh vọng đất phẩm. có thể nói là không có chút giá trị một cái sở trường lịch thân giả cái này sở trường nhìn như cũng không tệ lắm nhưng đối mặt phi đến nói đồng dạng giá trị cứ thấp miễn dịch thân uy thuật hiệu quả tuy nhiên còn có thể nhưng mình có được cổ long ý chí tất cả tâm linh tinh thần loại pháp thuật kỹ năng hiệu quả vốn là toàn bộ miễn dịch. Cái hiệu quả này liền tương đương với cho không. Về phần tại cùng thần linh đối kháng lúc nhận đối phương thần vực hiệu quả ảnh hưởng giảm xuống 50%, đồng dạng có cũng được mà không có cũng không sao. Phải biết thần vực hiệu quả cụ thể bởi vì thần mà định ra, nhưng trên đại thể đều là cùng loại hoàn cảnh tổn thương một loại hiệu quả, đối với người bình thường đến nói tại thần vực hành động tương đối nguy hiểm, nhưng đối với có được Cổ Long chi lân, Cổ Long thân thể mặc phi đến nói, hiệu quả gần như không có, cho nên cái này nghịch thần giả đối với người bình thường coi như không tệ, nhưng đối với mình, đồng dạng có cũng được mà không có cũng không sao. chớ đừng nói chi là cùng chư thần giao chiến tình huống là bực nào hiếm thấy, chí ít cho đến bây giờ, Mặc Phi còn xưa nay chưa bao giờ gặp chân chính thần chỉ đâu, cho nên chân chính có giá trị chỉ có cái thứ ba anh hùng sở trường Phong Chi tân Vương, không có quá nhiều xoắn xuýt, Mặc Phi liền làm ra lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường Phong Chi tân Vương, ngươi thu hoạch được xưng hào phong vương, ngươi bây giờ có thể chuyển hóa phong nguyên tố sinh vật vì ngươi thân thuộc. Chọn xong anh hùng sở trường, Mặc Phi lại mở ra anh hùng kỹ năng bảng, chuẩn bị nhìn xem cái này truyền kỳ anh hùng chỉ hồn có gì chỗ bất phàm, để Mặc Phi cảm thấy vui mừng chính là. Tiến giai truyền kỳ không chỉ có để hắn thu hoạch được truyền kỳ anh hùng chỉ hồn, còn thu hoạch được một cái bị động đặc tính. Truyền kỳ anh hùng, bị động đặc tính, theo thực lực của ngươi cùng thanh danh tăng trưởng, ngươi trở thành trong mắt thế nhân truyền kỳ anh hùng, cùng anh hùng khác biệt. truyền kỳ anh hùng nhận vận mệnh ưu ái, có cao hơn tỷ lệ phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện sự kiện. Làm vận mệnh trưởng không giả, tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong thường thường lại càng dễ trở thành nội dung cốt truyện tiêu điểm cùng tâm, cũng chủ đạo nội dung cốt truyện phát triển. Đồng thời khi ngươi gặp được nguy hiểm lúc, cũng càng dễ dàng tuyệt địa phủng sinh biên nguy thanh an. Chú thích, vận mệnh ánh mắt nhìn chăm chú lên ngươi. À. Cái này bị động đặc tính ngược lại là rất có thú a Mạc Phi tỉnh tế phẩm bị cái này bị động đặc tính miêu tả, tuy nhiên nói không tỉ mỉ, thậm chí không có cho ra bất luận cái gì cụ thể số liệu, nhưng là cho người cảm giác, thật giống như nhiều một tầng nhân vật chính vầng sáng đồng dạng. Nhân vật chính vầng sáng sao? Mình thật đúng là cần một điểm. Cái gọi là vận mệnh ánh mắt, theo Mạc Phi, đại khái cũng là hệ thống hấp thủ đại danh tử. Có cái này bị động, đối với tiếp xuống đối kháng vui yêu vương, chú tạo quyền hành, tiến giai long thần mặc Phi liền càng thêm có lòng tin. Tiếp lấy hắn xem xét một chút truyền kỳ anh hùng chi hồn. Truyền kỳ anh hùng chi hồn, tiêu hao phẩm. Sử dụng đưa ngươi một cái kỹ năng tiến giai thành truyền kỳ anh hùng kỹ năng. chú thích truyền kỳ anh hùng kỹ năng có được viễn siêu thông thường kỹ năng lực lượng thượng hạng là truyền kỳ anh hùng đại biểu kỹ năng, đồng thời có thể thông qua người chơi cá nhân ý chí đến tiến một bước tăng cường. vật này có thể được nghĩ kỹ lại dùng anh hùng kỹ năng đã vô cùng cường đại, truyền kỳ anh hùng kỹ năng, ngẫm lại đều biết nhất định là liên quan đến nhân vật hạn mức cao nhất hoạch tâm kỹ năng. đúng, không biết mình bộ hình thái có hay không cùng loại ban thưởng. mình như là đã tiến giai truyền kỳ anh hùng, này bộ hình thái hẳn là cũng giải tỏa diệt thế cấp bộ tiến giai tuyển hạng a. Mặc phi nghĩ đến, lập tức không kịp chờ đợi hóa thân cổ long. mở ra giao diện thuộc tính, quả nhiên xuất hiện tiến giai tuyển hạng. Mặc phi trong lòng vui mừng, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại không còn gì để nói. Hệ thống nhắc nhở, theo ngươi lực lượng ngày càng tăng trưởng, giá tâm của ngươi cũng dục vọng cũng đang không ngừng bành trướng. Bây giờ ngươi đã có hủy diệt thế giới tiềm ẩn năng lực, mời đối ngươi tiến hóa phương hướng làm ra lựa chọn. Tuyển hạng một, phong bạo long thần, ngươi đối phong bạo quyền hành cướp đoạt cùng trương khống, cùng ngươi đối phong bạo chỉ thần ạ nổ lọ phản bội, khiến cho ngươi có sơ cấp thần cách. Bây giờ ngươi đã có thể được xưng là chân chính thần linh, phong bạo thân lực và ngươi cự long thân thể dần dần dung hợp, ngươi bởi vậy trở thành độc nhất vô nhị. Phong bạo long thần. cơ sở ban thưởng hình thể tăng lớn ba mươi hp gia tăng ba mươi tín ngưỡng hóa thân tín ngưỡng của ngươi chỉ lực thu thập hiệu suất tăng lên năm mươi thế chỉ nguyện vĩnh hằng phong bạo ngươi đã trở thành phong bạo hóa thân tại nội tâm của ngươi chỗ sâu ngươi đã triệt để chán ghét phạm nhân thân phận ngươi quyết định triệu hoán một trận vĩnh hằng phong bạo đem vật chất thế giới chủ triệt để cải tạo thành cùng loại phong nguyên tố vị diện đồng dạng thế giới trận gió lốc này đem vĩnh viễn không có điểm dừng thối đến xuống dưới mà ngươi sẽ thành thế giới này chủ nhân mới thiên giai ban thường một mở ra thần linh hệ thống Mở ra sau ngươi Long Thần con đường nhiệm vụ đem tự động chung kết, ngươi đem hóa thân thần chỉ, thu hoạch được phong bạo lĩnh vực lực lượng phát tắc. Thiên giai ban thường 2, ngươi chưa hoàn thành diệt thế chỉ nguyện, không cách nào giải tỏa. Thiên giai ban thường 3, ngươi chưa hoàn thành diệt thế chỉ nguyện, không cách nào giải tỏa. Thiên giai ban thường 4, ngươi chưa hoàn thành diệt thế chỉ nguyện, không cách nào giải tỏa. 2, Mạc Nhật Thánh Long, ngươi tại dài rằng giặc chỉnh chiến quá trình bên trong tiếp xúc đến một cái cổ lao tiên đoán, trong truyền thuyết sẽ dẫn đến tận thế khủng bố khuyên can. Bây giờ cái này tận thế tiên đoán đã dần dần ứng nghiệm, kinh khủng thai nạn dáng lâm cùng thế giới này. Ngươi có thể cảm giác được tận thế tới gần, cũng từ đó cảm thấy được vận mệnh manh mối cùng mạch lạc. Ngươi quyết định thăm dò cái này tiên đoán trần tướng, tự tay bắt lấy vận mệnh dây cương, Thế giới sắp đến lâm vào hủy diệt, mà tại tận thế phế tích bên trong, chỉ có mặt nhật thánh long vĩnh sinh bất diệt. Cơ sở ban thưởng, hình thể tăng lớn 30%, hp gia tăng 30%, tử vong báo hiệu. Khi ngươi nhận lúc công kích, ngươi có thể sớm dự phán đến nên công kích sẽ hay không đối ngươi tạo thành một kích chí mạng hiệu quả. Diệt thế chi nguyện, tận thế tiên đoán. Ngươi đã phát giác được tận thế tới gần, đồng thời quyết định chỉ lo thân mình. Thở lạnh nhạt thế giới này hủy diệt nếu như tất yếu phải vậy thậm chí có thể thêm chút thôi động khi tận thế giáng lâm vạn vật tịch diệt, ngươi sẽ thành thế giới này duy nhất chủ nhân tiến giai ban thường một lĩnh ngộ mộ tận thế tiên đoán trật tướng lĩnh ngộ sau ngươi đem phát động đối ứng nhiệm vụ ngươi cần hoàn thành nhiệm vụ lấy bảo đảm tận thế đúng hạn giáng lâm tiến giai ban thường hai ngươi chưa hoàn thành diệt thế chi nguyện không cách nào giải tỏa tiến giai ban thường ba ngươi chưa hoàn thành diệt thế chi nguyện không cách nào giải tỏa tiến giai ban thường bốn ngươi chưa hoàn thành diện thế chi nguyện không cách nào giải tỏa ba diện thế chi long Tại ngươi tham dò thế giới này quá trình bên trong, ngươi dần dần ý thức được thế giới này đã không có thuốc chữa, Thượng Cổ Chi Thần đã sớm đem thế giới này cùng hắn bên trong sinh linh ô nhiễm. Ác Ma Chi Vương nhìn chằm chằm, vong linh quân chủ âm thầm ngấp nghĩ, tử vong, tà năng, hư không cùng này cũng còn chưa biết kẻ địch đáng sợ, vô số thế lực tà ác đang ý đồ nhúng chàm thế giới này, đem thế giới này triệt để chuyển hóa. Trong lòng ngươi sứ mệnh cảm giác thôi động ngươi, cổ long nhất tộc số mệnh khu xử ngươi, ngươi thể muốn đem thế giới này từ bị tà ác lực lượng hủy hóa vận mệnh bên trong giải thoát ra, mà muốn làm đến điểm này Ngươi nhất định phải tự tay đem hắn hủy diệt, để thế giới này trở về nó tối nguyên thủy hình thái. Cơ sở ban thường, hình thể tăng lớn 30%, hp gia tăng 30%. Lực lượng tuyệt đối, khi ngươi tiến hành lực lượng đối kháng lúc, luôn luôn thu hoạch được ưu thế. Diệt thế chỉ nguyện, hủy diệt thế giới. Lấy không thể chống cự lực lượng cường đại tự tay hủy diệt thế giới này, khiến cho trở về cùng nó tối nguyên thủy hình thái. Chung kết hết thể thế lực tà ác với cái thế giới này ảnh hưởng cùng ô nhiễm. Tiến giai ban thường một, thu hoạch được diệt thế giả hình thái, mỗi tuần lễ hạn dùng một lần, tiếp tục 60 phút. Ở đây trạng thái giới ngươi hình thể tăng lớn 100%. Toàn thuộc tính tăng lên 100%, công kích của ngươi có thể đối hết thẻ sự vật tạo thành mãi mãi phá hư hiệu quả. Thiên giai ban thưởng 2, ngươi chưa hoàn thành diệt thế chỉ nguyện, không cách nào giải tỏa. Thiên giai ban thưởng 3, ngươi chưa hoàn thành diệt thế chỉ nguyện, không cách nào giải tỏa. Thiên giai ban thưởng 4, ngươi chưa hoàn thành diệt thế chỉ nguyện, không cách nào giải tỏa. Cái này, Ma Phi nhất thời có chút em mở lặng, còn tưởng rằng có thể bạch chơi một cái diệt thế cấp buộc thực lực đâu, không nghĩ tới còn cần hoàn thành đối ứng diệt thế chỉ nguyện mới có thể hoàn toàn giải tỏa thực lực. Cũng may chí ít có thể giải khóa một cái trong đó ban thưởng. như vậy nên chọn cái kia tốt đâu. Cái lựa chọn này nhất định muốn cực kỳ thận trọng, dù sao cách cùng Vu Yêu Vương hai lần giao thủ còn có chút thời gian, cũng là không nóng nảy, lúc nào nghĩ kỹ rồi nói sau. Sau đó, cũng là chờ đợi Thiên Thai quân đoàn đến cửa, cũng không biết Thiên Thai quân đoàn đánh tới nơi nào. Đợi S, Quy củ cũ, lại ngươi thích tiến giai lộ tuyến đằng sau trừ 1. Thấu chương xong, chương 550, Thiên thai viết trình. Ngày xưa đế vương chi thành, ạ Dạ Rỗ đã Gần. Á Dạ Gần, vì vậy nhân loại đại đế Dạ Rỗ làm tên kiến tạo to lớn đô thị, cũng là ngày xưa Dạ đế quốc thủ đô, nhưng mà theo đế quốc chia 57. Tòa này ngày xưa danh thành cũng ngày càng suy yếu, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngược béo. Cho đến ngày nay, tòa thành thị này vẫn là tổ dẹn bảo vương quốc nhân khẩu nhiều nhất một tòa thành thị, có được ba bốn vạn thường trú nhân khẩu. So sánh dưới, làm thủ đô tổ dẹn thành vẫn chưa tới hai ngàn nhân khẩu. Tổ dẹn thành bởi vì vị trí địa lý cực giai, thành tường cao dày dễ thủ khó công, mới làm thủ đô tồn tại, càng giống là một tòa quân sự pháo đài. Mà dạ dạ đô đan thì là tổ dẹn bảo vương quốc thương nghiệp cùng kinh tế trung tâm. Chỉ bất quá bây giờ tòa này thương nghiệp thành thị, nhưng cũng không thể tránh né lâm vào chiến hỏa. Đứng vững. đem những này thực thi quỷ đánh cho ta xuống dưới nhanh đến hai cái mục sư nơi này tốt nhiều khâu lâu cần tịnh hóa pháp sư pháp sư đều đi đâu cùng tiến thủ đâu nhanh công kích những cái kia thạch tự quỷ à dạ dồ đặc ân cao ngất trên tường thành hàng trăm hàng ngàn mạo hiểm giả cùng tổ dẹn bảo vương quốc đám binh sĩ đang cùng như thủy triều vong linh chém giết từ trên tường thành phóng tầm mắt nhìn tới vong linh như là hải dương mênh mông vô bờ không có cái gì chiến thuật cũng không có cái gì quy hoạch cứ như vậy giống như thủy triều tuôn đi qua theo hải cốt cùng thi tờ giờ hở xếp thành sườn Dốc phun lên đầu tường điên cuồng công kích tới vẫn là nhờ có mạo hiểm giả trên tường thành quân coi giữ mới có thể miễn cưỡng giữ vững phương hướng, mà ở cửa thành chỗ giống như giống như xe tăng cẩn trọng to lớn địa huyệt lĩnh chủ đang dùng công thành truy đồng dạng xúc giác đụng chạm lấy thành môn, thành môn đằng sau mười mấy cái nông dân không ngừng sửa chữa nhưng vẫn là không đổi kịp độ bền hạ xuống tốc độ, mà ở phía xa thì là vô số xe thịt xe đem nhuộm đẩn vong linh ôn dịch sát chết khối ôm thành một đoàn cô lâu bắn về phía trong thành, trên bầu trời là che khuất bầu trời thạch tượng bị cùng băng xương cốt long dưới nền đất là ở hang ác ma đảo hang đào đất cái này giống như địa ngục cảnh tượng đang tỏa này ngày xưa vương giả chỉ thành trung Thượng diễn. Gudun, Vu Yêu Vương, những này liên minh mạo hiểm giả thật đúng là ưa ngay à, năm đó hủy diệt giả Hắc Thủ xuất lĩnh đại quân cũng là thua ở vạ gì án xuất linh mạo hiểm giả trên tay, hừ hừ, tuy nhiên lần này, bọn họ chú định không có cơ hội. Đứng tại trong đại quân, Gudun đắc ý lẩm bẩm, chung quanh thiên trai quân đoàn tướng lĩnh nhao nhao đồng ý gọi tốt. Bài cốt hiệp, tử vong ký sĩ, nói rất đúng Vu Yêu Vương đại nhân, chúng ta chỉ hiện trai quân đoàn đó chính là một cái vô địch, nơi nào là bộ lạc những cái kia thuần thú nhân có thể so sánh đến. Xạ Dạ Vu Yêu, Vu Yêu Vương đại nhân pháp lực vô biên, chỉ là liên minh mạo hiểm giả, trong nháy mắt có thể diệt. tiểu cường địa huyện linh chủ Vu yêu vương đại nhân anh hùng thần võ uy vũ bá khí lão đại để ta xuất quân tiến công đi một giờ cam đoan cầm xuống thành tường gulden hài lòng cười lên những này mới cất nhắc tướng lĩnh nhưng so sánh mấy cái kia phục sinh ra hỏa thức thời nhiều nói chuyện gọi là một cái dễ nghe đáng giá trọng dụng ha ha không cần phiền thoái như vậy nó lập tức liền muốn đến vừa dứt lời bầu trời bỗng nhiên bị hắc cám bao trùm gã lạc long giang ra hai cánh như là một tòa di động giống như núi cao từ không trung bay qua trên tường thành các mạo hiểm giả phát ra kinh hãi tiếng kêu to tiêu tuyệt vọng âm thanh Má, đây là thứ quái quỷ gì ồ cỏ như thế lớn quái vật đánh cái cái lông a âm ầm khi gã lạc long rơi xuống thời điểm hạ sông chi lực trực tiếp đem chính diện thành tường áp sập một mảng lớn mặc kệ là binh lính mạo hiểm giả vẫn là vong linh hết thể bị ép thành bánh thịt quất phiến tuôn ra rác rưởi trang bị phủ kín niệm nhưng mà lại đã không người dám đi nhặt đối mặt gã lạc long trên thân phát ra khủng bố long uy cùng tuyệt đối nghiền ép thực lực mặc kệ là người chơi hay là nở cờ, cờ lúc này đều chỉ có chạy trốn một cái ý niệm trong đầu thành phá cũng là đơn giản như vậy không có thành tường che đậy vong linh đại quân lập tức giống như thủy chiều tràn vào trong thành nhất thời vang lên liên miên bất tuyệt tiếng kêu tham thiết gulden vũ yêu vương giết đi bảo, đem trong tòa thành thị này cư dân toàn bộ chuyển hóa suốt ngày hai quân đoàn chiến sĩ đi thôi ta trung thành các tướng lĩnh vì ta chỉ hiện trai đại quân gia tăng càng nhiều binh lính thu được hiểu được hiểu được tiến tâm đi lão đại ngươi liền nhìn tôi ta vì vũ yêu vương đối mặt tình cảnh này gulden đắc ý biểu lộ đống nhiên một trận vật mẹo trong mắt xanh mơn mòn tà năng chỉ hỏa bỗng nhiên dập tắt biến thành một đôi u lam con mắt vạ dị ản, vũ yêu vương đáng ghét gulden ngươi tại sao phải làm như thế bọn họ chỉ là một chút dân chúng vô tội Ngươi cái này không có chút nào nhân tính xuất sinh, liền xem như tại dã rất thú nhân bên trong, ngươi cũng là ta thấy qua vô sỉ nhất một cái kia. Đối với Vu U Vương tỉnh thần phân liệt hành vi mọi người đã sơ quen. Thực. Ngược lại là Gu có chút nổi nóng, cái này nhân loại vương tử linh hồn so theo dữ liệu muốn cứng cỏi nhiều, tuy nhiên tại linh hồn chi chiến trung tướng hắn đánh bại, nhưng gia hỏa này lại một mực không chịu tiếp nhận biến mất vận mệnh, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, thật sự là phiền phức vô cùng. Gunden cũng từng ý đồ triệt để phai mở vạ dị án linh hồn, nhưng cuối cùng vạ dị án đối linh hồn mà pháp nghiên cứu xa yếu hơn hắn. nhưng hắn kiên cường ý chí lại làm cho gùn hướng mà than thở, chỉ có thể chậm rãi tra tấn suy yếu. tuy nhiên tại nắm giữ linh hồn huyền bí gùn trong mắt, vạ ản đây bất quá là sắp chết mà phí công dãi dùa à? sớm tôi muốn bị mình giết đi. gùn vũ yêu vương, ngậm miệng ngươi phế vật này, thua thì thua, ngươi muốn nhận rõ vận mệnh của mình, từ ngươi đeo lên thống ngự chi quan một khắc này, ngươi nên rõ ràng chính mình sẽ gặp vận mệnh. ngươi liền chậm rãi thưởng thức cái này, ngươi muốn bảo vệ thế giới hóa thành đất chết đi. vạ ản, vũ yêu vương, đáng ghét, ta nhất định muốn giết ngươi Gunden. ta nhất định sẽ. di dậy mạn, tử vong kỵ sĩ, cố lên vạ tử. không muốn hướng gùn thần quyết phủ gùn thần vũ yêu vương ngậm miệng ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa đừng quên là ta phục sinh ngươi gùn thần đột nhiên phát động thống ngự chi quan tử vong uy năng rốt cục đem vạ di ản cho áp chế xuống hắn chừng đồng dạng Jin, đối phương lại một mặt vẻ mặt không sao cả tuy nhiên bị thống ngự chi quan khống chế nhưng qua qua miệng nghiện luôn luôn không có vấn đề "Hừ, Jin, ngươi đừng tưởng rằng vạ di ản có thể đối kháng ta gùn bỗng nhiên như có cảm giác bay đầu đi hướng phía xa xa một gò núi bên trên nhìn lại làm sao đại nhân một tử vong kỳ sĩ hỏi không có gì chẳng qua là một chút trướng mắt con rể mà thôi phải mấy cái băng xương cốt long đi đem ngọn núi kêu anh là đại nhân lại bị phát hiện guln dân ra hỏa này thật đúng là trở nên mười phần đáng sợ a sạp mù rộ nhìn phía xa bay tới băng xương cốt long cùng thạch tự quỷ, lập tức mỏ ra tật phong bộ thân hình như gió trong chớp mắt liền biến mất ở giữa núi rừng hắn hình như do táp nhanh như tuấn mã nửa giờ sau cũng đã tiến vào hạ giặt cao nguyên phương bắc vùng núi một cái sơn cốc bên trong Đen nghị thú nhân doanh địa trải rộng ở giữa đến hàng vạn mà tính thú nhân chiến sĩ đang trong sơn cốc tu trình mà tại trung quân trong doanh trướng thiếu lang chủ giờ dẹp thạ. cùng xoa phèn các loại mới bộ lạc các cao tầng đang thương lượng lấy chiến lược nhìn thấy sạ mù dâu thân ảnh hiện hiện lập tức đình chỉ thảo luận thiếu lang chủ xương lang thủ trưởng à sạ mù dâu ngươi rốt cục trở về ạ dạ dẫu đặc ân bên kia tình huống như thế nào thành thị đã bị công phá vong linh đại quân quét ngang tòa thành thị kia thiên hai quân đoàn thực lực lại tăng mạnh xoa phèn hơi xúc động nói vẹn vẹn không đến thời gian một ngày nhánh kia vong linh quân đoàn thủ lĩnh thật là gù đần a thật sự là khó có thể tưởng tượng a giờ jet thả lại trên mặt thần sắc lo lắng đại thủ trưởng tin tức truyền đến hơn phân nửa là không sai vương hồ gù đần vốn là am hiệu thông linh pháp thuật tu trường đại nhân chúng ta nên làm như thế nào thiếu lang chủ cũng có chút đau đầu nguyên bản hắn xuất lĩnh sương lang thị tộc cùng sở trộm gạ tẩy đánh say sơ đâu đã đánh hạ không ít địa bàn một mực tại đánh đánh rằng co không nghĩ tới đột nhiên thiên thai quân đoàn liền chạy đến lần này chỉ có thể lui giữ vùng núi hắn nhưng là biết thiên thai quân đoàn lợi hại trong tay điểm ấy vốn liếng quyết không thể cùng thiên thai quân đoàn liều mạng sương lang thị tộc tuyệt không thể cùng những vong linh này chính diện giao phong chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn lúc này bên ngoài bỗng nhiên có thú nhân vệ binh đi tới tu trường đại nhân rèn thành nhân loại quốc vương phái tới tín sử đây là hắn đưa tới thư tín. thiếu lang chủ mở ra tin nhìn một chút thượng diện viết cái gì thiếu lang chủ nói tập vợ quốc vương hy vọng cùng sương lang thị tộc ngưng chiên liên thủ đối kháng những cái kia vong linh sa muzo hư lạnh một tiếng không nên đáp ứng bọn họ những cái kia vong linh cũng làm nhân loại ta đi đau đầu toán giờ thả thả lại lo lắng nói có lẽ chúng ta hẳn là cùng nhân loại hợp tác tuy nhiên chúng ta tương hỗ là đối địch nhưng nhân loại dù sao cũng là người sống những cái kia vong linh quả thực để người không rét mà run, nếu như cũng đàn đem tất cả nhân loại đều chuyển hóa thành vong linh sợ là chúng ta liền hoàn toàn không cách nào tới đối kháng đến lúc đó chúng ta lại nên đi cái kia rút hư đâu? thiếu lang chủ suy nghĩ một lát bỗng nhiên mỉm cười chúng ta đương nhưng muốn hợp tác ta sẽ hồi âm nói cho tập bờ ta đáp ứng hợp tác để chúng ta cùng một chỗ cùng thiên thai quân đoàn tác chiến xoa phèn hơi kinh ngạc tụ trưởng đại nhân ngươi thật muốn hợp tác với nhân loại đương nhiên không phải ta bất quá là đang gạt bọn họ cho bọn hắn một tia hy vọng dạng này tổ dẹn thành nhân loại mới có thể càng thêm nỗ lực chống cự đợi đến chủ lực của bọn họ bộ đội bị thiên trai quân đoàn tiêu diệt chúng ta liền có thể thừa cơ tiếp thu cái này vương quốc không cần lo lắng ta biết gún đần mục tiêu chân chính là ở nơi đó thiên trai quân đoàn sẽ tiến công lạ dạn tới đây bất quá là đi ngang qua thiếu lang chủ mà nói để ba cái thú nhân trên mặt đều có chút kinh ngạc xoa phèn có chút khó mà tiếp nhận thân là thú nhân hẳn là tôn trọng hứa hẹn đáp ứng liên hợp nhưng lại xuất thủ phản bội cái này quá có làm trái vinh diệu muốn ta nói muốn đánh liền trực tiếp đánh vì cái gì còn muốn chơi loại này âm như quỷ kế giờ dép thạ vẫn là một mặt thần sắc lo lắng tụ trưởng đại nhân ta vẫn là cảm thấy thiên thai quân đoàn uy hiếp lớn hơn Sạc mù dỗ lại không lên tiếng phát, chỉ là một bộ vẻ mặt trầm tư thiếu lang chủ thấy thủ hạ ba cái lao đại đều không đồng ý lại là một trận cười lạnh ha ha, ha các ngươi à vẫn là quá ngay thẳng nhân loại là xảo trá mà hèn hạ sinh vật nếu muốn đánh bại nhân loại liền nhất định phải so với bọn hắn càng thêm xảo trá càng thêm hèn hạ mới được hoàn toàn chính xác làm như vậy không phù hợp thú nhân vinh dự chi đạo nhưng chỉ có việc làm người mới có tư cách giảng vinh dự đừng quên họ vừa dìm lựa chọn ta để hoàn thành hắn di trí có lẽ chính là bởi vì ta cùng các ngươi khác biệt mới khiến cho họ vừa dìm lựa chọn ta ý ta đã quyết cứ như vậy định nhìn xem thiếu lang chủ rời đi ba cái thú nhân nguyên lào anh hùng đều có chút im lặng xoa phèn cảm khái nói thật không dám tin tưởng chúng ta muốn làm như vậy loại chuyện này nếu như bị khác thì tốt biết không phải chế rêu chết chúng ta không thể như thế hèn hạ. Sakujo cây lạnh nói, này thì có biện pháp gì? dù sao họ vừa dìm lựa chọn hắn, hắn mới là bộ lạc hy vọng. có lẽ hắn là đúng đâu. có lẽ hèn hạ cùng vô sĩ mới là thế giới này chân chính sinh tồn chi đạo. tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng trong giọng nói ít nhiều có chút khinh thường. Zectha đột nhiên hỏi, phen ngươi xác định họ uổng dìm chọn là hắn? phen một mặt nổi nóng, ha ha, họ uổng dìm chính miệng nói cho ta, hắn để ta đi tìm đủ dội tàn nhi tử, đem hủy diệt chi chủ y giao cho hắn, phụ ta hắn, trợ giúp hắn. Còn nói hắn chính là bộ lạc tương lai hy vọng, chú định sẽ thành mới bộ lạc đại thủ trưởng, người này trừ thiếu lang chủ còn có thể là ai. Nhưng đủ dồ tản cũng không chỉ có một đứa con trai. Samuzo mơ mờ nói. Giờ thả thở dài, người nói là Goen. Hắn khả năng đã sớm chết đi, một người lưu lạc tại hiểm ác cạn tệ giặc trong đồng hoang, không phải bị nhân loại mạo hiểm giả giết chết, cũng là bị dã thú thôn phê, Ai? Không, ta cảm thấy chưa chắc sẽ như thế, Goen là cái thông minh cứng cỏi hải tử, cũng có lẽ sẽ may mắn còn sống sót. Chỉ hy vọng như thế đi. Chương 551, Lạc giản anh hùng tập kết. Cổ Long Chi Vương chậm rãi đáp xuống lạ dạn ngoại thành. Vì ngăn ngừa gây nên rối loạn, hắn cố ý tại rời thành thành phố chỗ rất xa liền hạ xuống tới. Triệu hồi ra xương lang quạ kỵ, hướng phía thành thị phương hướng một đường lao vùng vút, rất nhanh lạ dạn này cao ngất tháp lâu liền đập vào mí mắt. Đây không phải Mạc Phi lần đầu tiên tới tòa thành thị này, hắn còn nhớ kỹ năm đó khởi xướng Long Thai kinh lịch, này hắc long cuồng vũ cảnh tượng như cũ rõ mồn một trước mắt, nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít tiến tháp, ma pháp tháp, pháo đài, quân doanh, mặc Phi trong lòng tự nhủ năm đó lạ dạn nếu là có nghiêm mật như vậy phong ngữ, mình có thể chưa hẳn có thể còn sống rời đi đâu. chẳng qua hiện nay hắn cũng trở thành cái này phòng ngự lực lượng một viên, Gun đần quá sớm bại lộ kế hoạch của hắn, lại hoặc là nói cơ hồ mỗi cái biết được ma thú lịch sử người chơi, đều có thể đoán được Gun lần tiên thai quân đoàn tất nhiên muốn tiến đánh lạ dặn. Thế là nơi này liền thuận lý thành trương trở thành toàn bộ đông bộ đại lục tiêu điểm cùng hoạch tâm chỗ, các quốc gia tinh nhuệ bộ đội cùng đến từ bốn phương tám hướng mạo hiểm giả tụ tập ở đây, để lạ dặn cùng xung quanh đều trở nên phi thường náo nhiệt. Không chỉ có lạ dặn thành nội người đông nghị, liền liền thành bên ngoài cũng trải rộng doanh địa cùng phiên chợ. Có mạo hiểm giả địa phương liền có chuyện vui có thể nhìn, cùng nhau đi tới, các loại thương nhân người chơi, các loại bán hàng rong phụ ma quầy hàng, dược thủy thương nhân, thợ rèn, đầu cơ trục lợi tài liệu bán buôn thương, thậm chí còn có mỹ thực quảng trường. Bên trong hội tụ đại lượng nắm giữ nấu nướng kỹ năng người chơi đang dùng các loại dầu có hạ dở rột đặc sắc mỹ thực quả vật mời chào lấy khách hàng. Mà tại mỹ thực quảng trường cách đó không xa còn có thể nhìn thấy áng nguyệt gánh xiết thú doanh địa. Bên trong khắp nơi đều là làm trò chơi soát vẽ sổ số mạo hiểm giả. Gian nhạc cùng người ngâm thơ rong cũng là ác không thể thiếu. Từng tòa sân khấu bên trên có thể nhìn thấy có xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ khiêu vũ hiến hát. Chung quanh vây đầy các mạo hiểm giả. Đương nhiên cũng ít không lạ dạng tinh anh vệ binh cùng khôi lỗi vệ sĩ tới lui tuần tra, bảo đảm trật tự. Mặc Phi có chút hăng hái xuyên qua phi thường náo nhiệt khu vực bên ngoài, đến ở vào lạ dạng ngoại thành liên minh đại doanh. Nơi này không khí liền có chút túc sát, tiến tháp cùng quân doanh trên tường rào đứng đầy binh lính. Đợi đến hắn đi vào trung tâm chỉ huy thời điểm, lại phát hiện nơi này đã tụ tập đại lượng liên minh cao tầng. Gỗ Đình dẫn một đám quốc vương lĩnh chủ, chính vây quanh ở một bộ sa bàn trung quanh thương thảo chiến lược, Mặc Phi quét mắt một vòng, bên trong không ít vẫn là người quân đâu, cũng có không thế nào tham gia, trốn ở một bên nhậu nhẹt nói chuyện thiếm. phần lớn là chút nhân vật dâu dịa, hoặc là tức vị địa vị không có cao như vậy quý tộc lính chủ không tốt hướng khu vực hạch tâm tiếp cận lại không bỏ được rời đi chỉ có thể trốn ở một bên phụ trợ bầu không khí mặc phi quét mắt một vòng ngoài ý muốn phát hiện mấy cái tiện nghỉ lao ca cũng tại liền tiến tới tiện tay vô vô đã xài bà vai ha ha mấy ca đều ở đây mấy người xem xét là mặc phi nhất thời cao hứng trở lại à lao đệ ngươi cuối cùng tới rồi ngươi không đến chúng ta đều không ai con mắt nhìn mặc phi cười cười ai bảo các ngươi đem ăn tệ giặc cho chia tách tiểu phá quốc gia tự nhiên không có gì tồn tại cảm thế nào truy hẹn trai quân đoàn tiến đánh tới chỗ nào Đại sài nói, thiên hai quân đoàn đã công phá sổ gia điển chi tường, thuật bợ tên ngu xuẩn kia, lại còn nghĩ đến cùng thú nhân liên thủ đối kháng vong linh, kết quả bị thiếu lang trụ bày một đạo, tại sổ gia điển chi tường toàn quân bị diện, bây giờ cũng đã trở thành thiên hai quân đoàn một viên. này sở trồn gạ tới đâu? thiên hai quân đoàn không có xuống tay với sở trồn gạ tẩy, đại khái là cảm thấy không cần thiết đi. bây giờ sở trồn gạ từ từ cắt đợt dỉn công chúa thống trị, là ạ giật cao nguyên duy nhất không có thất thủ đại hình thành thị. hôn hôn cọng khoai tây nói, thiên hai quân đoàn mục tiêu kế tiếp tất nhiên là nam hải vương quốc, đánh hạ thật thà hồn khắc tòa thành, xuyên qua hợt dạt vượt qua biên giới sơn mạch tiến đánh lạ dạn, chiến tranh lập tức liền muốn tới gần mấy người đối thoại lại gây nên cách đó không xa liên minh các cao tầng chú ý hôn hôn cọng khoai tây hai mắt tỏa sáng vội vàng hướng phía mặt phi chào hỏi edan đại nhân bên này chúng ta đang thương thảo đối kháng thiên thai quân đoàn chiến lược có lẽ ngươi có thể cung cấp cho chúng ta một chút có tính kiến thiết ý kiến Mạc phi đi đến địa đô trước nhìn xem trên bản đồ tiêu ký xác thực cùng thân thiết cọng khoai tây nói như vậy lạ vương quốc ở vào hạn tệ giặc vương quốc cùng lỗ đi rộng vương quốc ở giữa thiên thai quân đoàn muốn tiến đánh lạ dạn, tất nhiên muốn thông qua tệ giặc lãnh địa từ trước đó tuyến đường hành quân đến xem thiên hai quân đoàn hoàn toàn không có công thành đoạn đất dự định hoàn toàn là đi gần nhất lộ tuyến phá hủy ven đường tất cả cứ điểm thành thị giết chết hết thể sinh vật chuyển hóa thành vong linh duy nhất mục đích đúng là mau trong đánh hạ lạ giản hiện tại thiên thai quân đoàn quy mô lớn bao nhiêu mặc phi hỏi U ở một mặt thần sắc lo lắng giới thiệu nói nghe nói có 200 vạn đại quân hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng 200 vạn mặc phi cũng giật mình làm sao lại nhiều như vậy vụ yêu vương phục sinh vùng đất ngập nước chiến trường nhân loại cùng thú nhân người chết lập tức liền gia tăng mấy chục vạn bộ đội ven đường công hãm thành thị thôn trấn mỗi một tòa đều có thể cung cấp mấy ngàn thậm chí mấy vạn bộ đội. Đối với liên minh đến nói, người già trẻ em đều không thể tác chiến, chỉ có thanh tráng niên đi qua huấn luyện mới có thể trở thành hợp cách binh sĩ. Nhưng là đối với thiên trai quân đoàn đến nói lại hoàn toàn khác biệt, chỉ cần là người sống liền có thể chuyển hóa thành vong linh, chỉ cần chuyển hóa hoàn thành cũng là hợp cách vong linh binh lính. Mà lại không chỉ có là nhân loại, đối với hết thảy sinh vật vong linh quân đoàn đều là a đến cũng không có cự tuyệt. Vùng đất ngập nước xài la nhân, hát thiết lụng, cầu đầu nhân, a giật cao nguyên trồn, thực nhân ma, tất cả đều thành bị chuyển hóa đối tượng, cho nên bộ đội quy mô bành trướng phi thường cấp tốc. Mạc phi trong lòng tự đủ còn tốt gún lần tập trung tỉnh thần tiến đánh lạ dạn nếu không để hắn phát dục cái mấy năm sợ không phải thật muốn đem đông bộ đại lục triệt để biến thành vong linh thế giới cũng may chân chính quyết chiến thường thường phát sinh ở song phương cao đoan chiến lược ở giữa tiểu binh lại nhiều lớn mạnh tăng thanh thế còn có thể thật trông cậy vào dựa vào biển khô lâu cương thi biển đem lạ dạn sa bằng vẫn là không thực tế lúc này một mực bị biên giới hóa vô địch sa điêu rốt cục có cơ hội chen vào nói vô địch sa Diêu, nam hải quốc vương không cần lo lắng ta đã hạ lệnh để nam hải vương quốc vườn không nhà trống rời đi vương quốc lãnh thổ bên trên tuyệt đại bộ phận nhân khẩu, hiện trai quân đoàn không có khả năng từ trên địa bàn của ta đạt được càng nhiều binh lính. Mặc phi trong lòng tự nhủ ngươi cái tiên nam hải vương quốc lúc đầu cũng không có nhiều nhân khẩu ái đạn, an tệ giặc hộ quốc công làm tốt, thiên trai quân đoàn có được chuyển hóa người chết năng lực, chúng ta hẳn là tận khả năng giảm bóp chúng nó ra tăng binh lực cơ hội. phản sở đảo, ương xảo sơn chỉ vương nói tốt S đạn đại nhân, ngươi là có hay không còn có khác đề nghị đâu, chúng ta này sẽ đều trông cậy vào ngươi đây, trông cậy vào ta. Mặc phi sững sờ. hắn cũng chính là thuận miệng nói thôi chợt phát hiện người chúng quanh ánh mắt đều nhìn hắn phảng phất chờ đợi hắn ra lệ. đây là tình huống như thế nào gô đình cũng cảm giác được một tia dị dạng từ s đạn sau khi vào cửa một khắc này cái này chỉ huy trong đại sảnh tiêu điểm không hiểu thấu liền chuyển rời đến trên người đối phương lao tử mới là liên minh minh chủ tốt ta ánh mắt tại mặc phi trên đầu liếc liếc một chút sắc mặt nhất thời biến đổi S-Đàn, ngươi tiến giai truyền kỳ Mạc phi cười cười đúng vậy à vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì liền thuận tiện đi soát cái a không nghĩ tới liền tiến giai truyền kỳ cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn đi Gỗ nghe một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra, người cái này bức trang thực tế có chút quá tại đơn giản thô bạo, làm cho lòng người lý khó chịu a Đồng thời cũng có chút âm thầm hối hận, trước đó vẫn cảm thấy khi quốc vương rất uy mãnh, thủ hạ tiểu đệ vô số, nói chuyện hết sức quan trọng, lại không nghĩ rằng cái này quốc vương làm thực tế quá hao phí tâm lực, trừ ngẫu nhiên xuất quân tác chiến còn có thể soát điểm nội dung cốt truyện, ngày bình thường căn bản không nhàn rỗi, mỗi ngày đi theo đám kia quý tộc lục đục với nhau, còn muốn cùng các quốc gia lãnh tụ tranh quyền lợi, hoàn toàn không giống nhân gia hệ đản, ngày bình thường nghĩ làm gì liền làm gì, hắn này sẽ đã xử thi ngũ giai. chỉ kém một cái truyền kỳ thành tựu có thể hoàn thành tiến giai đáng tiếc một mực không có gì tốt cơ hội lúc này rốt cuộc gấp người chơi bên trong đã có hai cái truyền kỳ anh hùng a mình cũng nhất định phải cố lên gô đình trong lòng âm thầm thể lần này cùng tiên trai quân đoàn chính đại chiến nhất định phải tự tay chém ghi hiện vu yêu vương tiến giai truyền kỳ gô đình lô đi rồng quốc vương khu khu ta cảm thấy mọi người vẫn là không muốn quá khó xử s đạn đại nhân hắn vừa mới đến còn không hiểu tình huống ta ngược lại là có chút manh mối chúng ta đã tại ngân lỏng rừng dậm phương nam đại đạo an bài một chỉ bộ đội để phòng ngừa tiên trai quân đoàn từ cánh công kích lãnh địa của chúng ta Mặc phi đầu. ta cảm thấy không có gì tận yêu thiên trai quân đoàn mục tiêu là lạ dạn gùn phi thường tự tin cũng phi thường tự đại mà lại phi thường để ý thiêu đốt quân đoàn cho hắn sứ mệnh hắn hiển nhiên sẽ đốc toàn lực tiến đánh lạ dạn chúng ta duy nhất chiến thắng hắn cơ hội cũng là tại lạ dạn đem hắn đánh bại bất kỳ cái gì phân tán binh lực hành vi đều không cần thiết chút nào u ơ Thánh quang đại Lãnh chúa nói rất đúng ta cũng đồng ý s đạn đại nhân cách nhìn lọ thạ bạo phong thành nhất chính vương s đạn đại nhân quả nhiên cơ chí đối vụ yêu vương nội tình như lòng bàn tay cha gì, liên minh thượng tướng ha ha có s đạn đại nhân gia nhập trận chiến tranh này chúng ta lại nhiều mấy phần phần thắng Gỗ bình âm thầm im lặng. Các ngươi bọn này tên khốn kiếp, đều coi lão tử là không khí đúng không? Hắn ẩn ẩn cảm giác được hẳn là cái này truyền kỳ anh hùng thân phận tại quậy phá, bằng không cũng là S đạn lại giải tỏa đặc thù nào đó anh hùng sở trường. Chính âm thầm gấp công vu, một pháp sư lại đi tới. Các vị đại nhân, thủ hộ giả tuyển chọn giải thi đấu sắp đến bắt đầu, nghị trưởng đại nhân mời các vị tiến đến xem lễ. Ừm. Lần này mọi người nhất thời đến tinh thần, thủ hộ giả tuyển chọn giải thi đấu, cái đồ chơi này thế nhưng là tươi mới vô cùng. Trong lịch sử thủ hộ giả lựa chọn cùng từ trước đến nay đều là tỷ dịch phản nghị hội bí mật tiến hành, nghĩ không ra bây giờ mở ra mặt khác. cũng làm lên công khai tuyển chọn tất cả mọi người rất muốn biết tân nhiệm thủ hộ giả sẽ là ai thuận tiện cũng nhìn xem náo như ta. vừa nghe nói muốn xem lễ ngao nhau, nhau ra đại chướng hướng phía trong thành đi đến mặc phi cùng gỗ điển tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ vừa đi mặc phi còn thu được một găng lụy dạ viết thư riêng mặc găng lụy dạ edan vòng thứ nhất tuyển chọn lập tức liền muốn bắt đầu ngươi mau tới à ta có thể toàn bộ nhờ ngươi đàn, yên tâm đi chúng ta lập tức đến tại là giản phía tây chống trải trên hoang dã các pháp sư đã sớm dọn dẹp xong một mảnh to lớn sân bãi cũng ở trung quanh dựng đài chủ trì cùng khán đài cùng khán đài Lúc này lạ dạn 6 người nghị hội toàn thể đến đông đủ, mà 13 tên người hậu tuyển thì tại tuyển thủ khu xếp thành một hàng, chuẩn bị tiến hành vòng thứ nhất khảo hạch nghị thức. Trên khán đài, càng là kín người hết chỗ, chật ních đến xem náo nhiệt mạo hiểm giả cùng lạ dạng cư dân. Anthony đặt một bộ màu trắng đại pháp sư trường Bảo, dâu tóc bạc trắng, nhìn xem rất có cố giả tưởng trong chuyện xưa kinh điển Lao pháp sư Phạm. Đứng trên đài chủ trì, khẳng khái phát biểu, thực hiện huyễn âm thuật ma pháp ống đem hắn thanh âm truyền bá đến hợp trận mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Anthony đặt, lạ dạng nghị trưởng, mọi người đều biết, thiên trai quân đoàn đã giết tới Nam Hải trấn, sắp đến đối lạ phát động tiền công. Đây là một trận trai nạn trước đó chưa từng có, liên minh đối mặt với mấy ngàn năm đến nay uy hiếp lớn nhất. Ở đây nguy nan trước mắt, chúng ta cần một vị cường đại thủ hộ giả đến giữ gìn hòa bình của thế giới, thủ hộ là dạng an toàn. Mà trước mắt cái này, 13 vị ma pháp sư cường đại, chính là lần này thủ hộ giả người hậu tuyển, bọn họ mỗi một vị đều có được ma pháp cường đại lực lượng, cũng có được giữ gìn thế giới này an toàn quyết tâm cùng ý chí, nhưng mà thủ hộ giả chỉ có thể có một vị, chúng ta nhất định phải từ đó chọn lựa ra ưu tú nhất pháp sư. Muốn trở thành thủ hộ giả, nhất định phải thông qua ba trận khảo nghiệm, trước mắt chính là trận đầu. Trận đầu này khảo nghiệm là khảo nghiệm pháp sư ma pháp lực lượng, đối thương nguyên điều động năng lực, cùng khống chế lực lượng cường đại lực khống chế, thủ hộ giả lực lượng vô cùng tương đại, cũng vô cùng nguy hiểm, nếu như không có đầy đủ năng lực khống chế, liền quyết không thể đảm nhiệm phần này gánh nặng. 13 vị người hậu tuyển, mỗi người đều phải triệu hoán một cái cường đại dị giới sinh vật, hoặc là sử dụng ma pháp chế tạo một cái cường đại chiến tranh binh khí, gia nhập vào lạ trận phòng ngự hệ thống bên trong. Sau đó, chúng ta liền chuẩn bị chính thức bắt đầu khảo hạch. Mời rút đến số một bài tuyển thủ ra khỏi hàng. Tấu chương xong, chương 552, sinh vật triệu hồi đại luận đấu. giờ này khắc này làm án tệ giặc hộ quốc công mặc phi tự nhiên cùng một đám liên minh các lãnh tụ ngồi trên ghế khách quý xem lễ ngay tại đài chủ trì tả hữu bên cạnh mặc phi quét mắt một vòng sáu người nghị hội ngoài ý muốn phát hiện sạt vậy mà không tại thay vào đó chính là một cái mái tóc màu đỏ tinh linh pháp sư ỷ xạ ực đoạt nhật giả trừ cái đó ra mặc phi tương đối quen thuộc còn có cờ giả sers cái này hồng long giả trang gia hỏa lại có tại tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn cờ giả xoay đầu lại hướng hắn hiếu hảo gật gật đầu mặc phi không có tại sáu người nghị hội trên thân dừng lại quá lâu Ánh mắt chuyển rời đến đấu trường bên trên, đối với sau đó phải trình diễn tiết mục, hắn cũng là có chút chờ mong đâu. Vị thứ nhất ra sân chính là đệ tử áo thuật học viện Đại pháp sư, duy ngã độc pháp. Mặc Phi nhận ra đối phương là Hắc môn 13 dũng sĩ một trong, lúc trước mở anh hùng đại hội thời điểm có lộ mặt qua, là cái rất trương dương gia hỏa. Duy ngã độc pháp trước hướng về phía khán đài phất phất tay, lại hướng về phía đại chủ trì đi cái pháp sư lễ, liền phối hợp giới thiệu. Ta muốn triệu hoán chính là áo thuật cơ biến thể, đây là ta lợi dụng ma vong bên trong cuồng bạo áo thuật năng lượng sáng tạo ra đến ma pháp sinh vật, nó có thể tự mình mọc thêm. chỉ cần có đầy đủ ma pháp năng lượng nó liền có thể vô hạn trưởng thành sẽ thành đối kháng thiên thai quân đoàn tốt nhất chiến lược một bên giới thiệu duy ngã độc pháp vừa đi trình diện địa chính giữa dơ lên pháp trượng bắt đầu thi pháp mặc phi có thể rõ ràng cảm giác được ma võng bị cưỡng ép mở ra một lỗ hổng có một loại nào đó quái dị năng lượng ba động theo ma lưới chỗ lỗ hổng tiết ra trong không khí bông dương hiện ra một vết nứt trùng thiên ma pháp năng lượng hội tụ thành một cái cự đại quý dị hình thể khoảng chừng cao mười mấy mét, nửa người trên giống như khí cầu to lớn tròn triệu nửa người dưới lại hiện lên cái phiêu hình Phản phất một đoàn nổi đồng bệnh giữa không trung năng lượng thật lớn đoàn, nhưng lại biểu hiện ra một chút năng lượng sinh vật đặc hữu đặc tính tới. Vẹn đệ sĩ u, cự hình áo thuật cơ biên thể, đẳng cấp 72, mươi trai nạn nhị giai, sinh mệnh giá trị không, pháp lực giá trị 88.131. mươi tám nghìn Lama vong quyền hành người nắm giữ, mặc phi lại lập tức liền biết rõ ràng cái đồ chơi này là cái gì. Cái đồ chơi này trên bản chất cùng loại nguyên tố sinh vật, chỉ bất quá không phải phổ thông phong hỏa thủy địa nguyên tố, mà chính là ma pháp nguyên tố. Sở dĩ không có h là bởi vì áo thuật năng lượng liền tương đương với lượng máu của nó, bởi vậy thanh máu thanh mạng nạ là một thể. Mặc kệ là sử dụng pháp thuật vẫn là bị thương tổn đều sẽ giảm xuống pháp lực của nó giá trị, cũng chính là thanh máu. Tuy nhiên áo thuật cơ biến thể có thể trực tiếp theo ma trong lưới hấp thụ tàn mát áo thuật. Năng lượng, tuy nhiên hiệu suất kém chút, nhưng cũng có thể chậm chạp hồi máu. Bởi vì là tuần túy áo thuật năng lượng sinh vật, hẳn là có thể trực tiếp sử dụng tất cả cơ sở áo thuật ma pháp. Trên đại hội nghị 6 người nghị hội chính là lần này ban giám khảo, 6 cái ban giám khảo lẫn nhau thương nghị thảo luận, liên tiếp bắt đầu rất nhanh liền có kết luận. Cơ Sơ, đại pháp sư, thập phần cường đại áo thuật sinh vật, ngươi xác định có thể khống chế nó tính ổn định sau duy ngã độc pháp tiên sinh. Đương nhiên, thật đơn giản. Nói để áo thuật cơ biến thể nguyên địa chuyển cái vòng, lại đối đất chống bắn mấy phát áo thuật phi đạn. Rất tốt, như vậy chúng ta cho ra điểm số là 45 phân. 6 cái ban giám khảo mỗi người 10 phần, tối cao phân 60 điểm. Vị thứ hai, là đến từ bóng đen học viện ám ảnh pháp sư, vốn đệ một bản ma. Một bộ đầu trọc tạo hình vốn đệ mặc bản ma chậm rãi đi đến đấu trường, học theo làm lấy giới thiệu. Ta muốn triệu hoán sinh vật tương đối đặc thủ, nó cũng không phải là tự nhiên sản phẩm, mà chính là ma pháp thí nghiệm sản phẩm, xin cho ta hướng các vị giới thiệu, ta đắc ý nhất thí nghiệm sản phẩm. theo một đoàn hát vụ một con quái dị sinh vật xuất hiện tại không trung nó hất lên một kiện áo choàng màu đen bao phủ tại một đoàn không rõ trong sương mù lơ lửng ở giữa không trung áo choàng phía dưới không có mặt chỉ có một cái đen nhanh chóng giống. tại rách nát áo choàng khe hở ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy quái vật kia tiểu tụy thân thể khi quái vật này xuất hiện trong nháy mắt hội trường chung quanh lập tức tràn ngập lên một cỗ tuyệt vọng kiểm chế không khí tới hấp một quái vô nệ một bản ma tôi tớ tinh anh đẳng cấp năm mươi sinh mệnh giá trị hai trên khán đài nhất thời một trận hư thanh này thiên đó là cái gì quỷ đồ vật Ta cảm giác tốt kiềm chế, tự mang sợ hãi linh quang, cảm giác không có tác dụng gì a, vong linh lại không ăn sợ hãi. Lại, chỉ là cái tình anh quái mà thôi, cái gì cũng không phải a, Bạch trở mong. Vô đệ một bản ma lại không thèm để ý chút nào, Dương Dương đắc ý giới thiệu nói, đây là ta tự tay sáng tạo vong linh sinh vật, ta xưng là, nhiếp một quái. Mặc phi trong lòng tự nhủ rõ ràng là hấp một quái, con hàng này cuộn tợ lệ nghiện a sáu người nghị hội biểu lộ lại nhau nhau trở nên nghiêm túc lên. Cơ dạ sực trầm giọng nói, đây là ta ác tự linh ma pháp. Vô đệ một bản ma lại xem thường, cái này gọi lấy độc trị độc. huống hồ lại không có quy định không thể triệu hoán tử linh sinh vật ý ác đoạt giả, đại pháp sư thế nhưng là thứ này ta thực tế nhìn không ra có cái gì chiến đấu lực nhất là đối với thiên thai quân đoàn đến nói vô đệ một bản ma gật gật đầu một cái mà nói đương nhiên không có sức chiến đấu gì nhưng nếu như là hàng trăm hàng ngàn cái đâu ra đi ta nhiếp hồn quái quân đoàn hắn bỗng nhiên vung lên pháp trượng đoàn kia Xương mù màu đen nhất thời bốn phía tràn ngập từ trong xương mù chui ra đầy trời nhiếp hồn quái đến tại vô nệ bản ma đầu trên đỉnh lượn vòng lấy giống như một đoàn phụ động mây đen lại hình như tùy thời săn thức ăn ô nha Cái này hấp hồn quái bổ sung sợ hãi linh quang lại còn có thể đưa ra, trung quanh không ít đẳng cấp hơi thấp mạo hiểm giả đã sợ đến toàn trường tán loạn. Anthony Dat, Kizin tội đại pháp sư, chú ý coi trọng ngươi sinh vật triệu hồi vồn để một bản ma tiên sinh. Đương nhiên, tiên tâm đi, chúng nó đáng tin vô cùng, không có mệnh lệnh của ta ngay cả một con kiến cũng sẽ không tổn thương. Chúng nó có thể công kích vong linh a. Đương nhiên, nhấp hồn quái có thể hấp thụ trên người địch nhân linh hồn năng lượng, phải biết khu động vong linh cũng là hồn hỏa, chỉ cần tồn phệ hồn hỏa, vong linh cũng chỉ là một bộ xương cốt cùng thịt nát thôi, tại sắp đến trong chiến tranh những vật nhỏ này sẽ phát sinh tác dụng rất lớn. mấy cái ban giám khảo một phen thương nghị, cuối cùng đánh ra 49 điểm số. Vị thứ ba ra sân chính là một cái người lùn. Ta là đại pháp sư Huy Phật Dục, ta sẽ để các ngươi mở rộng tầm mắt, nhìn xem cái gì mới thật sự là triệu hoán ma pháp. Cái này người lùn kích thước không lớn khẩu khí cũng không nhỏ, bao nhiêu có vẻ hơi bật cười. Bất quá chờ hắn bắt đầu thi triển ma pháp, nay pháp lực mạnh mẽ ba động lập tức để mọi người ý thức được, cái này dâu trắng người lùn cũng là nhân vật hung ác. Đến từ vận vẹo hư không cường đại tồn tại, nghe theo ta Phật triệu hoán. Theo Phật Chủ ngữ, đại địa một trận rung động, trên mặt đất hiện ra một cái cự đại ngũ mang pháp trận. Tà năng liệt diễm từ pháp trận khe hở bên trong bay lên, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh hôi thối. "Trời ạ, là tà năng ma pháp. Đây là muốn triệu hoán ác ma sao? Cảm giác là cái đại gia hỏa." anh ngũ mang tình pháp trận trong, một cái xích hồng sắt thân ảnh to lớn chậm rãi dâng lên, cả người cao hơn 20m to lớn ác ma xuất hiện tại trong hội trường tâm. Gà giáp sắt sơ đại vương, ý lệ đã linh chủ, thế giới cấp nhất giai, đẳng cấp 86, sinh mệnh giá trị 265.000. nghìn. giáp sắt sơ đại vương, ý lệ đã chủ, là ai triệu hoán gã sơ đại vương, đến từ ạ sở ý đã lính chủ? thiêu đốt quân đoàn quan chỉ huy là ai đem ta phóng thích đến thế giới này toàn trường một mảnh xôn xao mặc phi nghe được một bên vô địch xa điều cả kinh tế lên ồ cỏ con hàng này là đần độn đi là giản chế tạo thủ hộ giả mục đích đúng là đối kháng thiên thai quân đoàn mà thiên thai quân đoàn hậu trưởng lão đại cũng là thiêu đốt quân đoàn con hàng này lại đem thiêu đốt quân đoàn ý dễ đả linh chủ cho triệu hoàn tới đây không phải tinh khiết tên khốn kiếp hành vi à Anthony đặt mặt mũi tràn đầy xanh xám đứng lên tay cầm pháp trượng chỉ hướng trên trận người tốt nhất làm rõ ràng ngươi đang làm gì sáu người nghị hội cũng là một trận tuyệt vọng hiện tại đám này pháp sư a Từng cái nghiên cứu đều là cái gì bảng môn tà đạo a, không phải vong linh cũng là ác ma, liền không ai nghiên cứu một chút chính đạo pháp thuật ta. Này người lùn tuy nhiên bị trước mắt ác ma lĩnh chủ dọa đến đẩy nào chạy mồ hôi, nhưng lại ý nguyên cố giả bộ chân định. Không cần lo lắng các vị, ma pháp này vô cùng an toàn, làm người triệu hoán. Ta đối trước mắt ác ma có được quyền khống chế tuyệt đối, dùng ác ma đối kháng vong linh, ta cho rằng lúc này mới có thể đại biểu là dạng ma pháp cấp độ cao nhất. Hiện tại hướng ta quỳ xuống đi, đệ đại ma, hướng chủ nhân của ngươi biểu thị trung thành. Ngươi lùn đối ác ma lĩnh chủ phóng xuất ra một đạo cường lực khống chế ma pháp, cao đẳng nô dịch ác ma. nhưng mà này ma pháp lại như bùn trâu vào biển không có hiệu quả chút nào gã rặc sarser đại vương chỉ là cười lạnh một tiếng ngươi cái này vô tri ngu xuẩn thấp hèn sinh vật cấp thấp muốn khống chế ta thật sự là si tâm vọng tưởng ngươi dựa dẫm vào ta không chiếm được bất cứ thứ gì trừ Chử trừ vong hủy diệt nhất chỉ gã rặc sơ đại vương chỉ là tiện tay vung lên một đạo đỏ thấp quang mang hiện lên nhanh bịt phật nháy mắt bị nổ thành một đoàn vỡ vụn huyết đủ cái này trên khán đài các người chơi có thể triệt để vỡ tổ nhanh tiêu diệt nó giết ác ma này nhanh đoạn đây là hệ thống tặng bùn vô dụng hạn tổ nỉ đặt lên tiếng Đầy trời ma pháp cùng mũi tên đã hướng phía này gạ già sặc Sơ đại vương đập tới. Cái này hội trường tập trung đến hàng vạn mà tính mạo hiểm giả người xem, vẫn thật là không sợ chỉ là một cái thế giới cấp nhất dài bột náo sự. Mấy vòng công kích liền đem gạ già sặc Sơ đại vương oanh thanh máu cùng giảm. Con hàng này cũng là kiên cường, trước khi chết còn tiêu gào một phen. Gạ già sặc Sơ đại vương, y lệ đã linh chủ, thiêu đốt quân đoàn cuối cùng rồi sẽ thống trị thế giới này. Nhỏ bé các phạm nhân, chờ đợi các ngươi chú định số mệnh bị diệt vong dáng lâm đi. Anh, theo một cái cự đại nổ tung cùng tứ tán sóng xung kích, tại đem cái này ra hỏa giải quyết. Mạc Phi nhìn một trận một cười, cái này vừa dường tựa như là nở tờ cờ đi, không nghĩ tới so người chơi sẽ còn cả sống. Tuy nhiên phát sinh một chút rối loạn, dẫn đến coi là người hậu tuyển sớm rời trận. Tuy nhiên tuyển chọn vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Sau đó, những người dự bị tiếp tục không ngừng ra sân, triển hiện riêng phần mình mà pháp. Vị kế tiếp là đến từ xem sao học viện đại tinh thuật sư, phù du chỉ mộng. Cái này phù du chỉ mộng Mạc Phi cũng đã gặp hai lần, ban đầu ở Cả Dạ tạn, tham dự qua vây công mờ đi hành động. Nàng triệu hoán lại là một con tinh giới du long, một loại cường đại tinh giới sinh vật. tuy nhiên chỉ có thai nạn cấp thực lực nhưng toàn thân tản ra trói mắt màu trắng tinh quang xem ra hoa lệ mà cường đại cái này sinh vật triệu hồi đổi lấy các nghị viên nhất trí khen ngợi không chỉ có nhìn bề ngoài cường đại mà chính là mấu chốt là nhìn xem liền rất chính phái không giống trước đó những cái kia đều mẹ nó cái gì âm phụ đồ chơi a cuối cùng thu hoạch được 55 phân điểm cao sau đó ra sân chính là mặc găng hoang dã phù thủy nàng triệu hoán lại là một con hoang dã bán thần một con thân dài hơn 40 mươi mét to lớn báo đen cái đồ chơi này thế nhưng là khá cường đại đáng tiếc chỉ là cái hình chiếu đồng dạng chỉ có thai nạn cấp thực lực lần này thu hoạch được 54 mươi phân gần với phủ du chỉ mộng sau đó hai cái biểu hiện đều chẳng ra sao cả một cái triệu hoán cái thủy nguyên tố trưởng lão vẹn vẹn đạt được 32 mươi phân một cái khác triệu hoán nửa ngày vậy mà thất bại đại khái là khẩn trương thái quá đi trực tiếp lựa chọn bỏ quyền rốt cục đến phiên mọt găng lý dạ ra sân tiếp xuống ra sân là đến từ tử la lan áo thuật học viện mọt găng lý dạ công chúa nhìn thấy mọt găng lý dạ đi hướng trên trận mặc phi biết là tự mình ra tay thời điểm ma vong thủ hộ chi lực áo thuật dòng lũ một găng lý dạ trên đầu nhất thời thêm một cái bờ uff áo thuật dòng lũ, ngươi thu hoạch được đến từ ma vong áo thuật năng lượng rót vào, tại trong lúc này bên trong pháp lực của ngươi giá trị đem tiếp tục được bổ sung, dùng không suy kiệt, tiếp tục 10 phút. Một bên Anthony đã sắc mặt bỗng nhiên thay biến, kinh ngạc hướng phía Mạc Phi nhìn bên này tới. Mạc Phi lại chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Cuộc thi đấu này cũng không có quy định không nhường bên trên bờ UEFA. Anthony đặt mặt lộ vẻ thần sắc suy tư. Đối với một găng lý giả tham tuyển thủ hộ giả chuyện này, Anthony đặt tâm thái là có chút vi diệu. Thủ hộ giả không chỉ có là lạ dạng bảo vệ mình chiến tranh lực lượng, đồng thời cũng nhất định phải cân nhắc yếu tố chính trị. Kéo sạt chính là bởi vì chính trị nguyên nhân không có thể thu được đến người hậu tuyển thân phận thậm chí ngay cả 6 người nghị hội thành viên đều không có bảo trụ đương nhiên bên ngoài lý do là cả sạt muốn về ngân Nguyệt thành trùng tiến gia viên không thể không đem công việc giao cho người kế nhiệm trên thực tế lại là bởi vì hắn hiện tại đầu nhập lỗ đi rồng trở thành gô đình thủ hạ. 6 người nghị hội thành viên lại là lỗ đi rồng quốc vương bộ hạ, loại chuyện này cũng không quá thể diện lạ dạn cùng lỗ đi rồng đã là quan hệ hợp tác cũng là ẩn ẩn có một tia đối kháng quan hệ đổi đi qua loại này đối kháng còn không có rõ ràng như vậy đi qua lỗ đi rồng hoàng gia pháp sư cùng thánh quan giáo hội quyền thế ngăn nhau lẫn nhau chế hành nhưng là từ khi hoàng kim thụ có khởi, là giản tại lỗ đi rộng lực ảnh hưởng liền ẩn ẩn nhận thánh quang giáo hội áp chế, cái này khiến cho loại này xung đột hiện lộ ra. nếu như một găng lì dạ trở thành thủ hộ giả, có lẽ sẽ cường hóa lạ giản đối lỗ đi rộng lực ảnh hưởng. điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải ưu tiên hiệu trung lạ giản. nhưng là nếu như một găng lì dạ đảo hướng cố định, này lạ giản liền triệt để trở thành lỗ đi rộng phụ thuộc. đây là án tù đặt tuyệt đối không thể tiếp nhận. có lẽ là thời điểm thăm dò một chút một găng lì dạ phòng tuyến cuối cùng. nàng đến cùng là lỗ đi rộng vương muội, vẫn là lạ giản học sinh. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có cơ hội trở thành thủ hộ giả. giờ này khắc này mật găng lý dạ đã bắt đầu nàng triệu hoán nghi thức nguyên tố pháp trận đã trên sân bãi hiện hiện làm tế phẩm thi pháp tài liệu cũng đã hoàn thành như thế mật găng lý dạ bắt đầu niệm động chú ngữ đến từ hỏa nguyên tri địa cường đại tồn tại a chấp trưởng liệt diễm cùng dung nham nguyên tố linh chủ a vĩ đại lệ lý ô nghe theo ta triệu hoán bằng vào ta cùng ngươi ký kết khế ước làm tên giáng lâm đi viêm ma lính chủ nghe được chú ngữ nội dung mọi người tại đây nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ nguyên tố linh chủ yếu nhất cũng là thế giới cấp một đi cái trước thế giới cấp một thế nhưng là đem người triệu hoán trực tiếp doanh thành vụn thì ta còn bạo không ít đồ tốt ra Lần này sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ đi. Tuy nhiên Viêm Ma lĩnh chủ nghiêm ngặt bên trên giảng là nguyên tố sinh vật, so ác ma vong linh cái gì chính phái nhiều, nhưng hỏa nguyên tố tính cách đều tương đối táo bạo, thực tế rất khó nói có thể an toàn đi nơi nào. Thấu chương xong, chương 553, lão hẹn gì tiến đoán. Chớ đừng nói chi là hỏa nguyên tố lĩnh chủ bên trong dị loại, Viêm Ma lĩnh chủ, chúng nó là đọa lạc nguyên tố lĩnh chủ, đầu nhập hỏa diễm ác thần sinh vật khủng bố. Cái này mặc găng ngụy ra, không chừng lại sẽ tái diễn kịch. Đương nhiên, còn có một loại có thể là một găng lý dạ căn bản là không có cách hoàn thành triệu hoán nghi thức, dù sao Viêm Ma lĩnh chủ loại này cấp bậc tồn tại, rất không có khả năng là một cái pháp sư đơn độc có thể triệu hoán, cần pháp lực giá trị tiêu hao là cái thiên văn số tự. Tất cả mọi người tập trung tinh thần đứng xem, chờ đợi lấy triệu hoán kết quả. Này nguyên tố pháp trận trong dĩ nhiên đã có phản ứng, liệt diễm phóng lên tận trời, hỏa diễm xoay quanh lên trước, hỏa nguyên tố vị diện cùng hiện thực vị diện giới hạn bị cường đại ma lực dần dần sẽ rách, cả người cao 7, 80 mét hỏa diễm cự nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. To lớn thân cao giống như một tòa hỏa diễm sơn loan so với trước đó gạ dạ sặc sờ đại vương càng là cao gấp 2 ba lần lấy lì ổ viêm ma linh chủ thế giới cấp tam giai đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị ba sáu trăm năm mươi chơi ạ thật giả thật triệu hoán đi ra mọi người chú ý và uff thêm tốt chờ chút đánh về sau nhất định muốn bật hết hỏa lực vào chỗ chết chào hỏi quá ta biết con hàng này lấy lì ổ con hàng này là cái người chơi à, con hàng này nhất định là lấy tiền ký khế ước tấm màn đen có tấm màn đen a sau cùng câu nói kia lại là một vị nào đó tuyển thủ dự thi kêu đi ra tuy nhiên cũng không có người nào để ý tới nợ tờ cờ hoàn toàn không thể nào hiểu được người chơi cái này khái niệm về phần người chơi khác hơi hiểu công việc đều rất rõ ràng liền xem như có ước định có khế ước muốn triệu hoán một cái viêm ma lĩnh chủ cũng là phi thường khó khăn sự tình tế phẩm cái gì liền không nói tiêu hao pháp lực giá trị cũng không phải là bình thường thi pháp giả có thể làm đến coi như một đám pháp sự cùng tiến lên trận cũng không nhận định đủ làm cái này mọc găng lì dạ pháp lực giá trị là phải có nhiều khủng bố ai chỉ từ nạn có thể triệu hồi ra viêm ma lĩnh chủ về điểm này đến xem tuyệt đối là bọn này người hậu tuyển bên trong số một số hai một vị ãn đặt kinh ngạc sau khi, nhưng cũng không có quên lần này thủ hộ giả tuyển chọn hoạt động mục đích thực sự. ãn là dạng nghị trưởng, một găng lì dạ nữ sĩ, ngươi có thể khống chế cái này viêm ma linh chủ à? Ngươi có thể tránh xuất hiện trước đó phát sinh thảm kịch sao? mặc găng lì dạ còn chưa mở miệng, lấy lì ô lại trực tiếp lên tiếng. Lấy lì ô, viêm ma linh chủ, ngươi có thể thu hồi ngươi pháp trượng nhỏ bé phàm nhân, ta tuân theo ước định tiếp nhận triệu hoán mà đến, ta đã cùng trước mắt cái này nguyên tố sử ký kết khế ước, ta đem trợ giúp các ngươi đối phó những cái kia vong linh, làm đổi lấy ta giáng lâm thế giới này lại giới. Chỉ cần các ngươi rõ ràng chính mình tình cảnh. không muốn ý đồ khiêu chiến lựa giận của ta các ngươi cũng là an toàn nếu không ta sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là tận thế giáng lâm viêm ma linh chủ thanh âm như là như sấm rền quanh quẩn ở giữa không trung nhìn quả thực là uy vũ bá khí vô cùng tuy nhiên ngoài miệng tuy nhiên nói phép lối nhưng lấy lì ổ trong lòng nhưng thật ra là có chút rút dậy nói đùa cái gì làm sao nhiều như vậy mạo hiểm giả a phóng tầm mắt nhìn tới đen nghịt đến hàng vạn mà tính cái này nếu là thật độc thủ một người một phát hàn băng tiện hắn đoán chừng liền muốn giao a đương nhiên lấy lì ổ thật muốn bức gấp cũng có thể để cho ở đây những người này trả giá giá cao thảm trọng Thật muốn liều mạng mà nói một phát phần thân bạo trực tiếp có thể cho hội trưởng Dương, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Lễ Lễ Ổ cũng không muốn liều mạng, hắn còn trông cậy vào dựa vào cái số này kiếm nhiều tiền đâu. Sáu người nghị hội thương nghị một trận, rốt cục cho ra kết luận. Cái này Viêm Ma lĩnh chủ, tuy nhiên nguy hiểm một chút, nhưng không thể nghi ngờ sẽ ở sau đó đại chiến bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Mạc găng Lý Dạ cuối cùng được phân 59 phân điểm cao, rất này một phân kém tại độ tin cậy bên trên. Sau đó lại có mấy cái tuyển thủ theo thứ tự triệu hồi ra mình sinh vật triệu hồi. Tuy nhiên so với Mạc găng Lý Dạ cảnh tượng hành đến nói, liền muốn kém không. Ít. để Mặc Phi có chút ngoại ý muốn chính là lại còn có hai cái nở tợ cờ lõe sáng đăng tràng. một vị là Lan Ninh, chính sử bên trên cũng là rất có nhân vật chính vầng sáng nhân vật lúc tuổi còn trẻ bởi vì lô mãng sử dụng ma pháp nộ sát đồng đội cho nên trở thành lạ dạng các pháp sư trong mắt hai hoạn về sau dẫn theo một đội mạo hiểm giả tòng long hầu thị tộc trong tay cứu vấn hồng long nữ vương ạ lẹt xì sì chát lại từ thú nhân thuật sĩ nẹt cờ rột trong tay cướp đoạt cự long chỉ hồn sau cùng hiệp trợ thủ hộ cự long đánh bại tử vong chỉ dự công thành danh toại. về sau còn cưới phong hành giả trong ba tỷ muội tam muội vệ dị dạ làm lão bà có thể nói là nhân sinh bên thắng nhân sinh tương đương viên mãn. tuy nhiên tại hiện tại đầu này thời gian tuyến bên trên cái này lan ninh liền không có nhiều như vậy công tích vĩ đại ngược lại tương đương khổ bức nội sát đồng đội sự tình phát sinh đằng sau này liên tiếp cao quang thời khắc lại một cái đều chưa từng xuất hiện dẫn đến hiện tại vẫn là cứu cứu không thân bà ngoại không yêu một cái người tuy nhiên thực lực vẫn phải có đến tranh đoạt thủ hộ giả vị trí cũng xem như muốn rửa sạch một chút xỉ đục. một cái khác nhân vật trong kịch bản lại là một cái người lùn như hàn pháp lực phong bạo mặc phi đối nhân vật này hiểu biết đánh không nhiều lúc đầu coi là giống như là cái đậu bị không nghĩ tới phát huy còn rất ổn định từ thổ nguyên tố vị diện thành công triệu hồi ra một cái đá hoa cương nguyên tố cự nhân cuối cùng thành công tấn cấp 7 người theo thứ tự là mọc găng lì dạ sinh vật triệu hồi viêm ma lính chủ mọc găng sinh vật triệu hồi hoang dã ban thần phù du chi mộng sinh vật triệu hồi tinh giới du long Vô nệ mọc bản ma sinh vật triệu hồi hấp hồn quái tụ quần lan ninh sinh vật triệu hồi cự hình song đầu địa ngục quyền; duy ngã hợp pháp sinh vật triệu hồi cự hình áo thuật cơ biến thể nữ hàn pháp lực phong bạo sinh vật triệu hồi đá hoa cương nguyên tố cự nhân rốt cục vòng thứ nhất thủ hộ giả tuyển chọn thi đấu kết thúc bí mãn sau đó antony đặt tuyên bố vòng thứ hai nhiệm vụ nội dung Tại sắp đến cùng thiên trai quân đoàn đại chiến bên trong, bảy vị người hậu tuyển cần trên chiến trường chứng minh dũng khí của mình cùng quyết tâm đánh giết một chỉ hiện trai quân đoàn tử vong lĩnh chủ, bị đánh giết mục tiêu thực lực càng mạnh, liền càng có cơ hội tân cấp. Lần này lại là 7 và 3, cuối cùng quyết ra ba tên người hậu tuyển tiến vào một vòng cuối cùng trận chung kết. Mặc Phi nghe xong nhất thời liền em mở lặng, Anthony đặt lao ra hỏa này thật đúng là tính toán tốt, đem những này người hậu tuyển hoàn toàn nắm gắt cao. Lần này nhìn các ngươi còn không liều mạng, muốn nói là dạng nội tình cùng ẩn giấu thực lực vẫn là vô cùng tương đại, nhưng không chịu nổi pháp sư loại sinh vật này đều là khôn khéo yêu tính toán người. tác chiến thời điểm căn bản chính là xuất công không xuất lực, luôn muốn bảo tồn hạ mình hữu dụng chỉ thân dùng cho nghiên cứu ma pháp cùng thăm dò ma pháp huyền bí cho nên đến trên chiến trường thường thường không đủ liều mạng, không giống chiến sĩ từng cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng không giống thánh kỵ sĩ lethas như kiểu. đây chính là vì sao rõ ràng có như thế cường đại anh hùng nội hình, mỗi lần nội dung cốt truyện chiến dịch lạ dàn lại đều không thế nào có tồn tại cảm giác nguyên nhân. bây giờ bị hạn tố nghỉ đặt làm sao một chơi đùa, lại rốt cục kích thích lên một đợt chiến ý tới. đợi đến hạn tù đặt tuyên bố tranh tài kết thúc, mọi người nhao nhao rời sân thời điểm, lọ thạ lại đem mặc phi cho gọi lại. lọ thạ. Bạo phong thành nhiếp chính vương, đàn đại nhân, có thể tâm sự à? ẹt đàn, à tế giặc hộ quốc công, đương nhiên, lọ thạ đại công tước, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Hai người đi đến một chỗ địa phương không người, lọ thả mấy tên vệ binh ở chung quanh vòng ra một cái có thể bí mật trò chuyện khu vực tới. Lọ thạ trên mặt lại lộ ra hồ thẹn thân sắc, rất xin lỗi trước đó không có tin tưởng ngươi, không có điều động bộ đội cùng các ngươi cùng nhau bắt phạt nó rèn, nhưng thân là bạo phong vương quốc nhiếp chính vương, ta nhất định phải vì nhân dân của ta ưu tiên cân nhắc, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Mặc phi gật gật đầu, đương nhiên, ta hoàn toàn có thể lý giải, lọ thà đại công tử không cần chú ý. cái khác vương quốc cũng không có xuất binh ta tìm ngươi là bởi vì ta muốn nhờ ngươi một việc và gì ản đứa bé này hắn làm ra một chuyện đáng sợ tuy nhiên bản chất của hắn cũng không xấu chỉ là quá nặng nghề gánh nặng để hắn không thể không bi quá hóa liều nhưng mà hắn xác thực cho chính hắn cũng cho toàn bộ liên minh đều mang đến đáng sợ uy hiếp nếu như không phải hắn thiên hai quân đoàn thai nạn có lẽ liền sẽ không xuất hiện mặc phi từ chối cho ý kiến lún bay việc này cũng không nhất định thiên hai quân đoàn tất nhiên sẽ xuất hiện đơn giản là nhân tuyển khác biệt ta lọ tha tiếp tục nói nhưng ta vẫn là hy vọng có thể cứu văn hắn không chỉ là bởi vì hắn là bạo phong vương quốc quốc vương càng là bởi vì hắn là ta nhìn lớn lên ta có loại dự cảm có lẽ chỉ có người mới có thể cứu vấn hắn xin tha thứ một cái lao nhân quá phận yêu cầu mặc phi biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu vạ di ản cũng là huynh đệ của ta ta sẽ chỉ cố gắng lớn nhất cứu hắn tuy nhiên cái này cần một điểm phối hợp lọ thả đại nhân ngươi nguyện ý trở thành huynh đệ của ta sao huynh đệ đúng vậy đây đối với cứu vãn vạ di ản cực kỳ trọng yếu nếu là như vậy ta đương nhiên nguyện ý mặt khác nếu như s đạn vương tử thực tế không cách nào cứu vấn vạ Dị ản ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc sự tình gì nếu như ngươi không thể cứu vẫn bản thân hắn, vậy liền cứu vấn linh hồn của hắn đi. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối không hy vọng tà ác thú nhân thuật sĩ dùng thân thể của hắn tới làm ra đủ loại việc ác. nếu như ngươi không cách nào đem hắn từ loại này vận rùi bên trong cứu thoát ra, vậy liền kết hắn, để hắn lấy một nhân loại thân phận chết đi. Mặc phi bị kinh ngạc, nhìn xem lọ thả công tức vẻ mặt thống khổ trong lòng tự nhủ lão nhân này cũng là ngoan nhân a tốt, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ cứu vẫn hắn. ngay tại lạ giản liên minh quân hùng tập kết lực lượng thời điểm, thiên hai quân đoàn cũng tại dựa theo dự định lộ tuyến không ngừng đi tới. giờ này khắc này, bọn họ đã đến nam hải vương quốc lãnh địa. nam hải vương quốc. hiệu ợt giặt đồi núi ngầm lâm chấn lão hẹn gì đứng ở trong đám người nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít vòng linh chiến sĩ cảm giác toàn thân đều phảng phất ngâm tại nước lạnh bên trong đồng dạng sợ hãi cùng tuyệt vọng không ngừng hiện lên đần độn a hẹn gì tại sao phải lưu lại quốc vương rõ ràng đã hạ lệnh rút lui vì cái gì còn muốn tử thủ tại nông trường của mình bên trong còn muốn tại giữa ban ngày ra đồng làm ruộng hiện tại hết thể đều xong ngươi muốn chết còn có em mỹ ly nàng cũng sao lão hẹn gì ánh mắt rơi xuống một bên thê tử trên thân em mỹ biểu lộ mờ mịt mà sợ hãi cùng tất cả thôn dân không có sai biệt thôn dân làm đại chúng mặt m Bình thường sẽ nam nữ tỷ lệ nửa này nửa kia đổi mới, bởi vì thôn dân làm thường thấy nhất nở tờ cờ thường xuyên bị quái vật giết chết, cho nên cũng sẽ không ngừng đổi mới bước phát triển mới điền vào chỗ trống, có lúc sẽ còn xáo trộn gây dựng lại. Lao hẹn gì cũng tại một ngày nào đó may mắn soát ra một cái lao bà, hắn vẫn cảm thấy mình là may mắn như vậy, có lao bà lao hẹn gì mỗi một ngày đều vô cùng quái lạc, dù là vẫn như cũng là mỗi ngày làm ruộng đốn tuổi buồn tẻ thời gian, phản phất cũng có chạy đầu. Nếu là ngày đó trong nhà lại soát một đứa bé ra, vậy thì càng thêm hoa mỹ. Nhưng mà xem ra cái này may mắn rốt cục vẫn là đến cùng. một người mặc khô lâu áo giáp tạo hình kinh khủng kỵ sĩ ra nhân bảy trước chậm rãi chi qua tại một cái càng khủng bố hơn kỵ sĩ trước mặt dừng lại kỵ sĩ kia cưới một đầu toàn thân tàn mát ra ý lạnh em vũ cự long rét lạnh kia cảm giác cũng là từ này trên thân rồng chuyển đến nạn đói kỵ sĩ lâm đông tương trí tử vong kỵ sĩ chủ nhân những này cũng là tất cả bắt được cư dân lâm đông tương trí chỉ vào trước mắt một đám vẻ mặt ngây ngô thôn dân nói Gunn nhìn xem những người này lại hơi sững sở chỉ có như thế cho người như thế lớn một cái thị trấn làm sao cũng phải có mấy ngàn người đi nhưng mà trước mắt bất quá là gần trăm mười cái thôn dân mà thôi. cái này khiến gùn rất là thất vọng. căn cứ khảo tra biết được, nam hải quốc vương đã sớm sơ chán đại bộ phận dân chấn, chỉ có những người này bởi vì rút lui trễ lưu lại. Hừ hừ, không quan trọng, toàn bộ chuyển hóa thành cương thi, làm pháo hôi bộ đội sử dụng. lão hẹn gì nghe này hai cái quái vật đối thoại, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn mãnh liệt sợ hãi cùng phẫn nộ. không, quyết không thể dạng này. mình quyết không thể khoanh tay chịu chết, nhất định phải làm mấy thứ gì đó. nhưng mà hắn cái gì cũng không thể làm, làm một chỉ có cấp năm nông phu, trừ làm ruộng đốn tuổi không có bất kỳ cái gì chiến đấu kỹ năng, thậm chí ngay cả chủ động công kích công năng đều không tồn tại. mà lại lúc này hắn đang đứng ở tù binh trạng thái ở đây trạng thái dưới là không thể phát động công kích cho dù trong lòng lại thế nào sợ hãi lao hẹn gì cũng chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó chờ đợi vận rủi giáng lâm các thôn dân mở mịt đi hướng đám kia hất lên hắc bảo vong linh vũ sư một cái tiếp một cái bị chuyển hóa thành cương thi nhưng mà không đợi lão hẹn gì tìm ra phá cục phương pháp vận rủi cũng đã sớm một bước rơi xuống è mị lì trên thân một cái vong linh vũ sư rơi lên phát nhắm ngay mị mặt một tiếng chú ngữ qua đi è mị lì này coi như mỹ lệ da thịt nháy mắt khô cạn xuống dưới cặp kia màu nâu con mắt toát ra mở nhạt lang quang nấy mắt biến thành một bộ không có tự chủ ý thức cái xác không hồn, không. Lão hèn gì trong lòng phát ra tuyệt vọng hò hét, tay của hắn đang run dậy, mặt bởi vì trong lòng cùng nộ trở nên đỏ lên, một cái khô lâu ở phía sau đẩy hắn một chút, hắn vốn nên ngoan ngoãn đi qua, trở thành kế tiếp vật hy sinh, vậy mà lúc này giờ phút này, này phẫn nộ làm mãnh liệt như vậy, để trên đầu của hắn tiên nhan sắc đều biến thành hồng sắc. Lão hèn gì, phẫn nộ nông phu, tinh anh, đẳng cấp 15, sinh mệnh giá trị 550. trăm Lão hèn gì, phẫn nộ nông phu, lan đi ngươi quái vật này, không được đụng thê tử của ta. Hắn một quyền đem ngăn tại phía trước khô lâu binh đánh một cái lão đảo. đoạt lấy trong tay đối phương vết dỉ loang lộ trường kiếm, tiêu gào hướng phía cái kia vong linh vũ sư tiến lên, vong linh vu sư kinh ngạc hướng hắn bắn ra một đạo ma pháp, lão hẹn dỉ lại đột nhiên khẽ cong eo tránh thoát đi, phúc phúc một kiếm xuyên qua vong linh vu sư trái tim. Sáu trăm tám mươi hai, một kích chí mạng, ta giết người, lão hẹn dỉ còn không có tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền bị bảy tám cái khô lâu binh vây vào giữa. Lâm đông tương trí một mặt kinh ngạc nhìn cách đó không xa dĩ dời rối loạn, một cái cấp năm thôn dân vậy mà có thể bạo sát hai con hơn hai mươi cấp khô lâu binh, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi? Không đúng, con hàng này làm sao biến thành tinh anh? nhưng mà liền xem như tinh anh cũng không có cái gì ý nghĩa tại thiên thai quân đoàn trước mặt không nhiều là nhiều ném lăn mấy cái khô lâu bình mà thôi rất nhanh lão hẹn dì liền bị đánh bại trên mặt đất kéo giống như chó chết kéo tới gùn đần trước mặt Gùn đần cũng có chút ngoài ý muốn đây thật là thú vị một cái vô dụng nông phu vậy mà cũng có thể bộ phát ra dạng này giúp khí lão hẹn dì lúc này lại phảng phất sông phá vô hình trói buộc hoàn toàn không có trước đó không đúng quái vật đáng chết gặp quỷ vong linh ngươi không nên đắc ý quá sớm liên minh nhất định sẽ đánh bại ngươi nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ ngươi cái này mục nát thi hài bẩn thỉu linh hồn, ngươi hung ác tất nhiên sẽ trả giá đắt, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa linh hồn của ngươi, a a a, nguyền rủa ta, chỉ sợ ngươi căn bản không do nguyền rủa chân chính ý nghĩa. Ừ, các ngươi liên minh những quý tộc kia đã sớm chạy chối chết, ngươi cái gọi là quốc vương đem các ngươi vứt bỏ, liên minh dụng sĩ si ở trước mặt ta bại vòng, ngôn ngữ của ngươi không có chút ý nghĩa nào, không ai có thể đánh bại ta, không có người, không, không phải như vậy. lão hèn gì đột nhiên nhớ tới cái gì, vậy vẫn là mấy năm trước thời điểm, hiện tại Nam Hải Trấn cận nông điền trồng trọt, gặp được Es đạn vương tử, à, vị kia Es đạn vương tử là cỡ nào cao quý cùng thân thiết ta. còn cùng hắn thân thiết trò chuyện, còn đối với mình nói lời cảm tạ tới. Đáng tiếc lúc kia mình không biết tìm cái gì mà một câu đều nói không nên lời. Là Đạn Vương Tử, hắn tuyệt sẽ không giống cái khác quý tộc quốc vương như thế vô năng chạy trốn chết. Hắn nhất định sẽ đánh bại trước mắt quái vật này. Đạn Vương Tử, Đạn Vương Tử nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lao hèn gì là lớn. Ánh mắt bên trong bước lên cùng nhiệt qua mang. Không sai, chính là như vậy, Đạn Vương Tử sẽ trên chiến trường đưa ngươi đánh bại, sẽ đích thân đưa ngươi giết. Vận mệnh của ngươi đã chú định, ta tin tưởng, đây hết thảy tất nhiên sẽ phát sinh. Gun sắc mặt có chút khó coi. Đạn, S Đạn Dã rộng. Cổ Long Chỉ Vương, hắn còn nhớ rõ cái kia đối thủ đáng sợ, không biết vì cái gì, đối với cái tên này trong lòng của hắn có không khỏi hận ý, phản phất thật lâu trước đó bọn họ liền lẫn nhau là địch qua đồng dạng. Hừ hừ, ngươi vô chi để ta bật cười, trong miệng ngươi hệ Đạn Vương tử sẽ không mạnh hơn người khác đi nơi nào, hắn bị ta đánh bại một lần, liền sẽ bị ta đánh bại lần thứ hai, ngươi muốn tận mắt nhìn thấy S Đạn Vương tử cho các ngươi báo thủ. Tốt, ta giống như ngươi mong muốn. Gun đột nhiên một kiếm đâm ra, bị xương chỉ ai thương xuyên qua lão hẹn gì nháy mắt mất đi sinh khí, hai mắt của hắn toát ra ánh lửa ưu lam. Trên đầu tên lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lão Hèn gì, vong linh chiến sĩ, tên anh, đẳng cấp 25. Đồng thời cải biến, còn có danh tự nhăn sắc. Cùng cái khác vong linh đồng dạng, mở mịt gia nhập vào vong linh trong đại quân, chỉ là không biết có phải hay không là trùng hợp. Đi tới đi tới, nó cùng cái kia gọi Emily cương Thi dần dần tới gần lẫn nhau, liền không còn cách rời. Thấu chương xong. Chương 554, vong linh thiên thai đối kháng ngày thứ tư thai. Thiên hai quân đoàn bước chân cũng không có bởi vì vườn không nhà trống mà dừng lại, vong linh không có ra rời, cũng không cần tiếp tế. Tuy nhiên hành quân tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng lại thắng ở biện có thể vĩnh viễn không gián đoạn hành quân so với bình thường quân đội đến nói tiến quân tốc độ ngược lại càng nhanh chớ đừng nói chi là đối mặt hơn 200 trăm vạn vong linh đại quân căn bản không có cái gì quân đội có thể ngăn cản cố này thiên thai hạo kiếp tử vong dòng lũ vẹn vẹn hai ngày thời gian thiên thai quân đoàn sẽ xuyên qua lột dạt đổi núi ngày thứ ba liền vượt qua ạn tạ nạp bờ sông ngày thứ tư liền vượt qua biên giới sơn mạch đến ngày thứ 5 thời điểm đại quân tiên phong đã tiến vào lạ dạng cảnh nội nhưng mà coi như như thế cấp tốc tiến quân tập kết tại lạ dạng các mạo hiểm giả nhưng vẫn là rất không hài lòng mẹ nó chờ lâu như vậy thiên thai quân đoàn còn chưa tới ta đại đao đều đói khát khó nhịn nha. Có tính tình gấp, gan lớn kỹ thuật tốt đã không nhịn được chạy đến hợt giật bắt đầu chơi lên du kích chiến. Tuy nhiên hơn 200 vạn vong linh đại quân nhìn xem phi thường khủng bố, nhưng mà quy mô to lớn cũng có quy mô to lớn chỗ xấu, trùng trùng điệp điệp mấy chục rặng, thế đầu tịnh tiến mười mấy đường, hơn 200 vạn đại quân đồng thời tiến quân, lại thiếu khuyết tổ chức, không có đội hình. Nhất là thiên thai trong quân đoàn phần lớn là chút không có nào tử khô lâu cương thi, đối với tập kích phản ứng phi thường chỉ đột. Mấy ngày nay theo đủ loại trong video truyền mạng lưới. Cái gì? Đơn soát chỉ hiển thai quân đoàn, như thế nào lợi dụng thiên thai quân đoàn thăng cấp nhanh chóng? Mục sư nhanh soát vong linh chỉ nam. Các loại loại loẹt cực hạn thao tác, dẫn đến mạo hiểm giả hào hứng bị càng dẫn càng cao, chạy tới cầm thiên thai quân đoàn cải quái thăng cấp đánh trang bị mạo hiểm giả cũng càng ngày càng nhiều. Những người mạo hiểm này thường thường lấy tiểu tổ, tiểu đội, đoàn đội làm đơn vị, trong đội ngũ mang theo đại lượng pháp sư cùng mục sư, giống như từng cái con rùi đồng dạng, vây quanh to lớn cổng cảnh không ngừng nhúc nhích tiến lên vong linh đại quân không ngừng làm ăn vụn vật khởi sướng tập kích. Dùng các loại ao e ma pháp điên cuồng đồ sát những cái kia không có gì viễn trình phản chế năng lực vong linh tạp binh, xoát vong linh tạp binh thăng cấp thoải mái bay lên. Dù sao mạo hiểm giả cũng không sợ chết, mà lại lý do an toàn cũng sẽ không mang quá tốt trang bị, coi như bị trong quân đoàn tử vong lĩnh chủ nhóm phát hiện, bị tử vong lĩnh chủ mang theo vong linh bộ đội tinh nhuệ đoàn diệt cũng không tính quá thua thiệt. Đến ngày thứ 5 thời điểm, tại thì hẹn trai quân đoàn chung quanh mạo hiểm giả đã cao đến mấy và người, tuy nhiên cũng có không nhỏ tâm dẫn nhiều quái vật lật xe đoàn đội, nhưng tổng thể đến nói, mạo hiểm giả đang kéo dài đối thiên thai quân đoàn tiến hành lấy máu, thậm chí có bột đều bị từ đại quân đội hình bên trong kéo ra ngoài xử lý. Mà lúc này giờ phút này, liên minh đại quân cũng đã tại lạ dạng ngoài thành trận địa sẵn sàng làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Liên minh một đám các cao tầng. tất cả đều tụ tập cùng một chỗ thương thảo chiến lược báo thiên hai quân đoàn đã tới gần khoảng cách lạ dạn còn có 70 dặm tiếp tục điều tra bộ lạc cùng ám dạ đồng minh bộ đội còn chưa tới sao mà phi đối gỗ đinh hỏi gỗ đinh lắc đầu ám dạ đồng minh giác ưng kỵ sĩ đến là đến nhưng chỉ có mấy ngàn binh lực căn bản không có cái gì dùng về phần bộ lạc ta đoán chừng là không có khả năng đến bộ lạc cùng liên minh cựu hận quá sâu coi như ký kết đồng minh hiệp nghị cũng là trung lập đơn vị những mạo hiểm giả kia ngươi cũng không phải không biết bộ lạc tới mà nói khẳng định sẽ đánh lên vậy xem ra chỉ có thể từ liên minh chúng ta đơn độc phòng ngự cảm giác có chút thế đơn lực cô A. tuy nhiên lần này liên minh các nước đều minh bạch thiên hai quân đoàn uy hiếp tuyệt đối không phải đùa giỡn, hưởng ứng lạ dạng cầu viện nhưng cũng lưu lại đại lượng binh lực chính thủ hộ quốc thổ chủ yếu là muốn phòng bị nguồn rủa giáo phái không ngừng phát động ôn dịch tập kích không thể không nói cái này nguồn rủa giáo phái tuy nhiên bị biết được lịch sử các người chơi nhằm vào rất thảm nhưng cũng đặt thành bọn chúng tồn tại ý nghĩa dẫn đến các quốc gia phái tới lạ dạn chi viện bộ đội rõ ràng là ít lúc này lạ dạn ngoài thành liên minh tổng binh lực tuy nhiên năm vạn mà thôi cùng hai ba trăm vạn thiên hai quân đoàn hoàn toàn không so được Tuy nhiên không sao, đừng quên chúng ta còn có mạo hiểm giả đâu. Như thế để tất cả mọi người thở một hơi, chỉ ít người chơi những anh hùng đều thở một hơi. Liên minh là sớm nhất khai phóng quan phương có thể chọn trận doanh, bởi vậy mạo hiểm giả số lượng cũng là nhiều nhất. Bây giờ lại là thiền trai xâm lấn loại này đại hình hoạt động, mà lại không có đẳng cấp hạn chế, dẫn đến toàn bộ lạ dạng ngoài thành mạo hiểm giả số lượng cao đến trăm vạn chỉ chúng, liền hỏi ngươi tại sao thua? Hai trăm vạn vong linh đại quân nhìn xem cùng bố, nhưng ở trăm vạn mạo hiểm giả trước mặt tựa hồ cũng không tính là gì. Vu yêu vương cường đại nhất địa phương ngay tại ở có thể đem bị đánh giết bình sĩ cùng anh hùng chuyển hóa suốt ngày hai quân đoàn một bộ phận nhưng mạo hiểm giả cũng không sợ chuyển hóa có cái này trăm vạn mạo hiểm giả tại chồng cũng để chết hắn. chân chính nguy hiếp vẫn là Vu yêu vương bản thân cùng gã lục long cái này hai đại diện thế cấp bột một khi bị thiên trai quân đoàn đánh hạ lạ dạn hoàn thành triệu hoán tiêu đốt quân đoàn nghị thức như vậy nội dung cốt truyện chiến dịch liền xem như thất bại à đến lúc đó mạo hiểm giả lại nhiều cũng không có lông dùng bởi vì một khi thiên trai quân đoàn từ lưu động quân đoàn trở thành toạ địa hộ đây cũng là thu hoạch được tại bản địa đổi mới quyền hạn đến lúc đó cũng là đánh không hết đánh lâu dài nha. nhưng mà những cái kia nở tờ cờ nhưng không có loại này răn độ tại bọn họ trong nhận thức biết mạo hiểm giả bất quá là một đám người ô hợp góp đủ số dùng giờ này khắc này đem Anthony đặt cầm đầu là dàn 6 người nghị hội cùng các quốc gia tướng lĩnh tất cả đều một bộ biểu lộ ngưng trọng bộ dáng tiến hành trước khi chiến đấu động viên Anthony đặt là dàn nghị trưởng lần này liên minh đối mặt với cường đại trước nay chưa từng có địch nhân chúng ta thế đơn lược cô chỉ có thể một mình phân chiến nhưng là vì liên minh an nguy vì cái này thế giới tồn vong chúng ta nhất định phải phân chiến đến cùng trong phòng họp tràn ngập bi tráng bầu không khí cùng lúc đó lâm đông tương trí tử vong kỵ sĩ chủ nhân đại quân cánh trái cùng cánh phải lại xuất hiện đại lượng mạo hiểm giả tiểu đội chúng ta mấy ngày nay hết thể tổn thất đại khái 50 vạn bộ đội tuy nhiên đều là một chút hạ cấp pháo hôi bộ đội nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới đe dọa vẫn là rất nguy hiểm à cái gì 50 vạn bộ đội gunn cũng bị kinh đến hết thảy 200 vạn đại quân lúc này mới 5 ngày liền bị xử lý một phần tư những người mạo hiểm này như như vậy tách ra sao còn tốt là gian lập tức liền muốn đến nếu là lại đi mấy ngày sợ không phải không tới chính địa phương bộ đội liền muốn đánh không có gunn trong lòng đông nhiên có chút hoảng Gundern. Vũ Yêu Vương, những này đáng chết mạo hiểm giả, Man Vương Cổ nạn, Lâm Đông tương Chí, hai người các ngươi mỗi người xuất lính một đội bằng sương cốt lòng, đi thanh lý những này rắc rưởi. Theo không quân bị phái đi ra, mạo hiểm giả tập kích hoạt động rốt cục bị đánh gãy, mạo hiểm giả tính cơ động cho dù tốt, cũng không sánh bằng không trung đơn vị a. Lấy ngàn mà tính đoàn đội mạo hiểm bởi vì rút lui trễ bị thành đàn đoàn diệt. Nhưng mà đáng tiếc là, một vòng xuống tới một tù binh đều chưa bắt được, một cái vong linh cũng không thể đủ chuyển hóa ra. Tuy nhiên Vũ yêu Vương cũng cũng sớm đã quen thuộc những này kỳ quái mạo hiểm giả. Không sao, chỉ cần đánh hạ lạ dạn, hết thảy liền đều kết thúc. Lúc này liên minh cũng phái ra mình không quân song phương không chung đơn vị liền quyền khống chế bầu trời tranh đoạt liền đã đánh khí thế ngất trời ngay tại cái này không ngừng trong tập kích thiên trai quân đoàn tiên phong rốt cục giết tới lạ dạn ngoài thành 30 mươi dặm địa phương kẹo tu giắt nhìn trước mắt lạ dạn trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang hai năm không gặp rốt cục lại trở về đã từng sáu người nghị hội thành viên bây giờ lại suốt ngày hai quân đoàn tử vong lính chủ kẹo tu giắt còn không có chuyển hóa thành vũ yêu vũ yêu chuyển hóa cần ma pháp cường đại lực lượng mà lại chỉ có một lần cơ hội Vì thu hoạch được không chết năng lực, nhất định phải lấy một kiện ma pháp cường đại đồ vật chế tác mệnh lệnh đã ban ra hộ, bất quá hắn đã có mục tiêu, là giản trong bảo khố, chứa đại lượng cường đại bảo vật, thậm chí thần khí, hắn hoàn toàn có thể chọn lựa một kiện làm mệnh hạ của mình. Đương nhiên, hết thảy đều muốn đang đánh thắng về sau mới có thể thực hiện. Nhưng vào lúc này, là Giản quân coi giữ cũng hoàn thành tập kết, không có lựa chọn thủ thành, mà chính là trực tiếp ở ngoài thành liệt khai trận thế. 50 vạn đại quân, lan tràn hơn 10 giảnh hành mặt cắt, mà tại cái này hành mặt cắt phía trước, thì là cao đến trăm vạn mạo hiểm giả đại quân. Cái này trăm vạn mạo hiểm giả chất lượng tự nhiên chưa nói tới cao bao nhiêu. Đại lượng mười mấy cấp hơn hai mươi cấp tiểu hào trộn lẫn trong đó, nhưng dù vậy, so với đại lượng khô lâu cương thi phá hôi bộ đội Thiên Thai quân đoàn, tại đơn binh tố chất bên trên vẫn là liên minh bên này càng có ưu thế một chút. Nhìn xem đen nghịt giống như thủy triều quân coi giữ, Vu Yêu Vương đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, làm sao cảm giác số lượng của địch nhân không thể so mình Thiên Thai quân đoàn thiếu giống như. Hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong lấy như thủy triều vong linh đại quân một hơi bao phủ là dạng kế hoạch, tựa hồ có chút không quá dễ dàng thực hành a. theo Tu Giác, từ linh đại pháp sư, chủ nhân, vẫn là dựa theo dự định kế hoạch chiến lược tiến hành tác chiến a. Vũ Yêu Vương dự định kế hoạch, vì vậy hạ cấp vong linh phá hôi không gián đoạn tiến công, tiêu hao quân coi giữ hỏa lực, tại Vũ Yêu Vương trong dự đoán, địch nhân nhất định sẽ tránh trong thành tử thủ. Đợi đến lạạn hỏa lực đều bị dò xét rõ ràng, ma lực cũng biến mất hao tổn một đợt, lại xuất động bộ đội tinh nhuệ, nhất cử phá thành. Mà bây giờ, tình huống lại có chút không thích hợp. Nhưng không thích hợp cũng không có cách nào đổi, 200 vạn vong linh đại quân, phía trước đều là hạ cấp phá hôi, dối bời nhét chung một chỗ, căn bản không có cách nào điều chỉnh trận hình. Chỉ có thể trực tiếp bên trên. Gundern, Yêu Vương, không sai, dựa theo kế hoạch tiến hành, thay đội thứ nhất, toàn tuyến xuất kích. không gián đoạn tiến công mãi cho đến địch nhân bị phá hủy lên đi thiên thai quân đoàn các tướng sĩ đến từ lãnh thấu xương trời đồng các dũng sĩ thôn tính tiêu diệt những này người sống tại pha liệt lưu tư một tiếng long hống âm thanh bên trong thiên trai quân đoàn động vô số vong linh chiến sĩ phát ra quái dị tiếng gào thét thua tay vết dị loang lổ đao kiếm như thủy triều tuân hướng lạ dạn, mà lạ dạn bên này vô số mạo hiểm giả cũng như như thủy triều tuân hướng thiên trai quân đoàn các người chơi sụp sôi kêu gạo thương phấn chu lên loại này trăm vạn người quốc chiến cảnh tượng hoành tráng này đánh lên thế nhưng là quá thoải mái đừng nói cái gì thủ hộ thế giới đối kháng vu yêu vương, lại hoặc là đánh bột làm rơi đồ. Vễn vẹn tham dự dạng này một trận trước nay chưa từng có đại chiến, thế nhưng là trước nay chưa từng có trò chơi thể nghiệm. Và anh, hai cỗ dòng lũ đông nhiên va vào nhau, thiên trai vong linh hoàn toàn không có cái gì trận hình, phối hợp khái niệm, hoàn toàn là vô nào công kích, căn xé, vung chém, phóng thích ra chúng nó vong linh sinh vật đối người sống cựu hận. Mà các mạo hiểm giả lại do so vong linh càng khủng bố hơn, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, cũng không biết có phải là trò chơi quá rất thật vẫn là vong linh quá dọa người, rất nhiều mạo hiểm giả hoàn toàn giết hồng nhãn tình, một bên mảnh rót thuốc nước điên cuồng chém giết. hoàn toàn không cân nhắc đồng đội, trận hình loại hình khái niệm, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, chỉ cần không phải còn sống liền hết thề xử lý liền đúng. Ma pháp hủy diệt quang mang không ngừng trong đám người nổ vang, những cái kia núp ở phía sau mặt pháp sư lần này có thể thoải mái đến, mỗi một phát ma pháp đều có thể liên miên trúng đích địch nhân, quả thực cũng là xoát cấp thiên đường. nhưng mà thiên thai vong linh cũng không phải bất tài, đồng dạng ẩn giấu đi đại lượng tử linh pháp sư, vong linh vũ sư, thi vù, trong đó không thiếu tinh anh, tiểu cấp bậc cường giả, chúng nó đem tử vong ôn dịch phong thích đến trong đám người, dùng thi bạo thuật dẫn bạo những cái kia ngã xuống thi thể, huyết nhục vang tung thué, độc tứ tán. Ôn dịch tàn phá bừa bãi, băng xương tấu xương. Liên miên liên miên vong linh cùng mạo hiểm giả đổ xuống, từ trang diện là đến xem, vậy mà là thiên thai quân đoàn sơ lược đứng lên gió. Chủ yếu là trước đó bị đội du kích tập kích, đại lượng hạ cấp pháo hôi bị tiêu hao hết, bây giờ bộ đội bình quân chất lượng ngược lại đề cao không ít, lại thêm mạo hiểm giả bên trong trộm gian dùng bánh lưới quá nhiều người, rất nhiều người núp ở phía sau mà không nguyện ý xông đi lên chịu chết, dẫn đến đợt thứ nhất bộ đội bị tiêu hao hết về sau rất nhanh liền không ai nguyện ý xông đi lên trước mắt sắp xếp. Cái này để thiên thai quân đoàn trận tuyến không ngừng gì chuyển về phía trước. Gun trong lòng bao nhiêu thở một hơi. Thiên đại quân vẫn là rất cường đại. nhưng mà để hắn không tưởng được chính là rất nhanh trận tuyến lại dần dần bắt đầu vương thiên thai quân đoàn bên này di động đẩy ngược trở về nguyên lai like lại là những cái kia tử trận mạo hiểm giả phục sinh về sau một lần nữa chạy về đến chiến trường bọn họ vừa mới chết một lần chính là nổi giận cấp trên thời điểm xem xét tốt nhiều mạo hiểm giả ô ương ô ương nút ở phía sau mà không nguyện ý xông về phía trước nhất thời từng cái nộ khí cấp trên dứt khoát thành quần kết đội từ phía sau đụng tới ngạnh sinh sinh đem mạo hiểm giả đội hình trên lấn hướng phía trước di động lần này những cái kia trước đó hàng thứ hai hiện tại biến thành hàng thứ nhất mạo hiểm giả nghị không liệu mạng đều không được trăm vạn mạo hiểm giả đại quân đội hình như thế trước. Căn bản muốn chạy trốn đều không có địa phương trốn, chỉ có thể theo dòng người không ngừng xông về phía trước đi, giết chết ở trước mặt địch nhân, hoặc là bị ở trước mặt địch nhân giết chết. Mát liệt biển người cùng vong linh thủy triều không ngừng đánh thẳng vào lẫn nhau, gọn sóng nhấc lên trận trận huyết nhục cùng bạch cốt gió thanh mưa máu. Gulen một mặt kinh ngạc, những người mạo hiểm này vậy mà như thế giết không thăng giết, còn có thể phục sinh, đến cùng ai mới là bất tử tộc, ai mới là thiên trai quân đoàn a? Mạo hiểm giả đại quân đằng sau, liên minh cao tầng các tướng lĩnh tất cả đều nhìn mắt tròn tròn, nhất là những cái kia nở cờ, Đan, Gia Dọn ở, ở Lọ Thả công Tứa. Tuy nhiên trước khi chiến đấu xác thực tuyên bố đối mạo hiểm giả chiêu mộ lệnh, nhưng cho tới bây giờ liền không có người đem mạo hiểm giả coi ra gì. Kết quả đột nhiên liền phát hiện, có vẻ như cái này chiến đấu đột nhiên liền không có bọn hắn sự tình gì, có vẻ như mạo hiểm giả liền có đem thiên trai quân đoàn đánh ngã xu thế, cái này cái này cái này. Mọi người xem CPU cả đám đều xa vào đến ngu ngơ ở trong. Mafia, đến bọn người đồng dạng kinh hỉ, tuy nhiên bọn họ rất rõ ràng mạo hiểm giả uy lực, nhưng là trước đó chưa từng có mạo hiểm giả lớn như thế quy mô tập kết qua, bọn họ cũng không nghĩ tới mạo hiểm giả số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau sẽ như thế khủng bố. Này chỗ nào là mạo hiểm giả rõ ràng là trong truyền thuyết ngày thứ tư thai a lộ đi rồng quốc vương tại sao ta cảm giác giống như không có chúng ta sự tình gì a đa sài đi xì quốc vương ta nói thiên thai quân đoàn có thể hay không bị mạo hiểm giả một đợt san bằng a mặc găng lý dạ, đại áo thuật sư chờ một chút nếu như mạo hiểm giả một đợt đem thiên thai quân đoàn cho diện này vu yêu vương đầu người tính ai a vô nệ mọt bản ma ám ảnh pháp sư nói nhảm khẳng định là ai cách gần đó tính ai a mọi người liếc mắt nhìn nhau bỗng nhiên tất cả đều kịp phản ứng lúc này nếu như ai có thể vọt tới phía trước nhất tùy tiện cho vu yêu vương tạo thành một điểm tổn thương, các loại vu yêu vương bị mạo hiểm giả giết chết, vậy liền có thể lấy không một cái nội dung cốt truyện ta. không chỉ là vu yêu vương, tất cả thiên thai quân đoàn muốn đều có thể như thế tính toán. nghĩ tới đây, ở đây những anh hùng nhất thời đều ngồi không yên. gô bình, lô đi quốc vương, lô đi các tướng sĩ, quyết không thể để chúng ta anh dũng các mạo hiểm giả một mình phân chiến, vì lô đi Rồng, vì liên minh, cùng ta xông lên a. mang theo bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn liền khởi sướng tiến công. đa sải, đi xỉ quốc vương, địch Tây vương quốc các tướng sĩ, quyết không thể để cao sơn dũng sĩ chi danh nhận làm bận, cùng ta xông lên a. Tại hạ phong hành giả du hiệp tướng quân còn đang chờ cái gì tỉnh linh các dũng sĩ vì cẩn thạ lạt vinh diệu tiến công nhìn xem từng nhánh bộ đội thoát ly trật tuyến khởi xướng tiến công những cái kia đám nở ở cờ cũng ngồi không yên quả nhiên không hổ là thánh quang vương như thế anh dũng như thế không sợ ta đi đi gì quốc vương chỉ là một cái công quốc quốc vương cũng như thế anh dũng cái gì tại hạ phong hành giả dạng này tỉnh linh tướng lĩnh cũng tới không được không được chúng ta cũng phải lên a vì khạt bộ đàn. vì liên minh vì bạo phong thành vinh diệu tại từng đợt hiệu lệnh âm thanh bên trong liên minh riêng phần mình quân đoàn khởi sướng toàn tuyến tiến công Gulẩn nhìn xem chủ động tiến công liên minh đại quân, sắc mặt cũng là một trận xanh xám. Gulẩn, Vu yêu vương, tới đi, hết thảy đều tới đi. Tới nên tiếp các ngươi chú định diệt vong đi các phẩm nhân, tới nên tiếp các ngươi cuối cùng vận mệnh đi lũ sâu kiến. Xuất kích Thiên thai quân đoàn đám binh sĩ, các chiến sĩ, lũ tôi tớ, cho các ngươi chủ nhân, giết sạch hết thảy sinh mạng còn sống. Thiên thai quân đoàn hạch tâm lực lượng, hơn trăm mét to to nhỏ nhỏ tử vong lính chủ. Thiên thai buôn, xuất lính lấy thủ hạ bọn hắn tinh anh quái quần thể, đồng dạng khởi sướng toàn diện tiến công. Chương năm trăm thế giả hình thái. Thời đại biến. bay lượn trên bầu trời, Mạc Phi nhìn xuống trên chiến trường biến hóa, sâu sắc cảm nhận được điểm này. Đi qua chưa bao giờ có cái kia một trận nội dung cốt truyện trong chiến dịch tập trung nhiều như vậy mạo hiểm giả, khi mạo hiểm giả số lượng đạt tới cái nào đó giới hạn về sau, liền có được đủ để tả hữu nội dung cốt truyện phát triển lực lượng. Đã từng anh hùng cùng binh lính mới là quyết định chiến tranh kết quả quan trọng, nhưng là theo mạo hiểm giả người chơi càng ngày càng nhiều, có thể suy ra về sau ai có thể trưởng khống mạo hiểm giả, ai liền có được tại nội dung cốt truyện sự kiện trung lập tại thế bất bại quan trọng yếu tố. Giờ này khắc này, giết bị điên mạo hiểm giả đại quân đã chìm tới đáy đem thiên thai quân đoàn vương ly đại quân đánh quân lính tan giã. mạo hiểm giả dù sao có được chức nghiệp phối trộn bên trên ưu thế tuyệt đối các loại khác biệt chức nghiệp các loại khác biệt năng lực loại hình có thể sử dụng chiến thuật hoàn toàn không phải bình thường nở tờ cờ quân đội hoặc quái vật quân đoàn có thể so sánh đến một khi thích ứng vong linh phong cách chiến đấu các mạo hiểm giả rất nhanh liền nắm giữ ứng đối phương pháp đại lượng máu dày phòng cao chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ xếp thành một đầu chập trùng không chừng chiến tuyến tất cả đều ra chỉ các loại phòng hộ tử vong ma pháp bờ UFF ngay sau đó chính là đại lượng mục sư kim sắc thánh quang liên tiếp ló ra vô số vong linh tại chiếu xuống dần dần hóa thành cho tàn. Thánh quang không hổ là lớn nhất chính năng lượng năng lượng, đối với vong linh có thiên nhiên khắc chế hiệu quả, một khi thánh quang nồng độ đạt tới trình độ nào đó, tựa như cùng kim sắc thành lũy để vong linh đại quân nửa bước khó tiến. Đạo này kim sắc phòng tuyến để thiên thai đại quân thế công không ngừng bị ngăn cản cản. Mà tại thánh quang phòng tuyến đằng sau thì là hải lượng pháp sư, tại thi pháp bộ đội phương diện này, không có cái gì quân đội có thể cùng mạo hiểm giả so sánh, chỉ hiện trai quân đoàn thường thường trên trăm cái khô lâu cương thi thực thị quỷ mới có thể phối hợp 3 năm cái vong linh vũ sư, mà tại mạo hiểm giả bên trong thi pháp giả cùng phổ thông chiến sĩ kỵ sĩ cung tiến thủ đồng dạng có thể thành quy mô vận dụng đầy trời aoe ma pháp không cần tiền giống như hướng quái trồng bên trong ném không ngừng tiêu hao thiên trai quân đoàn binh lực dựa theo cục này thế số giới đoán chừng dùng không một cái giờ thiên trai quân đoàn liền muốn chịu không được ngay tại lúc lúc này một đạo mây đen bản khủng bố bóng dâm xuất hiện tại chiến trường trên không là gạ lật long nó này dây núi bản to lớn thân thể phi hành ở giữa nhấc lên như con lốc khí lưu song phương đang giao chiến không quân tất cả đều như là lá dụng tại cụ phong bên trong tứ tán bay xuống liền ngay cả băng xương cốt long dạng này không chung cự thú cũng như dưới phi cơ phi điệu tứ tán tranh lẽ, mà ở phía dưới đang chiến đấu các mạo hiểm giả, bỗng nhiên liền phát hiện trời vậy mà bên đen, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy khiến người sợ hãi một màn. Tràn ngập chửi vong khí tức khủng bố cự long, phô thiên cái điệu từ trên trời giáng xuống, âm ầm bù bù, kịch liệt va chạm nhấc lên đầy trời cuốn phong, trầm muộn tiếng vang để đại địa cũng theo đó run run Vô số mạo hiểm giả tại sóng xung kích tác động đến hạ bay ra ngoài, còn có càng nhiều mạo hiểm giả trực tiếp bị đặt ở gã lật long dưới thân, nháy mắt hóa thành thoái cốt tị nát, lập tức liền treo mấy ngàn mạo hiểm giả. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy cử thú. đã giết này các mạo hiểm giả không hề sợ hãi, tuy nhiên có không ít người bởi vì long uy thuật hiệu quả mà lâm vào sợ hãi trạng thái, nhưng tuyệt đại đa số người chơi không chỉ có không có sợ hãi ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn lên. Ha ha ha, như thế to con bút, tuyệt đối có thể tuôn ra thần khí tới. Toàn lực chuyển vận, đừng quản tiểu quái, tất cả đều làm cho ta cái này lớn. Giết giết giết, muốn sở thưởng tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Loại này nội dung cốt chuyển bút, chỉ cần tham dự đánh giết đồng dạng đều có nhặt quyền, tuy nhiên không nhất định có thể sở đến, nhưng tóm lại là có cơ hội, liền cùng mua sổ số đồng dạng. Phải biết đây chính là diệt thế cấp ta. chỉ cần xử lý đại khái dẫn đầu muốn rơi thần khí chính bạn nhất gặp may mắn sở đến thần khí đâu đó chính là nháy mắt cất cánh tiết tấu a loại ý nghĩ này tại tuyệt đại đa số người chơi trong lòng chơi mạo hiểm giả mô bản nói chung bên trên là người bình thường tuy nhiên có chút ít tiền nhưng trên cơ bản nhưng có tiền người là không cách nào so sánh được bây giờ có cơ hội dựa vào kiếm cùng ma pháp kiếm một món tiền khoản tiền lớn cải biến vận mệnh còn có cái gì so này canh kích thích a cho nên gạ lạc long nhất thời thành tất cả người chơi tập kích mục tiêu đầy trời ma pháp vô số công kích rơi trên người gã lạc long Nhưng mà để các người chơi thất vọng là những công kích này lại không có hiệu quả chút nào. Cùng cái khác buộc khác biệt, gã Lạc Long thế nhưng là không có thanh máu, trên đỉnh đầu thanh máu vị trí chỉ, chỉ có một chỗ Tới gần gã Lạc Long mấy vạn người chơi điên cuồng chuyển vận hơn một phút đồng hồ, sừng suốt không nhìn thấy mảy may biến hóa. ồ cỏ, đây là thứ quái quỷ gì? Tại sao không có thanh máu? Cái này muốn làm sao đánh a?" Hệ thống ra bờ UGA. "Làm, lao tử cảnh biển phòng a, đừng như thế hố có được hay không?" Gã Lạc Long không chút nào sẽ không lưu tình. Dãy núi bản bạn thân thể tại dạy đặc mạo hiểm giả trong đại quân mạnh mẽ đâm tới giống như một con cá sấu xông vào con kiến trồng bên trong mỗi một dưới chân đi đều có thể giấm chết mấy chục trên trăm người chơi Quanh thân tràn ngập hát sắc tử vong khí tức để đến gần cận chiến người chơi hp của rơi tử thương thảm trọng hai cánh nhấc lên cụ phong thổi bay cung tiễn mỗi một chiếc long tức đều có thể phun chết một mạng lớn mạo hiểm giả nhìn thấy mạo hiểm giả thế công bất lợi liên minh những anh hùng cũng sau đó hướng gạ lặc long khởi sướng gây công gạ lặc long rơi xuống không chỉ có đối mạo hiểm giả hữu hiệu đối anh hùng đồng dạng hữu hiệu nhất là những pháp sư anh hùng chính là đục nước béo có cơ hội tốt sao có thể từ bỏ như thế lớn tuột ngay cả nhắm chuẩn đều tình các loại cường lực nhất ma pháp điên cùng hướng phía gạ lạc long trên thân chút xuống nhưng mà đồng dạng không có hiệu quả chút nào đồi núi tiếp tục đi tới gần như không thể ngăn cản toàn bộ liên minh đại quân trận tuyến đều lung lay sắp đổ không tốt tiếp tục như vậy chỉ sợ mạo hiểm giả trận hình sẽ bị đánh xuyên qua a mặc phi biết mình nhất định phải xuất thủ long lôi phong bạo hắn trực tiếp mở ra a ho sinh -E, hồng sắt lôi đỉnh đẩy trời đánh xuống xuống dưới vẫn là vô dụng liền xem như chân thực tổn thương cũng vô dụng gã lạc long bị phá hư thân thể rất nhanh liền tại trừ vòng chỉ lực bước lên hạ cấp tốc khôi phục không chết long vương quả nhiên là không chết mặc phi trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý mớn gã lạc long đã từng là cổ long trị vương mà lại cùng mặc phi cái này dựa vào duy nhất tính trở thành cổ long trị vương khác biệt gã lạc long là tất cả cổ long bên trong một người cường đại nhật cho dù gặp huyết nục nguyên rủa nhưng mấy vạn năm trước nó không biết thôn vệ bao nhiêu sinh mệnh bao nhiêu lực lượng bị giết chết bị phục sinh hắn lực lượng kinh khủng ý nguyên khiến người khó mà với tới nó này thanh ngó cũng là chứng cứ rõ ràng chí ít tại sinh mệnh hình thái bên trên nó đã siêu việt quy tắc của trò chơi hạn mức cao nhất trừ phi có được quy tắc phía trên lực phá hoại nếu không liền không cách nào tiêu diệt nó giống bị long lôi phong bạo bổ mấy trăm cái gã lạc long rốt cục vẫn là giận nó hướng phía cổ long chỉ vương phát ra gầm lên giận dữ nhưng vu yêu vương lập tức hạ đạt tiếp tục đi tới mệnh lệnh gã lạc long gào thét một tiếng thế là con thú khổng lồ tiếp tục đi tới thẳng đến là dạn quy tắc phía trên lực phá hoại mặc phi bỗng nhiên ý thức được cái gì hắn biết mình hẳn là lựa chọn cái gì tiến ra phương hướng muốn đối kháng trước mắt khủng bố cự thú chỉ có hóa thân diệt thế giả mới có thể đem hắn đánh bại không chút do dự mặc phi đột nhiên làm ra lựa chọn hệ thống nhắc nhở ngươi lựa chọn diện thế chi long đến ngươi mở ra diện thế chi nguyện. diệt thế giới. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hình thể tăng lớn, ngươi lượng máu tăng lên, ngươi thu hoạch được tiến giai cường hóa, lực lượng tuyệt đối, ngươi thu hoạch được tiến giai kỹ năng diệt thế giả hình thái. Mặc phi cảm giác được lực lượng trong cơ thể nháy mắt tăng vọt, nham thạch vảy rồng trở nên càng thêm cẩn trọng kiên cố, bất hủ thân thể trở nên càng thêm tráng kiện bá khí, như là nham thạch vảy rồng phía dưới hình thể, phảng phất có được lực lượng vô tận. hắn hình thể trong chớp mắt liền tăng lớn ba mươi dương cánh đạt tới một trăm năm mươi gạo. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ, lực lượng như vậy còn không có vượt qua hiện thực quy tắc, còn chưa đủ lấy đánh bại gã lở long. Ta phải trở nên mạnh hơn. Tuyệt đối cường đại. Diệt thế giả hình thái mở ra. Giống. Kinh khủng gào thét vang cắt thương cung, đỉnh hai nhức góc sóng âm để mặt đất bên trên mạo hiểm giả đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng, nhao nhao nhịn không được hướng phía trên bầu trời nhìn lại, sau đó bọn họ liền thấy khó mà quên được một màn. Một con dương cánh vượt qua 200m bốn cánh tự long xuất hiện trên bầu trời. Mặc Phi cảm giác lực lượng trong cơ thể phảng phất như là núi lửa bộc phát, Cổ Long Chỉ Vương hình thể tiên một bước bành trướng biến lớn, bởi vì thể tích bành trướng quá nhanh, nguyên bản chặt chẽ bao trùm toàn thân vậy rồng cơ hồ không cách nào bảo trì chỉ hoàn chỉnh, từng đạo vết rách xuất hiện tại Cổ Long Chỉ Vương trên thân. xinh hồng sắc lôi điện từ vết rách ở giữa điên cuồng phun ra ngoài giống như tiên huyết đỏ thắm kia là cổ long chỉ vương thể nội quá lực lượng cường đại không cách nào ức chế kết quả tại sao có thể như vậy mặt phi hơi kinh ngạc nhưng trong lòng càng nhiều hơn là thu hoạch được vô tận lực lượng mang đến phấn khởi cảm giác cường đại như thế lực lượng đủ để lực lượng hủy diệt thế giới quả nhiên không hổ là diệt thế giả hình thái gã lạc long rốt cuộc không tiến thêm nữa nó cảm nhận được to lớn uy hiếp không nhìn chung quanh công kích của định nhân nó ngóc đầu lên đến đối mặt với trên bầu trời cổ long Chi vương Này tiên huyết đỏ thấm long lôi để gã Lặc Long không có chút nào sinh khí, hai mắt bên trong hiện lên một chút tức giận cùng sợ hãi, nó phảng phất nhớ tới cái gì, phát ra một tiếng bi thương mà xa xăm long hống. Một giây sau, Mạc Phi đột nhiên lao xuống, trên thể hình tuy nhiên cùng gã Lặc Long so ra vẫn là chênh lệch to lớn, nhưng khí thế bên trên đã hoàn toàn không thua đối phương. Gã Lặc Long cũng ra sức huy động hai cánh, hướng phía Cổ Long Chi Vương đánh tới. Và anh To lớn lực trùng kích đem đổi núi cũng đâm đến không đoạn hậu rồi, mặc Phi không cần vỗ long rực Cổ Long Chi dực để hắn có thể ở giữa không trùng tự nhiên bảo trì bình ổn, mà gã Lặc Long lại không được. nó nhất định phải dựa vào vỗ hai cánh đến cung cấp năng lực. tại không có hoàn toàn phát lực tình huống dưới, trực tiếp bị Mạc phi đụng về mặt đất. Etđan giờ rồng ra sức bắt lấy gã lặc long long rác, đưa nó hướng xuống đất bên trên đi. Gã lạc long nỗ lực ngóc đầu lên, nhưng mà kinh khủng hình thể nhưng lại không có thể làm cho nó thu hoạch được trên lực lượng ưu thế. Vậy mà thật bị đè xuống, long đầu trên mặt đất xô ra một đạo chiến hảo. Loại này bị áp chế tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện, gã lặc long không khỏi giận dữ, không ngừng giống giận, muốn đem cổ long chỉ vương là tung. Nhưng mặt phi ha có thể như nó mong muốn, một khi bị gã lặc long động. này khủng bố hình thể mang tới to lớn động năng đem không thể chống cự, nhất định phải đưa nó đặt tại trên mặt đất. Gã lạc long long rực giận chuyển trên người khí tức chửi vong phun ra ngoài, vô số khủng bố văn hồn, cam hạ ẩn chỉ linh, ưu ảnh tà linh theo nó quanh thân hắc vụ bên trong bay ra tới. Đây là gã lạc long mấy vạn năm trước thôn vệ vô số sinh mệnh chuyển hóa vong linh đại quân, chúng nó đối gã lạc long có mang vô tận cứu hận, nhưng lại bởi vì bản năng sinh tồn mà không thể không bảo hộ gã lạc long cái này tốt chủ. Lúc này nhao nhau hướng phía cổ long chỉ vương nào tới, mặc phi tự nhiên không sợ những này tử linh quái vật, tuy nhiên số lượng đông đảo thực lực cường hãn, thuần một sát tỉnh anh quái. nhưng lấy cổ long chỉ vương thực lực đối phó những đồ chơi này cũng không khó khăn nhưng hắn bây giờ lại không thể có mảy may thư giãn nhưng ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể triệu hoán a cùng phong nghe ta hiệu lệnh không trung bị mãnh nhiên xé rách ra một đạo to lớn lỗ hồng, hiện thực vị diện cùng phong nguyên tố vị diện giới hạn bị nháy mắt đánh vỡ một đoàn tầng mây dày đặc xuất hiện phong nguyên tố lôi nguyên tố cụ phong nguyên tố cơ thể sống gió lốc các loại phong chi nhất tộc thành viên từ này kẽ nước bên trong chen trúc mà ra chúng nó tiếp nhận phong vương triệu hoán đến đây tham chiến song phương đều là biết bay đơn vị nhất thời cùng gạ lập long thả ra những cái kê oan hồn tà linh chém giết cùng một chỗ Siêu Long Lôi thổ tức, Mặc Phi đối gạ Lạc Long đầu phun ra Long Lôi. Lần này gạ Lạc Long rốt cục cảm nhận được uy hiếp, Long Lôi đưa nó trên đỉnh đầu lần phiến oanh vảy rồng vỡ vụn, cốt phiến bay tứ tung, Diệt Thế giả, Siêu Long Lôi thổ tức, nay lực tàn phá kinh khủng, liền ngay cả gạ Lạc Long này như núi cao thân thể đều có chút không chịu nổi, càng thêm để nó cảm thấy phẫn nộ chính là, thương thế kia vậy mà không cách nào khép lại. Đây cũng là bởi vì Diệt Thế giả hình thái hạ, Mặc Phi công kích có thể đối hết thể sự vật tạo thành mãi mãi phá hư hiệu quả. Cái này mãi mãi phá hư, cho dù là gạ Lạc Long loại này đã vượt qua hệ thống quy tắc thiên sinh vật, cũng vô pháp miễn trừ. giờ này khắc này nhìn thấy gã lập long bị cổ long chi vương án lấy đầu hành hung nhưng anh hùng kia lại là cùng nhau thở một hơi loại này không có thanh máu quái vật hình thể còn khổng lồ như thế mặc kệ là công kích ma pháp vẫn là khống chế kỹ năng đều cái dám dùng không có thật đúng là để người không thể làm gì thực tế không biết nên làm sao đối phó liên xem như một găng lì dạ vĩnh hằng băng vụ bởi vì mục tiêu thể tích quá lớn cũng gần như không có khả năng có hiệu quả gì coi như đông cứng một bộ phân thân thể đối toàn bộ gã lập long di động cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng hiện tại con hàng này cuối cùng là bị ngăn chặn cô uy nhìn xem cùng gã lạc long chém giết cùng một chỗ cổ long chỉ vương càng là mừng rỡ trong lòng một trận chiến này hắn kiêng kỵ nhất cũng là cổ long chỉ vương sợ nhất cũng là cổ long chỉ vương lại đem danh tiếng đều đoạt đã này sẽ đạn cùng gã lạc long đối đầu thần võ đại đế cùng bá đao vô tình đều không ở nơi này này vu yêu vương chẳng phải là liền không ai đoạt chẳng phải là chính là cho mình hiện ra thực lực tốt nhất cơ hội đúng đúng đúng cũng là như thế chỉ cần tự tay chém ghi hiện vu yêu vương liền có thể trực tiếp tân thăng truyền kỳ sau đó lại đem vu yêu vương trên người thần khí nắm bắt tới tay đến lúc đó thiên hạ quy tâm vạn chúng cùng theo mình chính là trò chơi này bên trong đệ nhất nhân. Vô thượng ý chí, tất nhiên sẽ cho cùng mình càng nhiều ban ơn. Nghĩ tới đây, Gô Đình đã không kịp chờ đợi. Gô Đình, Thánh Quang Vương, Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn các tướng sĩ, theo ta giết địch. Hắn một ngựa trước mắt, một đạo thánh quang phá, tà chạm đem ngăn tại phía trước vong linh đại quân trực tiếp phá vỡ một đạo thật dài cái nức. Sau lưng ngủ ở các loại thánh kỵ sĩ cũng nhao nhao phóng thích thánh quang, từng đạo thánh quang trực tiếp quanh mở thiên thai quân đoàn nguyên bản đã sốc xếp trận tuyến, trực tiếp giết vào trận địa địch Hạnh Tâm. Phía trước lại đồng dạng có một đội kỵ sĩ giết tới, lại là Vu Diêu Vương xuất linh từ tử vong kỵ sĩ tạo thành H Phong kỵ sĩ đoàn. Thoáng một cái, hai chi kỵ sĩ đoàn vừa vặn đối đầu. Gulden, Vu Yêu Vương, Golden. Hừ hư, chúng ta lại gặp mặt, lần này nhưng không có người đứng tại trước mặt của ngươi. Lời nói này lại là lần trước Tử Vong Hải bài chi chiến, Golden bị ép khi xưa kinh lịch. Golden hư lạnh một tiếng, nhắc lên việc này hắn liền được khí, tuy nhiên lần này thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Golden, Thánh Quang Vương, Gulden, hôm nay ta sẽ để cho ngươi minh bạch, tại Thánh Quang lực lượng trước mặt, Tử Vong của ngươi chi lực không có chút ý nghĩa nào, tất cả mọi người sửa tốt ta, ta mới lên. Tuy nói muốn lên, nhưng trực diện Vu Yêu Vương, Godin trong lòng vẫn là có chút hư, thực lực không đủ bờ ưu ép ép đến tiếp cận. Thánh Quang a Ban cho ta lực lượng. Thần thụ kỹ năng, Thiên quốc vũ trang. Trên người hắn hiện ra kim sắc áo giáp, bao phủ tại quanh thân bốn phía, trong tay hoàng kim luật pháp trên đại kiếm, càng là hiện ra một tầng vô hình quang nhận, tăng vọt ra dài năm 6 mét kim sắc kiếm khí. Đây là lần trước hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được ban thưởng, bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng. Mà sau lưng hắn một đám các thánh kỵ sĩ, cũng đem các loại chúc phúc ra chỉ tại gỗ đền trên thân. Thần hữu thuật, thần lực thuật, thần năng thuật, thần thánh ban ơn, lực lượng chúc phúc, vương giả chúc phúc, dũng khí chúc phúc, thanh quang chi trừ tà linh quang, phủ lấy thiên quốc vũ trang. cùng mười mấy loại cường đại bờ u ff, gô điền lúc này liền giống như một cái thánh quang thánh đấu sĩ lóa mắt, thần thánh chi rực. một đôi kim sắt hai cánh sau lưng hắn hiện hiện, gô điền thân hình trực tiếp lơ lửng mà lên, hướng phía vũ yêu vương bay thẳng đi qua. tấu chương xong, chương năm trăm năm mươi sáu lại bị hắn cho cải trang, giết, vì lộ đi rộng, vì liên minh, giết, vì vũ yêu vương. ngay tại gô điền thẳng hướng gùn đến thời điểm, bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn thánh kỵ sĩ đại lãnh chồi nhóm cũng cùng, cùng hắc phong kỵ sĩ đoàn bốn kỵ sĩ khải huyền nhóm chém giết cùng một chỗ. u ở đối đầu lẫm đông tương trí, gã viên giật vận rủi đối đầu man vương cô nàn. đặt tắt hắn đối đầu cặt gạt bờ là chả gì đối đầu Jinver dại mạn. Bạch Ngân Tư Thánh, Mộ Vừa Yến bỏ mình sau chả gì bổ khuyết quí vị, giao đấu bốn kỵ sĩ khải huyền, cũng coi là lực lượng ngang nhau. Cùng lúc đó, bảy vị thủ hộ giả người ứng cử cũng nhau nhau triệu hồi ra mình sinh vật triệu hồi. Viêm Ma lĩnh Chủ, Hoang Gia Ban Thần, Tinh Giới Du Long, Đá Hoa Cương Nguyên Tố Cự Nhân, những này cường đại sinh vật triệu hồi phóng tới địa phương khác đều là cấp độ bột tồn tại, mà ở cái này mấy triệu người đại chiến bên trong, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cường lực đơn vị tác chiến mà thôi. cho dù là cường đại nhất viên ma lính chủ lấy sức một mình ngăn cản mấy ngàn vong linh cũng đã là cực hạ muốn đánh bại thiên thai quân đoàn phương thức trực tiếp nhất vẫn là chém giết vũ yêu vương bản thân nhưng mà chém giết vũ yêu vương nói nghe thì dễ Gỗ đình cùng cũ nần giao thủ tuy nhiên 3 năm cái hội hợp lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn tuy nhiên bộ một đống bờ uff tăng thực lực lên nhưng là cùng vũ yêu vương so ra Gỗ đình rõ ràng vẫn là yếu một tuyến cho dù có vô thượng ý chí ban cho nhiều cái thần thụ kỹ năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi phải biết anh hùng đối kháng muốt, đơn đâu tình huống dưới bỏ đi hao tổn chiến là hoàn toàn không có phần thắng có thể nói, đổi anh hùng, 3 năm cái hội hợp đoàn chừng đã muốn chạy trốn, HV chênh lệnh quá lớn. Anh hùng muốn thắng muốt, hoặc là dựa vào nhiều cái anh hùng phối hợp chiến đấu, tăng thêm mạo hiểm giả chỉ viện phụ trợ, hoặc là dựa vào anh hùng kỹ năng cường lực chém giết. Có thể chỗ chết người nhất chính là, đần con hàng này hoàn toàn không sợ chém giết, điểm này là hoàn toàn vô giải. Phiên bản bộột cường lực thuộc tính tăng thêm càng là so cổ điển này một thân bờ UFF còn mạnh hơn. Cũng liền vừa đụng tới cứng rắn như vậy mấy lần, rất nhanh liền bị Vu yêu Vương đè lên đánh. Các loại trừ vong ma pháp Tài năng ma pháp không ngừng hướng Gỗ đỉnh trên thân chào hỏi, Gỗ đỉnh chỉ có thể dựa vào Thánh Quang Chỉ Lực Cường Đại Tịnh Hóa che chở hiệu quả, miễn cương trèo trống. Tuy nhiên cũng may Gỗ đỉnh cũng là huyết yêu, trận Doanh Lanh Tụ có được gấp 10 HP tăng thêm, khai chiến trước lại làm cái Hoàng Kim thụ Ân Huệ cấp cho 2.5 lần HP tăng phúc, HP cao đến hơn 30 vạn, cũng là ở đây ít có có thể cùng Vu yêu Vương đối kháng chính diện người. Tuy nhiên cùng Vu yêu Vương hơn 500 vạn HP so ra, vẫn là kém quá nhiều. Tuy nhiên tuy nhiên có chút thế yếu, nhưng Gỗ đỉnh cũng không bối rối, hắn cũng không có cuồng vọng đến muốn đơn giết Vu Uyêu Vương tình trạng. như loại này toàn sẽ vỡ đại quy mô hôn chiến nội dung cốt truyện tham chiến nhân viên nhiều như vậy cuối cùng cầm xuống một đầu người chắc chắn sẽ không là một người chiến công bình thường kết cục sau cùng đều là một cái một cái anh hùng xuất linh chúng anh hùng liên thủ chém giết trùm phản diện thật giống như năm đó liên minh quân hùng chém giết họ ựa tìm đồng dạng bây giờ cũng giống như vậy mà hắn muốn cướp chính là cái kê xuất linh chúng anh hùng anh hùng lãnh tụ vị trí chỉ cần mình có thể chống đỡ được vu yêu vương tiền kỳ thế công đợi đến những người khác bắt đầu chuyển vận thắng lợi tự nhiên là không là vấn đề mình làm trực diện vũ yêu vương người sau cùng lớn nhất chiến công tỷ như là mình Gỗ đình bản tính đánh thế nhưng là rất tinh minh. Quả nhiên, nhìn thấy Gỗ đình cùng Vu Yêu Vương đánh có đến có về, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, nhất thời liền có thật nhiều anh hùng đụng lên đến, nhất là mấy vị kia tiếp nhận thủ hộ giả tuyển chọn nhiệm vụ pháp sư anh hùng người chơi. Nhiệm vụ này yêu cầu chém giết Thiên thai Quân Đoàn Tử Vong Linh Chủ, chém giết bọn càng cường đại, xếp hạng liền càng đến gần trước, còn có cái nào bọn là so Vu Yêu Vương cấp bậc cao hơn đâu? Thế là nhao nhao từ bỏ thu hoạch vong linh tạp binh chiến đấu, hướng chiến trường hoạch tâm áp sát tới. xa xa đem các loại cường lực ma pháp đánh ra. Viêm Bạo Thuật, áo thuật mưa đạn, tình thân chỉ nộ, rầm rầm rầm. liên tiếp ma pháp rơi trên người Vu yêu vương, nổ quang mang bắn ra bốn phía. Gô Đình trong lòng nhất thời vui mừng. Tới. Gô Đình, Thánh quan vương, anh dũng chiến đấu đi liên minh các dũng sĩ, vì chính nghĩa, vì liên minh, vì thế giới an bình, cùng ta cùng một chỗ tiêu diệt tên địch nhân này. Một bên kêu gạo, vừa mở khải thống ngự vần sáng, tăng cường trung quanh minh hữu sĩ khí. Càng ngày càng nhiều anh hùng hướng phía bên này đụng lên đến, chuẩn bị hôn cái trợ công. Gùn đơn bị liên tiếp ma pháp anh liên tiếp lui về phía sau, điểm ấy tổn thương mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, nhưng là tổn thương không lớn vũ nhục tính lại của mạnh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc ý. Có Tử Vong Hải bại trận kia chiến dịch kinh nghiệm, hắn đã biết muốn thế nào đối mặt đông đảo anh hùng bao Vây. Quan trọng ngay tại ở không muốn nhìn chằm chằm xe tăng chặt, chuyên chọn những cái tia ra giòn hạ thủ, thương tổn thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ. Giết gỗ đỉn hắn có chút khó khăn, đối phó những này sẽ chỉ hại ngầm ném ma pháp lao ở mức, hắn có thể quá am hiểu. Tử Vong đóng băng, trước dùng một chiêu lớn không đông cứng gỗ đỉn, sau đó gún đần qua tay, Tử Vong chi lực trực tiếp khóa chặt cách hắn gần nhất một cái pháp sư, phủ du chi mộng. Tử Vong trí nắm, một cô vô hình lực lượng nháy mắt đem phủ du chi mộng kéo qua. Ba một cái trực tiếp bóp lấy đại tinh thuật sư cổ, phù du chim mộng đại kinh thất sắc, doa đến vội vàng phát động bảo mệnh kỹ năng. Hàn băng bình thường, cả người nháy mắt bị đông tại một cái cự đại khối băng bên trong. Ma pháp này là phi thường cường lực bảo mệnh kỹ năng, bình thường đến nói, một khi phóng thích trên cơ bản liền tuyệt đối an toàn, chỉ ít ma pháp kết thúc trước đó là sẽ không nhận tổn thương. Nhưng mà Gu lại nghe răng cười một tiếng, xương chỉ ai thương chính là khống chế băng xương cùng trừ vong chỉ lực thần khí, dám ở lão tử trước mặt tủ lạnh, muốn chết tiệt. yêu vương, xương chỉ ai thương, đói, hôn chỉ nhận, phốc phốc. mũi kiếm đâm xuyên băng xương sắc ngoài hướng phía bên trong đâm tới, răng rác này tủ lạnh vỡ ra một đạo vết rách to lớn, hàn băng ngăn trở mũi kiếm, nhưng mũi kiếm lại như cũ không ngừng xâm nhập hàn băng bên trong, càng đâm càng sâu, rốt cục mũi kiếm đột nhiên tại phù du chỉ mộng trên ngực đâm một chút, vén vẹn như thế một chút, chử vong chỉ lực liền đột nhiên dốc vào phù du chỉ trong mộng bên trong, nàng một tia linh hồn cũng lập tức bị xương chỉ ai thương hút đi. với băng quan nháy mắt bạo liệt, phụ du chỉ mộng lảo đảo ngã xuống đất, nàng quỳ trên mặt đất, khó có thể tin che ngực bên trên hết thương, chỉ vong lạnh leo truyền khắp toàn thân, bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã bị giết chết, bởi vì ngươi bị Vu yêu Vương tự tay chém giết, ngươi thu hoạch được một lần cơ hội lựa chọn. Tuyển hạng một, tiếp nhận Vu yêu Vương chuyển hóa, ngươi trùng tộc sẽ tự động chuyển hóa thành vong linh tộc, giữ lại lúc còn sống đại bộ phận cấp độ, kỹ năng, thuộc tính, vì Vu yêu Vương mà chiến, đồng thời cũng đem nhận Vu yêu Vương khống chế. Ngươi nghề nghiệp đại tinh thuật sư sẽ bị tự động chuyển hóa thành vong linh dự ngôn gia, ngươi kỹ năng chuyển hóa thành đồng loại hình tử linh pháp thuật. Tuyển hai, cự tuyệt đầu nhập Vu Uyêu Vương, nhân vật của ngươi sẽ mãi mãi tử vong, không cách nào lần nữa đăng lục, nhưng nên nhân vật sẽ xuất hiện tại thiên thai quân đoàn hàng ngũ chiến đấu bên trong. trở thành nở đỡ cờ nhân vật. Phù Du Chi Mộng tâm bên trong gọi là một cái khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới trận chiến tranh này cái thứ nhất bị xử lý chính là nàng. Ta thủ hộ giả chi vị a. Rõ ràng đều đã tiến giai, ta còn có nhiều như vậy bảo mệnh đạo cụ chưa kịp dùng a. Nhưng mà đối với anh hùng người chơi đến nói, tử vong đến cũng là đột nhiên như vậy. Phù Du Chi Mộng trong lúc nhất thời sinh không thể luyến, nhưng mà sau một lát, nàng đến cùng vẫn là không cam tâm chết đi như thế, không có suy nghĩ nhiều, Phù Du Chi Mộng trực tiếp lựa chọn tiếp nhận chuyển hóa, cũng không thể để cái này giá trị mấy trăm vạn đỉnh cấp tài khoản bệnh bạch, bạch quả liệu đi. Tuy nói biến thành vong linh về sau nhan trị kém chút, tốt xấu thích hợp có thể chơi a. Phù du chim mộng trong hai mắt sinh cơ nháy mắt bị u lam hồn hóa thay thế. Trung quanh những cái kia minh hữu lục sắc tên, nháy mắt trở nên đỏ như máu, mà thiên thai quân đoàn những quái vật kia vong linh, lại thành minh hữu nhan sắc. Thoáng một cái để trung quanh chúng pháp sư tất cả đều mắt tròn tròn, vốn còn nghĩ có gỗ đỉnh ở phía trước chịu lấy, có thể vui sướng hỗn trợ công đầu. Không nghĩ tới trực tiếp thành mục tiêu đa kích. Là, cái này trong trò chơi bột đều là có trí thông minh, cắt xếp sau cái gì đây tuyệt đối là thông thường thao tác. Hiện tại nhao nhau rời khỏi chiến đấu. hướng phía cái khác thiên trai quân đoàn bột đánh tới cái này vu yêu vương người nào thích giết ai giết đi lão tử không hầu hạ không chỉ có là mấy vị pháp sư chạy liền ngay cả một chút vũ em cũng theo đó lui ra chiến đấu chỉ còn lại bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn chúng anh hùng trung thành cảnh cảnh cùng gỗ sóng vai chiến đấu trong chớp mắt nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực bao vây vu yêu vương cục diện thật tốt liền biến thành bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn đơn đấu hắc phong kỵ sĩ cục diện gỗ từ đóng băng bên trong tránh ra một bên tiếp tục cùng vu yêu vương giao chiến nhưng trong lòng âm thầm gọi hoàng bét gỗ thánh quan vương không muốn đi liên minh các dũng sĩ cùng ta sóng vai chiến đấu chúng ta nhất định có thể lấy thắng nhưng mà căn bản không ai để ý tới hắn Golden, vũ yêu vương thế nào ngươi sợ sao nhân loại quốc vương cảm nhận được tử vong hàn ý đi cảm nhận được minh giới triệu hoàng đi từ bỏ chống lại đi gia nhập thiên thai quân đoàn không tuyệt không gỗ đỉnh gào thét lớn ra sức huy kiếm tấn công mạnh thập tự quân đà kích thanh quang giận lơi lao quang minh thập tự chạm. một bộ liên chiêu đánh ra hơn một vạn tổn thương nhưng mà Golden cũng không phải thua với khi gỗ thế công chuyển yếu một giây sau một chiêu đoạn hồn chi nhận liền làm đầu đánh tới gỗ chiêu thức dùng hết căn bản không kịp tranh né chỉ có thể huy kiếm chống đỡ. Sương chi ai thương cùng Hoàng Kim luật pháp đại kiếm đụng vào nhau, bắn tung tóe ra tử vong cùng Thánh quang gọn sóng. Ừm, Gỗ cảm giác được lực lượng khổng lồ từ trên tay truyền đến, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, liền liền trong tay kiếm nhận đều xuất hiện một tia vết rách. Hoàng Kim luật pháp đại kiếm mặc dù là truyền thuyết cấp vũ khí, nhưng là cùng Sương chi ai thương thần khí này so ra, vẫn là kém một bậc. Nếu không phải Hoàng Kim luật pháp đại kiếm là Thánh quang thổ tính, khắc chế vong linh, đoán chừng này sẽ đã sớm đứt gãy. Coi như không gãy võ, cũng trèo trống không bao lâu, tàn lụi kết giới. Một đoàn năng lượng chử vong đem Gỗ vây quanh. không ngừng ăn mòn trên người hắn thánh quang phòng hộ Tà năng đả kích lại là lăng lệ một kích xương chỉ ai thương lóe ra tà năng lục quang gùn đem tử vong ma pháp cùng tà năng ma pháp hòa với dùng hiệu quả vậy mà coi như không tệ gỗ đình chỉ có thể không ngừng lùi lại lượng máu của hắn đã bị đánh dụng một nửa không còn dám tùy tiện cùng đối phương thay máu u ở chỉ về ta hắn hô to u ở vừa quay đầu liền nhìn thấy gỗ đình bị bức phải hiện tượng hoàn sinh ráng vẻ hắn vội vàng muốn đi cứu viện nhưng mà lập tức liền bị trước mắt tử vong kỳ sĩ chặn lại nạn đói lâm đông tương trí tử vong kỹ đối thủ của ngươi là ta u ở đừng nghĩ đến cứu vấn nhà ngươi lao đại, hôm nay gỗ đỉnh cái này hỗn đạn không chết không thể. Quang Minh Sử giả hú ở, thánh kỵ sĩ đại lãnh chúa, lâm đông tương trí, tại sao phải làm như thế? Ngươi đã từng là lỗ đỉ dòng vương tất cao quý vương tử, bây giờ lại rơi vào tà ác, không muốn lại chấp mê bất ngộ. Nạn đói lâm đông tương trí, tử vong kỵ sĩ, cái dám vương tử, gỗ đỉnh muốn làm lao tử, lão tử cũng không thể để hắn tốt qua. Ai bảo ngươi lúc trước không hỗ trợ ta khi quốc vương tới? Mẹ nó bây giờ nói những này để mượn. Mấy vị bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn đại lãnh chúa đều bị bốn kỵ sĩ khải huyền kéo chặt lấy, căn bản không có cơ hội chi viện. phổ thông thánh kỵ sĩ đồng dạng bị hắc phong kỵ sĩ tử vong của hắn kỵ sĩ ngăn trở godin mắt thấy lượng hp của mình càng ngày càng ít trung quanh nhưng không có người đến giúp đỡ trong lòng rốt cuộc gấp tiếp tục như vậy cũng không rượu mẹ nó làm sao chỉ có một mình ta cùng Vu yêu vương đánh a đúng lao tử còn có át chủ bài godin thánh quang vương đế tử lĩnh vực thần thánh anh linh các chiến sĩ a nghe theo ta triệu hoán sau lưng godin đông nhiên hiện ra hoàng kim thụ hư ảnh trói mắt kim sắc quang mang bên trong hơn mười vị toàn thân tản ra kim sắc thánh quang anh linh chiến sĩ từ đó song song đi ra đây đều là trôi qua một năm bên trong chiến tử thánh kỵ sĩ linh hồn bọn họ lúc còn sống thu hoạch được hoàng kim thụ lá cây sau khi chết linh hồn liền có thể quy về hoàng kim thụ trở thành anh linh chiến sĩ tại trong lúc nguy cấp tiếp nhận triệu hoán tiếp tục đối kháng tà ác mười cái anh linh chiến sĩ đem củ đạn đoàn đoàn bao vây gộ đỉnh thừa cơ chuẩn bị chạy trốn Gun đần sao có thể để hắn chạy đây chính là liên minh minh chủ đem hắn đánh giết tất có thể thật to đả kích địch nhân sĩ khí thần khí kỹ năng thiên hồn chỉ ám xương chỉ ai thương bên trong phong ấn một ngàn đạo linh hồn phun ra ngoài một ngàn cái linh hồn liền giống như một ngàn cái ám năng lượng bom Rơi vào anh linh chiến sĩ trên thân liền bộ phát ra cường đại năng lượng bóng tối, không ngừng vây chạm nổ tung đem những này anh linh chiến sĩ thân thể nhao nhao đánh nát, tuy nhiên anh linh chiến sĩ sẽ không chết, nhưng thân thể hủy diệt cũng mang ý nghĩa linh hồn của bọn chúng đem trở lại hoàng kim Thụ, chờ đợi lần tiếp theo triệu hoán. Một chiêu liền phá gỗ đỉnh anh linh chiến sĩ, để gỗ đỉnh muốn chạy trốn ý nghĩ nhất thời sụp đổ. Thử vong chỉ nắm, gỗ đỉnh chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. Ngươi vẫn chưa rõ sao nhân loại quốc vương, lực lượng của ngươi ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào. Vu yêu vương từng bước một bước về phía gỗ Điển, gỗ từng bước một lùi lại. Hôm nay sinh mệnh của ngươi khắp nơi này hoàn tất, không cần lo lắng. Rất nhanh ngươi sẽ thành thiên thai quân đoàn một viên, vì ta phục vụ. Tới đi, chiến đấu sau đó tử vong. Đây là ngươi. Vô anh. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, đánh gãy gùn đần. Gùn đần ngẩng đầu nhìn lên nhất thời sắc mặt đại biến, gã lạc long cái kia khổng lồ thân thể đang từ trên trời rơi xuống. Không chết Long Vương, diện thế cấp cường đại tồn tại, đến từ viễn cổ Long Vương gã lạc long, vậy mà bại. Đối mặt từ phía trên rơi xuống to lớn Long Vương, Song Vương chỉ có thể đồng thời hướng về sau rút lui. Vô anh. gã lạc long cái kia khổng lồ thân thể rơi vào chiến trường chính giữa cũng không biết đẻ chết bao nhiêu tiểu quái cùng mạo hiểm giả nó chật vật từ dưới đất bò dậy trên thân trải rộng vết thương này như núi cao thân thể lúc này đã trở nên tàn tạ không chịu nổi khắp nơi đều là vết rách cùng vết thương hai cánh cơ hồ muốn sụp đổ tăng ăn dã khí tức tử vong không ngừng từ gã lạc long thể nội phun ra ngoài muốn chữa trị trên người thương thế lại hoàn toàn không có hiệu quả giống diệt thế chi long không có chút nào thương hại cực tốc từ không trung đắp xuống phun ra chói mắt long lôi anh long lôi đem gạ lạc long ngóc lên đầu lâu anh lần nữa rủ xuống từ vong chỉ lực không ngừng tản mát mà ra nó cái kia khổng lồ thân thể tựa hồ không nhấc lên nổi Diệt thế chỉ long trực tiếp rơi vào gạ lạc long trên đỉnh đầu sắp bén long trào không ngừng xé rách lấy gạ lạc long cái kia khổng lồ thân thể đến lúc này giờ phút này gạ lạc long lại còn là không có sáng thanh máu tuy nhiên nhìn nó đã không được mặc phi vẫn còn tiếp tục tiến công hắn lúc này đại khái đã có thể đoán được chuyện này rốt cuộc là như thế nào gạ lạc long đã sớm chết đi bây giờ phục sinh bất quá là nó thể xác cùng một tia còn sót lại ý thức tựa như một cái cự đại khôi lỗi đồng dạng gạ lạc long căn bản là không có cách bị giết chết. Bởi vì nó vốn cũng không có sống tới, nó là trừ vòng chỉ lực tụ hợp thể, chỉ có thể đem hắn đánh bại, khiến cho lần nữa lâm vào an nghỉ. Giờ này khắc này, tựa hồ cảm nhận được mình sắp đến lần nữa hủy diệt. Gã lạc long ánh mắt bên trong, lại hiếm thấy xuất hiện một tia thanh minh. Cổ long chỉ vương. Ế đạn dơ rộng. Kết thúc đây hết thể đi. Các mi ạ cha tại triệu hắn chúng ta. Không muốn thất bại. Siêu cổ long lôi điện. Hòa anh. Đạo này long lôi chính đánh vào gã lạc long chỗ mi tâm. Của Bạo Long lôi trực tiếp đánh xuyên đầu lâu, từ dưới hàm bắn về phía mặt đất, Gã Lạc Long ngầm vàng sụp đổ, trên người trữ vong khí tức tan thành mấy khói, nguyên bản một thể hải cốt lại một lần nữa sụp đổ, biến thành một gò núi hải cốt chỉ đổi. Gã Lạc Long bị đánh bại. Godin nhìn xem trên Long cốt sơn giãn ra Long Dực, phát ra gào thét cổ Long Chi Vương, trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ. Làm, cái này lại bị hắn cải trang. Godin lại là không cam lòng, lại là may mắn, cái này rốt cục không cần đơn độc đối mặt Vu yêu Vương lưới đao. Tấu chương xong. Chương 557, huynh đệ hải, xuất kích. Cổ cổ, vẫn là cổ Long Chi Vương như Anh hùng còn có thể cắt buộc hình thái, đây cũng quá khoa trương đi. Làm, cái này gã lặc long làm sao không thể nhặt ta? Ngay cả cọng lông đều không nổ ra. Gã lặc long hẳn là cơ chế bột, liên huyết đầu đều không có sáng, không chừng căn bản cũng không có rơi xuống đâu. Ta xem là sinh vật triệu hồi đi, không phải nói gã lặc long là vu yêu vương phục sinh sao? Lại nói cổ long chi vương cũng là diệt thế cấp bột, giết một nhất định có thể bạo thần khí a. Thật đúng là không chừng đâu, nếu không minh đệ đi thử một lần. Giờ này khắc này, quay chung quanh tại gã lặc long cái kia khổng lỗ thi hải trung quanh mạo hiểm giả nhìn xem cái này một màn kinh người, nhất thời nghị luận ầm ĩ đứng lên. đối với cổ Long Chi Vương cái này không hợp lý tồn tại ở trong mắt người chơi quả thực có chút chói mắt đây cũng quá mẹ nó làm trái quy tắc thao tác thật đúng là đừng nói nhìn trước mắt toàn thân tản ra hủy diệt Long Lôi diệt Thế Chi Long thật là có không ít người no nghe muốn động cái này nếu là giết đến bạo bao nhiêu đồ tốt ra tuy nhiên tuy nhiên không ít người trong lòng nóng lòng muốn thử nhưng thực có can đảm động thủ chỉ một người đều không có ai cũng không đốc, loại này diệt thế cấp bùn vẫn là biết bay không có anh hùng dẫn đội muốn cầm xuống gần như không có khả năng coi như có thể đáp ứng ai người đầu tiên động thủ cũng nhất định phải làm phá hôi sau cùng lồng cũng vứt không được. thế nhưng là lại có cái nào anh hùng dám lấy chính mình mạng nhỏ đến cực vận khí đâu cho nên vẫn là làm vũ yêu vương đi con hàng này nhìn liền dễ khi dễ nhiều đại long đều không các huynh đệ còn chờ cái gì đem vũ yêu vương làm bạo thần khí a cũng không biết là ai hô một tiếng một nháy mắt các mạo hiểm giả nhau nhau đánh chống reo hò lấy bỏ qua đối thủ trước mắt vòng qua gã lật long thi hải hướng phía vũ yêu vương giết đi qua giết vũ yêu vương nhưng là hôm nay hoạt động chủ đề a mà lại có nhiều như vậy anh hùng tại còn có cổ long chỉ vương 89 chín phần là có thể cầm xuống tranh thủ thời gian động thủ chiếm cái nhặt quyền hạn lại nói đã gã lật long không làm rơi đổ vậy khẳng định đều trông cậy vào Vu yêu vương bạo. tiếng hò hét bên trong đầy trời tên ma pháp mũi tên bay về phía của gian chiến sĩ khởi xướng công kích kỵ sĩ tới lên chiến mã đạo tặc tiềm hành quân cõng chúng mạo hiểm giả các hiện thần thông, đồng loạt ra tay bọn họ thế nhưng là hoàn toàn không sợ chết càng không sợ bị chuyển hóa thành vong linh đối mặt vô số mạo hiểm giả gùm gian lại không thèm để ý chút nào anh hùng còn không chính địch những này con kiến hôi phàm nhân lại như thế nào là đối thủ của mình vung tay lên bạch quất chi thuẫn màu trắng cốt chất thuẫn tường bao quanh Vu vương trung quanh đem trình hỏa lực đều hấp thu thử vong điêu linh Trung quanh trên mặt đất đống nhiên nổi lên từ sắc tạc quang, các mạo hiểm giả lập tức liền phát hiện sinh mệnh giá trị đang nhanh chóng sói mòn. Sinh mệnh hấp thủ. vô số đạo lục sắc quang mang đem mạo hiểm giả cùng Vu yêu vương kết nối, sinh mệnh lực bị cấp tốc hấp thu. Những mạo hiểm giả kia từng cái bị hút hoa hoa gọi vậy, cái này một đợt vây công không chỉ có không thể đánh ra bao nhiêu tổn thương, ngược lại để gồn gian thừa cơ về một gùm máu. Ngô Đỉnh cũng tại cho mình điên cuồng tăng máu, mấy đạo thánh quang xuống dưới HP rất nhanh liền về đầy. Mặc Phi nhìn xem tại mạo hiểm giả bên trong cật loạn giết Vu yêu vương, không khỏi lắc đầu. Tuy nhiên mạo hiểm giả số lượng nhiều cũng rất khủng bố. nhưng này vẹn vẹn đối với quái vật đến nói nhưng là đối với diện thế cấp bột đến nói vẫn là có yếu nhất là vu yêu vương loại này có hút máu kỹ năng bột cho dù là chồng đầu người chỉ sợ cũng là chồng không chết đến bao nhiêu đều là không tốt xem ra vẫn là chính đến tự mình xuất thủ a cũng tốt trừ vòng quyền hành chưa từ đoạn muốn thu hoạch lực lượng liền nhất định phải tự mình hạ tràng liền để ta xem một chút tại diện thế chỉ long trước mặt người cái này phiên bản bột vu yêu vương lại muốn ứng đối ra sao mặt phi long rực mỏ ra đằng không mà lên từ không trung cấp tốc tới gần một ngụm long lôi hướng phía vu yêu vương bán ra long lôi thổ thức cú gian nhiên đem xương chỉ ai thương cắm vào dưới mặt đất. Hàn băng bích lũy, tường băng tầng tầng thay phiên thay phiên dâng lên, tại long lôi vanh kích hạ lại tầng tầng vỡ vụn. Long lôi thổ tức, mặc phi nhưng không có dừng lại ý tứ, diệt thế giả hình thái hạ, chỉ là long lôi thổ tức là đủ đánh ra khủng bố tổn thương. với Hàn băng bích lũy rốt cục bị triệt để đánh nát. ngay sau đó, Vũ yêu vương trên người bạch cốt chi thuẫn cũng bị đánh nát. Vũ yêu vương tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng chuyển vị năng lực lại phi thường có hạn, căn bản không có tránh né năng lực, hộ thể pháp thuật bị đánh xuyên về sau cũng chỉ có thể dựa vào hp này kháng, bị mặc phi mấy ngụm long lôi thổ tức phun đi qua. hp cũng rơi mấy vạn nhưng mà vũ yêu vương lại cũng không để ý cao đẳng hy sinh khế ước cao đẳng hy sinh khế ước hy sinh một cái ngươi thống ngự hạ vong linh đơn vị vì ngươi khôi phục tương đương cùng nên đơn vị sinh mệnh giá trị 3 lần sinh mệnh giá trị a cách đó không xa một cái cự đại căm hận bỗng nhiên kêu thảm hóa thành một đám vỡ vụn thi cốt thể nội trừ vòng chỉ lực bị nháy mắt rút ra cùng gian lượng máu cũng theo đó toát ra một cái 21.000. to lớn màu xanh lá long lôi thổ tức hy sinh khế ước trời ạ, này làm sao đánh mặc phi nhìn một chút trung quanh Vô biên vô hạn vong linh đại quân, đó chính là Vu yêu Vương vô tận máu bao am mà lại không chỉ có vong linh có thể cho Vu yêu Vương hồi máu, những mạo hiểm giả kia cũng đồng dạng có thể bị sinh mệnh hấp thụ hút máu, không chỉ có thể hút người chơi máu, còn có thể hút dưới tay mình máu. Lúc đầu 500 vạn sinh mệnh giá trị liền rất khủng bố, còn có thể tiếp tục hồi máu, cái này có thể giết thế nào? Nhìn thấy Cổ Long Chỉ Vương đỉnh chỉ công kích, Cung Gian cũng cười lạnh đỉnh chỉ hút máu cử động. Cung Gian, Vu yêu Vương, Cổ Long Chỉ Vương đạn chúng ta lại gặp mặt, xem ra ngươi lực lượng mạnh lên a, đã từng có người tiền đoán ngươi đem tự tay giết chết ta, a a a a. nhưng nhìn ngươi tựa hồ có chút bất lực hiện tại đến phiên ta bỏ sát đối mặt vu yêu vương lực lượng đi thiên hồn chi ám oan hồn chi vũ hắn vung lên xương chi ai thương liền có vô số đạo đoạt mệnh oan hồn từ trong kiếm bay ra đầy trời hướng phía mặt phi truy sát tới ầm ầm ầm ầm những linh hồn này đụng trên người mặt phi lập tức nổ ra liên tiếp im mắng nổ tung linh hồn năng lượng trong nháy mắt phóng thích phát ra gào thét thảm thiết âm thanh giống như đầy trời màu tím đen pháo hoa không ngừng nỏ rộ nhưng mà hoa mỹ cảnh tượng hạ lại là kinh người tổ thương một chiêu này là linh hồn tổ thương cường hãn như cổ long vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn miễn trừ bị liên tiếp nổ tung nổ rất hơn hai vạn lượng máu, Mặc phi đằng không mà lên, những cái tia linh hồn lại như bóng với hình, không ngừng đuổi theo nổ tung. gúp gian, vũ yêu vương, ta chấp trưởng lấy tử vong quyền hành, thống ngự lấy ngàn vạn linh hồn, ta lấy thấm nhuần tử vong huyền bí, sinh cùng tử giới hạn với ta mà nói không còn là không thể vượt qua biên giới. cổ long chi vương, ngươi không cách nào đánh bại ta, càng không cách nào giết chết ta, ta là không chết. không chết sao? gã lạc long cũng là không chết, còn không phải để cho ta làm bạo. lão tử hôm nay còn liền không tin. siêu long lôi, mặt phi đột nhiên bắt đầu tụ lực, chuẩn bị đến cái đẩy tụ lực cuối cùng long lôi. nhưng mà gùn gian lại xuất thủ, Tà năng sâu giết sóng. Vậy anh, Tà năng sóng xung kích đem Mạc Phi cánh trái đốt ra một cái độc lớn. Mạc Phi long lôi nhất thời bị đánh gãy, hắn một trận kinh sợ. Con hàng này chỉ sợ so trong lịch sử Vu yêu Vương còn cường đại hơn, không chỉ có thể sử dụng trừ vong ma pháp, hàn băng chỉ lực, thậm chí còn có thể sử dụng tà năng pháp thuật. Tà năng pháp thuật đều là hỗn loạn tổn thương, cái đồ chơi này là không nhìn kháng tính thuộc loại, liền xem như đối mặt chư thần, Titan dạng này thần thánh hộ giáp đều có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cổ long thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không cách nào miễn trừ. mình dựa vào một thân cổ long đặc chất hoành hành thiên hạ, bây giờ rốt cục gặp được khắc tỉnh nha. Thánh Quang thuật, xuất, một đạo đại thánh chỉ cho Mạc phi về gần vạn sinh mệnh giá trị, lại là gỗ điển xuất thủ. Gỗ điển xem như nhìn ra, cứng rắn vui yêu vương cái gì thực tế có chút quá nguy hiểm, mình vẫn là an tâm khi sữa đi. Gỗ điển, thánh Quang vương, lên a đạn, không cần sợ, ta đến trị liệu ngươi. Mạc phi hướng về phía gỗ điển gật gật đầu, có sữa còn sợ cái gì? Lần nữa đem long lôi hướng phía gùn gian đánh tới. Long lôi thổ thức linh hồn hấp thủ thiên hồn chi ám, đại thánh quan thuật. Vũ Yêu Vương cùng Cổ Long Chỉ Vương, hai cái diệt thế cấp bột cứ như vậy đối hành đứng lên. Một cái là nắm giữ tử vong quyền hành cùng tà năng chỉ lực vong linh quân chủ, một cái là thân có diệt thế long lôi cùng phong bạo quyền hành diệt thế cự long. Trong lúc nhất thời long lôi lầy trời, ta Hỏa liệu Nguyên, kinh khủng ma pháp cùng long tức đem chúng quanh mạo hiểm giả cùng vong linh diệt sát vô số, nhưng mà làm mục tiêu công kích hai người lại là ai cũng không làm gì được hay. Một bên chuyển vận tổ thương, một bên dựa vào thủ đoạn riêng phần mình hồi máu. Đã không cách nào đánh hụt đối phương lượng máu, cũng không có cách nào đem đối phương chém hết, nhìn chiến đấu nhất thời bán hội là đánh không hết. mà ở hạch tâm chiến trường trung quanh, tình hình chiến đấu đồng dạng lâm vào cháy bỏng, theo mạo hiểm giả bỏ mình hơn phân nửa, mạo hiểm giả đại quân chiến đấu lực cũng đang nhanh chóng trượt, tuy nhiên số lượng vẫn là rất nhiều, nhưng là rất nhiều người đều bởi vì trừ vòng treo suy yếu đất có người thậm chí đã treo 3 lần, thành người bị trọng thương, chỉ có 10% thuộc tính, chỉ có thể đứng ở phía sau khi đội cổ động viên. Mà trái lại thiên trai quân đoàn, theo pháo hôi bộ đội tổn thất hầu như không còn, còn lại bộ đội ngược lại trở nên cứng chắc đứng lên. Mà lại tuy nhiên mạo hiểm giả không cách nào bị phục sinh thành vong linh, nhưng còn có này 50 vạn các quốc gia liên quân đâu, những này bộ đội nhưng không cách nào tránh một khi đổ xuống liền sẽ trở thành vòng linh quân đoàn tiềm ẩn binh lực nơi phát ra song phương tướng lĩnh cũng tại phấn tử chiến đấu tuy nhiên liên quân anh hùng đông đảo nhưng thiên thai quân đoàn cường đại bộ số lượng cũng không ít chiến đấu lực càng là cường hãn nhất là tỷ cộ dị ủ xuất lãnh sợ hai ma vương nhóm không ngừng mà triệu hoán ác ma đầu nhập chiến trường cường đại tài năng ma pháp liên miên sát thương lấy liên quân binh sĩ mà lại bột thường thường đều có siêu cao lượng máu hồn đứng lên có thể nhẹ nhõm chạm trận mà anh hùng liền muốn bó tay bó chân nhiều hết thảy cũng liền vạn tám ngàn lượng máu sơ ý một chút liền có khả năng tao ngộ nguy hiểm song phương ngươi tới ta đi giao chiến này. không ngừng có anh hùng rời khỏi trận trận cứ như vậy toàn bộ chiến trường thắng bại cũng lần nữa lâm vào mê cục gồm gian vũ yêu vương ngươi không cách nào đánh bại ta cổ long Chi vương đối mặt hiện thực đi tiện tay lại hút cái hải cốt tự nhân hp vẫn là gần như mát trị số mặc phi cũng thực có chút đau đầu hắn còn chưa bao giờ thấy qua buồn nôn như vậy địch nhân nếu như không có hệ thống cho miễn dịch chém rết bờ uff mặc phi này sẽ đã sớm lao xuống đi cùng vũ yêu vương sáp lá cả nhưng là hiện tại làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào mà lại tại xương chi ai thương trước mặt ngược lại khả năng phát sinh nguy hiểm không được không thể tiếp tục dông dài diệt thế giả hình thái chỉ có một giờ, bây giờ đã qua 40 phút, lại mang xuống một khi diệt thế giả hình thái biến mất, mình cũng không phải là đối thủ của Vu yêu vương. Trang chiến dịch này quan trọng còn tại ở hạch tâm chiến trường, chỉ cần Vu yêu vương xử lý, một trận chiến này liền có thể thắng lợi. Nếu không tiếp tục dông dài, chắc chắn thất bại. Gung gian thậm chí không cần đánh vào lạ dạn, lạ dạn ma vong tiết điểm vào chỗ Vu đạt kéo không sai ngoài thành, chỉ cần chiếm linh ma vong tiết điểm, liền có thể tiến hành triệu hoán nghị thức, mở ra ác ma chỉ môn, đem thiêu đốt quân đoàn đại quân dẫn vào thế giới này. Mặt phi hít sâu một hơi, xem ra là thời điểm sử dụng đại chiêu. ma pháp đưa tin thuật sở dĩ vô dụng viết thư riêng là bởi vì hắn muốn câu thông mục tiêu cũng không phải là người chơi mà chính là một cái nở tờ cờ là dạng nghị trưởng Anthony đạt mặc phi truyền lại nội dung chỉ có một cái eddan dơ rộng, cổ long chỉ vương Anthony đạt đại sư chuẩn bị kỹ càng có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta Anthony đạt là dạng nghị trưởng ta đã thu được ngươi tin tức hờ vọng kế hoạch của ngươi có thể thành công mặc phi từ trên trời giáng xuống lại hóa thành nhân loại hình thái tệ giặc hộ quốc công ngươi nói đúng vu yêu vương lực lượng hoàn toàn chính xác khó mà đối kháng nhưng có người có thể vạ dị ản ta biết ngươi vẫn còn nhìn chung quanh một chút bao nhiêu liên minh tướng sĩ tại bởi vì ngươi mà hy sinh đây hết thể đều là ngươi tạo thành ngươi còn muốn trốn đến nhiều lúc nào nhị đệ của ta ngươi tuyệt không phải một cái người hèn yếu ngươi đã từng thể phải bảo vệ ngươi người dân chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế từ bỏ sao trả lời ta gốm gian trên mặt một trận vật mèo trong hai mắt tà hỏa dần dần biến mất vạ dị ản vũ yêu vương ta ta đánh không lại hắn ta gốm gian vũ yêu vương đủ ngươi cái này minh ngoan bất linh nhân loại an tâm đi chết đi đản đây chính là ngươi trò xích sao ngươi sắp chết dãy và gì hẳn không phải là đối thủ của ta huynh đệ của người mềm yếu bất lực tại linh hồn chiến đấu bên trong không có người có thể đánh bại ta ẹ đàn tệ giặc hộ quốc công không hắn sẽ thắng bởi vì huynh đệ chúng ta đứng tại bên cạnh hắn vừa dứt lời trói mắt truyền thống ma pháp bạch quang trên chiến trường đột nhiên hiện hiện quân thể truyền thống thuật soát một chút an tố nhỉ đặt trực tiếp đem mấy chục cái nở tờ cờ cùng một chỗ truyền thống đến trên chiến trường lọ thạ công tước elsa xen thuyền trưởng câu cá vương kiệt khác cái này hơn mười người bên trong đã có cường đại anh hùng cũng có tiếng anh, thậm chí còn có một ít sinh hoạt chức nghiệp nở nở, toàn bộ đều là mặc phi chiêu mộ huynh đệ. Cung Gian, Vũ yêu Vương, ha ha ha, đây chính là lá bài tẩy của ngươi a. Dựa vào bọn này đám người ô hợp liền muốn đối kháng ta, ngươi quá ngây thơ, Vũ yêu Vương lực lượng là không thể ngăn cản. Mặc phi đối Cung Gian mà nói mắt biết thay ngơ. Edan, anh đệ gia hộ quốc công, nhìn a vạ gì anh, nhiều huynh đệ như vậy đồng thời ủng hộ ngươi, ngươi còn có cái gì phải sợ? Đi chiến đấu đi, không muốn lùi bước, đừng từ bỏ, chúng ta đều duy trì ngươi. Anh hùng sở trưởng, huynh đệ hội thủ lĩnh mở rộng kỹ năng, triệu hoán huynh đệ phát động. Lọ Hạ, bạ phong thành nhất chính vương, cố lên Vạ dị ản. hài tử, ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi tuyệt không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Eo Sars, cơn thạ lạc đại công tước, cố lên Vạ dị ản. Vì ngươi quê hương, vì ngươi nhân dân, đừng để hết thể trở nên hối hận không kịp. Sen Nơ thuyền trưởng, phong bạo Long Vương Hảo thuyền trưởng, chân chính thủy thủ không sợ sóng gió, nam nhân chân chính vinh viễn không cúi đầu, chiến đấu đi Vạ dị ản vương tử. Nơi xa càng là chuyển đến cái khác huynh đệ hô ứng âm thanh. U ơ, cha gì, gạ vì giạt. Tất cả huynh đệ đều tại vì Vạ dị ản cổ vũ ủng hộ, huynh đệ đồng lòng phè. một nháy mắt liền điệt ra đến bốn năm tầng vu yêu vương trên mặt không ngừng biến ảo, trên đầu tên cũng không ngừng hoán đổi ta là vạ dị ẩn, ta tuyệt sẽ không nhận thua lan đi ngươi cái này đáng chết phạm nhân ngươi không nên còn sống ngươi đã thua hết thẻ đều kết thúc không chỉ cần ta không chết hết thẻ liền còn không có kết thúc ta tuyệt không từ bỏ ép đàn đại ca cảm ơn ngươi tỉnh lại ta ta sẽ không để cho ngươi thất vọng lọ thạ thúc thúc keo sát vương tử ưu ở đại nhân còn có tất cả người ta tuyệt không buông tha đáng chết ngươi là đang tìm cái chết nhân loại vương tử không đáng chết chính là ngươi cút ra khỏi thân thể của ta ngươi cái này ti tiện thú nhân thuật sĩ vô dụng ngươi không cách nào làm cho ta rời đi ta là vu yêu vương ta là gồn gian ta nắm trong tay thống ngự chi quan lực lượng vậy ta liền để ngươi đầu khôi gặp quỷ đi thôi và gì an nói một phát bắt được ngũ giáp của mình liền muốn hai xuống nhưng gồn gian lập tức liền khống chế cánh tay để hắn căn bản không thể động đậy từ bỏ đi nhân loại vương tử ta lập tức liền muốn thành công ta liền sẽ không cho phép ngươi phá hư đây hết thảy tuyệt không ta phải bảo vệ bạo phong thành nhân dân coi như trả giá linh hồn đại giới cũng ở đây không tiếc đại ca động thủ đi em ta cùng cái này quái vật đáng chết cùng một chỗ hủy diệt hai cái linh hồn hư ảnh đồng thời trên người Vu yêu Vương hiện hiện một cái vạ dị ản một cái cung gian hai cái linh hồn đều tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể ngay tại lúc này ma lực nháy mắt hội tụ long ngữ ma pháp liệt hồn thuật Mặc Phi biết mình chỉ có một lần cơ hội cung gian linh hồn ma pháp phi thường cường đại một khi làm cho đối phương có phòng bị mình em không có cơ hội thứ hai cũng may lúc này cung gian bị vạ dị ản hoàn toàn kiểm chế lại không lúc ních mặc cho cái kia đạo ma pháp vinh ở trên người sẽ rách linh hồn cũng sẽ rách được thể thấu trương xong. Chương năm tuyệt sát. Với anh, hát cá ma pháp quang mang đem Vu yêu vương thân thể hoàn toàn bao phủ, quang mang kia ảm đạm mà ẩm trầm, lộ ra từng kia từng kia tính mịch cùng linh hồn xé rách lúc quái dị tiếng vang. Khi liệt hồn thuật ma pháp quang mang dần dần tán đi, mọi người hướng này Vu yêu vương nhìn lại, lại nhất thời tất cả đều mắt trợn trọn. Trước mắt trên đất trống, vậy mà đứng hai cái Vu yêu vương. Không đúng, nghiêm ngặt bên trên giảng, hai người kia đều không phải Vu yêu vương. Trong đó một cái đã hoàn toàn không thành hình người, giống như nhất đại đoàn lơ lửng không cố định màu xanh đen khói bụi, bao phủ tại một bộ đen nhanh âm trầm khô lâu áo giáp phía dưới. Trên đầu mang theo thống ngự chi quan, trong tay cầm lại không phải xương chi ai thường, mà chính là một thành tạo hình quỷ dị lưỡi dao răng chiến truy. Golden Minh Hồn thống ngự giả, Diệt thế cấp nhất giai, đẳng cấp 102, sinh mệnh giá trị ba bảy bốn giáp phía dưới đã không có huyết nhục chi khu, chỉ có tả năng cùng tử vong chi lực dung hợp mà thành vô hình thân thể, thống ngự chi quan hạ càng là không có gương mặt, chỉ có một đống lục vũ tả năng chi nhãn, mà đổi thành một người, lại là một cái ở Trần Anh Tuấn nhân loại kỵ sĩ, tay cầm xương chi ai thường, tóc dài đen nhánh rối tung ở sau, lộ ra một thân góc cạnh rõ ràng rắn chắc cơ bắp. không phải vạ dị an còn có thể là ai hắn lúc này lại là một mặt mờ mịt tựa hồ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại vạ dị an từ vong tài quyết giá thế giới cấp ngũ giai đẳng cấp 99, sinh mệnh giá trị một thành công nhìn trước mắt hai cái bột mặt phi trong lòng nhất thời đại hy mình khổ tâm nghiên cứu liệt hồn thuật lại tích lũy nhiều như vậy huynh đệ rốt cục một kích thành công chắc lần này liệt hồn thuật trực tiếp đem đần cùng vạ dị an linh hồn tách ra không chỉ có để đần thực lực trực tiếp hạ xuống một cái vị giai đăng cấp hp đều đi theo giảm nhiều mà lại cũng làm cho phía bên mình thêm một cái cường hãn trợ lực vạn dị ản eddan an đệ giặc hộ quốc công vạn dị ản nhị đệ người tự do Tên một tiếng này để vạn dị ản nhất thời lấy lại tinh thần vạn dị ản nhìn xem hai tay của mình hai tay một cách hoàn toàn thuộc về nhục thân của mình trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngột ngang từ khi đeo lên thống ngự chỉ quan về sau hắn rốt cục lần thứ nhất đoạt lại tự do của mình không chỉ có như thế hắn có thể cảm giác được mình đã mãi mãi thoát khỏi thống ngự chỉ quan khống chế cái này không thể không nói là một loại giải thoát nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn có loại thất vọng mất mát cảm giác muốn trưởng khống tử vong thống ngự thiên trai quân đoàn Giữ gìn thế giới này tham vọng cuối cùng vẫn là thất bại a cùng được mất đều có vạ dì ạn so ra Gun đấn liền hoàn toàn là giận dữ không thôi không có vạ dì ạn cái này tráng kiện lục thân thực lực của hắn hạ xuống một mảng lớn tuy nhiên tử vong chi lực cùng tà năng chi lực lực lượng vẫn còn nhưng chiến đấu lực không thể nghi ngờ hạ xuống một mảng lớn nguyên bản thống ngự chi quan cùng xương chi ai thương kết hợp sức mạnh bổ thượng lúc này sinh sinh bị chém đứt một phần ba mặc phi kỳ thật cũng đối kết quả này hết sức kinh ngạc hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đem vạ dị chém thành hai người đâu phải biết lúc đầu trong lịch sử vạ dì ản bị oni a một phát liệt thuật, chính là chia hai người một tính cách đu nhược một cái rung manh hiếu chiến về sau hai cái vạ dị ạn trời xui đất khiến hạ lại một lần nữa bị liệt hồn thuật đồng thời đánh trúng mới một lần nữa hợp hai là một không nghĩ tới mình vắng một cái hoàn toàn không giống bổ ra đến hai người một cái là hoàn chỉnh vạ dị ạn một cái khác gùn đần lại là bảy biện gia loại này linh hồn trạng thái tuy nhiên mặc phi rất nhanh liền nghĩ rõ ràng vì sao lại dạng này nói cho cùng gùn đần linh hồn là ngoại lai chi vật muốn nói phù hợp tính vạ dị ạn nhục thân tất nhiên đối lúc đầu linh hồn càng có tính liên kết chắc lần này liệt hồn thuật tương đương với đem gùn linh hồn cho khu gia nhục thân Nhưng bởi vì thống ngự chi mang theo cùng Golden trên thân bộ kia minh hồn chiến giáp lực lượng cường đại, khiến cho nó ý nguyên duy trì hoàn chỉnh hình thái. Golden, thử vong thống ngự người, đáng chết, ngươi làm gì? Ngươi cướp đi thân thể của ta, cướp đi ta hết thảy. Ngươi cái này nhân loại ti bỉ, âm hiểm cổ lòng, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa linh hồn của ngươi tiếp nhận vĩnh viễn tra tấn. Golden dưới mũ giáp mặt hắc vụ bên trong phát ra kinh khủng gầm thét, màu đen tử vong chỉ lực cùng lục sắc tà năng chỉ lực hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho cả người tản ra xanh mon mận xâm xâm khí tràng. Đàn, giặc hộ quốc công, ngươi vẫn chưa rõ sao? tại chính nghĩa lực lượng trước mặt tà ác vĩnh viễn chỉ có thật bại một đường tuy nhiên ngươi có thật nhiều tôi tớ có được lực lượng cường đại nhưng có một kiện đồ vật ngươi chưa hề từng chiếm được đó chính là vì cứu vang thế giới này mà hy sinh hết thể quyết tâm chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác chưa bao giờ có ngoại lệ vì liên minh vì á giờ dốt và dị ẩn, để chúng ta sóng vai chiến đấu gulden từ vong thống ngự người sâu kiến lại nhiều vẫn là sâu kiến hết thể đi chết đi cho ta gulden giống dẫn hướng phía mặt phi một cái búa vung ra trừ vong cùng tà năng hội tụ thành một đạo sóng xung kích tà linh ma diễm chạm, nhưng mà một thân ảnh lại ngăn tại mặt phi phía trước vạn di ản một kiếm vung ra đem cái này sóng xung kích ngạnh sinh sinh đánh tan vạn di ản tử vong tại quyết giả đối thủ của ngươi là ta gùn đẩn, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đâu có lẽ linh hồn chỉ chiến ta thua với ngươi nhưng lần này ta chắc chắn đưa ngươi đánh bại nói xong một cái nhảy bộ liền hướng phía gùn đẩn tiên lên Trung quanh mạo hiểm giả cùng những anh hùng nhìn thấy lần này biên hóa đều kinh đến tình huống như thế nào ta cái đi làm sao một cái bột biến hai cái bột cánh tay trần cái kia tựa như là chúng ta bên này a ta dựa vào đây không phải là vạ di ản các người chơi tất cả đều kinh đến đây là cái gì tình tiết màu chó lọ thạ đại công tước một mặt kích động thành công thật thành công ẹt đạn vương tử rất đa tạ ngươi đừng có gấp cám ơn ta nơi này còn có địch nhân phải giải quyết đâu mặc phi nhìn xem cùng vạ di án chém giết cùng một chỗ cùng đần giọng nói nhẹ nhàng nói đừng nhìn cùng đần vẹn vẹn rơi một cái vị dai vẫn là diệt thế cấp bột nhưng mặc phi cũng đã hoàn toàn không để hắn vào trong mắt không gì khác con hàng này hiện tại đã không phải là vu yêu vương hệ thống quy định là vu yêu vương có được miễn dịch một kích chí mạng đặc tính nhưng trước mắt con hàng này cũng không phải vu yêu vương nói cách khác có chém giết khả năng đương nhiên còn có ba bốn vạn lượng máu nhưng chỉ cần thao tác tốt cũng chính là nhất đạo sự tỉnh mà lại không có xương chỉ ai thương cũng liền mang ý nghĩa gùn đẩn chết đi mỉa sát anh hùng năng lực cứ như vậy cái khác anh hùng cũng liền có thể đánh lấy lá gan bên trên một khi lâm vào vây công tất nhiên rất dễ dàng lộ ra sơ hở đến lúc đó chỉ cần hoàn thành một kích cuối cùng là được mà có thể nghĩ tới chỗ này hiển nhiên cũng không chỉ có mặc phi một cái. Golden Đỉnh Thánh Quan Vương ta tới giúp ngươi vạ dị ản. Golden Đỉnh cái này rốt cuộc tìm được cơ hội biểu hiện hoàn toàn thể vu yêu vương lão tử không dám lên sợ hai xương chỉ ai thương mỉa sát hiệu quả. hiện tại không có xương chỉ ai thương lão tử còn sợ ngươi hay sao? Quang Minh chi rực chấn động, liền rút kiếm giết tới. Thanh quang phá tả trạm. Gun tuy nhiên không biết mình kim thân bị phá, nhưng lực lượng hạ xuống xác thực có khắc sâu cảm thụ, đối mặt gỗ đỉnh công kích không thể không chống đỡ phòng ngự. Lọ thạ, bạo phong thành nhiếp chính vương, và dị ản, ta cũng tới giúp ngươi. Lọ thạ cũng là trận doanh lãnh tụ, mười mấy vạn HP, thua tay lớn hoàng gia chi kiếm liền giết tới. Mặc Phi cũng chuẩn bị lên, hắn không có biến long, loại này hỗn chiến bên trong dòng hình thái ngược lại không hiếu động tay, rất dễ dàng ngộ thương đồng đội. Một thanh rút ra phong vương thần kiếm, trực tiếp ngự gió mà lên. bay về phía gùn đần. Bốn cái cường đại anh hùng đem gùn đần vây vào giữa, hai kiện thần khí, hai kiện chuyển thuyết vũ khí, không ngừng vương cậu ngươi đan trên thân chào hỏi. Gùn đần bị đánh chỉ có chống đỡ bản sự, không hề có lực hỏa thủ. 3795, 5726, 4832, 7963. Thương tổn cực lớn sổ tự không ngừng xuất hiện cách đỉnh đầu bên trên. Thời gian một cái nháy mắt liền bị chém đứt mười mấy vạn hp gùn đần cũng là gấp. Thử vong sóng gọn. Một chiêu này sát thương phạm vi dị thường to lớn, nhưng mà liền cùng tất cả AOE kỹ năng đồng dạng, có quần thương hiệu quả nhưng không có đơn giết công năng. cường đại tử vong chi lực đem bốn người đánh lui một khoảng cách nhưng không đợi hắn thả cái tử vong khế ước về cái máu bốn người lại lần nữa giết tới mà lại mắt thấy gulden mất đi miểu sát năng lực càng ngày càng nhiều anh hùng cũng từng giết tới gulden minh hồn thống ngự giả đệ tử nọt dẹn lạnh thấu xương trời đông các chiến sĩ chủ nhân của các ngươi cần trợ giúp hắn rốt cuộc không thể không kêu gọi chi viện tuy nhiên mất đi sương chi ai thường nhưng thống ngự chi quan lực lượng vẫn vô cùng cường đại đối với toàn bộ thiên thai quân đoàn Gunden ý nguyên có được cường đại lực khống chế tại hắn kêu gọi tới một đội vợ gì cùng tử vong vệ đội lập tức giết đi lên đây đều là hắn sớm nhất thu phục thủ hạ mỗi cái đều là bảy tám cấp tinh anh đại quái lúc này đến đây cứu vớt bọn họ chủ nhân đồng thời những tử vong lĩnh chủ kia cũng nhao nhao giết tới liền ngay cả mới vừa rồi bị dây mất phủ du chi mộng đều đối mấy người dơ lên pháp trượng phóng xuất ra hàn băng ma pháp lọ tha đại công tước gô đình bệ hạ ngăn trở những cái tia tử vong lĩnh chủ gù nần giao cho ta cùng vạ dị ản tới đối phó đi lọ tha hiện tại gật đầu trở lại ngăn lại muốn chỉ viện một con sợ hai ma vương gô đình trong lòng tự nhủ làm muốn cấp lao tử danh tiếng nào có dễ dàng như vậy hắn nhưng không cam tâm đem vu yêu vương đầu người nhường ra guln là của ta ẹt đạn vương tử người đi đối phó những cái kia tử vong lính chủ hắn hô to trong tay hoàng kim luật pháp đại kiếm đột nhiên huy động lại là một chiêu thánh quang tài quyết thả ra tấn công mạnh guln làm cho guln cùng hắn chính diện giao phong mặc phi thấy lại mỉm cười đã có người muốn kháng chính diện hắn cũng không để ý đánh cái chuẩn bị ở sau bước ra lui lại nhường ra chủ công vị trí gộ đình nhất thời áp lực đại tăng trong lòng tự đủ làm ngươi thật đúng là để a hắn lại là có nỗi khổ không nói được chỉ có thể ngại kháng mặc phi đương nhiên sẽ không thật quanh tay đứng nhìn hắn muốn làm chính là hoàn thành một kích trí mạng hấp dẫn cựu hận sống liền giao cho gỗ đình tốt phong bạo thân tích trung cấp phong bạo phong bạo thân tích lôi đình phong bạo phong bạo thân tích vòi rồng cùng phong đất bằng mà lên thổi đến lấy chiến trường để vong linh đại quân nhao nhao vì đó giảm tốc lôi đình không ngừng rơi xuống từng đạo tiềm điện người thu hoạch vong linh đơn vị vòi rồng càng là trên chiến trường tàn phá bừa bãi không phân địch ta cùng một chỗ thổi thừa tiên. mà trước đó triệu hoán đến những cái kia phong nguyên tố cũng tại mặc phi mệnh lệnh dưới quay chung quanh ở trung quanh một bố cục mặc phi một bên nhìn xem gỗ đình cùng vạ di án xong chiến cùng tần Nhìn xem ba khí khua tay chiến truy lại nhiều lần vùng trống không gùn đần mặc phi lại cười lên. Hắn phát hiện đối phương một cái nhược điểm chí mạng. Quả là thế, không có vạ gì án nộc thân, chỉ dựa vào gùn đần bản thân chiến đấu kinh nghiệm, phóng ma pháp vẫn được, loại này cận thân sát lá cả phương thức tác chiến con hàng này hoàn toàn cũng là cái nghiệp dư tuyển thủ. Hoàn toàn là dựa vào vũ khí bên trên bám vào cường đại cường đại tà năng cùng trừ vong ma pháp mới bảo trì khí thế, nhưng cũng bởi vậy sơ hở trong chỗ. Hết thể điều kiện đều đã đầy đủ. Là thời điểm, là thời điểm hoàn thành cuối cùng này một kích. Hôm nay, ta liền muốn lấy tay bên trong cái này phong vương thần kiếm Hoàn thành miếu sát vu yêu vương hành động vĩ đại. ạ Lạ Kỳ chỉ nộ. Mạc Phi bỗng nhiên do lên trong tay Phong Vương thần kiếm, một cái mắt, cùng phong, vòi rồng, lôi đình, phong nguyên tố, lôi nguyên tố, hết thảy cùng phong lôi tương quan năng lượng tất cả đều hướng phía trong tay thần kiếm tụ đến. Trọn vẹn 5 giây thời gian, Mạc Phi cảm giác trong tay thần kiếm bỗng nhiên trở nên có ngàn vạn quân nặng nghề, phản phật dơ một trận như phong bạo phí sức. Mà cùng lúc đó, chung quanh xa vào đến một loại tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Lực lượng kinh khủng này, đem không thể ngăn cản. Vũ khí đặc hiệu năm, ạ kỳ chi nộ, mỗi lần nội dung cốt truyện sự kiện hạn dùng một lần.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 ngay tại Gun Đần một chiêu thuận phách chạm đánh lui hai người nháy mắt Thiểm hiện Thuật một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Gun Đần Gun Đần đã cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh cơ hội là không chút do dự trở lại cũng là toàn lực một truy vung ra Tà năng hồn diễm kích Lưới đao truy bám vào lấy Tà năng liệt diễm đương đầu đập tới Rẹt cự Long Chảo ba một con to lớn Long Chảo đem Gun Đần vũ khí bắt cái gian chắc lực lượng tuyệt đối để Mặc Phi có thể một tay đỡ lại công kích của đối phương Tay phải Phong Vương Thần Kiếm hướng phía Gunnen ngay ngược đâm ra Nay Thần Kiếm bên trên bám vào Phong bạo cùng lôi đình lực lượng. phản phất liền ngay cả không khí liền vì đó ngưng trệ. Gun đần trong lòng cảnh báo vang lớn. Không, tử vong sóng gọn. Tà năng liệt diễm, tử vong cùng tà năng chỉ lực đồng thời phong thích, giống như nháy mắt ở trung quanh nhóm lửa một mảnh trừ vong cùng tà hỏa hải dương. Cái khác anh hùng bị bức phải nhao nhao lui lại, mặc phi lại không chút nào tránh lui. Phong vương thần kiếm từ minh hồn áo giáp nơi ngực trực tiếp xuyên qua mà vào. 993-124, yếu hại đã kích. Liên nhìn Gun đần trăm vạn thanh máu nháy mắt hạ xuống một phần ba. Vậy mà không có ra chí mạng. Ba. Gul đần tay đem phong vương thần kiếm thân kiếm chết chết nắm chặt, ngăn cản Mạc Phi tiến một bước đâm vào. Không, ngươi giết không ta, tuyệt không. Ta là Vu yêu Vương, ta là bất hủ. Gul đần điên cùng giấu giận. Nhưng mà thổi phù một tiếng, một thanh tản gia hàn ý kiếm nhận từ Gul đần phía sau lưng đâm vào, phá ngực mà ra, là vạ dị ẩn. Hai thanh thần khí đem hắn trước sau đâm thủng. Còn có ta. gỗ Đỉnh hét lớn một tiếng, cũng một kiếm đâm vào Gul đần phía sau lưng, Thánh Quang chỉ lực ra sức rót vào. Liên tiếp ba kiếm đòn nghiêm trọng làm cho Gul linh hồn nhất thời thụ trọng thương. ngay tại đối phương phát ra thống khổ kêu rên nháy mắt mặc phi lần nữa phát lực phong vương thần kiếm rốt cục toàn bộ đâm vào gùn đần thân thể phong bạo cùng lôi đình lực lượng điên cuồng tại gùn đần thể nội phong thích minh hồn áo giáp cũng ngăn cản không nổi lực lượng kinh khủng này ken két từng đạo vết rách tại trên khải giáp mặt không ngừng lan tràn mượn hạt phi một phát bắt được gùn đần đầu ẹn đản án tệ giặc hộ quốc công ngươi đã chết hắn ra sức đưa mũ giáp từ gùn đần trên đầu triệt hạ tới vê bị khóa ở áo giáp phía dưới linh hồn trị lực điên cuồng từ cái cổ trống giống kẽ nứt bên trong phun ra ngoài trong đó còn có vô số oan hồn kêu, rên cùng kêu to. Những cái kia đều là đã từng bị Gun đần hấp thu linh hồn, kinh khủng tử vong chi lực tứ phía cuồn vốn, hơi chạm đến mạo hiểm giả lập tức hóa thành hải cốt, liền liên anh hùng nhóm cũng bị dọa đến nhao nhao lui lại. Chỉ có Mặc Phi, Vạ Dị Ảnh cùng Gỗ Đuyển không có lui. Vạ Dị Ảnh có xương chi ai thương, vốn cũng không sợ tử vong chi lực, Gỗ Đuyển thánh quang hộ thể, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mặc Phi lại trực tiếp phát động kỹ năng, chú tạo quyền hành. Gun đần thể nội tử vong chi lực bị điên cuồng hút vào đến Mặc Phi tim rồng bên trong, rốt cục Gun đần lực lượng hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một đỉnh tàn tạ đổ khôi lưu tại Mặc Phi trong tay. Hệ thống nhắc nhở. theo ngươi hấp thu mới quyền hành chi lực ngươi thành công đúc thành một cái mới quyền hành thành công mặc phi trong lòng một trận mừng rỡ rốt cục thành công hắn vội vàng mở ra long thần quyền hành xem xét đứng lên quyền hành một phong bạo quyền hành cường đại quyền hành quyền hành hai áo thuật quyền hành yếu ớt quyền hành quyền hành 3, thử vong quyền hành nhỏ yếu quyền hành quyền hành bốn chưa đúc thành thấu chương xong chương 559, nhất định phải có một cái vu yêu vương ẩm vỡ vụ minh hồn áo giáp tán loạn trên mặt đất không có chút nào năng lượng phản ứng vu yêu vương bị triệt để đánh bại thành công Mạc Phi nhìn xem trong tay thống ngự chi quan, nhìn xem thượng cổ người đang thi thể, trong lòng thật dài thở một hơi. Hắn không chút do dự nhặt bộ thi thể, bởi vì gún đần là bị liên hợp đánh giết, người tham chiến không chỉ có ba người bọn hắn, còn có đại lượng cự ly xa cọ điểm thương tổn anh hùng, mạo hiểm giả, cho nên Mạc Phi chỉ có thể nhặt hệ thống phân phối cho hắn này một bộ phận chiến lợi phẩm. Thiện tay sờ một cái, vẹn vẹn chỉ có ba kiện rơi xuống. Minh hồn hộ thủ, sử thi găng tay, Minh hồn giáp vai, sử thi giáp vai, vỡ ra thống ngự chi nón trụ, thứ cấp thần khí đầu khôi. phía trước hai kiện là minh hồn sáo trang bên trong hai kiện nguyên bộ hết thể tàng cái, cái khác đoán chừng là bị người khác sơ đi. tuy nhiên tốt nhất rơi xuống, vẫn là rơi xuống mặc phi cái này đánh ra một kích trí mạng trong tay người. chỉ bất quá thống ngự chỉ mang lên một vết nứt dị thường rõ ràng, rất hiển nhiên tại Uẩn bị đánh giết một khắc này, bởi vì Uẩn trử vong chỗ thả ra trử vong lực lượng cùng tử vong quyền hành bị bóc ra, kiện thần khí này cũng bởi vậy thụ trọng thương. tuy nhiên thần khí dù sao cũng là thần khí, chỉ cần không có bị triệt để phá hủy, liền ý nguyên duy trì lực lượng cường đại. võ gia thống ngự chỉ nón trụ, đầu khôi thứ cấp thần khí, nội dung chuyện đồ vật, độc nhất vô nhị. Trang bị, hộ giáp 198, trí lực 8 tỉnh thần 9, cảm giác 66. Trang bị đặc hiệu 1, thống ngự vong linh, bị suy yếu. Thống ngự ngàn vạn vong linh đại quân, ngươi có thể cảm ứng cũng khống chế tất cả bị ngươi hoặc cầm kiếm người phục sinh vong linh sinh vật. Trang bị đặc hiệu 2, thử chi vương giả, bị suy yếu. Mang này quan người sẽ thành vong linh chi vương, tuyệt đại đa số vong linh sinh vật đều sẽ bản năng đối ngươi cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ, cũng thụ ngươi điều động. Trang bị đặc hiệu 3, xương chi ai thương, bị suy yếu. Ngươi có thể cảm ứng cũng tâm linh khống chế xương chi ai thương cầm kiếm người, hoặc thông qua ý niệm cùng hắn tiến hành câu thông. Trang bị đặc hiệu 4, Minh giới khế ước. Đeo lên này đầu khôi người, đem tự động trở thành ám ảnh giới khế ước giả. Trang bị đặc hiệu 5, Thủ hộ băng quan. Khi ngươi rơi vào trạng thái ngủ say hoặc mất đi ý thức lúc, thống ngự chi nón trụ đem sáng tạo ra một cái không thể phá vỡ băng quan, bảo hộ người đeo. Trang bị đặc hiệu 6, Vong linh trí tuệ. Cái này đỉnh đầu nón trụ bên trong chứa tất cả đã từng đeo lên này đầu khôi người trí tuệ, ngươi có thể thông qua nên trang bị đặc hiệu học tập cũng nắm giữ các loại chiến kỹ ma pháp thần thuật chuyên nghiệp kỹ năng. Trang bị đặc hiệu 7, Linh hồn chi chiến, không cách nào giải tỏa. Đồ vật giới thiệu, không có ai biết cái này đỉnh đầu nón trụ lai lịch cụ thể. Có người nói nó là từ ác ma chi vương bí mật gién đúc, là dùng tại hủy diệt thế giới vũ khí bí mật. Có người nói nó đến từ minh giới, là tử thần di vật. Cũng có người nói nó là từ cổ lão tà thần sáng tạo không chết thánh vật. Nhưng mà mặc kệ chân tướng như thế nào, cái này đỉnh đầu nón trụ bên trong không thể nghi ngờ ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ cùng trí tuệ, nhưng mà muốn mang hắn quan tất nhận nó nặng, đeo lên này đầu khôi người hắn linh hồn nhất định gặp vĩnh hằng khủng bố tra tấn. Đồ tốt ra đang tiếp đối với mình không có tác dụng lớn gì, mà lại từ trang bị giới thiệu đến xem, tựa hồ còn có to lớn nguyền hiệu quả. Thứ này hoàn toàn chính là cho thống ngự thiên trai quân đoàn chuẩn bị. cùng ám ảnh giới liên lụy quá sâu đều, chỉ sợ không khỏi phải sâu hãm trong đó đại ca hết thể đều kết thúc rồi sao chúng ta tháng sao và dì ản thanh âm bỗng nhiên vang lên mặc phi ngẩng đầu lên và dì ản có chút khó có thể tin hướng hắn hỏi đương nhiên thắng ha ha ha ba người chúng ta thật có thể nói là là cặp cặp loạn ghi hiệt, vu yêu vương đều cho lật ta ba làm chết còn có thể không có thắng gỗ đính lại là một mặt hương phấn nói sau cùng chém giết gùn đận cũng coi là có hắn một phần công lao đâu vừa mới sợ thi thể còn sợ đến một kiện chuyển kỳ đồ vật đang tiếp thống ngự chỉ nón trụ không có sợ đến đáng tiếc đáng tiếc Tuy nhiên cái này hẳn là có thể tấn thăng truyền kỳ A. Tuy nhiên không có cẩm tới công lao lớn nhất có chút tiết mới Tuy nhiên gỗ điển trong lòng có khác tính toán, và gì ạn làm ra thiên thai quân đoàn như thế đại nhất cái cái sọt, tất nhiên không có khả năng lại cùng hắn tranh đoạt liên minh nội bộ quyền lên tiếng, mà S đạn ả con hàng này mỗi ngày khắp nơi theo đuổi lực lượng, đoán chừng cũng không phải cái chính trị hình nhân vật, hơn nữa còn là minh hữu của mình. Đến sau cùng, cái này liên minh ý nguyên sẽ rơi xuống trong tay mình sở trộn gạ tẩy bị thiên thai làm muốn xong đời, quay đầu khẳng định phải tìm mình xin giúp đỡ. đến lúc đó lại đem sở trộn gạ tẩy cũng chiếm đoạt, lô đi dòng đế quốc liền xem như đơn giản hình thức ban đầu. ngắm lại đã cảm thấy đã ý, nhưng mà mộng đẹp chỉ là một lát, một tiếng hét thảm liền đem hắn gọi về hiện thực. a, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại là cách đó không xa một cái mạo hiểm giả kêu đi ra, con hàng này nhìn thấy vu yêu vương bị giết đang chúc mừng đâu, kết quả lập tức bị hai cái thực thi quỷ dốc sức trên thân thể gặm, mắt thấy là không sống. gỗ huyền nhất thời sửng sốt, tình huống như thế nào? Vũ yêu vương đều chết, thiên hai quân đoàn không phải hẳn là triệt để mất đi năng lực chống cự a. Bình thường đến nói đại ma vương vừa chết tiểu binh không nên lập tức chạy chối chết mất đi ý chí chiến đấu a. Trong phim ảnh đều là diễn như vậy a. Gỗ Định hướng phía nhìn một phía, lại phát hiện nương theo lấy gùn đẩn chết đi, những cái kia thiên thai quân đoàn vòng linh không chỉ có không có đình chỉ chiến đấu ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Quân bạo hướng phía trung quanh liên minh binh lính, mạo hiểm giả điên cuồng công kích, lại còn càng thêm dữ dội. Mẹo hiểm giả quân đoàn sớm đã là mạnh hết à, đại lượng treo suy yếu đập người chơi góp đủ số, bị một đọt quân ngang trong khoảnh khắc tử thương trọng. Này sẽ lại cần nhờ liên minh quân đội đến tiến hành chống cự cũng may theo vũ yêu vương chết đi thiên trai quân đoàn cũng mất đi chiến thuật vận dụng hoàn toàn là vô não trung sát đối với trận hình nghiêm mật quân đội liên minh đến nói uy hiếp ngược lại không có lớn như vậy mặc phi cũng có chút kinh ngạc và dị ản chuyện này rốt cuộc là như thế nào là ai tại khống chế bọn họ và dị ản vẻ mặt nghiêm túc không có người khống chế chúng nó chúng nó hoàn toàn là tại bằng vào bản năng làm việc đối người sống tự hận đối hiện thế sợ hãi chúng nó sẽ công kích hết thể người sống nhất định phải có một cái Vu yêu vương đại ca thống ngự chỉ nó trụ mau đưa nó cho ta Bây giờ chỉ có ta có thể lắng lại thiên trai quân đoàn phẫn nộ. Và gì à nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc phi trong tay thống ngự chỉ nó trụ, trong ánh mắt đã có trở mong, lại có e ngại, đồng thời lại dẫn mấy phần khẩn trương. Đây chính là trong truyền thuyết trừ vong thần khí, bây giờ rơi xuống đại ca trong tay, đại ca sẽ dễ dàng bông tha a. Hắn phi thường hoài nghỉ, Mạc phi cũng xác thực trần chờ một lát, dù sao cũng là thần khí a. Tuy nhiên ngẫm lại, cái đồ chơi này hắn là không định mang, loại này bị nguyền rủa thần khí thường thường nương theo lấy to lớn mặt trái hiệu quả, một khi đeo lên liền muốn tiếp nhận Vũ yêu vương vận mệnh gánh nặng. đã mình không nguyện ý mang, vậy cũng chỉ có thể cho người khác mang. dù sao vạ gì ạn là hắn nhị đệ ai mang không phải mang đâu mà lại mặc phi có loại cảm giác vu yêu vương nắm giữ tử vong quyền hành tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ có trong tay hắn điều đấy vạ gì ạn làm vu yêu vương một bộ phận hẳn là cũng phân đến một chút tử vong quyền hành lấy vu yêu vương cấp độ đến xem trong tay hắn tử vong quyền hành ít nhất là trung đẳng quyền hành trong tay mình vẹn vẹn nhỏ yếu quyền hành như vậy vạ gì ạn tất nhiên cũng nắm giữ tử vong lĩnh vực yếu ớt quyền hành hoặc là nhỏ yếu quyền hành cái này thống ngự chi nón trụ cho hắn mang lại là phù hợp ha ha ngươi hoặc là vậy liền cho ngươi đi mặc phi tiện tay ném một cái thống ngự chi nón trụ liền rơi xuống vạ trong tay. nhìn bên cạnh gỗ đình một mặt phát điên, con em ngươi đây chính là thần khí a, ngươi cứ như vậy cho người ta, ngươi không muốn cho ta a? Vạ dĩ an cũng là vô cùng ngạc nhiên, đại ca vậy mà thật đem thống ngự chi nón trụ cho hắn. hắn nhìn xem mặc phi trên mặt tùy ý biểu lộ, trong lòng cũng không khỏi vì đó thật sâu tin phục. đây chính là đại ca khí lượng cùng lòng dạ à đại ca, ta tuyệt sẽ không cô phụ ngươi. Vạ dĩ an hít sâu một hơi, đem vỡ ra thống ngự chỉ nón trụ đội ở trên đầu, không có gùn đần linh hồn quay phá, hắn có thể thu hoạch được thần khí toàn bộ lực lượng. giờ này khắc này, trên đầu của hắn xương hào lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vạ dĩ an. Vũ yêu vương, đầu tiên là nhắm mắt lại cảm thụ một lát, đột nhiên mở ra thời điểm, trong hai mắt tách ra u lam băng lãnh cùng chửi vòng quan mang. Thế nào? Có thể khống chế A? Vạ Dị án leo lên thống ngự chỉ nón trụ về sau, ngay cả âm thanh cũng nhiều hồi âm đặc hiệu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kiện thần khí này vỡ vụ nghiêm trọng, đối thiên trai quân đoàn trưởng không giảm mạnh, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Vạ Dị án nói, đem cảm chi năng lực toàn bộ phóng thích. Vạ Dị án, Vu yêu vương, ta là Vu yêu vương, nghe ta mệnh lệnh, tất cả thiên trai quân đoàn các chiến sĩ, đình chỉ chiến đấu, theo sát ta. Ba người chung quanh phủ cận vong linh lập tức đình chỉ chiến đấu. Tại vạ gì ẩn không chế hạ cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, mà ở xa một chút địa phương cái khác vong linh liền không có hiệu quả tốt như vậy, thậm chí tại một chút cái khắc cường đại tử vong lĩnh chủ thống trị hạ vong linh hoàn toàn không nhận thống ngự chỉ quan ảnh hưởng. Ngược lại là những này tử vong lĩnh chủ trong đầu đều nhận vạ dị án phát ra mệnh lệnh, chỉ bất quá giờ này khắc này những này tử vong lĩnh chủ kinh ngạc phát hiện mình tựa hồ cũng không cần hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh đi làm. Nguyên bản vô cùng cường đại Vu yêu Vương ý chí bây giờ càng giống là một loại truyền lại tin tức phương thức. Thiên hai quân đoàn cánh trái nạn nói kỵ sĩ lâm đông tương trí, tử vong kỵ sĩ làm golden vậy mà treo. lần này làm sao bây giờ chiến tranh kỵ sĩ man vương cô nạn tử vong kỵ sĩ còn có thể làm sao chạy à chúng ta đều là bốt còn cùng gô đình có thủ lưu lại sớm tôi muốn bị thanh thầy nạn sợ dạ mà đại mộ địa còn tại trên biển tung bay đâu chúng ta dứt khoát đi đem đại mộ địa tiếp quản tìm dễ thủ khó công địa đồ mở phó bản đi nạn đói lâm đông tương chí tử vong kỵ sĩ được cứ làm như thế chúng tiểu nhân chúng ta rút hai người trực tiếp tập kết dưới trướng vong linh đại quân bắt đầu chạy trốn Dù sao lúc này còn có trăm vạn vong linh đại quân trên chiến trường giao chiến, đại lượng pháo hôi ở phía trước nghiêng, mà lại vong linh không như bình thường bộ đội, là khóa chặt sĩ khí, hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì đem lĩnh rời đi mà sụp đổ. Hai người có thể thu nạp 10 vạn vong linh quân đoàn rút lui chiến trường, nhất là lấy tử vong kỵ sĩ làm chủ yếu chiến lược hất phong kỵ sĩ đoàn, hơn phân nửa đều bị hai người mang rời khỏi chiến trường. Cùng lúc đó, thiên trai quân đoàn cánh phải, tỷ cố di ủ cũng chú ý tới Vu yêu vương vẫn lạc, làm sợ hai ma vương thủ lĩnh, hắn nghiêm ngặt bên trên giảng cũng, không phải là Vu yêu vương thủ hạ, ngược lại càng giống là thiêu đốt quân đoàn phái tới quân tì cô dì hủ, sợ hai ma vương đáng chết ta liền biết gún đần tên phế vật này sẽ để cho chúng ta lần nữa thất vọng bạn nạ tạ sợ hai ma vương đại nhân chúng ta nên làm cái gì tiếp tục chấp hành kế hoạch sao tì cô dì hủ, sợ hai ma vương hừ không chúng ta rút lui không quan hệ dù sao chúng ta còn có dự bị kế hoạch đâu Chỉ ít gún đần hoàn thành hắn nhiệm vụ hấp dẫn đủ nhiều lực chú ý đi hạ tợ la bên kia đoán chừng đã nhanh tìm tới cái kia mộ địa chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp tuy nhiên tiếp xuống chúng ta còn cần một chỉ quân đội để hoàn thành còn lại nhiệm vụ Tận khả năng mang đi một chút vong linh, những này xương cốt thịt nhão tuy nhiên chiến đấu lực chẳng ra sao cả, nhưng ít ra trí ít số lượng khả quan, dùng để làm phá hôi vẫn là có thể. ra lệnh một tiếng, mấy cái sợ hãi ma vương lập tức xứng lại tới, tập thể bắt đầu thi triển tà năng ma pháp. sợ hãi ma vương đều là hắc cá ma pháp chuyên gia, lúc này cùng một chỗ thi triển truyền tống ma pháp, nhất thời trên chiến trường triệu hồi ra một cái cự đại truyền tống môn. khoảng thời gian này mấy cái sợ hãi ma vương cũng lôi kéo nắm giữ một nhóm trừ vong quân đoàn, vong linh vũ sư, căm hận băng xương cốt long, thạch tự ủy. một nhóm lớn vong linh tại mấy cái sợ hai ma vương không chế hạ thông qua truyền tống môn rút lui chiến trường, sau đó mấy cái sợ hai ma vương cũng tiên vào truyền tống môn biến mất không thấy gì nữa. theo cái này hai cố cường đại thế lực rời sân, còn lại thiên thai quân đoàn tử vong lĩnh chủ cũng cấp tốc mất đi đầu trí. Jin bờ dậy xuất lĩnh một bộ phận hát phong kỵ sĩ hướng hai đội vu yêu vương và dị ản tuyên thể hiệu trung, mà cắt gas phỉ sức lại mang theo lấy thú nhân vong linh làm chủ một chi bộ đội thoát đi chiến trường. theo tu đồng dạng mang theo hắn trưởng không vong linh bộ đội rút lui chiến trường, thiên hai quân đoàn tử vong lính chủ ai cũng có thể đầu hàng, hắn lại là tuyệt đối không có khả năng. Lạ dạng các pháp sư đoán trường hận chết hắn, nếu là rơi xuống lạ dạng trong tay tuyệt đối không có kết cục tốt. Còn có thật nhiều không cam tâm thất bại, hoặc là sợ hai gặp trả thủ vong linh muộn, mang theo hoặc nhiều hoặc ít vong linh bộ đội tứ tán thoát đi. Sau cùng chỉ còn lại ba bốn vạn ngày thai vong linh, tại vạ dị ản khống chế hạ dần dần đình chỉ chiến đấu. Khi chiến tranh triệt để kết thúc, thế giới thông báo thanh âm cũng theo đó vang lên. Thế giới thông báo, thương khung kỷ nguyên năm 1442, tại đạn, vạ Dị cùng gỗ đỉnh liên thủ phía dưới, vu yêu vương bị chém giết cùng lạ Dạn ngoài thành trong hoang dã, thiên thai viễn trinh cũng ở đây kết thúc. mà theo đệ nhất vũ yêu vương gùn đần vất lạc sợ hai ma vương cùng tử vong kỵ sĩ tuần tự rời trận và Di ản xuất lĩnh thiên thai quân đoàn từ bỏ chống lại trận chiến tranh này cũng chính thức tuyên bố kết thúc trận chiến này cuối cùng lấy liên minh thắng lợi tuyên bố kết thúc sử sưng tam vương chỉ chiến thiên hai quân đoàn bởi vì đệ nhất vũ yêu vương chết đi cũng bởi vậy lâm vào lâu dài phân liệt trả thái đại lượng tử vong lĩnh chủ xuất lĩnh lấy mỗi người bọn họ vong linh bộ đội tiếp tục tàn phá bừa bãi tại đông bộ đại lục cùng nọt các nơi trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài đều trở thành liên minh to lớn phức. mà thiên trai quân đoàn chủ yếu còn xuất lại thì tại chế hạ tạm thời có thể lắng lại việc này kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên nhân sự thiên trai kỷ nguyên thiên trung hệ thống nhắc nhở căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được 3.450 nội dung cốt truyện điểm số mặc phi nghe hệ thống thanh em không khỏi có chút bất đắc dĩ truyền kỳ cấp độ mỗi thăng nhất dài cần 10.000 nội dung cốt truyện điểm số quả thực cũng là thiên văn sổ tự mà lại đến cái này cấp độ tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong lấy được nội dung cốt truyện điểm số cũng thay đổi ít bởi vì không còn có vượt cấp đánh ghi khả năng giống dẫn đầu đánh giết vu yêu vương đánh bại Lặc long biểu hiện như vậy vậy mà cũng mới cho hơn ba điểm xem ra sau này muốn thăng giai thật có thể nói là là gánh nặng đường xa đây là mặc phi lần thứ nhất hoàn thành thành tựu to lớn mà không có thể thu được tiến giai đâu gỗ đi ngược lại là vui vẻ không được hắn rốt cuộc thành công tấn thăng truyền kỳ trở thành trong trò chơi cái thứ ba truyền kỳ anh hùng và dị ạn lúc này lại là một mặt thất vọng mất mát tuy nhiên thu hoạch được tự do thậm chí còn trở thành một đời mới vui yêu vương thống ngự chi nón chủ cũng nắm bắt tới tay nhưng hành vi của hắn đưa đến hậu quả lại là rốt cuộc khó mà văn hồi nhìn xem chung quanh chiến trường và dị trên mặt tràn ngập áy náy tuy nhiên chiến đấu đã kết thúc nhưng khắp mấy chục trận thi hải cùng ma pháp lưu lại đáng sợ vết tích lại ghi chép trận chiến tranh này thảm liệt, chớ đừng nói chi là tại trước đó trong đoạn thời gian đó, thiên thai quân đoàn tại toàn bộ đông bộ đại lục tạo thành thai nạn đáng sợ, toàn bộ tổ rèn bảo vương quốc cơ hồ bị phá hủy, vùng đất ngập nước, nam hải vương quốc, lạ giản, khắp nơi đều là thiên thai quân đoàn tạo ra tội nghiệp. Mà hết thể này, nhất định đều muốn từ hắn cái này thủy tắc dũng giả đến có phụ, nếu như không phải hắn vì cướp đoạt thần khí rút ra xương chi ai thường, nếu như không phải hắn vì thu hoạch được lực lượng mang lên thống ngự chi quan. Đây hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh. Giờ này khắc này đối mặt mình thân cận nhất bằng hữu cùng người thân, Và Dị Hãn lại lâm vào trong trường mặc. Lọ thạ, Bạo Phong Thành nhất chính vương. Và Dị Hãn, con của ta, hết thảy đều kết thúc. Tuy nhiên ngươi lúc xuống sai lầm lớn, nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là ra ngoài ngươi bản tâm. Ngươi cũng là chẳng thai nạn này người bị hại, hết thảy còn có cơ hội văn hồi. Cùng ta về Bạo Phong Thành đi. Bạo Phong Vương quốc cần một vị quốc vương dẫn đầu bọn họ. Và Dị Hãn lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, không lọ thạ đại nhân, ta đã không có khả năng trở về. Thiên trai quân đoàn nhất định phải có một cái Vu yêu Vương đến thống lĩnh. Ta với cái thế giới này tạo thành quá nhiều quả, phần này gánh nặng nhất định phải để ta tới gánh chịu. Tại Thiên thai trong viết trình. Lưu lại vô số vong linh tàn phá bừa bãi thành thị cùng lãnh địa, ta phải đi tiếp quản những này bộ đội, để tránh cho chúng nó với cái thế giới này tạo thành càng nhiều tổn thương. Còn có đại mộ địa, kia là thể hiện trai quân đoàn không trung pháo đài, có được đáng sợ tiềm lực chiến tranh, ta nhất định phải đem hắn đoạt lại. Còn có những cái kia tứ tán tử vong lĩnh chủ, nhất định phải có người đến kết thúc đây hết thảy. Mặc phi lại là biết, vạ gì hắn là không dễ dàng như vậy tây trắng, hắn này sẽ trên đầu vẫn là bột mô bản đầu. Mà lúc này giờ phút này, trung quanh mạo hiểm giả, những anh hùng cũng lần nữa xuống lại lên. Đệ nhất vu yêu vương chết, cái này hai đội vu yêu vương còn ở đây. mà lại trên đầu tên nhăn sắc, vẹn vẹn biến thành nâu đỏ sắc, chúng liền lập đơn vị đều không phải, vẻ vẹn, vẹn xem như ngưng chiến trạng thái. Mọi người nhìn về phía Vạ Dị Án ánh mắt, đã có ngạc nhiên, cũng có tham lam. Thống ngự chỉ nói trụ, xương chỉ ai thương, cái này hai kiện thần khí đều trên người Vạ Dị Án, cái này nếu là giết tuân ra tới. Tuy nói Vạ Dị Án phía sau là Thiên Trai quân đoàn, nhưng ngay cả nguyên bản Thiên Trai quân đoàn một phần ba thực lực đều không có, tuyệt đối có thể đánh đến thắng. Một loại vi diệu không khí dần dần ở người chơi bên trong nổi lên. Mặc Phi cũng cảm giác được loại này không khí, hắn lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút xung quanh. Cổ Long Chi Vương Uy nghi đột nhiên phóng xuất ra. Cường đại Long uy để chung quanh người chơi vô luận là mạo hiểm giả vẫn là anh hùng đều trong lòng run lên. Các ngươi còn nghĩ tiếp tục chiến đấu a? Mặc Phi thanh âm lộ ra mấy phần cảnh cáo. Chiến tranh đã kết thúc, và gì ạn lạc đường biết quay lại, đã không còn là địch nhân của chúng ta, nếu như các ngươi dự định tiếp tục chiến đấu, các ngươi muốn đối mặt Vu Yêu Vương cùng Cổ Long Chi Vương liên thủ lực lượng, ta hy vọng các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng mới quyết định. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngươi mẹ nó mới vừa rồi còn nói chính nghĩa chắc chắn chiến thắng ta đâu, cái này muốn cùng Vu yêu Vương liên thủ nha. Tuy nhiên thật đúng là đừng nói loại tổ hợp này thật đúng là không ai dám động thủ. cuối cùng vẫn là án đặt lao ra tử đánh võ xấu hổ ạn đặt lạ dạng nghị trường và gì ản vương tử truy hển trai quân đoàn tiến đánh đến cùng có cái gì mục đích phải trăng giống theo như đồn đại như thế vì càng thêm tà ác kế hoạch ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta cung cấp địch nhân tình báo nếu không làm xâm chiếm lạ dạng địch nhân các ngươi sẽ bị triệt để hủy diệt. lời nói này nhìn như cương ngạnh lại đem bậc thang làm bước chừng không hổ là cáo giả lạ dạng nghị trường và gì ạn kinh lịch nhiều như vậy nơi nào vẫn không rõ đây là án đặt đang cho hắn bậc thang hạng đương nhiên cho bậc thang nguyên nhân lớn nhất có lẽ còn là nể mặt đại ca và dị ản vũ yêu vương ta đương nhiên sẽ phối hợp khi ta bị gulden khống chế thời điểm ta cũng có thể thăm dò đến nội tâm của hắn bên trong một chút trí nhớ hắn đối thiêu đốt quân đoàn có xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng cứu hận ta đã từng từ trí nhớ của hắn chỗ sâu nghe được một cái tên ác ma chỉ vương sạt hẹ giác. bất quá hắn chân chính sợ hãi chính là một cái khác tồn tại kẻ lựa gạt kỹ dễ đèn thiêu đốt quân đoàn quan chỉ huy sạt hẹ phó quan ý dễ đã ác ma lanh tụ chính là kỳ dễ đèn sách lược đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là một cái mở đường phong. Hắn mục đích thực sự là mở ra thông hướng một cái thế giới khác truyền tổng môn, đem thiêu đốt quân đoàn đại quân ác ma phóng thích đến thế giới này. Cho đến lúc đó, thế giới này sẽ nên đón chân chính tận thế. Tuy nhiên Guun Đần đã bị tiêu diệt, nhưng ác ma nhanh vứt ý Nguyên sinh động tại thế giới này. Những cái kia đã từng nương theo tại Guun Đần chung quanh sợ hai ma vương, chúng nó đã thoát đi trên trường, chúng nó nhất định sẽ không bỏ rơi bọn họ chủ nhân cấp cho nhiệm vụ. Thế giới này Y Nguyên tràn ngập uy hiếp. Anthony đạt, lạ dạng nghị trưởng, thiêu đốt quân đoàn. Kỳ đèn. Quả là thế, trong dự ngôn sớm đã ám chỉ đây hết thảy. Xem ra chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu đâu. chương năm trăm sáu mươi anh hùng chi thể tử la lan tỏa thành trong phòng yến hội ngồi đầy tới tham gia tiệc ăn mừng những anh hùng mỗi cái vương quốc quý tộc lính chủ vương thất thành viên còn có đến từ các quốc gia hoang dại những anh hùng giờ này khắc này tất cả đều hội tụ một đường tại đánh bại vu yêu vương cùng hắn thiên thai quân đoàn về sau mọi người rốt cục có thể thoải mái uống chúc mừng thắng lợi không chỉ có là đang ăn mừng thắng lợi càng là đang ăn mừng thành công sống sót phải biết hai trăm vạn thiên thai quân đoàn hướng là giảm tiến quân tin tức truyền tới thời điểm mọi người thế nhưng là phi thường tuyệt vọng đâu không nghĩ tới cuối cùng năm mươi vạn đánh hai trăm vạn bốn lần binh lực trên lệ tỷ nguyên đạt được thắng lợi. không thể không nói là một cái khó được kỳ tích đâu. Làm Lần này chiến tranh quan chỉ huy tối cao, Gỗ Đuẩn bị cho rằng là liên minh ưu tú nhất thiên tài quân sự, giờ này khắc này càng là trở thành toàn trường tiêu điểm. Hướng chúng ta Gỗ Đuẩn bệ hạ gửi lời chào. Gỗ Đuẩn bệ hạ, người anh dũng để người sợ hai thánh phủ. Tệ nạ gì bệ hạ nếu là dưới suối vàng có biết, tất nhiên hết sức vui mừng. Lộ đi dòng chiến thần, hướng lộ đi dòng chiến thần Gỗ Đuẩn gửi lời chào. Gỗ Đuẩn cười ha ha, hắn bưng chén rượu, mang theo bạch ngân chi thủ mấy vị đại lãnh chúa, không ngừng trong đám người đi tới đi lui, cùng các quốc gia lãnh tụ liên lạc lấy tình cảm, nghe mọi người ca ngợi chi tử. trong lòng gọi là một cái xinh đẹp không ai có thể cự tuyệt loại này được người kính ngưỡng bị người thổi phồng cảm giác nhất là những này thổi phồng hắn người cũng đều là mỗi cái vương quốc đại nhân vật loại này trở thành lịch sử tiêu điểm nhân vật trọng yếu cảm giác để gộ đình thật sâu vì đó mê say bất quá hắn nhiều ít vẫn là có chút phân tức nên trang thời điểm vẫn là muốn giả bộ một chút không hắn là ta hướng các người gửi lời chào mới đúng các người mới thật sự là anh hùng ta còn muốn hướng những cái kia trong chiến tranh hy sinh dũng mãnh các tướng sĩ gửi lời chào đúng là bọn họ hy sinh mới khiến cho chúng ta nhân dân có thể hướng thụ hòa bình cùng an bình nói không sai Tuấn Cát Dung Sĩ gửi lời chào. Gửi lời chào. Một trận tiếng hoan hô bên trong, Godwin một hơi xử lý nhất đại chén đột lực cũ, lúc này mới có thể thoát thân. Trở lại mình ghế thời điểm, lại phát hiện Đỗ Âm một mặt nghiêm túc biểu lộ, đang lúc ăn tiệc rượu cung cấp thị nướng, trước mặt nhưng không có mỹ tiểu, chỉ có một chén thanh thủy, mà lại hắn một thân áo giáp, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. "U ờ, ngươi làm sao không cùng lúc đến một trận đâu? Từ dự tiệc đến bây giờ, ngươi còn một chén rượu đều không uống đâu." Đỗ thiếu hạ thấp người, "Ta nhất định phải bảo trì trạng thái quốc vương bệ hạ, thiên hai quân đoàn còn không có bị tiêu diệt, cứ việc và gì án vương tử là bị Gun dẫn phụ thân." mỗi phạm phải lớn như thế sai mặc dù hắn cam đoan thiên thai quân đoàn sẽ không lại là một cái uy hiếp nhưng ai có thể cam đoan trong lòng của hắn liền không có bất luận cái gì hắc đâu huống hồ cẩn thận một điểm tóm lại là tốt nếu như thiên thai quân đoàn lần nữa phát động tiến công nơi này chí ít hẳn là có một quan chỉ huy bảo trì thanh tỉnh. U ở trả lời để gỗ đỉnh có chút im lặng lại có chút buồn cười làm sao có thể gặp nguy hiểm sao thế giới thông báo đều đi ra thiên thai quân đoàn đã không còn là uy hiếp nha bất quá hắn hiểu biết u ở tinh khí cũng không có nói cái gì thậm chí còn có chút bội phục Goblin, Lodi rộng quốc vương, ngươi là dưới trướng của ta tốt nhất quan chỉ huy ở Lodi rộng đế quốc nếu như có thể thành lập, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm đế quốc đời thứ nhất nguyên soái. Bất quá vẫn là không nói những này. Mỏ hươu hiến thế nào? Đại lãnh chúa mỏ hươu hiến bây giờ lại trở thành thiên thai quân đoàn tử vong lính chủ, cứ việc thống ngự chi nón trụ vỡ ra để ý thức của hắn khôi phục tự do, nhưng mỏ hươu hiến nhưng vẫn là cự tuyệt trở về Lodi rộng, thậm chí không nguyện ý cùng bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn mấy vị đại lãnh chúa gặp mặt. Không có cách, nhân vật trong kịch bản cũng không giống như các người chơi dễ dàng như vậy nhìn thoáng được. Đồng dạng là bị chuyển hóa thành vong linh. Mấy cái tiêm người chơi anh hùng đã bắt đầu lợi dụng thiên thai quân đoàn bộ thân phận bắt đầu đầu cơ trục lợi tài liệu trang bị kiếm tiền. Theo người chơi quản nó người sống vẫn là vong linh, dù sao bất quá là trò chơi mà thôi, chiến đấu lực mạnh, chơi thoải mái liền đủ. Nhưng là đối với Mò ưa kỳ dạng này tiếp nhận thánh quang giáo dục đại thánh kỵ sĩ đến nói, gia nhân người kính ngưỡng đại lãnh chúa biến thành vong linh loại này bị nguyền rủa sinh vật, đã hoàn toàn đánh nát quan niệm cuộc sống của hắn cùng thế giới quan. Nhất là ưa người này tính cách tương đối cứng liệt, ghét ác như cứu. Trước đó bị thống ngự chỉ quan khống chế còn tốt, có thể tránh suy nghĩ quá nhiều, bây giờ khôi phục tự do. Một bữa Yến Nạ Tư tưởng lại lâm vào tuyệt vọng cùng trong hỗn loạn, hắn thậm chí nhất độ có tự mình đoạn ý nghĩ, cuối cùng vẫn là dựa vào mọi người một phen thuyết phục, nói cho hắn lập tức liền muốn có thiêu đốt quân đoàn đại quân ác ma xâm lấn thế giới này, coi như hắn muốn chết, cũng hẳn là tại cùng ác ma chiến đấu bên trong chết đi mới đúng. Này mới khiến Mộ Vương Yến Nạ từ bỏ tìm chết ý nghĩ, bây giờ một lòng một ý chuẩn bị cùng ác ma liều mạng đâu, thậm chí còn ý đồ lấy vong linh thân thể một lần nữa tìm về thánh quang lực lượng, chỉ bất quá mấy lần nếm thử kết quả đều không quá lý tưởng, không sống qua là sống xuống tới, nhưng lộ đi rộng khẳng định là không thể trở về. Hoàng kim thụ bên dưới hạ có thể dung đến kế tiếp tử vong tĩnh chủ tồn tại, sau cùng chỉ có thể đi theo vạ dị án. Ú ở thở dài nói, Mò Ngựa Yena nhờ ta chuyển cáo bệnh hạ, hắn cố phụ bệnh hạ tín nhiệm, cho nên không mặt mũi lại cùng bệ hạ gặp mặt. Gỗ Điền thở dài, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc à, đệ nhất bạch ngân sáu thánh bên trong hắn coi trọng nhất cũng là Mò Ngựa Yena, Tỷ Dị ẩn Phao Đỉnh cùng ngủ ở ba người, còn lại mấy cái cảm giác đều là góp đủ số, không nghĩ tới ba người này một cái không nghe triệu, một cái trực tiếp chuyển vong linh, chỉ có Ú ở còn tại bên người trung thành cảnh cảnh người bạn. Tuy nhiên đi thì đi đi, không có cho tàn sứ giả mọi hứa với ấy nạ chiến đấu lực chỉ sợ cũng không có cách nào đạt tới trong lịch sử định phong thời khác. hắn uống một hớp rượu, quét mắt một vòng chung quanh, hạ giọng nói: Es đàn vương từ đâu? hắn cũng ở ngoài thành sao? Gỗ Ín trong lòng rất rõ ràng, trận chiến tranh này thắng lợi chân chính công thần lại es đàn, tuy nhiên es đàn cùng vạ dị ản quan hệ quá mất thiết, ban ngày lại cho vạ dị ản chậm trận, ít nhiều khiến ở đây các quốc gia lãnh tụ có chút bất mãn. cho nên mọi người mới có thể như thế cho mình mặt mũi, đem mình thổi phồng trở thành trận chiến tranh này công thần lớn nhất. nói cho cùng nở cờ cũng là coi trọng đạo lý đối nhân xử thế. người khác cho hắn mặt mũi. hắn tự nhiên cũng liền để không đề cập tới s đạn tuy nhiên trong âm thầm hắn vẫn là đối s đạn duy trì chú ý dù sao s đạn đã là hắn mạnh nhất minh hữu cũng là hắn ở người chơi quần thể bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh ở gật gật đầu s đạn vương tử ở ngoài thành giám thị thiên thai quân đoàn nhưng ta đoán hắn là tại cho vạ dị ản vương tử tiến đưa lạ dạn ngoài thành thử vong hoang dã mỹ ảnh đất này nguyên bản được xưng là hát vọng bình nguyên nghe nói nơi khác thương nhân vận chuyển hàng hóa đến phía bình nguyên này thời điểm liền có thể nhìn thấy là dạn cao nhất tháp lâu đối với thương nhân mà nói đây chính là nhìn thấy kiếm tiền hy vọng nhưng mà theo trận này thảm liệt chiến tranh. Phiên bình nguyên này bây giờ đã xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Khắp nơi đều tràn ngập thi sú cùng mục nát khí tức, mảnh này bị chiến trường hủy diệt thổ địa đã xa vào đến khô héo cùng mục nát trạng thái bên trong. Thiên hai quân đoàn hành quân sẽ lưu lại vong linh mục nát địa, cho dù cái này vong linh không còn là địch nhân, y nguyên không có cái gì cải biến. Chớ đừng nói chỉ là ba ngày nơi này chiến tử trăm vạn vong linh và mấy chục vạn liên minh mạo hiểm giả, cùng liên quân tướng sĩ. Trừ cái đó ra, thiên trai quân đoàn tồn tại, đồng dạng để cư dân phụ cận kính nhị viễn những này đáng sợ vong linh, dù là không còn là địch nhân, y nguyên âm đáng sợ. tại trừ vong hoang dã bên trong còn xuất hiện một tòa nô ra cốt sơn gã lạc long thi hải tản ra sâm sâm khí tức trừ vong mà lúc này giờ phút này mặc phi cùng vạ dị ạn liền đứng tại tòa này cốt sơn bên trên nhìn qua nơi xa đang tập kết cả đội vong linh đại quân vạ dị ạn người cái này muốn đi a không còn lưu một đoạn thời gian mặc phi có chút tiếc nuối mà hỏi nói đến hắn kết giao hai cái này huynh đệ đã rất lâu không có gặp nhau đâu tuy nói kết giao thời điểm mang theo một chút người mục đích tuy nhiên nói thật hắn cùng vạ dị ạn cùng Atas cũng đúng là thật hợp được đến vạ dị ạn Vu yêu vương ta nhất định phải rời đi mảnh đất này cũng không hoan nên ta lưu tại nơi này chỉ có thể để liên minh các quốc gia tâm thần bất an huống hồ ta còn có ta sự tình muốn làm hắn mở nhạt nhìn qua xa xa vong linh đại quân mang theo đầu khôi trên mặt nhìn không ra biểu lộ từ khi đeo lên thống ngự chi nón trụ sau hắn liền không có không có lại hái xuống thống ngự chi nón trụ khống chế thiên thai vong linh một khi hái xuống những vong linh này liền sẽ mất khống chế bạo tầu có thể nói coi là có lẽ cả một đời đều muốn mang theo cái này đỉnh đầu nón trụ à đúng cái này cho ngươi mà phi đem minh hồn áo giáp mấy cái bộ kiện đưa cho vạ dị ản có hai cái bị ta nhặt được còn có hai kiện rơi vào tay vô Ta cùng hắn muốn đi qua, dù sao loại này tiểu dáng trang bị cũng không thích hợp hắn. Tiếp nhận minh hồn áo giáp mấy cái bộ kiện, và dì an từng cái mặc trên người mình, chọn vẹn minh hồn áo giáp rốt cục góc đủ. Cảm thụ được thân thể bị cái này tràn ngập tử vong chi lực áo giáp bao bọc, và dì an một trận trầm mặc. S. Đàn đại ca, lần này đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, và dì an còn chưa nói hết, nhưng ý nghĩa đã không nói cũng hiểu. Và dì an rất rõ ràng, nếu như lần này không phải có đại ca tại, hắn kết cục sẽ phi thường bí thảm. Ét đại ca không chỉ có đem hắn từ gùn không chế hạ giải cứu ra, còn đem thống ngự chỉ nón trụ giao cho hắn. thậm chí tại liên minh hiện ra sát ý thời điểm đại ca không chút do dự đứng tại phía bên mình đây hết thể đều để trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích cùng hổ thẹn lúc trước hắn còn lo lắng đại ca sẽ đoạt đoạt thống ngự chỉ nón chủ đâu ngẫm lại thật sự là quá buồn cười mượn ác phi nhưng lại không biết vạ gì ẩn trong lòng nhiều như vậy ý nghĩ chỉ là vô vị cười cười chúng ta là anh em à nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi huống hồ ta tin tưởng nếu như ta gặp được cùng ngươi những chuyện tương tự ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta đúng không vạ gì ẩn trịnh trọng gật gật đầu etan đại ca ta lấy phụ vương danh nghĩa thể vô luận tương lai phát sinh cái gì cho dù muốn đối địch với toàn bộ thế giới Chỉ cần ngươi cần ta, ta đều muốn vì ngươi mà chiến, tiếp nhận ngươi triệu hãng ra, kiếm của ta chính là của ngươi kiếm, ta quân đoàn chính là của ngươi quân đoàn. Hệ thống nhắc nhở: Vạn dị Ản đối ngươi độ thiện cảm tăng lên tới 100%, ngươi thu hoạch được Vạn dị Ản anh hùng chỉ thể. Chú thích: Anh hùng chỉ thể là đang thỏa mãn đầy đủ điều kiện về sau, lấy được đến từ nhân vật trong kịch bản thể ước, người chơi có thể thông qua phát động anh hùng chỉ thể đến mệnh lệnh nó là ngươi hoàn thành thể ước phạm vi bên trong bất cứ chuyện gì. Mặc Phi trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ tới lại còn có anh hùng chỉ thể cái đồ chơi này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Đoán chừng là phát động điều kiện quá hà khắc cho nên trước kia không ai gặp được đi trong lòng cũng không khỏi có chút xúc động xem ra cái này nhị đệ không có phí công giao bất quá hắn cũng không cho rằng thật sẽ có một ngày như vậy lấy hắn cổ long chi vương thực lực liên minh lãnh tụ thân phận còn không đến mức bị người bước đến tuyệt cảnh tuy nhiên có thể có cái có thể tùy thời triệu hắn trợ thủ vẫn là rất không tệ mặc phi gật gật đầu ta tiếp nhận ngươi lời thề nhưng ta hy vọng sẽ không thật có một ngày như vậy hắn vươn tay ra hai người dùng sức nắm chặt lẫn nhau tay tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì Ta muốn trước đoạt lại nạo Isramas, không sai cùng sắp tán rơi các nơi tử vong lĩnh chủ từng cái thu phục. Nếu như không có một cái khống chế chủ nhân của bọn chúng, những này tử vong lĩnh chủ tất nhiên sẽ nguy hại thế giới này. Thân là Vu yêu vương, ta có trách nhiệm này ước thúc chúng nó. Về phần sau đó mà ta sẽ đi hắc cám chi môn tiến đánh bộ lạc, ta còn có một khoản muốn cùng bộ lạc thanh tẩy đâu. Đây cũng là vạ di ản trước đó cùng liên minh cao tầng đảm điều kiện tốt một trong. Như hôm nay hai quân đoàn như là đã không còn là uy hiếp, như vậy bộ lạc tự nhiên lại thành tiềm ẩn định nhân, nhưng liên minh mới vừa cùng bộ lạc kết qua minh. cũng là không tốt lập tức trở mặt. Nếu như thiên trai quân đoàn nguyện ý cùng bộ lạc giao chiến, giúp liên minh tiêu hao một chút cái này tiềm ẩn được nhân, cũng là xem như giúp liên minh một đại ân. Cái hiệp nghị này cũng không có rơi vào trên dây, càng nhiều hơn chính là vạ dị ản cùng mấy cái lao âm bức giao lưu quá trình bên trong đặt thành một cái ăn ý vạ dị ản đối với cái này lập tức liền đáp ứng. huống hồ hắn cũng xác thực cùng bộ lạc có thù môn báo. Giai ẩn quốc vương lục thân còn tại gở rổ gột nhãn không chế phía dưới đâu. Vạ dị sao có thể nhịn được một hơi này? Không phải đem con hàng này tài năng đi. Lúc này, một tử vong kĩ sĩ lao vùng tới. Vạ dị ản, bộ đội đã chuẩn bị kỹ càng. Jin gờ dây mạn trầm giọng nói, ta cái này tới. Và Dì Ảnh sau cùng cùng Mặc Phi ôm một chút, vỗ vỗ lẫn nhau bả vai, quay người đi xuống cốt sơn, đi hướng Thiên Trai Đại Quân. Đi mấy bước, Và Dì Ảnh bỗng nhiên lại dừng lại. Đại ca, có kiện sự tình ta cảm thấy có lẽ ngươi hẳn phải biết. Gùn ẩn tại phục sinh gạ Lặc long trước đó, từng tại nọt rèn tao nộ mặt khác một đám kỳ quái thú nhân, thủ lĩnh của bọn hắn là Nợ Dùn, mà lại Tử Vong Chỉ Dực còn cùng với Nợ Dùn, bọn họ tựa hồ đang tìm thứ gì. Mặc Phi trong lòng không khỏi một trận lương trọng. Nợ Dùn, thử Vong Chỉ Dực, rèn, tìm đồ. chẳng lẽ là đang tìm ùn đủ ạ thần điện mặc phi suy đoán không phải là không có lý do nợ dùn đã đào ra tủn còn hấp thu từ lực lượng hắn nhất định là đang tiến hành một loại nào đó cùng cổ thần có liên quan hoạt động ùn đủ ạ trong thần điện giam giữ thượng cổ chi thần y ộp xạ rồng tất nhiên cũng là hắn thứ muốn tìm chỉ là không biết hắn tìm y ộp xạ rồng đến cùng là phải làm những gì đâu Thượng y ộp xạ rồng hiệu chung nhưng tử vong chi Dược hẳn là ruột bên kia a mà lại dựa theo lúc trước hắn suy đoán tử vong chi Dược hẳn là bốn trận trong thai nạn trận thứ ba nhưng mà tử vong chi Dược vậy mà sớm như vậy liền ra chẳng lẽ mình suy đoán sai? Mạc Phi trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn bản năng nói cho hắn, chuyện này tất nhiên không đơn giản, rất có thể cùng trong dự ngôn diện thế thai nạn có quan hệ. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp thừa dịp bóng đêm rời đi thiên thai quân đoàn, Mạc Phi lắc đầu, quay người hướng phía lạ dạng đi đến, nơi đó đèn đốt sáng trưng, ánh đèn sáng lạn vô cùng, ma pháp quang mang chiếu sáng cả tòa thành thị, không lâu có vĩnh hằng chi thành danh hảo. Cùng nơi xa trong bóng tối im ắng rời đi vong linh đại quân, hình thành chênh lệch rõ ràng. Thích ăn mừng bên trên bầu không khí trở nên dị thường nhiệt liệt lên. Chà gì, liên minh tướng, ha ha ha, dị nữ sĩ. lần này ám dạ tỉnh linh cùng liên minh sóng vai chiến đấu thực tế là vạn phần cảm tạng nếu như về sau có cơ hội chúng ta nhất định còn muốn kể vai chiến đấu Sàn giờ di vũ nguyệt thận trọng dùng chén rượu cùng trạ di chén rượu chặn thử nhưng không có uống làm lần này phái tới chỉ viện liên minh lính gác tướng quân giác ưng kỵ sĩ quân đoàn quan chỉ huy nàng cũng tham gia ban ngày chiến tranh còn tại trong không chiến đánh rơi đại lượng băng xương cốt long cùng thạch tự ủy lại thêm lúc trước thần võ đại đế liên thủ với lộ đi đối phó qua bộ lạc ám dạ đồng minh cùng liên minh quan hệ lại là muốn hòa hợp hơn nhiều xem như chuẩn minh hữu quan hệ trạ gì đi Anthony đặt lại lại gần vị lao pháp sư này sẽ phải văn minh nhiều không có chút nào mời rượu ý tứ chỉ là cùng sản dở dịch vũ nguyệt phiếm vài câu tin tức liên quan tới thiêu đốt quân đoàn còn hy vọng sản dở dịch tướng quân có thể mang về ta tin tưởng tỷ rèn nữ sĩ cùng mạng phiệu gì ẩn đại nhân nhất định đối với cái này cảm thấy rất hứng thú ta biết an tố nỉ đại sư rất kỳ diệu cảnh tượng không phải sao không biết lúc nào mặc phi xuất hiện tại gỗ đùn bên cạnh gỗ đùn nhìn mặc phi liếc một chút đi qua ban ngày trận chiến kia hắn đối cái này minh hữu càng phát ra cảm thấy cao thâm mặn chắc đứng lên nhất là lúc ấy mở ra diệt thế giả hình thái thời điểm loại kia phản phất có thể hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng để hắn giờ này khắc này y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ thậm chí ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi tuy nhiên nhìn xem lúc này sắc mặt lạnh nhạt, khoan hai tự đắc mạc phi gộ đình nhưng lại cảm thấy ban ngày lực lượng kinh khủng vẹn vẹn chỉ là một cái ảo giác vạ gì ẩn đi đúng vậy thiên hai quân đoàn trong thời gian ngắn không còn sẽ là phiền phức của chúng ta vừa mới sở trồn gạ tới tín sử đến các đờ dìn công chúa hiện tại phải gọi các đờ dìn nữ vương hướng liên minh xin giúp đỡ sương lang thị tộc đã vây quanh sở trộm gà tẩy tô dẹn bảo vương quốc quân đề, tội chủ lực đều tại sổ dạ đỉnh chỉ tưởng trong chiến dịch bị tiêu diệt bây giờ tô dẹn thành đã lâm vào nguy cơ nhu cầu cấp bách chỉ viện chúc mừng a dạng này ngươi liền có thể chiếm đoạt sở trộm gà tẩy ha ha ha đa tạ đa tạ gô đinh đắc Trí vừa lòng dơ ly rượu lên mặc phi lại tiếp tục nói tuy nhiên nếu như ngươi trước muốn chiếm đoạt sở trộm gà tẩy mà nói ta đề nghị ngươi nhanh độc thủ vì cái gì cái này không bày rõ ra sao chiến tranh còn chưa kết thúc đâu Dựa theo trò chơi quan phương đối nội dung cốt truyện ăn bài, Thiếu Lốt quân đoàn là nhất định sẽ giáng lâm, hôm nay trận chiến tranh này thắng được rất dễ dàng, Thiếu Lốt quân đoàn nhất định tại kế hoạch như gì, nói không chừng đã bắt đầu đâu. Thấu chương xong. Chương 561, thiếu Lốt quân đoàn hà lâm. Chương 563, thiếu Lốt quân đoàn giáng lâm. Vài ngày sau, Vô Tận Hải, phá toái quần đảo. To lớn truyền tống môn đống dưng mở ra, mấy cái thạch tượng quỷ từ truyền tống môn bên trong bay ra đến, chúng nó đằng không mà lên, xoay quanh trên bầu trời, phảng phất đang để phòng cái gì, trong đó một con rất nhanh liền bay trở về đến truyền tống môn bên trong, sau đó Số lượng to lớn vong linh quân đoàn liền từ truyền tống môn bên trong chào ra. Trên bờ biển, khắp nơi đều chật ních những này tản ra mục nát cùng tử vong khí tức bất tử sinh vật. Trong biển ngư nhân sợ hai chui vào biển sâu. Trên đảo ra thu càng là chạy từ phía. Vong linh quân đoàn thống xoáy người, chính là từ lạ dạng chiến trường biến mất sợ hai ma vương lão đại tỷ cổ dị ủ. Giờ này khắc này, hắn chính thần sắc phức tạp đánh giá trước mắt tòa này hoang vu hòn đảo, mà tại bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái khác sợ hãi ma vương. Tỷ cố dị ủ sợ hãi ma vương, cho nên chính là chỗ này sao? Sắt hệ giặt nơi chỗ thây. vì cái gì ta không cảm giác được bất luận cái gì ta năng phản ứng mẹ phi sợ tổ sợ hai ma vương không sai chính là chỗ này sắc hệ ra thi thể liền bị chôn ở cái này bên trong biển sâu một tòa cổ xưa trong thần điện về phần tại sao không cảm ứng được đó là bởi vì đánh bại sát hệ giặt phân thân nhân loại kia pháp sư dùng ma pháp phong ấn hết thảy chỉ cần chúng ta liên thủ đem thần điện từ đáy biển dâng lên mở ra thần điện phong ấn sắc hệ giặt di hải liền đem tái hiện mà có lực lượng này đủ để mở ra thông hướng hạ cư sở đại môn đem tiêu đốt quân đoàn đưa đến thế giới này tỷ cố gì ủ từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên nhìn về phía mẹ ta rất hiếu kỳ mẹm phì sở tổ làm nét dễ gì một viên vì cái gì ngươi muốn hiệu mệnh cùng đi ạp đỡ lạ mà không phải vì ta phục vụ còn có thể là vì cái gì đương nhiên là vì nhuyễn ngụy tệ a cho ngươi hiệu mệnh ngươi có thể cho ta tiền là thế nào nhân ra đi ạp đỡ lạ cho ta thế nhưng là vàng dòng bạc trắng a ngươi có thể cho ta cái gì khăn nói à. mẹm phì sở tổ trong lòng âm thầm phúc phi trên mặt lại là một bộ cao thâm mặt chắc nụ cười chúng ta đều là tại vì thiêu đốt quân đoàn phục vụ cần gì phải phân lẫn nhau đâu hu tùy ngươi đi dẫn ta đi gặp chủ nhân của ngươi chúng ta tranh thủ thời gian hành động Đi ạp đơ là ngay tại cách nơi này không xa một tòa thổ sơn bên trên trên mặt đất đã bị san thành bình địa một cái cự đại lục mang tình pháp trận đã vẽ hoàn tất một đám hỗn độn tư tế xuống lại tại pháp trận chung quanh Đi ạp đơ là cũng có thế lực của mình tại quá khứ trong vài năm hắn lợi dụng hình chiếu dáng lâm phương thức chế tạo một cái sùng bái ác ma tà giáo tổ chức hỗn độn giáo đoàn bây giờ cái này phá thoái quần đảo hành động bên trên liền có đại lượng hỗn độn tư tế hiệp đồng chủ nhân những cái kia vong linh đĩa ạp đơ ý đã chủ không cần để ý chúng nó đều là thiêu đốt quân đoàn tôi tớ là sợ hai ma vương khai ra nhìn chúng nó tới Tại thổ sơn bên trên, hai đại ma vương rốt cục gặp mặt, làm thiêu đốt quân đoàn điều động đến thế giới này đến chấp hành nhiệm vụ hai cái khác biệt phe phái thủ lĩnh đã có cạnh tranh, cũng có hợp tác. Xong vương riêng phần mình chấp hành khác biệt kế hoạch, bây giờ xem ra, hiển nhiên là đi ảo tơ lạ càng hơn một bậc. Tỷ cô gì ủ, sợ hai ma vương đi ảo tơ lạ, chúng ta lại gặp mặt, xem ra hành động của ngươi tiến triển rất thuận lợi à? Đi ảo tơ lạ, ý lệ đã linh chủ, không sai, ta đã tìm tới sạc hệ di hải, chỉ cần hoàn thành tiếp xuống ma pháp, liền có thể đem hắn mở ra. Ngược lại là ngươi nhìn rất phiền muộn A Làm sao, để ta đoán một chút. gần gian tên phế vật này quả nhiên vẫn là bị đánh bại sao ha ha không có chút nào ra dự kiến ta đã sớm nói cái kia vô dụng thú nhân thuật sĩ được không đại sự ngươi đã sớm biết gần gian sẽ thất bại làm sao có thể tì cô gì u một mặt không tin mười phần hoài nghi trước mắt cái này ý lệ đại ác ma rõ ràng là tại tự mình nói khoác đi ạp tơ là cũng không có giải thích nhưng trên thực tế đối với việc này hắn vẫn thật là không phải nói khoác cái kết luận này hắn là căn cứ trò chơi tư liệu phân tích ra được căn cứ trò chơi quan phương mới nhất thông cáo trước mắt toàn bộ thương khung thế giới người chơi đăng ký nhân số đã vượt qua ngàn vạn Cùng online nhân số cao đến hơn 6 triệu, trò chơi dính tính có thể thấy được chút ít. Tại mấy cái khác biệt mô bản bên trong, trong đó mạo hiểm giả người chơi số lượng là nhiều nhất, hẹn chiếm nhiều hơn phân nửa, dù sao mạo hiểm giả không sợ chết, so sánh cái khác mô bản có thiên nhiên ưu thế. Cũng chính là 3 400 vạn online người chơi đều là mạo hiểm giả, mà liên minh làm khai phóng sớm nhất quan phương trận doanh, vận hành thời gian dài nhất mạo hiểm giả trận doanh, mạo hiểm giả số lượng cùng chất lượng cũng là tam đại trong trận doanh cao nhất một cái. Mạo hiểm giả người chơi online nhân số cao đến hơn 150 vạn nhân. giống thiên trai xâm lấn loại này đại hình nội dung cốt truyện sự kiện lại là phát sinh ở lạ dạng tòa này đông bộ đại lục hạch tâm thành thị sẽ đi tham gia hoạt động mạo hiểm giả số lượng tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu Phòng đoán cẩn thận một vạn mạo hiểm giả không sai biệt lắm hắn là có mà nếu có trăm vạn mạo hiểm giả đồng thời chiến đấu lại thêm liên minh bản thân chỗ có được thực lực chỉ bằng thiên trai quân đoàn lực lượng muốn đẩy mạnh lạ dạng căn bản là không có khả năng gống giang thất bại nhìn như ngẫu nhiên kỳ thực tất nhiên hắn tiến công kết quả đơn giản là có thể đối với liên minh tạo thành bao nhiêu tổn thương a sau cùng không chút huyền niệm tất nhiên sẽ bị liên minh mai chết chỉ là hắn thiết tưởng là gùn gian tại tiêu diệt hải lượng mạo hiểm giả sau bị càng nhiều mạo hiểm giả chậm rãi mà chết, không nghĩ tới chính là gùn gian sẽ bị cổ long chỉ vương chính diện cường sát, còn đem vạ gì ạm cho cứu vấn, xem ra đối với cái này không biết từ cái kia xuất hiện ra hỏa, về sau nhất định phải chú ý nhiều hơn, tương lai nhất định là thiêu đốt quân đoàn đại địch, tuy nhiên thì ạm đó là cũng không có khẩn trương thái quá, không quan hệ, bất quá là một cái sẽ biến long anh hùng thôi, đợi đến thiêu đốt quân đoàn giáng lâm thời điểm, cái gì cổ long chỉ vương, cái gì hoàng kim thụ, người nào ngựa đế vương, hết thảy đều là chờ chết hàng, phải biết tạ mòn cùng kỳ dễ đen đều là diệt thế tứ giai tại. Sát hệ giặt càng là siêu thần cấp tồn tại, nếu không phải thực lực quá mức cường đại không cách nào tiên vào vật chất thế giới chủ, ả dở dọt đã sớm luôn hãm. Lương tựa như thế một toàn quỹ lớn, đi ạ tội lạ đối với thiêu đốt quân đoàn thắng lợi cuối cùng vô cùng tin tưởng. Lúc đầu trong lịch sử tam đại trận doanh hoàn toàn là dựa vào nhân vật chính vầng sáng cùng các loại may mắn tới cực điểm phát huy mới thành công đánh bại thiêu đốt quân đoàn. Chẳng qua hiện nay thiêu đốt quân đoàn có mình các loại quen thuộc nội dung cốt truyện người chơi gia nhập, vậy liền hoàn toàn khác biệt. đương nhiên, những tin tức này hắn là không có ý định cùng tỷ cô gì hữu chia sẻ. Địa ả tội lạ, đã chủ, chúng ta đã tìm tới hệ giặt chi mộ vị trí. tiếp xuống chỉ cần đem tòa hòn đảo này thăng lên là được. nói đến đây, còn cần các ngươi hiệp trợ đâu? dâng lên tòa hòn đảo này phải vô cùng lực lượng khổng lồ, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái sẽ phi thường phi sức. ta tại sao phải giúp ngươi? kế hoạch của ngươi đã thất bại, nếu như ngươi không muốn tiếp nhận kỳ giả hệ đèn đại nhân nội hỏa, hiệp trợ ta là ngươi duy nhất lấy công chuộc tội cơ hội. đương nhiên ngươi cũng có thể cử tuyệt, nhưng như vậy, ta sẽ đem đây hết thảy chi tiết hồi báo cho kỳ giả hệ đèn đại nhân. ngươi cũng có thể báo cáo, nhưng ta tin tưởng, kỳ giả hệ đèn đại nhân nhất định càng thêm tin tưởng hắn tộc nhân. Ây gì đại lãnh chúa cùng kỳ giả hệ đèn thế nhưng là cùng một cái chủng tộc, có thể nói là dòng chính bên trong dòng chính, cùng nét dễ dìm loại này sau gia nhập hoàn toàn là không thể so sánh. Tỷ cô gì u một trận nổi nóng, có lúc ta cảm giác ngươi so ta càng giống một cái nét dễ dìm, tốt ta, ta sẽ hiệp trợ ngươi. Rất nhanh hai đại ác ma liền đem riêng phần mình minh hiếu triệu tập tới, năm cái sợ hãi ma vương, một cái thâm nguyên ma vương, một cái ủy dễ đa lính chủ, bảy cái ác ma lính chủ tập kết cùng một chỗ, thực lực có thể nói khá cường đại. ba mẹ hướng về phía mặt khác hai cái ma vương gật gật đầu. Hắn đối cái này ba cái ác ma lĩnh chủ kỳ quái tổ hợp 10 phần cảnh giác bình thường đến nói thiêu đốt quân đoàn nội bộ các đại phái hệ là căn cứ chủng tộc tới phân chia ý dễ đại nhất tộc là thiêu đốt quân đoàn quan chỉ huy cao cấp ạ trí mòn cùng kỳ dễ đen chính là ý dễ đại nhất tộc lãnh tụ thân nguyên ma vương là cường đại ác ma bá chủ bình thường làm chiến trường quan chỉ huy trực tiếp tham dự chiến dịch sợ hãi ma vương thì là thẩm thấu cùng gián điệp chuyên gia phi thường am hiểu khống chế cùng mê hoặc phạm nhân chủng tộc khiến cho nội bộ phát sinh hỗn loạn trừ cái đó ra còn có sự khác nhau rất rõ ác ma chủng tộc mỗi cái chủng tộc lẫn nhau ở giữa phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên tiêu đốt quân đoàn thích vô cùng không ra cùng ác ma tổ chức đến cùng một chỗ, nhưng chấp hành duy nhất kế hoạch thời điểm, bình thường chỉ có một cái ác ma lĩnh chủ đảm nhiệm trực tiếp quan chỉ huy chức vị. Giống trước mắt ba vị này loại này thân mật vô gian, hợp tác tổ hợp, quả thực có chút của quái. Đang khi nói chuyện công phu, bảy đại ma vương đã tại pháp trận bên trên riêng phần mình chạm chính tốt vị trí. Sáu cái ác ma lĩnh chủ phân trạm lục giác, Địa ạ tợ là thì đứng tại lục mang tinh chính giữa. Cái này một trọng yếu nhiệm vụ, tất nhiên là muốn từ hắn để hoàn thành, như thế mới có thể thu được công lao lớn nhất. Bảy đại ác ma linh chủ cùng một chỗ phóng thích pháp lực, cường đại ma lực bị rót vào dưới chân ma pháp trận bên trong. Theo cỗ này ma lực quay tán, trong hải dương nhất thời nước biển một trận bận bịu bốc lên. Đại hải hướng phía bốn phía quay tán, một hòn đảo chậm rãi từ đại hải chỗ sâu dâng lên, một tòa cao ngất âm u thần miếu thình lình đứng sừng sững ở hòn đảo chính giữa. ầm ầm bùa ủ. Rốt cục, đại địa cùng hải dương đình chỉ chấn động. Bảy cái đại ác ma đình chỉ thi pháp, nhìn trước mắt to lớn thần điện. Sắc hệ giặt chi mộ, nó tiền thân là ám dạ tinh linh nghệ lần thần điện. năm đó a hệ uyển đánh bại sát hệ Dạ phân thân, lo lắng cố này tràn ngập tà ác năng lượng thi hải sẽ với cái thế giới này tạo thành ô nhiễm, thế là liền trên vô tận hải tìm tới tòa này tàn phế vứt bỏ ám dạ tinh linh thần điện, đem thi thể phong ấn tại thần điện chỗ sâu. mà ở hơn ngàn năm thời gian bên trong, sát hệ dạt lực lượng dần dần nhuộm dần ngôi thần điện này, thậm chí hướng phía bốn phía khuyết tán, hấp dẫn vô số ngoại lai sinh vật tới gần nơi này, vô luận là ngoại ý muốn xâm nhập ngư nhân, naga vẫn là thời kỳ viễn của mặt trăng thủ vệ, thậm chí là a hệ điều động tại trong thần điện trông coi thi hài thủ hộ giả, tất cả đều bị cái này tà ác lực lượng chỗ mòn cải biến. anh. thần điện đại môn bị ẩm vang mở ra, đen ngòm thần điện tản ra khiến người sợ hãi khí tức, phản phất bên trong chôn giấu một loại nào đó vô cùng đáng sợ tồn tại. Cho dù là vong linh dạng này không có chút nào lý tính sinh vật, cũng có vòi. Tỷ cô Di hủ, sở hai ma vương, tiến lên các ngươi bọn này vô dụng thịt nhau hải cốt, đây chính là sự hiện hữu của các ngươi ý nghĩa, tìm tòi ngôi thần điện này, tìm ra vật chúng ta muốn tìm, đi thôi ta lũ tôi tớ. Theo tỷ cô Di hủ mệnh lệnh, vong linh chen chúc mà vào. Đi ạ, tự lại cũng vội vàng phái ra hỗn độn các tế tự, cùng các tế tự triệu hoán đi ra một chút hạ cấp hắc ma, tràn vào đến thần điện bên trong. Sắc hẹ giặt chỉ mộ bên trong khắp nơi đều tràn ngập bị tà năng hủ hóa ngư nhân, naga bị tỉnh lại viễn cổ thủ vệ, bị tà năng hủ hóa sinh vật biển, cùng ám dạ tỉnh linh cổ lao ván linh. Những này cùng bạo quái vật đã hoàn toàn không phân được ta, bất kỳ cái gì kẻ xông vào đều muốn trở thành chúng nó mục tiêu công kích. Tuy nhiên tại bảy đại ác ma lĩnh chủ liên thủ tình mưu giới, những này trở ngại không đáng kể chút nào, căn bản ngăn không được đi ạm tợ là cùng hắn đại quân. Thời gian mấy canh giờ, bọn họ liền đã xâm nhập đến thần điện chỗ sâu, tìm tới mấy cái bị phong ấn gia phòng. Đến, chính là chỗ này. sắc hệ giặt di hải bị chia cắt thành mấy bộ phận phong ấn tại khác biệt gian phòng bên trong nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ móc ra một lần nữa tổ hợp lại với nhau vậy còn chờ gì bắt đầu làm việc sau đó trong vòng vài ngày vong linh tôi tớ không biết ngày đêm đào móc người phong ấn bảy cái đại ác ma tự thân lên trận bài trừ trên cửa ma pháp rốt cục đến ngày thứ ba thời điểm tất cả bị phong ấn linh kiện đều bị tệ tụ tại thân điện trên quảng trường bảy đại ác ma đem những ngày vỡ vụn tứ chi ghép lại với nhau một cái không có mảy may sinh khí to lớn ác ma thi thể xuất hiện tại trong sân rộng cương đại tà năng tại cái này thi hài bên trên hội tụ Đi Địa Vợ lạ đem sau cùng một khối thi thể, sắc hệ giật chỉ nhãn ngâng ở trong tay. Cái đồ chơi này cũng là thần khí, tương đương với toàn bộ thi hải khống chế trung tâm. Nhờ nhờ kiện thần khí này lực lượng, hắn đủ để kích hoạt thi hải bên trong lưu lại năng lượng. Đến từ vạn vèo hư không đại quân đắc ma, đến từ sở thiêu đốt quân đoàn, đến từ Mã Bông nhiên địa ngục thủy triều, ta Đi Địa Vợ lạ lần nữa mỏ ra thông hướng thế giới này đại môn, mượn nhờ vĩ đại sắc hệ giật lực lượng, ta triệu hoán các ngươi. Một đạo lục sắc tà năng năng lượng trụ phóng lên tận trời, trên bầu trời tầng mây đều tùy theo xoay tròn. Sắc hệ ra thi thể tại tà năng lực lượng vạn bèo hạ dần dần chuyển hóa thành một cái cự đại truyền tổng môn. Hai cây vốn lượng tà năng chỉ cây cột hướng lên dâng lên, tà năng chỉ lực hội tụ thành một cái vài trăm mét ủi hình truyền tổng môn. Khi truyền tổng môn năng lượng ổn định đáy mắt, như thủy triều ác ma liền từ phía sau cửa tràn vào tiến thế giới này. Thành công! Chúng ta thành công! Không sai, thế giới này sẽ thiếu đốt, đúng là chúng ta mỏ ra giờ khắc này đến. Kỳ dệ đèn đại nhân tất sẽ cấp cho chúng ta ban thưởng vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động. Một cái cự đại móng từ truyền tống môn bên trong phóng ra đến. Này móng chủ nhân hình thể là khổng lồ như thế, đến mức xuyên việt truyền tống môn thời điểm không thể không đến gặp cả lưng. Cả người cao siêu qua trăm mét to lớn ác ma xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Để trung quanh vong linh jun lầy bể hỗn độn giáo đoàn cấp tế tự khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt cùng mừng dỡ đã sợ hãi biểu lộ. À chỉ mòn lanh khóc quét mắt trước mắt thế giới này, cái này đã từng ngăn cản thiêu đốt quân đoàn đáng ghét thế giới. Bây giờ hắn lại một lần đến, mà lần này thế giới này chú định sẽ hủy diệt. Thiêu đốt quân đoàn, lâm. Trong năm 562, Không chết minh ngước cùng hỗn độn kỷ nguyên. "Sát đạn, án tệ hộ quốc công, trôi qua vong linh, tuân ta hiệu lệnh, hải cốt khô lâu, hóa thành như hình." Tại Mạc Phi chú ngữ âm thanh bên trong, tán loạn trên mặt đất hải cốt lơ lửng mà lên, giống như có một bàn tay vô hình đang thao tung chúng nó đồng dạng, cấp tốc tổ hợp lại với nhau, chắp vá thành một cái cao 78m hài cốt cự nhân. Hải cốt cư nhân, sát đạn tôi tớ, cấp 68 tinh anh, sinh mệnh giá trị 8400. Nhìn xem được triệu hóa ra vong linh cư nhân, Mạc Phi hài lòng gật đầu, thiện tay vung lên, này hài cốt nhân lại lần nữa hóa thành một chỗ hài cốt không sai biệt lắm có thể mà phi nghĩ thầm tại mảnh này thi hải khắp nơi trên đất chiến trường di tích bên trên quen thuộc ba ngày tử vòng quyền hành công dụng rốt cục xem như sơ bộ nắm giữ từ khi tại phong thần vương tọa trận chiến kia mà phi thành công đột phá hệ thống giới hạn về sau hắn liền phát hiện cái này quyền hành chi lực vận dụng không hề giống kỹ năng như vậy đâu ra đấy nhiều khi người chơi có thể tự hành phát huy sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo tạo nên ma pháp sáng tạo kỹ năng tự do vận dụng tựa như công tượng dùng bùn đất đến chế tác đồ gốm có thể làm ra cái gì đến đều xem tự thân kỹ thuật cho tới bây giờ mà phi đã nắm giữ cái này từ vòng quyền hành ba loại cơ bản công năng đầu tiên cũng là sử dụng năng lượng trừ vong đến nguyền rủa hoặc trực tiếp tổn thương bệnh nhân các loại vong linh pháp thuật trừ vong nguyền, nguyền rủa mặc phi nắm giữ không ít thứ yếu trừ vong quyền hành có thể dùng đến phục sinh người chết chỉ cần là trong khoảng thời gian ngắn chết đi đơn vị linh hồn không có bị hoàn toàn phai mỏ đều có thể dùng trừ vong quyền hành đem hắn phục sinh đương nhiên phục sinh về sau chủng tộc loại hình sẽ tự động chuyên hóa thành vong linh sinh vật hắn lúc còn sống năng lực cũng sẽ xuất hiện biến dị có sẽ còn cấp tỷ như đem chết đi phong bạo hấu long phục sinh thành vong linh long về sau chiến đấu lực rõ ràng so lúc còn sống yếu nhược một chút, thổ tức cũng từ lôi điện biên thành vụ năng lượng tiềm điện. tia chớp màu đen nhìn xem ngừng huyết gốc, tổn thương lại rõ ràng giảm xuống không ít. cái thứ ba tác dụng chính là dùng huyết nục hải cốt thậm chí linh hồn sáng tạo giờ y y các loại nhân tạo vong linh sinh vật. chết đi sinh mệnh sẽ lưu lại các loại di vật, những này trừ vong sản phẩm, cơ hội đều có thể làm tài liệu đến sử dụng. lấy mặc phi hiện tại lực lượng chỉ cần có đầy đủ thi thể tài liệu, vài phút kéo một chỉ vong linh đại quân đến không là vấn đề. nếu là đổi người bình thường, lực lượng như vậy đã đủ để thành tựu nhất phương bá chủ. bất quá đối với mặc phi đến nói, lại chỉ có thể nói là rễ hoa trên cấm. Dưới tay hắn có là tỉnh nhuệ Long Thương kỵ Sĩ Đoàn, còn có thể triệu hoán phong nguyên tố quân đoàn. Cùng hai cái trước so sánh, Vong Linh Bộ đội chỗ tốt lớn nhất cũng là không cần bỏ ra phí tư nguyên, không cần tiêu hao phí bảo trì, tương đương với thêm ra rất nhiều miễn phí tôi tớ binh lính, làm pháo hôi bộ đội đến nói vẫn là rất không tệ. Về sau nếu là tác chiến cần, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Bộ đội tinh nhuệ nếu như chiến tử, cũng có thể đem hắn phục sinh thành Vong Linh đến giảm bớt tổn thất. Mặc phi chính cảm nộ ở giữa, bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm, thế giới thông báo, Thương Khung Kỷ Nguyên năm 1442. Tại trải qua mấy trận ngắn ngủi mà giao phong kịch liệt về sau, hai đời Vu yêu vương và Dì Ảnh thành công đánh bại phản bội chạy trốn tử vong lĩnh chủ man vương cô nạn lâm đông tương trí cướp đoạt nạo y sơ ra mà đại mộ địa. Bởi vậy, và Dì cơ bản thu phục Thiên Thai quân đoàn đã từng chiếm cứ vài miếng chủ yếu lãnh địa, lấy những này lãnh địa làm cơ sở, Vu yêu vương và Dì Ảnh quyết định thành lập một cái thế lực mới. Không giống với Thiên Thai quân đoàn ý đồ hủy diệt thế giới đáng sợ mục đích, Vạn Dì mang đối với liên minh nhân dân ấy, này cùng đối thủ hộ thế giới sứ mệnh cảm giác, đem Thiên Thai quân đoàn đổi thành tử vong mi nước. Bởi vì thống ngữ chi nón trụ tổn hại. dẫn đến thiên thai trong quân đoàn đại bộ phận vong linh đều khôi phục tự do ý chí giác tỉnh đi qua trí nhớ bởi vậy tử vong minh ước trở thành một cái tử vong linh sinh mệnh tạo thành đặc thù xã hội nên thế lực cũng bởi vậy trở thành mới quan phương trận doanh, không chết minh ước mặc phi một trận kinh ngạc à và gì an động tác rất nhanh à lúc này mới mấy ngày liền đem nạ ít sờ giả mạt cho đánh xuống không đúng mặc phi trong lòng suy nghĩ lâm đông tương trí cùng man vương cổ nạn tuyệt đối không phải loại kia từ chiến đến của người hơn phân nửa là xem xét đánh không lại liền thỏa đàm điều kiện mang tư nhập cổ phần đi cứ như vậy hai gia hóa này cũng coi là thành công tẩy trắng lên bờ sau này làm trận doanh lão đại cũng là rất không tệ. Mặc phi cấp tốc rời khỏi trò chơi, yến mở quan phương trang chủ, xem xét lên mới mở này phát quan phương trận doanh. Quan phương thông báo, trò chơi bản vá 2.13 sắp online, mới trận doanh không chết minh ước long trọng đợi ra. mới tăng có thể chọn thế lực, không chết minh ước. theo Vũ yêu vương gùn đần diệt vong, đại lượng vong linh thoát ly thống ngự chỉ nón trụ trường khống, giác tỉnh tự do ý chí. những này bất tử giả tại vạ dị ản vương tử dẫn đầu hạ một lần nữa tụ hợp lại, tại băng lãnh nội rèn đại lục thành lập thuộc về người chết quốc gia. vạ dì ản ý đồ dùng phương thức của mình thủ hộ thế giới này. cũng dẫn đầu những này bất tử giả tại cái này nguy cơ tứ phía thế kỉ ở bên trong sinh tồn tiếp thống ngự chỉ nón trụ truyền thừa từ sớm đã bị tiêu diệt cổ đại vợ dị cùn đế quốc bang phong vương tọa chính là cổ đại vợ dị cùn đế quốc thủ đô di tích bởi vậy không chết minh nước pháp chế cũng truyền thừa từ đây mới tăng mạo hiểm giả có thể chọn chủng tộc vợ dị cùn vong linh nhân loại vong linh thú nhân vong linh bán nhân mã vong linh ám giả tinh linh vong linh cao đẳng tinh linh vong linh chủng tộc đặc sắc tử vong minh nước vong linh mạo hiểm giả trừ có thể thu hoạch được nguyên sinh chủng tộc ban đầu thiên phú bên ngoài còn có thể ngoài định mức thu hoạch được vong linh sinh vật chuyên trúc thiên phú Thiên phú 1, Hấp cám sinh vật. Người không cách nào bị thánh quang trị liệu, nhưng có thể thông qua trữ vong ma pháp khôi phục sinh mệnh lực, cũng có thể tiếp nhận tạm mãn, dở ý các loại tự nhiên hệ pháp thuật chữa trị, tại tiếp nhận thánh quang, kỹ năng lúc lại tổn thất sinh mệnh giá trị. Thiên phú 2, Người chết thức tỉnh. Tại bị đánh giết về sau, ngươi có thể tại 60 giây sau tại thi thể chỗ nguyên địa phục sinh, phục sinh sau chỉ có có được 1% sinh mệnh giá trị, nên thiên phú mỗi 24 giờ có thể kích hoạt một lần. Thiên phú 3, vong linh ý chí. Kích hoạt sau khiến cho ngươi miễn dịch tất cả khống chế tinh thần loại kỹ năng, tiếp tục 5 giây. Thiên phú 4, dưới nước hô hấp Ngươi có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Thiên phú năm, khủng bố khuôn mặt, lam bất tử sinh vật, cơ sở mị lực giá trị năm, Trận doanh lãnh tụ, vạ dị ản, vu yêu vương. Trận doanh nhân vật trọng yếu, zin gở dại mạn, moghua yena, man vương cô nạn, lâm đông tương trí, kẹo tù gia. Trận doanh đô thành, băng phong vương đoàn. Trận doanh trọng yếu thành thị, na ịt sở dạ mãs, long miên thần điện. Mới tăng có thể chọn linh chủ mô bản, tử vong linh chủ. Linh chủ đặc sắc, tử vong linh chủ là đã từng lệ thuộc vào thiên thai quân đoàn vong linh thủ lĩnh, có được phục sinh người chết hắc ám lực lượng, có thể đem đánh bại địch nhân phục sinh thành thuộc về mình bộ đội. lấy nhanh chóng mở rộng bộ đội quy mô cùng số lượng mới binh lính mô bản tử vong minh ước binh sĩ đến từ mỗi cái khác biệt chủng tộc khác biệt thế lực tất cả đã từng cùng thiên trai quân đoàn chiến đấu qua binh chủng đều có thể tại không chết minh ước quân đoàn danh sách bên trong tìm tới đối ứng vong linh phiên bản mới tăng anh hùng chức nghiệp tử vong kỹ sĩ hắc cám du hiệp vu yêu tử linh pháp sư hắc cám tư tế trở thành một từ trong chữ vong thức tình hắc cám anh hùng thoát khỏi thống ngự chỉ quan đối ngươi không chế trên thế giới này viết tiếp thuộc về chính người truyền kỳ cố sự đi ta đi cái này không chết minh ước cảm giác rất có làm đầu a có thể lựa chọn mỗi cái khác biệt chủng tộc còn có ngoài định mức chủng tộc thiên phú cảm giác không chết minh ước mạo hiểm giả rất có ưu thế a cái này và gì ản rốt cục xem như hoàn thành tâm nguyện a thu hoạch đến lực lượng đủ để thủ hộ thế giới này chính tuy nhiên nhị đệ thành trận doanh lãnh tụ mặc phi cảm giác còn thật vui vẻ mặc phi không khỏi vang lên lúc trước vương huyền đề cập với hắn lên qua tứ đại trận doanh sự tình cái này tứ đại trận doanh xem như hoàn thành mà lại cái này tứ đại trận doanh trận doanh lãnh tụ cùng chính mình cũng xem như quan hệ không tệ ngạch trừ bá đao vô tình giống như quan hệ bên ngoài về sau tốt làm gì chắc hẳn có thể thuận tiện rất nhiều. nhưng mà Mặc Phi còn không có cao hứng bao lâu, lại một cái Quan Vương thông báo ngay tại Quan Vương trang chủ bên trên đổi mới ra thế giới thông báo, Thương khung kỷ Nguyên năm 1442, ngay tại Vu Yêu Vương gùn đẩn tại lạ giản dưới thành bị đánh bại đồng thời, ý lệ đã linh chủ đi ảo tợ lạ xuất lính hôn độn giáo đoàn thành công tìm tới sát hẹ giặt thần điện, hắn sử dụng ma pháp cường đại lực lượng đem tòa hòn đảo này từ đáy biển dâng lên, cũng thành công mở ra thần điện đại môn, đem sát hẹ giặt thi thể từ đó tìm tới. Bây giờ sát hệ giặt lực lượng bị lần nữa kích hoạt, to lớn truyền tống môn tại ngôi thần điện này trên quảng trường mở ra, thiêu đốt quân đoàn bởi vậy với cái thế giới này phát động toàn diện xâm lấn. To lớn quân đoàn ác ma không ngừng xuyên việt truyền tống môn đến thế giới này. Ngay tại liên minh chúc mừng thắng lợi thời điểm, một trận mới nguy cơ đang trình diễn. Nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sử, thiêu đốt kỷ nguyên bên trong. Thế giới thông báo, theo vũ yêu vương Gun bị đánh bại, 2.1 tiền thai kỷ nguyên tuyên bố kết thúc. Theo trò chơi nội dung cốt truyện thúc đẩy cùng phát triển, trò chơi sắp đến tiến vào 2.2 thời đại, mở ra mới tư liệu phiến hỗn độn kỷ nguyên, nên tư liệu phiến sẽ tại gần đây thượng tuyến. Đế tử vạn vẹo hư không đại quân ác ma sắp đến giáng lâm thế giới này, tại thời gian qua đi sau năm. Thiếu đốt quân đoàn rốt cục lần nữa với cái thế giới này khởi sướng xâm lấn. bây giờ hủy diệt nguy cơ lan đến gần mỗi người trên thân. mặc kệ là nhân loại liên minh, thú nhân bộ lạc, ám dạ đồng minh, không chết miếng nước đều muốn đứng trước trước nay chưa từng có khiêu chiến. anh dung các mạo hiểm giả đi theo anh hùng của các ngươi, thủ hộ vương quốc của ngươi cùng nhân dân đi. nên tư liệu phiên tài liệu tương quan đã tại quan phương đổi mới, người chơi có thể đăng lục trang web xem xét tin tức tương quan. mặc phi chấn động trong lòng, quả nhiên đến, quả nhiên đến a mặc phi đối cái này trong thông báo cho không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. trong dự luôn bốn trận trai nạn, trận đầu tiên trai quân đoàn về sau. tiếp xuống hẳn là thiêu đốt quân đoàn ra sơn cái này cũng phù hợp ma thú lúc đầu kịch lịch sử tình phát triển để hắn không nghĩ tới chính là vậy mà là đi ạ đợi là tự tay hoàn thành mở ra sát hẹ giặt chỉ mộ triệu hoán thiêu đốt quân đoàn giáng lâm hành động xem ra con hàng này hắn là sớm đã có tính toán vạch trước đó lại là cổ động một người chơi tập thể bao đại hội đối với liên minh các đại vương quốc khỏi sướng tiên công lại là tuyên truyền thiền trai quân đoàn muốn tiến đánh lạ dạn triệu hoán tiêu đốt quân đoàn kết quả dẫn đến tất cả người chơi lực chú ý đều tập trung ở lạ dạn bây giờ xem ra đây hết thể đều là tại chế tạo khói bụi dùng để hấp dẫn người chơi lực chú ý gún đẩn cũng coi là thật xui xẻo thật vất vả nắm giữ lực lượng cường đại cũng bất quá là dùng đến hấp dẫn người chơi hỏa lực bia ngắm mà thôi cái này đi ạ tợ là quả thực rất nguy hiểm đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến kéo không sai mình nhưng không có xuất hiện tại thiên trai quân đoàn đội hình bên trong bản thân lại chạy đến phá toái quần đảo đi đem sạc hệ giặt chỉ mộ cho móc ra sắt hệ giặt chi mộ người người đều nghe nói qua nhưng thật muốn đào lại không phải dễ dàng như vậy không nói bên trong phong ấn những cái kia khủng bố bột. chỉ là đem thần điện từ đáy biển dâng lên cũng không phải là bình thường người có thể làm đến. xem ra cái này đi ạ tớ lạ rất có thể cũng là phát động bản nguyên nội dung nhiệm vụ ra hỏa có chút ý tứ có chút ý tứ mặc phi nghĩ đến liền ấn mở tư liệu phiến nội dung xem xét đứng lên nếu là mới tư liệu phiến như vậy nhất định sẽ có mới máy chơi gân chế trở xuống là tư liệu phiến tin tức tóm tắt khai phóng mới mạo hiểm địa đồ phá thoái quần đảo tại vô tận hải bên trong tán lạc vỡ vụn quần đảo đã từng là cổ đại đại lục một bộ phận tại đại bạo tạc bên trong chia năm bảy bây giờ trở thành thiêu đốt quân đoàn xâm lấn hạ dở dột khu vực cùng văn cầu nơi này khắp nơi hoành hành lấy kinh khủng quái vật, che kín thiêu đốt quân đoàn kiến tạo pháo đài cùng quân doanh, bất kỳ cái gì lại tới đây mạo hiểm giả đều muốn gặp đám ác ma tập kích cùng giết chóc. khai phóng quân đoàn cấp phó bản, sạt hệ giặt thần điện. đây là một tòa yên lặng mấy ngàn năm cổ lão thần điện. bây giờ theo ác ma lĩnh chủ mở ra, lần nữa hướng thế nhân vạch trần bí mật trong đó. cứ việc sạt hệ giặt thi hải đã bị lấy ra, dùng cho chế tạo truyền thống môn. nhưng thần điện bên trong ý nguyên trôn giấu vô số bí mật cùng bảo vật, hấp dẫn lấy mạo hiểm giả thiêu thân lao vào lửa tiến về điều tra. liên minh, bộ lạc, ám giả đồng minh, không chết minh ước đều muốn phái ra mình bộ đội chính xác. tại phá thoái quần đảo trung quanh biên giới hòn đảo thành lập căn cứ tân tiến đối thiêu đốt quân đoàn tiên hành điều tra mạo hiểm giả người chơi có thể thông qua bản trận doanh trưng binh quan gia nhập điều tra bộ đội đến phá thoái quần đảo cùng thiêu đốt quân đoàn tiên hành chiến đấu thêm 10 quái vật thế lực thiêu đốt quân đoàn thế lực đánh giá vô địch thế lực thủ lĩnh sắc hệ giác, ẩn tàng kỳ dễ đèn, ẩn tàng ạ chỉ mòn đã đăng tràng. Thiêu đốt quân đoàn vì trước mắt hai hỗn độn kỷ nguyên phiên bản chủ yếu quái vật thế lực ô nhiễm giả ạ chỉ mòn vì phiên bản cuối cùng muốn gia tăng mới người chơi có thể chọn quái vật phá hư ma ác ma vệ sĩ bị ma Tiểu quỷ, địa ngục khuyến, địa ngục hỏa ma, thủy diệt thủ vệ, tận thế thủ vệ, tả năng công trình sư, gia tăng mới người chơi có thể chọn ác ma buộc, sợ hai ma vương, thâm viên ma vương, ý lệ đa lính chủ, bị ma nữ vương, phá hư ma chủ mẫu, cùng chiến ma thống lĩnh, tận thế lính chủ, toàn hệ liệt tác ma buộc có thể tại phá toái quần đảo cùng xung quanh địa đồ sinh ra, đồng thời trực tiếp lấy bản thể xuất hiện, không cần thông qua triệu hoàn đến giáng lâm, nhưng bởi vì là bản thể ra sân, một khi tại nội dung cốt truyện sự kiện bên trong bị giết chết, đem không cách nào thông qua vận vẹo hư không phục sinh. Gia nhập mới máy chơi game chế, cơ chế một, địa ngục hỏa mưa. Theo tiêu đốt quân đoàn đối vật chất thế giới chủ quy mô sầm lớn, tại mỗi cái đại lục sẽ chu kỳ tính hạ xuống địa ngục hỏa mưa, tại một phiến khu vực bên trong lập tức đổi mới 10 tháng 1 năm không không cái địa ngục hỏa ác ma. Cũng đối phụ cận thành thị phát động tiến công, tiêu diệt địa ngục hỏa ác ma có thể thu hoạch được đại lượng quang hiếm thấy thạch cùng tư nguyên. Cơ chế 2, ác ma chi môn. Tiêu đốt quân đoàn vì gia tăng xâm lấn hiệu suất, khai thác càng đánh nữa hơn trận, bắt đầu sử dụng cùng gia truyền tống ma pháp ngẫu nhiên mở ra thông hướng vật chất thế giới chủ truyền tống môn, mỗi lần ác ma chi môn mở ra đều sẽ đem một chi ác ma quân đội chuyển tống đến mục tiêu khu vực, nên quân đội sẽ có một cấp độ một quân đoàn ác ma xuất lĩnh, đối phụ cận thành thị phát động tiến công, tiêu diệt ác ma thủ lĩnh có thể rơi xuống đại lượng cực phẩm trang bị cũng đồng thời thu hoạch được. Tứ đại trận doanh đại lượng danh vọng. Cơ chế 3, thiêu đốt quân đoàn viễn trinh. Thiêu đốt quân đoàn lại không ngừng thông qua ở và phá toái quần đảo người chuyển tống môn hương thế giới này ném đưa bộ đội, khi bộ đội số lượng đạt tới kích thước nhất định lúc, liền sẽ ngẫu nhiên đối một cái một quan phương trận doanh phát động viễn trinh lấy ý đồ triệt để tiêu diệt nên trận doanh, thiêu đốt quân đoàn quân viễn trinh tại bị triệt để tiêu diệt trước đó cũng sẽ không đình chỉ tiến công. Cơ chế 4, ạ chị mòn diệt thế hành động. Diệt thế cấp bùa đại trì mòn đã xuất một chút hiện tại sát hệ giặt chi mộ, hắn đang tích xúc binh lực, chuẩn bị phát động một trận chỉ tại hủy diệt thế giới cuối cùng tiến công. Không có người biết được hắn tiến công mục tiêu đến cùng là nơi nào. Khi phá toái quần đảo binh lực đạt tới 100 vạn thời điểm, ạ trì mòn sẽ tự mình xuất linh tiêu đốt quân đoàn khởi sướng tiến công. Tiêu diệt phá toái quần đảo ác ma có thể chậm lại trận này diệt thế hành động phát động thời gian. Tiêu diệt chỉ mòn thì có thể triệt để kết thúc nên hành động. Trước mắt phá toái quần đảo ác ma số lượng ba phần trăm, ạ làm thương không thế giới hai phiên bản buốt Thu hoạch được 50% toàn thuộc tính tăng thêm, cùng 100% ngoài định mức sinh mệnh giá trị tăng thêm, đồng thời thu hoạch được thần thánh hộ giáp, không cách nào bị thường quy vật lý công kích cùng ma pháp công kích tạo thành hữu hiệu tổn thương. Khi ạ chỉ mòn tiên vào chiến trường lúc, tất cả thiêu đốt quân đoàn đơn vị thu hoạch được các ma cuồng nộ hiệu quả, tổn thương tăng lên 50%. Cơ chế 5, thí thần giả. Tham dự đánh giết ạ chỉ mòn anh hùng sẽ thu hoạch được sương hảo. Thí thần giả cũng thu hoạch được một cái truyền kỳ thành tựu. Chương 563, núi hỉ rồi chiến lược. Mạc Phi nhìn xem mới tư liệu phiến giới thiệu nội dung, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận ưng trọng. lần này thiêu đốt quân đoàn ra sân tư liệu giới thiệu nhưng so sánh thiên thai quân đoàn quy mô đáng sợ nhiều chỉ là từ các loại bản mới bản máy chơi game chế liền có thể nhìn ra được hoàn toàn không phải thiên thai quân đoàn có thể so sánh thiên hai quân đoàn mục tiêu chỉ có một cái triệu hoán thiêu đốt quân đoàn có thể nói từ đầu tới đuôi đều lộ ra một câu người đứng đầu hàng binh khí trạng mà thiêu đốt quân đoàn mục tiêu lại là hủy diệt thế giới chỉ là cái này bài diện liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm mà lại thiêu đốt quân đoàn chiến lược là tứ phía xuất kích rất nhiều đánh lớn thế giới chiến tranh tư thế không chỉ có như thế thiên hai quân đoàn nguyên bộ cơ chế là nguồn giáo phái bất quá là vụ trộm làm một chút sinh hóa tập kích, lén lút hạ độc truyền bá vong linh ôn dịch, tà giáo tập hợp thể thôi, căn bản không dám cùng trư quốc chính diện đối địch. mà thiêu đốt quân đoàn lại là thực sự chính diện xuất kích, mà lại là toàn tuyến xuất kích, nhìn máy chơi game chế giới thiệu, có vẻ như sẽ đối tất cả trận doanh khởi xướng tiến công, khởi sướng cái gọi là thiêu đốt quân đoàn viễn trinh. mặc phi đoán chừng, cái này thiêu đốt quân đoàn quân viễn trinh quy mô đoán chừng ít nhất phải hơn mười vạn binh lực trở lên, nếu là lấy cả một cái trận doanh làm mục tiêu phát động, như vậy ít nhất phải có phá hủy một phe cánh mặt giấy thực lực mới đúng. đây cũng không phải là phá hôi đồng dạng vong linh quân đoàn, mà chính là chân chính đại quân Đatma. thiếu đốt quân đoàn bình chủng chất lượng cũng không phải thiên trai quân đoàn có thể so nhìn cái này phiên bản tiếp tục thời gian sẽ phi thường lâu thiếu đốt quân đoàn quân viết trinh từ trên tư liệu đến xem tuyệt đối không chỉ một chỉ mà chính là lại không ngừng phái ra mẹ à máy chơi game chế bốn ạ chỉ bọn diệt thế hành động quy mô càng là cao đến trăm vạn đại quân ác ma một cái diệt thế tứ giai cường đại ác ma xuất lĩnh trăm vạn ác ma phát khỏi tiến công chỉ sợ tứ đại trận doanh đơn độc lấy ra không có một cái có thể ngăn cản tuy nhiên tuy nhiên trên tư liệu nói không người biết được ạ chỉ bọn tiến công mục tiêu đến cùng là nơi nào nhưng mặc phi suy đoán tám phần mười cùng trong lịch sử đồng dạng là nằm ở núi hì rộ thế giới chỉ thụ đối với cái này ngược lại là có thể sớm làm một chút chuẩn bị nếu như vẫn là giống trong lịch sử như thế tam đại trận doanh không đúng hiện tại là tứ đại trận doanh liên thủ tại núi hì rộ tiến hành phòng ngự chắc hẳn vẫn là có thể cùng hạ chi mòn cương một đoạn chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian dài sau cùng triệu hóa nhất đại sóng viễn cổ tỉnh linh đem hạ chi mòn nổ chết vậy vẫn là có thể thắng được trận chiến trên này kịch bản đều là có sẵn không đúng lần này kế hoạch chỉ sợ không dễ dàng như vậy thực hiện phải biết tiêu đốt quân đoàn thế nhưng là cũng có người chơi tham dự ạ tạ lại đã đem trò chơi chơi như thế tình thông, như vậy hắn nhất định cũng phi thường hiểu biết trò chơi lịch sử nội dung cốt truyện cố sự, nhất định sẽ nhắc nhở ạ chỉ mòn cẩn thận những cái kia viễn cổ tinh linh. cứ như vậy, sự tình liền phiền phức gan nếu như ạ chỉ bọn không mắc lựa làm sao bây giờ? chính diện cứng rắn, sợ là không ai đánh thắng được hắn a. coi như mình cổ long chi vương thực lực cũng không dám nói 10 phần chắc chín, dù sao ạ chỉ mòn nắm giữ lấy hỗn độn chi lực, chính là cổ long thân thể khắc tinh. tuy nhiên cũng là không phải hoàn toàn không có cơ hội, ạ chỉ bọn thần thánh hộ giáp đồng dạng có thể bị mình siêu cổ long lôi điện khắc chế, có thể hay không thắng. xem ra chỉ có đánh qua mới biết được mặc phi chính tự hỏi tích tích tích tích tích máy tính bỗng nhiên văng lên mở ra cờ cờ nhìn một chút lại là gỗ đỉnh, thần võ đại đế cùng bá đao vô tình gửi tới tin tức Gỗ đỉnh, đạn lao huynh ngươi thấy bản mới bản quan phương thông báo đi lần này cũng không tốt làm thiếu đốt quân đoàn a đây chính là ạ chỉ bọn cũng không phải gul đần tên phế vật kia có thể so sánh đến mau tới tuyến đến chúng ta phải hào hảo thương nghị một chút rốt cuộc muốn ứng đối như thế nào thần võ đại đế đạn lao đệ Ta túi quân đoàn vừa mới phân tích một chút mới tư liệu phiến nội dung, bọn họ cho rằng tiêu đốt quân đoàn tiến công mục tiêu 89 phần 10 là hì rổ thánh sơn, ám dạ tinh linh binh lực có hạn, đến lúc đó chúng ta bán nhân mã đế quốc khẳng định là chủ lực, không dễ chơi à? Đại ngạ chỉ bọn ta vẫn là có chút hư. Lần này còn cần ngươi hiệp trợ à? Chúng ta có thời gian hảo hảo thảo luận một chút à? Yên tâm, chủ yếu huynh đệ đồng ý giúp đỡ, thủ lao tuyệt đối thiếu không, sẽ không để cho ngươi giúp không bận rộn. Bá Đao vô tình, ta nói đạn huynh đệ, các ngươi chúng ta muốn hay không thảo luận một chút tiêu đốt quân đoàn sự tình A đánh vu yêu vương các người liên minh xem như ăn no lần này đánh hạ trì mòn chúng ta đại bộ lạc cũng phải uống chút canh đi nhìn thấy tranh thủ thời gian hồi âm hơi thở mặc phi trong lòng tự đủ đến mình lần này thành bánh trái thơm ngon làm sao ai cũng muốn tìm mình thương lượng xem ra hay là bởi vì mình cổ long chỉ vương thân phận à muốn cùng hạ chỉ mòn cứng rắn khẳng định cần một cái có thể chính diện kháng tuyến đoán chừng trừ hắn những người khác cũng không có lòng tin này trừ phi đối tham chiến không hứng thú nếu không hắn là trốn không thoát mặc phi trong lòng tự nhủ cũng đừng phiền toái như vậy hắn trực tiếp mở một cái phòng đem ba người đều kéo vào Nhìn xem phòng khách bên trong ba cái khác là ảnh chân dung, mặc Phi không khỏi đệ. Gỗ Đính là cái Thánh Quang Đại Thiên sứ ảnh chân dung, Bá Đao vô tình là cái Bá Khí thú nhân ảnh chân dung, có vẻ như là chiến truy 40K bên trong, Thần Võ Đại Đế ảnh chân dung tương đối có ý tứ, vậy mà là cái Cổ Đại Đế Vương, Cổ Phong ảnh chân dung, rất giống tần thủy hoàng. Bá Đao vô tình, nói thế nào các vị, thảo luận một chút đi, cái này Ạ Chỉ mòn muốn làm sao đối phó? Tất cả mọi người là trận doanh lãnh tụ, loại chuyện này chúng ta tránh không khỏi A Thần Võ Đại Đế, còn có thể có cái gì tốt nói, đánh bại Ạ Chỉ Mọn cứu vãn thế giới, người đời ta nghĩa bất dung từ a. Hùng hồ kịch bản đều là có sẵn trong lịch sử là thế nào làm cho chúng ta liền làm sao làm chứ sao trực tiếp tập kết toàn bộ binh lực tại núi hy rổ các loại ạ chỉ mòn đến cửa chính là gô đỉnh chúng ta muốn hay không trực tiếp tiến công phá toái quần đảo đâu như là đã biết vị trí của địch nhân cũng biết thiêu đốt quân đoàn đang không ngừng chuyển tống binh lực này cần gì phải cho địch nhân tập kết binh lực cơ hội đâu hiện trên phá toái quần đảo mới mấy vạn ác ma chúng ta tứ đại trận doanh liên thủ tập kết cái 200 vạn đại quân đều không phải vấn đề đến lúc đó chồng cũng để chết chúng nó đạn, không có dễ dàng như vậy tuy nhiên ác ma chỉ có mấy vạn nhưng nhất định còn lại không ngừng gia tăng chờ chúng ta tập kết xong binh lực giết đi qua, ít nhất cũng phải ba bốn ngày thời gian, đến lúc đó sợ không phải phải có mười mấy hai mươi vạn, mà lại ở trên đảo còn có đại lượng vong linh bộ đội, là tỷ cổ gì ủ dẫn đi, làm sao cũng có mười mấy hai mươi vạn, mà lại chúng ta vận lực có hạn à, lần trước tử vong hải bãi mới vận 30 vạn người đi qua, lần này coi như gia tăng quy mô, 60 vạn cho an bệ bụng, đến lúc đó 60 vạn đánh 3-40 vạn, địch nhân lại là ác ma loại này cường lực bộ đội, lại thêm ạ trì mọn cái này diệt thế cấp bột toa trấn chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít, ạ chỉ mọn thế nhưng là thần thánh hộ giáp. Đòn công kích bình thường cùng ma pháp rất khó tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ma thú trong lịch sử Liên minh bộ lạc cũng từng liên thủ tiến công qua phá toái quần đảo, kết quả thế nhưng là bị đánh bại, còn bại rất thảm, lúc ấy Vạ dì Án cũng là chết tại vỡ vụn trên bờ biển, loại này bên tua kịch bản làm sao có thể chép. Ta nhìn không bằng cứ dựa theo thần võ đại đế nói, tại núi hỷ Zoro ôm cây đợi thỏ chính là, đến lúc đó ám dạ tinh linh cũng sẽ không thể không tham chiến, có tỷ rèn cùng mạn phổ gì ẩn hai vị này tham chiến, còn có Viễn Cổ tinh linh tự bạo, muốn vững vàng hơn nhiều. Đây là Mặc Phi cho rằng đáng tin nhất chiến lược. đánh loại này nội dung cốt truyện chiến dịch đương nhiên muốn tập kết quy mô lớn nhất binh lực mới đúng càng nhiều người càng tốt mà lại tứ đại trận doanh mạo hiểm giả cũng càng thuận tiện tham chiến đến lúc đó tứ đại trận doanh 200 vạn đại quân lại thêm 200 vạn mạo hiểm giả 400 vạn nhân liền hỏi ngươi tại sao thua có những này phá hôi hấp dẫn hỏa lực mình liền có thể thỏa thích đúng a cỡ giảm mòn tiến hành chuyển vận phần thắng tăng nhiều a gỗ đỉnh thế nhưng là có khả năng hay không ạ chỉ mòn sẽ tiên công địa phương khác đâu dù sao quan phương đều nói không có ai biết a chỉ mòn tiên công mục tiêu không chừng lịch sử bị sửa đổi đâu theo ta được biết a chỉ thật giống như là muốn hấp thu thế giới chỉ thụ lực lượng đi. Phải biết thế giới này, thế giới chỉ thụ cũng không chỉ một gốc cá thần võ đại đế, không có khả năng. Ta túi khôn đoàn đã phân tích qua, ạ chỉ mọi mục tiêu cũng không phải là thế giới chỉ thụ, chỉ ít không hoàn toàn là thế giới chỉ thụ, mà chính là thế giới chỉ thụ phía dưới vĩnh hằng chỉ giếng, gỗ Đình, vĩnh hằng chỉ riêng không phải một vạn năm trước liền nổ a, làm sao còn có vĩnh hằng chỉ giếng? Thần võ đại đế, năm đó thượng cổ chỉ chiến, vĩnh hằng chỉ riêng nổ tung đêm trước, ái lụi đạn tại vĩnh hằng chỉ riêng hủy diệt trước đó tiếp bảy bình vĩnh hằng chỉ giếng nước giếng. Đợi đến chiến tranh kết thúc, ám dạ tình linh rút lui đến núi hỉ dẩu nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Ải Lì Đạn ở trên đỉnh núi phát hiện một cái hồ nước, hắn liền đem ba bình vĩnh hằng chỉ giếng nước giếng đổ vào trong đó, khiến cho hồ nước biến thành chiếc thứ hai vĩnh hằng chỉ giếng. Ý đồ lợi dụng cái này, miệng mới vĩnh hằng chỉ giếng đến tăng cường ám dạ tỉnh linh ma pháp lực lượng, mà đối kháng thiêu đốt quân đoàn. Sự tình phía sau mọi người đều biết, Ải Lì Đạn bị cầm tù vì che giấu mới vĩnh hằng chỉ giếng phát ra áo thuật năng lượng, phòng ngừa hấp dẫn đến càng nhiều ác ma, mạn tiệu dị ẩn, tỷ rèn, xê nã dị cùng thủ hộ cự long. tại trên hồ cắm xuống một viên thế giới chỉ thụ đây chính là đệ nhất hỏa thế giới chỉ thụ nó dạ xỉ tồn tại mà bởi vì nhận vĩnh hằng chỉ giếng lực tượng ảnh hưởng nó dạ xỉ cũng là thế giới chỉ thụ bên trong cường đại nhất một viên ẩn chứa vô cùng cường đại áo thuật năng lượng godin a thì ra là thế bá đao vô tình ha ha godin ngươi cái không nhìn tư liệu ra hỏa ngươi có phải hay không sợ hai ạ chỉ mòn trộm nhà ngươi hoàng kim thụ a godin ừ đương nhiên hoàng kim thụ cũng là thế giới chỉ thụ hạt giống cắm ra cũng là thế giới chỉ thụ a mà lại hoàng kim thụ ẩn chứa lực lượng cũng không nhất định so nọ dạ đàn, cái này ta cảm thấy ngươi có thể không cần phải lo lắng. ạ chỉ mòn mục đích là hấp thu thế giới chi thụ cùng lĩnh hàng chi giếng lực lượng, tiến tới cường đại đến siêu việt sát hệ giật tình trạng. Nọ dạ xi bên trong ẩn chứa áo thuật năng lượng là có thể bị ác ma hấp thu, nhưng hoàng kim thụ ẩn chứa là thánh quang lực lượng, cái đồ chơi này cùng tà năng hoàn toàn không kiêm dung. Ta cảm thấy ạ chỉ mòn khó nhất tiến công thế giới thụ cũng là hoàng kim thánh thụ. Gô Đỉnh, ta cũng coi như có đạo lý. Thần võ đại đế, vậy liền như thế định, chúng ta trực tiếp đi núi tu phòng đi, chờ lấy chỉ đến gặp trở ngại. Bá đao vô tình, có thể Tuy nhiên ngươi có thể được cùng mạng phiếu dị ẩn, thì rèn bọn họ đánh tốt trả hỏi, cũng đừng chờ ta mang theo bộ lạc đại quân đi qua bị đánh. Golden, ai bảo các ngươi thú nhân làm nhiều việc ác, làm qua thiêu đốt quân đoàn xâm lấn thế giới này cho săn, liên minh chúng ta liền sẽ không lo lắng bị ám dạ tinh linh công kích. Bá đao vô tình, dựa vào, cũng không phải chỉ có ta một nhà làm qua nhân vật phản diện, cái kia không chết đồng minh tháng trước nhưng vẫn là nhân vật phản diện thế lực đâu, đừng cho là ta không biết, cái kia Vu yêu vương cũng là các ngươi liên minh làm ra đến. Golden, Vu vương thế, nhưng là gì chỉ là không cẩn thận bị đoạt xá mà thôi, nghiêm ngặt bên trên giảng vẫn là người bị hại đâu. Goon Đẩn không phải cũng là các ngươi bộ lạc ra sao, cái này nổi các ngươi có thể không vung được. Thần Võ đại đế, nói không sai, lúc trước Goon Đẩn ở dưới tay ta lúc làm việc ta liền nhìn ra hắn không phải cái thứ tốt, mỗi ngày hô hào muốn đi đào xác hẻ giặt chi mộ, may mà ta quả quyết đem hắn cắt, bằng không cái này thiêu đốt quân đoàn sợ không phải hai năm trước đánh đến nơi. Bá Đao vô tình, ta dựa vào, các ngươi có lầm hay không? Đừng cho là ta không biết, vạ gì án là chủ động đeo lên thống ngự chi quan, mà lại Goon Đẩn sớm đã bị ta khai trừ bộ lạc tịch, cái này nổi chúng ta bộ lạc không có, ngược lại là vạ gì án, tẩy trắng thật là không nên quá đơn giản, cũng bởi vì là vương tử rất nhiều người như vậy làm ra động tĩnh lớn như vậy ai không có việc gì liền không ngủ ta nhìn các người liên minh cũng là một đám mục nát quý tộc thống trị hạ phong kiến vương triều căn bản không coi dân chúng là người nhìn cùng chúng ta đại bộ lạc loại này chỉ cần có tài là nâng lực lượng mới là hết thẻ công bằng xã hội không so được còn có đại đế ngươi trước kiếp nhưng cũng là nhân vật phản diện thế lực tới đi còn cung ám dạ tỉnh linh đánh qua đại chiến đâu đi đánh không lại liền nhận sợ gia nhập còn không biết xấu hổ nói ta thân võ đại đế cái này gọi dương hưu bằng vào ta bán nhân mã đế quốc thế lực to lớn gia nhập đầu nhập vào ám dạ đồng minh dám không thu ta à. Ta cùng bọn hắn hợp minh xem như để mắt bọn họ. Gô đỉnh, ha ha ha ha, nói đúng, liền hỏi ngươi có tức hay không. Mặc phi không còn gì để nói, đám gia hỏa này trong trò chơi từng cái đem đại tổ trưởng, quốc vương, nhân mã hoàng đế vai trò rất có bài diện, đến trong hiện thực nhưng cũng bất quá là một đám trung nhị thiếu niên, trung nhị thanh niên, cùng trung nhị trung niên ài đạn. Tốt các vị, đừng làm rộn, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, coi như xác định chiến lược. Núi hỉ rồi chỉ chiến chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lần này hạ chỉ mọn nhưng khác biệt cùng dĩ vẫn muôn, hắn là thần thánh hộ giáp, mang ý nghĩa tại hệ thống phán định bên trong, hắn là thuộc về thần linh đồng dạng tồn tại. diện thế tứ giai vốn là rất khủng bố hơn nữa còn có phiên bản buộc thuộc tính giá trị ta nhìn chúng ta vẫn là phải hảo hảo ngẫm lại làm như thế nào đối phó nó mới được lần này chỉ sợ không phải dựa vào mạo hiểm giả liền có thể đẻ chết gorin sợ cái gì chúng ta thế nhưng là có ba vị không đúng là năm vị truyền kỳ anh hùng a bá đao vô tình năm vị truyền kỳ anh hùng đều có ai a thân võ đại đế toán một cái thì gen mã pha di ổ toán hai cái lúc này mới ba cái a còn có ai tay lì đàn a con hàng này không phải còn bị giam giữ a gorin ha <cười> ha ha ha đương nhiên là ta cùng es đạn hai chúng ta đều đã là truyền kỳ a ao được không nói đến ngươi cái đại tủ trưởng dù sao cũng là trận doanh người đứng đầu ngay cả truyền kỳ đều không phải có phải là cảm giác có chút thật mất mà ta bá đạo vô tình làm lao tử bệ bộn nhiều việc bộ lạc chính vụ không có rảnh soát nội dung cốt truyện chính là quay đầu diện tạ trí mòn lao tử truyền kỳ không liền đến tay a các ngươi nhìn xem đi đến lúc đó hạ chỉ mọn đầu người tuyệt đối là ta bộ lạc gỗ đỉnh ta nhìn ngươi là muốn cho lao giống đi lấy đầu người đi liền ngươi cái này thủy hóa đại tủ trưởng còn dám đi lên chịu chết hay sao tấu chương xong chương năm thủ hộ cự long âm như. cùng mấy người nói nhảm một hồi xác định do núi hí rổ chi chiến chiến lược chi tiết mặc phi liền không kịp chờ đợi tiến vào trò chơi một bên nằm tiến máy chơi game trong lòng còn một bên suy nghĩ nên như thế nào đối phó ạ chỉ mòn thích hợp nhất từ quan phương trên tư liệu đến xem lần này phiên bản bột tuy nhiên đồng dạng bị cực lớn tăng cường nhưng lại cũng không có miễn dịch một kích trí mạng cường hóa cho nên trên lý luận người chơi là có thể đem ạ chỉ mòn chèm giết tuy nhiên đây cũng chỉ là lý luận mà thôi ạ chỉ bọn làm diện thế tứ giai bột thực lực mạnh có thể nói là toàn bộ trong trò chơi cường đại trước nay chưa từng có bột thu hoạch được phiên bản bột cường hóa về sau Cho dù chết tri dục ở trước mặt hắn, sợ rằng cũng phải kém không ít. Mà lại ạ chỉ mòn nắm giữ lấy cường đại tà năng ma pháp, mình muốn lên đi chính diện cứng rắn mà nói cũng là rất nguy hiểm. Muốn chính diện cường sát độ khó khăn sẽ vượt quá tưởng tượng. Muốn bỏ đi hao tổn chiến đồng dạng không thực tế. ạ chỉ mòn có thần thánh hộ giáp đối phổ thông công kích, ma pháp tổn thường, có siêu cao miễn trừ hiệu quả. Nói một cách khác, người bình thường công kích đối với hắn đại khái dẫn đầu căn bản là không có cách đối với nó phá phòng. Thật đánh đứng lên, đại bộ phận binh sĩ cùng mạo hiểm giả đều chỉ có thể làm phá hôi tồn tại mà thôi, ngay cả hao tổn máu năng lực đều làm không được. Chân chính có thể đối thần thánh hộ giáp tạo thành tổn thương phương pháp cũng liền như vậy có ít mấy loại mà thôi. Một là hỗn loạn tổn thương, cái đồ chơi này đánh cái gì hộ giáp đều là giống nhau hiệu quả. Công kích chân chính trước mặt chúng sinh bình đẳng. Tuy nhiên có được hỗn loạn tổn thương thường thấy nhất chính là ác ma cùng thuật sĩ ma pháp. Tại ạ chỉ bọn trước mặt ác ma cùng thuật sĩ cũng là đồ tử đồ tôn thấy tổ sư ra à, căn bản không có ý chí chiến đấu. Hai là chân thật tổn thương, có thể không nhìn thẳng mục tiêu năng lực phòng ngự, mình ngộ long lôi điện chính là như thế, cũng là số ít có thể cùng ạ chỉ mòn đối kháng chính diện lực lượng. Ba là linh hồn tổn thương, chỉ có cực tiểu số đặc thù ma pháp có thể có này hiệu quả. Linh hồn tổn thương đặc điểm là trước tiêu hao mục tiêu thanh mạnh nạ, lại căn cứ tiêu hao pháp lực giá trị tiêu hủy đối ứng sinh mệnh giá trị. Nói một cách khác pháp lực càng mạnh càng là sợ linh hồn tổn thương. Ngược lại là không có thanh mạng nạ thuần túy chiến sĩ loại chức nghiệp, hoàn toàn không sợ cái đồ chơi này. Căn cứ mặc phi phỏng đoán, trong lịch sử nội chết ạ chỉ mọi này vô số viễn cổ tỉnh linh sinh ra nội dung hẳn là linh hồn tổn thương. Bốn là thần khí loại vũ khí, cũng tương tự có thể đối thần thánh hộ giáp tạo thành tổn thương. Trong tay mình phong vương thần kiếm, bá đao vô tình cho tàn sứ giả đều có mặt, mạn thiệu gì ẩn cùng tỷ rèn, trong tay cũng hắn là có thần khí. À đúng. còn có vạ di ản trên tay xương chỉ ai thương nhìn như vậy đến cũng không phải không có đánh suy nghĩ ở giữa công phu mặc phi đã tiên vào trò chơi xuất hiện tại lạ dạng ngoài thành chiến trường di tích bên trên nơi xa gạ lập long hải cốt như cũ trồng chất ở nơi đó Trung quanh theo chữ vong khí tức tràn ngập bắt đầu đổi mới ra một chút vong linh tiểu quái một chút mạo hiểm giả bắt đầu ở trung quanh cày quái lợi cấp tòa này hải cốt gò núi hoàn thành một cái chứ danh cảnh điểm không ít người chơi cố ý chạy tới trụ trung lưu niệm mặc phi không có ở chỗ này dừng lại trực tiếp hướng phía lạ dạng đi đến hắn chuẩn bị đi trước cùng một găng lì dạ chào hỏi sau đó liền trực tiếp về án tệ giặc chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. đi vào trong thành, bây giờ lạ dạn trở nên dị thường phồn vinh, đánh bại thiên thai quân đoàn để lạ dạn danh vọng tăng nhiều, bị liên minh các quốc gia thương nhân cho rằng là chỗ an toàn nhất, ngay cả vu yêu vương đều cầm lạ dạn không có cách. có thể thấy được nơi này là lại thích hợp định cư bất quá. tại cái quái vật này khắp nơi trên đất nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, liền ngay cả bạo phong thành dạng này vương đô đều đã từng bị công hãn qua, có thể có cái an toàn ở lại hoàn cảnh đây chính là quá chân quý bất quá. các nơi thương nhân không ngừng đến đây kinh doanh mậu dịch, mua bất động sản, mạo hiểm giả đem trên chiến trường thu hoạch được trang bị tài liệu 77 bán hàng bán ra, khắp nơi đều có gạo to thanh âm. Mặc phi một đường hướng phía từ La Lan tòa thành đi đến, thủ hộ giả tuyển chọn hoạt động vòng thứ hai đã thành công kết thúc, cuối cùng tấn cấp 3 vị người hậu tuyển, theo thứ tự là một găng lý Dạ, duy ngã đồ pháp, cùng Lan Ninh. Bây giờ đang tiếp thụ một vòng cuối cùng tuyển chọn nhiệm vụ đâu, thủ hộ giả sẽ tại trong ba người sinh ra. Đi tại là Dạn phố xá xâm ở giữa, một cái trong đám người cao giọng tuyên truyền giảng giải người áo đen lại gây nên mặc phi chú ý, Long tín ngưỡng truyền bá giả, thần bí tín đồ. Tinh anh, đẳng cấp 48, sinh mệnh giá trị 1.800. Ta đi, đây không phải bãi lòng giáo sao? Chạy thế nào đến bên này truyền giáo tới? Mặc phi hơi kinh ngạc, liền tiên tới nhìn lên náo nhiệt. Bãi lòng giáo thuộc về quái vật thế lực, trừ cùng một chút long tộc tương quan thế lực thuộc về hữu hảo quan hệ bên ngoài, tại mạo hiểm giả trong mắt thỏa thỏa bảy quái vật thể. Coi như phái gia truyền giáo người, thường thường cũng là trung lập đơn vị. Trước mắt cái này long tín ngưỡng truyền bá giả, lại ngoài ý muốn chính là một cái thân mật đơn vị. Người kia đứng tại phố xá sầm uất ở giữa, trung quanh vây một vòng thị dân, đang lớn tiếng tuyên truyền dài giải Long tín ngưỡng truyền bá giả. thần bí tín đồ các vị tốt đám dân thành thị mau tới đây nghe ta một lời vong linh thiên trai đã bị đánh lui nhưng mà tận thế thai ách đã giáng lâm không tử vong linh thiên trai cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu rất nhanh thế giới đem lâm vào một mạnh tận thế biển lửa tại cái này làm người tuyệt vọng thời khắc nguy cấp chỉ có vĩ đại thủ hộ cự long tứ đại long vương có thể cứu vãn các ngươi để ta nói cho các ngươi biết bốn vị này long vương vĩ đại thời gian chỉ long nỗ đỏ mù nó là thời gian chỉ thần hóa thân chấp trưởng lấy quá khứ cùng tương lai vận mệnh hướng vị đại nỗ đỏ mù cầu nguyện nó đem che chở các ngươi tránh né tương lai hai ách Còn có sinh mệnh Chỉ Long ạ Alexi Chat, nàng là sinh mệnh nữ thần hóa thân, chúng ta sinh ra chúng ta trừ vong, sinh mệnh điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đều muốn quy về ạ Alexi Chat bệ hạ trong lòng bàn tay, hướng vĩ đại ạ Alexi Chat đại nhân cầu nguyện đi, nàng đem che chở các ngươi sinh mệnh, tránh đi trừ vong nguy hiểm. Còn có này vĩ đại mộng cảnh thần long ý dễ dạ, nàng thủ hộ giả chúng ta mộng cảnh, để chúng ta không nhận ác mộng cái nhiều, hướng vĩ đại ý dễ dạ cầu nguyện đi, linh hồn của các ngươi không gia tụ tại ác xâm nhập. Ma pháp Chỉ Long Cagalegos, nó chấp chưởng mê mọi lưỡi lực lượng, là ma pháp hóa thân, là một lạ dạng thành cư dân, ta nghĩ các ngươi nhất định biết này ý vị như thế nào. Hướng vĩ đại cả lẹt goắt cầu nguyện đi, các ngươi liền có thể thu hoạch được ma pháp chỉ lòng che chở, ma pháp của các ngươi trở nên càng thêm cường đại. Hả? Nghe này giáo đồ tuyên truyền giảng giải, Mặc Phi không khỏi sửng sốt, trong lòng tự nhủ cái quỷ gì? Cái này giảng đều là thứ gì đồ chơi? Thời gian chi long, sinh mệnh chi long, ngộng cảnh chi long, ma pháp chi long, năng lực ngược lại là xứng đáng. Tuy nhiên làm sao tất cả đều chỉnh lại nhải, Còn cầu nguyện, đây là tại cho thủ hộ cự long truyền bá tín ngưỡng a? Mặc Phi không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, thủ hộ cự long bản thân liền có thủ hộ chi lực, phát triển tín ngưỡng căn bản không có chút ý nghĩa nào a. thủ hộ chi lực cái đồ chơi này dùng lại không có tiêu hao rất dễ dàng chẳng phải là so thần tích dùng tốt nhiều ngoài định mức cho chúng nó làm cái thần tích chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện thần tích là cùng tín ngưỡng có liên quan coi như thu hoạch được tín ngưỡng chi lực không nhiều là đem mình thủ hộ chi lực trùng được a mà lại vì cái gì chỉ tuyên truyền tứ đại long vương mà không có hắc long chi vương mỏ phe ớt trong này nhất định có manh mối gì chẳng lẽ là mỏ phe ớt đang dở trò quỷ gì hắn trong đám người nghe một trận trong lòng nghi hoặc lại là càng lúc càng lớn hắn nhưng không có hiện thân bại lòng giáo truyền bá tín ngưỡng đều là thành quy mô một lần tính phái ra đại lượng tín ngưỡng truyền bá giả. mình coi như muốn ngăn cản cũng không dễ dàng trừ phi làm trò chuyện hoặc là đi gặp long chỉ tháp tìm bái lòng giáo đại chủ giáo hỏi thăm tuy nhiên mặc phi có loại cảm giác đối phương hơn phân nửa sẽ không nói ra trật tướng bãi lòng sách giáo khoa cũng là sùng bái cự long giáo phái đối với long tộc đến nói đều là đối xử như nhau tôn kính thủ hộ cự long làm đã từng cường đại nhất long tộc thế lực tức thì bị bãi lòng giáo coi là thần minh tồn tại vô cùng tôn sùng mình cùng bái lòng giáo quan hệ tuy nhiên cũng không thể lắm nhưng còn không có đạt tới để bọn hắn nói gì nghe nấy tình trạng quay đầu ngược lại là có thể tìm ảnh chủ hỏi thăm một chút Hắn vô thanh vô tức rời đi đám người, tiến vào Tử La Lan tòa thành, tìm tới Mặc Giang Lý ra Ha ha, ẹt đàn ngươi đến, mau nhìn mau nhìn, ta cái này thân thể áo choàng đẹp mắt đi. Đây là Mặc Giang Lý Dạ mặc trên người lại là một bộ màu trắng khảm nạm lấy lam sắc ma pháp phủ văn trường bảo, ma pháp phủ văn phảng phất sống, không ngừng biến ảo lấp lóe, nhìn mười phần huyền ảo thần bí. Mặc Phi dùng ma vong thủ hội chỉ lực cảm ứng một chút, phía trên này phủ văn thắng là có đối ứng ma pháp hiệu quả, có thể nháy mắt kích hoạt phong thích trong đó ma pháp. Cái này pháp bảo bên trên phủ văn hết thảy có bốn loại, nói cách khác bổ sung bốn loại ma pháp, loại phong thủ, tẩn thân loại. nguyên thuật loại a còn có một cái truyền tống loại đồ tốt ta một găng lì dạ hưng phấn nói đây là thủ hộ giả trường bảo làm người hậu tuyển một trong hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ sau nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng còn có một bản chuyển kỳ sách ma pháp có thể tuyển ta còn không có chỗ đâu lần này coi như làm không được thủ hộ giả cũng không tính lỗ vốn chúc mừng nha ha ha nói đến còn may mà ngươi đây à đúng án tố nhỉ đặt nói ngươi nếu tới hy vọng ngươi có thể đi gặp hắn một mặt mặc phi gật gật đầu cáo biệt một găng lì dạ đi vào nghị trường văn phòng Anthony Đặt tựa hồ đã sớm chờ lấy hắn, "À, S đàn đại nhân, ngươi rốt cuộc đến, lần này là giản đối mặt kiếp nạn đáng sợ như thế, nhờ có ngươi mới có thể đem đây hết thể chung kết", nói đến ta còn không có trịnh trọng biểu thị qua cảm tạ đâu. "Không cần phải khách khí Anthony Đặt đại sư, chúng ta đều là vì liên minh an bình cùng hòa bình, làm thủ hộ thế giới này mà chiến, không cần để ý." "Thủ hộ thế giới sao? Ha ha, có lẽ đi. Anthony Đặt nhìn xem mặt Phi ánh mắt thâm thúy mà kéo dài, ngày đó Cổ Long Chi Vương hiện ra diệt thế giả hình thái, hắn từ đó nhìn thấy đủ để hủy diệt thế giới lực lượng đáng sợ, đối với trước mắt cái này Cổ Long Chi Vương hóa thân, hắn cũng là trong lòng rất có kiên kỵ cùng cảnh rất đâu những này cường đại long tộc mỗi cái đều thần bí khó lường mang cổ lao bí mật cùng thâm trầm kế hoạch không thể không để phòng a chẳng qua trước mắt đã mọi người vẫn là cùng một trận doanh, Anthony đặt cũng vui vẻ duy trì biểu hiện hài hòa nghị trường đại nhân tìm ta có việc đúng vậy ta gần nhất thu được rất nhiều tin tức cùng tình báo có một ít có chút khoa trường để người khó có thể tin nhưng lại nói chắc như đỉnh đóng cột có lẽ s đàn đại nhân có thể cho ta cung cấp một chút ý kiến đa dạng tình tượng học viện tại quan chắc tình không lúc đạt được một cái tiên đoán thiên trai quân đoàn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu đến từ một cái thế giới khác kẻ địch đáng sợ đã đến đến chúng ta muốn đối mặt khủng bố trai nạn xa xa không có kết thúc hôm nay càng là có áo thuật học viện học sinh công bố đại quân ác ma đang giáng lâm thế giới này chúng ta cần lập tức làm tốt tương đối ta hỏi thăm bọn họ là như thế nào biết được học sinh kia lại ấp đúng không cách nào giải thích nhưng mà nếu như chỉ có một hai người nói như thế tự nhiên có thể không cần để ý nhưng là liền ngay cả đại pháp sư nhóm cũng nhao nhao biểu thị phải đề phòng ác ma xâm lần bởi vậy trong lòng ta cũng khó tránh khỏi xuất hiện lo nghĩ chẳng lẽ sự tỉnh thật đã đến trình độ như vậy sao chúng ta phải chăng phải vì sắp đến đến nguy cơ chuẩn bị sẵn sàng đâu mặc phi trong lòng trong suốt, tình tượng học viện tiên đoán, áo thuật học viện học sinh, còn có mấy vị kia đại pháp sư, những này cung cấp tình báo hơn phân nửa đều là người chơi đi, là loại chuyện này khẳng định sẽ có người chơi lợi dụng tình báo ưu thế đến thu hoạch chỗ tốt. Tuy nhiên nhìn ạng tố này đặt dáng vẻ, tựa hồ cũng không làm sao tin tưởng a cũng khó trách, ngay cả cái lý do đều nói không nên lời, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng đâu? Bất quá hắn ngược lại là có đầy đủ lý do đến thuyết phục đối phương. Những tin tình báo này nói không sai, thiếu lốt quân đoàn đã giáng lâm, chúng nó giáng lâm tại phá toái quần đảo sát hạ giạt chi mộ, xuất lính bọn chúng là ô nhiễm giả ạ chi mọn. một vạn năm trước hắn liền đã từng xuất lĩnh đại quân ác ma xâm lấn qua thế giới này lúc kia là ám dạ tinh linh đế quốc cùng thủ hộ cự long cùng rất nhiều hoang dã bán thần liên thủ mới đem đánh bại bây giờ bọn họ lần nữa trở về duy nhất mục đích đúng là hủy diệt thế giới này cái gì ngươi xác định Anthony đặt nghe sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên ngươi lại là làm sao biết đây hết thảy ha ha ta đương nhiên biết có lẽ là thời điểm nói cho ngươi ta thân phận thật ta là cổ long chi vương tất cả long tộc thủy tổ từ cái vũ trụ này đạn sinh một khắc này ta liền chứng kiến lấy hết thảy ta tận mắt nhìn thấy giới chân tinh cầu hình thành Ta tận mắt chứng kiến nguyên tố chi vương thống trị thời đại hừng hoang, ta tận mắt nhìn thấy thượng cổ chi thần giáng lâm, ta càng là tận mắt chứng kiến titan đến cùng mà vong sinh ra. Ngàn vạn năm đến, vô số chủng tộc hưng khởi suy sụp, vô số đế quốc sinh ra lại diệt vong, ta đã mắt thấy quá nhiều, cái gọi là thiêu đốt quân đoàn, thượng cổ chi chiến, không nhiều là trong dòng sông lịch sử mấy phần bọt nước thôi, cho nên ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Mặc phi nói, cổ long chi vương uy nghi lạng yên phong thích, này thâm bất khả chắc uy áp để ản tổ nhị đã sắc mặt đại biến. Này lạnh nhạt lời nói ở giữa để lộ ra đến kinh người tin tức càng làm cho Hãn Tổ Nhi đạt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, rất nhiều nội dung liền ngay cả hắn cái này là dạng nghị trưởng cũng chưa từng nghe thấy, liền ngay cả nhà thám hiểm hiệp hội đảo móc vô số di tích về sau cũng hoàn toàn không có khái niệm. Hắn nhìn trước mắt nhìn như tuổi trẻ bề ngoài nhân loại, trong mắt này thâm bất khả chắc trong mắt, lại xuyên suốt ra cổ lao trí tuệ, trong lòng nhất thời nhiều mấy phần kính trọng. Đối với Mạc Phi, lại là tin bảy tám phần. Nói cho cùng thế giới này là nhìn lực lượng nói chuyện, Mạc Phi đi qua triển hiện ra lực lượng, đủ để vì hắn ngôn ngữ học thuộc lòng. Cảm tạ ngươi mang đến trọng yếu như vậy, tin tức cổ Long Chỉ Vương các hạng, ta không biết ngươi tại sao lại hóa thân nhân loại, nhưng đã ngươi lựa chọn trở thành chúng ta một viên, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không hy vọng chúng ta cái này tộc Quần Tiêu Vong Diệt Tuyệt. Như vậy đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối đâu? Không biết có thể hay không cấp cho một chút đề nghị. Không cần khẩn trương hạn tổn ý đặc nghị trưởng, ta đã cùng gỗ đinh bệ hạ, bán nhân mã chỉ Vương thần võ đại đế cùng bộ lạc đại tủ trưởng bá Đao vô tình đã đầy đủ trao đổi ý kiến, chúng ta quyết định liên hợp tất cả thế lực, tổ chức một chỉ trước nay chưa từng có to lớn quân đê. Tội cộng đồng đối mặt tiêu đốt quân đoàn xâm lấn. ta hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy lạ dạng pháp sư tham chiên đương nhiên chúng ta không thể đổ cho người khác chương 565, chiến tranh động viên thân phận khác biệt nói chuyện quả nhiên cũng là không giống hắn hôm nay đã là liên minh nội bộ nhân vật hết sức quan trọng mấy câu nói liền lấy được cạn tổ nghỉ đặt đồng ý quả nhiên lực lượng mới là hết thảy a rời đi lạ dạng mặc phi lựa chọn về mình tòa thành tiến hành một vòng mới chiến tranh chuẩn bị sau một tiếng mặc phi chậm rãi đáp xuống long thương tòa thành trên quảng trường trực tiếp hạ lệnh tập kết thủ hạ tại tòa thành đại sảnh hợp đợi đến người đều đến đông đủ mặc phi liền bắt đầu phân công lên nhiệm vụ tới Ferjusas, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, đi nọt rèn nhìn thấy vạ dị ản, nói cho hắn, Thiêu lốt quân đoàn sắp đến xâm lấn cả dịm đỏ đại lục núi hí Rộ, nơi đó sẽ phát sinh một trận quyết định thế giới này tồn vong chiến tranh. Nếu như hắn muốn thủ hộ thế giới này, chứng minh chính nghĩa của mình, như vậy trận chiến này sẽ là hắn cơ hội tốt nhất. đương nhiên, đó cũng không phải ta đối với hắn lời thể phát ra yêu cầu, cho nên hắn cần mình làm ra lựa chọn, muốn rõ ràng đem ta đoạn văn này thuật lại cho hắn, minh bạch chưa? Minh bạch, đạn dở rồng đại nhân, ta nhất định làm tốt việc này. Ferjusas đáp ứng, liền dẫn tin tức rời đi. An bài Ferdisat làm nhiệm vụ này cũng là có chỗ thất ý. Ferdisat là ưu minh tử long, cũng không chết minh ngước không quá dễ dàng phát sinh hiệu lầm. Tiếp lấy Mặc Phi lại sẽ ánh mắt nhìn về phía bãi lòng giáo tư thế. Anh Chu, ngươi biết bãi lòng giáo gần nhất truyền giáo hành động là chuyện gì xảy ra à? Vì cái gì bãi lòng giáo hội cho thủ hộ cự long truyền bá tín ngưỡng? Đây là bọn họ làm theo ý mình, vẫn là thủ hộ cự long giao phó nhiệm vụ của bọn hắn. Anh Chu lại lúng túng lắc đầu, thật có lỗi chủ nhân. Từ khi ta gia nhập chủ nhân giới trường, đại chủ giáo liền không lại tín nhiệm ta, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, mà lại tựa hồ đối với chủ nhân hơi có phê bình kín đáo. ta đã không cách nào từ hắn nơi đó thu hoạch được trực tiếp chỉ thị nhưng ta ngược lại là xác thực từ một chút nhận biết tư tế nơi đó giải được bãi lòng chỉ bảo đang tiến hành một trận hành động lớn nghe nói cùng long thần trở về có quan hệ long thần trở về vậy tại sao ta không bị đến tin tức ta mới hẳn là long thần hóa thân a không đúng chẳng lẽ nói cái này long thần có ám chỉ gì khác mặc phi nhíu như mày không khỏi thở dài lôi kéo dưới tay người khác buộc đến cho mình làm công quả nhiên cũng là sẽ mang đến tác dụng phụ a cái này xem như thiếu một cái tình báo nơi phát ra tuy nhiên không sao thủ hạ của mình cũng không chỉ án tru một người có được thám tính tình báo năng lực giết chết, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, sử dụng ngươi phong ngữ thuật, thay ta giám sát cự long quần đảo tình huống bên kia, thủ hộ cự long tựa hồ đang nổi lên kế hoạch gì, ta nhất định phải thời khắc hiểu biết bọn họ động tính, giám thị bọn họ, nếu có biến cố gì liền lập tức cho ta biết. giết chết gật gật đầu, đúng vậy Es đạn giờ dông đại nhân, ta nhất định làm tốt việc này. Mặc phi đối với cái này ngược lại là không chút nghi ngờ, trước đó hắn nhưng là bị cái này phong ngữ thuật làm cho không hiểu ra sao đâu, loại này xuất quỷ nhập thần nghe lén năng lực, liền xem như thủ hộ cự long chỉ sợ cũng khó lòng phòng bị đi. tiếp lấy hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Zolan. Zolan, Tập kết Long Thương Kỵ sĩ đoàn bộ đội, chúng ta đi cả gì đó? Cần Tuân phân Phối Đoàn Trường đại nhân. Jolene đáp ứng nói, Long Thương Kỵ sĩ đoàn tại Tam Vương chi chiến bên trong bởi vì ở hậu phương áp trận, không có cái gì thương vong, vừa vặn có thể gia nhập núi hì rộ thanh chiến. Tuy nhiên cá nhân thực lực rất trọng yếu, nhưng bài diện đồng dạng không thể thiếu, chí ít tranh đoạt quyền nói chuyện hoặc là phân phối lợi ích thời điểm, trong tay bộ đội cũng là rất trọng yếu. Nếu như sử dụng phong bạo Long Vương hạm đội vận chuyển, nhiều nhất có thể vận chuyển 5.000 bộ đội, phải chăng cần chiêu mộ một chút mạo hiểm giả bổ sung lỗ hổng? không cần thiết bọn họ sẽ tự hành tiến về cuộc chiến tranh này chính là trước nay chưa từng có đại chiến mà lại sẽ không quá nhanh phát sinh chúng ta có đầy đủ thời gian để chuẩn bị à đúng hạn vi mạ vương tử mang lên ngươi độc công tượng lần này chúng ta cần đánh phòng ngự chiến cho nên một chút công sự phòng ngự cũng là nhất định À sớn ạ cái này phần tử hiếu chiến lại là hưng phấn dị thường rốt cục ta số mệnh chi chiến tướng muốn phát sinh à. đang khi nói chuyện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng hô hoán một cái kỵ sĩ xông vào tòa thành đại sảnh. đại nhân ngươi tốt nhất ra nhìn xem mặc phi mang theo mọi người đi ra đại môn đi vào tòa thành trên lầu tháp thời điểm liếc mắt liền thấy bầu trời xa xăm bên trong, nội lơ lửng một đoàn to lớn ngọn lửa xanh lục đám mây, từng khỏa thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục lưu tỉnh đang từ tầng mây kia bên trong xuyên qua hướng xuống đất rơi xuống, là địa ngục hỏa vũ. Mặc phi lập tức liền kịp phản ứng, nhìn phương hướng cùng khoảng cách, hắn là rơi xuống ạn tệ giặc sơn mạch chỗ sâu. Mặc phi hơi nhịu như mày, không nghĩ tới trò chơi này cơ chế vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu đổi mới, mà lại thật vừa đúng lúc xuất hiện tại ạn tệ giặc. Chẳng lẽ là vận khí quá tốt kém? Không đúng, địa ngục hỏa mưa loại trò chơi này cơ chế hẳn là dính đến toàn bộ trong trò chơi, giờ này khắc này chỉ sợ các nước đều đã gặp dạng này tập cái đi. Các người tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, ta đi qua nhìn một chút. Mặc phi nói, hóa thân cổ long, long rực chấn động đằng không mà lên, hướng phía thiên thạch rơi xuống phương hướng bay đi. Khi Mặc phi bay đến mục tiêu địa điểm thời điểm, đoàn kia tản năng hỏa diễm tạo thành đám mây đã biến mất, mấy chục quả địa ngục hỏa ác ma đáp xuống phía dưới cánh đồng tuyết bên trên. Đây cũng là thiêu đốt quân đoàn viễn trình ném đưa binh lực dẫn dắt năng lượng phản ứng. từ không trung nhìn xuống dưới nguyên bản trắng loáng cánh đồng tuyết lúc này khắp nơi đều là nổ tung lưu lại hố thiên thạch lục sắc tả năng chi hỏa trên mặt đất thiêu đốt lên cái này đến cái khác to lớn địa ngục hỏa ác ma từ trong hố leo ra chúng nó không nhìn phụ cận một chút người tuyết cùng băng ngươi lang trực tiếp hội tụ thành một đám hướng phía án tệ giặc thành phương hướng bước đi mặc phi đêm xem hết thảy 33 cái địa ngục hỏa mỗi cái đều là mười mấy cao 20 mươi m cấp 80 trở lên đại quái trong đó cường đại nhất thậm chí còn là một cái thai nạn cấp buốt khoảng chừng cao bốn mươi năm m tuy nhiên tối cao chỉ là thai nạn cấp nhưng địa ngục hỏa ác ma cơ sở mô bản là cự tượng mô bản cho dù là quái bình thường đều có cao đến một vạn năm lượng máu cho nên mặc phi không có chút nào khinh thường dạng này một đám địa ngục hỏa đã đủ để phá hủy một ngôi chợ nhỏ mặc phi cũng không phải để ý những này địa ngục hỏa ác mà, mà là tại ý cứ như vậy Án tệ giặc chỉ sợ cũng không thể dốc hết toàn lực không chỉ có án tệ giặc không thể toàn cảnh xuất kích liên minh các quốc gia chỉ sợ đều cần giữ lại đầy đủ bộ đội đến tiến hành phòng ngự mới được gồ đình thu thập quân đội mệnh lệnh sợ rằng sẽ gặp được trở ngại a hắn đang chuẩn bị lao xuống đem những ngày địa ngục hỏa tiêu diện liền thấy xa xa trên đường chân trời lit nha lit nhít xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ Mặc Phi cổ Long Chi nhãn liếc nhìn lại phảng phất gần trong căng tấp, là mạo hiểm giả, tựa hồ là phát hiện có địa ngục hỏa mưa đổ rơi vào kề bên này, thế là thành đoàn tới soát dã ngoại bộ tới. Phương xa mạo hiểm giả số lượng càng ngày càng nhiều, bắt đầu chỉ có 3 năm cái đoàn, 1 200 người, nhưng rất nhanh liền lít nha lít nhít lấy ngàn mà tính. Mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là những này di động bên trong địa ngục hỏa ác ma, bởi vì là phiên bản cơ chế quái, những này địa ngục hỏa ác ma tỷ lệ rất là phi thường cao, mà lại sẽ rơi xuống đại lượng hi hữu tài liệu, có thể nói từng cái đều là hành tẩu vàng dòng bạc trắng. Nhất là đối với phòng làm việc đến nói, tuyệt đối là cày tiền cơ hội thật tốt. Mặc Phi nhất thời trong lòng bùng lỏng, ha ha, ngược lại là đem những này mạo hiểm giả cấp quên. Hắn không có lao xuống, mà chính là bay lượn tại trên tầng mây, nhìn chăm chú lên chiến trường tình huống, các mạo hiểm giả đầu tiên là bị này một đám địa ngục hỏa cái đầu dân mình, mười mấy cái cao mấy chục mét to con cùng một chỗ hành động, này động tính rất lớn, tùy tiện tiến công tất nhiên tử thương thảm trọng. Nhưng các mạo hiểm giả rất nhanh liền có sách lược tương đối, mỗi cái công hội phái ra rất nhiều thợ săn tới dụ quái, xa xa một tiện bắn ra, kéo đến một cái địa ngục lửa cừu hận liền hướng nơi xa dẫn, đợi đến dẫn xuất mấy trăm mét xa là đàn. một đoàn mạo hiểm giả lập tức giống như vây công bỏ rừng linh cầu đồng dạng cùng nhau tiến lên vài phút liền đem dẫn ra địa ngục hỏa ác ma cho xử lý hơn 30 địa ngục hỏa một cái tiếp một cái thợ săn bị lôi ra quái bầy bị mạo hiểm giả bao vây mà chết bọn này địa ngục hỏa còn chưa đi đến một nửa liền bị mạo hiểm giả cho từng bước xâm chiếm sạch sẽ sạch sẽ thậm chí còn có người chơi đoàn đội không có cướp được quái. cái cuối cùng cấp độ bột địa ngục hỏa càng là gặp hơn nghìn người bao vây chết dị thường bị khuất mặc phi trong lòng tự nhủ xem ra chính mình là lo ngại a có mạo hiểm giả tồn tại cái này phiên bản địa ngục hỏa mưa Ác Ma chỉ môn những máy chơi game chế, trên cơ bản đều là cho mạo hiểm giả đưa trang bị tài liệu phần A bởi vì là cơ chế quái, rơi xuống đều là tương đương ra sức. So với bình thường giã ngoại bột còn muốn phong phú, cũng không cũng là thị ta hiện tại duy nhất phải phong bị, cũng chỉ có thiêu đốt viễn chỉnh cái này cơ chế, cái này cơ chế thiết lập là thiêu đốt quân đoàn lá sẽ Phái ra một chỉ đại quân Ác Ma đối một cái một trận doanh khởi sướng tiến công, thẳng đến toàn diện sẽ phá hủy nên trận doanh mới thôi. Phá hủy một cái quan phương trận doanh đương nhiên là không có khả năng, đại khái dẫn đầu cũng là lý do. nhưng có thể lấy phá hủy một phe cánh làm mục tiêu, cái này binh lực tất nhiên 10 phần to lớn, tuyệt đối không phải loại này tùy tiện 1800, cái mạo hiểm giả liền có thể giải quyết. Đến lúc đó chỉ sợ nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Tuy nhiên cũng không sao, thiếu đốt quân đoàn bên trong người chơi cũng không ít, chỉ cần có loại này đại động tác, tuyệt đối là không đạt được, đến lúc đó tính nhắm vào tiến hành ứng đối là được rồi. Việc cấp bách vẫn là tập kết binh lực, đi núi hỉ dụ dành chỗ đưa đi, núi hỉ dụ rất nhanh liền sẽ trở thành mỗi cái thế lực tụ tập chiến trường, đến cho mình bộ đội tìm thích hợp nơi tốt bố phòng mới được. ạ trí bọn trong tay tà năng quyền hành, nhất định phải nắm bắt tới tay mới được. thầm nghĩ mặc phi hướng phía long thương tỏa thành phương hướng bay đi giờ này khắc này không chỉ là mặc phi đang tập kết binh lực chuẩn bị tham chiến cướp đoạt tạ chỉ mòn quyền hành chi lực mấy đại quan phương trận tranh cũng đều tại do dự chuẩn bị chiến đấu liên minh là đối trận chiến tranh này nhất là để ý dù sao vừa mới đánh xong vu yêu vương đối với uy hiếp phá lệ mất cảm đánh bại vu yêu vương tuy nhiên không thể cầm tới quan phương ban thượng bởi vì vu yêu vương gún đần bị liệt hồn thành hai cái quan hệ dẫn đến vu yêu vương kim thân bị phá đồng thời cũng mất đi đánh giết vu yêu vương đối ứng cứu thế chủ ban thượng nhưng cứ ủn rơi xuống thế nhưng là một kiện không ít tham chiến đánh giết hoặc nhiều hoặc ít đều cầm tới một chút đồ tốt thậm chí có người cầm tới truyền kỳ vũ khí mà trong chiến tranh bị tiêu diệt những cái kia tử vong lĩnh chủ càng là cống hiến ra đại lượng cực phẩm trang bị nội dung cốt truyện trang bị lại thêm hải lượng nội dung cốt truyện điểm số để tham dự tràng chiến dịch này binh sĩ lĩnh chủ anh hùng người chơi đều thu hoạch được một đợt tăng lên không ít người đều thu hoạch được tiền đến dai thậm chí soát ra truyền kỳ sở trường tuy nhiên thương vong cũng không nhỏ tuy nhiên bởi vì có vong linh chuyển hóa cơ chế cũng coi là có là tẩy bây giờ thiêu đốt quân đoàn lại đến a chỉ bọn tự mình nắm giữ ân soái Này rơi xuống trang bị sẽ chỉ càng thêm cực phẩm, cấp cho nội dung cốt truyện điểm số sẽ chỉ càng nhiều, nếu ai có thể cướp được cái này một đợt phúc lợi, tất nhiên sẽ sẽ ở sau đó trong trò chơi trở thành cường giả. ạ chỉ bọn rơi xuống, càng là dẫn tới vô số ngấp nhẹ ánh mắt. Kết quả là gỗ đình vừa phát ra lệnh động viên, các quốc gia người chơi lập tức cùng hưởng, ngược lại là đám nở tự cờ liền lộ ra không có như vậy để bụng, tầm mắt của bọn họ tương đối chật hẹp, chỉ có thể nhìn thấy tại Tam Vương chỉ chiến bên trong thảm liệt thương vong. Tuy nhiên gỗ Điền cũng không có bức bách các quốc gia Giới hạn trong hải quân vật lực, mục tiêu của hắn là tập kết 50 vạn bộ đội tinh nhuệ tham chiến, dân binh, cái gì coi như, tại cùng tiêu đốt quân đoàn loại này cấp bậc thế lực đại chiến bên trong, dân binh bộ đội đi lên cũng là tặng đầu người phận. Đối phó khô lâu cương thi còn có thể phát huy chút tác dụng, gặp được tiêu đốt quân đoàn đại quân đắc mà, chỉ sợ căn bản không có gì tác dụng. Thế là hắn lấy liên minh minh chủ thân phận, cho các quốc gia ngả bài một cái tương đối tương đối hợp lý bộ đội số tự. Lô Đi độc lập gánh vác lên 20 vạn đại quân số lượng, bạ Phong Vương quốc 8 vạn, Lạc Dạn tám vạn, Lạc Dạn vì ứng đối thiên thai quân đoàn chiêu mộ quá nhiều binh lính. hiện tại không dùng được dứt khoát đưa đi cả dìm đỏ làm phá hôi toán, án tệ giặc ba vạn, diệu nghị ạt ba vạn, ti tiết năm vạn, chủ yếu là hải quân, sở trộm gạ tây một vạn, xét thấy tại cùng thiên thai quân đoàn trong chiến tranh tổn thất quá lớn, gỗ điển còn cố ý xuất binh giải cứu một chút tổ diên thành, khu trục sư lang, thị tộc quân đội, y dồn phác ở, tương sào sơn, cơn thạc lan, Lộ mẹ dễ gẳng, cũng đều phân chia nhất định lượng bộ đội số định mức. đối với gỗ điển lệnh động viên các quốc gia vẫn tương đối nể tình, thứ nhất là bây giờ lỗ bị rộng thực lực quốc gia như mặt trời ban trưa, đánh bại vu yêu vương càng làm cho gỗ điển nâng cấp truyền kỳ cấp độ, cái này tình thế còn mạnh hơn người. Minh chủ mặt mũi vẫn là muốn cho một phương diện khác trước đó gỗ điển hiệu triệu mọi người đi đánh Thiên Thai quân đoàn thời điểm tất cả mọi người không thể nào tin được kết quả sau cùng chứng minh Thiên Thai quân đoàn quả nhiên là thật bây giờ đối mặt càng thêm cường đại thiêu đốt quân đoàn nhiều ít vẫn là tin tưởng nhiều một ít bộ lạc bên kia đồng dạng khó khăn chắc trở không lớn mẫu chốt của vấn đề là thú nhân cùng liên minh không hợp nhau cùng ám dạ tinh linh cũng chưa nói tới có quan hệ gì nói đến còn có thủ tuy nhiên thủ này là nở dùn cùng gấu đần đối với tốt sư đổ kết xuống nhưng ám dạ tinh linh đối thú nhân cảm nhận rất kém gọi kia là không có chạy. như thế xem xét bộ lạc bên trên cổ tham chiến tựa hồ có chút không thể nào nói nổi tuy nhiên bá đao vô tình làm đại thủ trưởng uy tín vẫn có một ít quan trọng hắn người này tương đối sẽ lắc lư trực tiếp nói cho rộng rãi bộ lạc thú nhân một trận chiến này vì triệt để đem bộ lạc từ ác ma thống trị trong bóng tối giải thoát ra càng là vì đã từng bị thiêu đốt quân đoàn nô dịch lợi dụng mà đưa đến thương vong thảm trọng báo thủ thú nhân tuyệt không làm nô đối mặt đã từng chủ nhân nhất định phải làm lật bọn họ một phen diễn giảng thành công kích thích thú nhân chiến ý đương nhiên chủ yếu vẫn là mỗi cái thị tộc thủ trưởng bên trong có rất nhiều đều là người chơi đều nghĩ tham chiến đoạt chiến lợi phẩm tự nhiên phối hợp bá đạo vô tình mệnh lệnh thế là năm mươi vạn thú nhân đại quân lần lượt tập kết hướng phía cả dìm đỏ xuất phát sau cùng cũng là ám dạ tỉnh linh bên này giờ này khắc này thần võ đại đế đã đi tới núi Hì Rộ, cùng tỷ rèn mạn phiệu dị ẩn vợ chồng đã gó, thương thảo đối kháng thiêu đốt quân đoàn đại kế trong phòng hợp thần võ đại đế cùng ám dạ đồng minh các cao tầng hội tụ một đường đấu chương song chương 566, viễn cổ đêm tối vệ sĩ cùng trầm thủy giả thần võ đại đế bán nhân mã chi vương sĩ mạn ẩn đại đức lần này chúng ta muốn đối mặt trước nay chưa từng có uy hiếp thiếu đốt quân đoàn đã giáng lâm chúng ta nhất định phải đoàn kết tất cả có thể lực lượng đoàn kết cộng đồng chiến đấu ta đã liên lạc bộ lạc cùng liên minh bọn họ đem cùng chúng ta sóng vai chiến đấu bộ đội của bọn hắn đang tập kết rất nhanh liền đem đến cạ dìm đỏ ta hy vọng trước cùng các vị dự báo một tiếng để tránh phát sinh hiểu lầm nghe thần võ đại đế tị rèn sắc mặt hơi có chút không vui liên minh cũng coi như những cái kia nhân loại hoàn toàn chính xác coi là chiến sĩ anh dũng nhưng bộ lạc những thú nhất kia đừng quên chúng ta năm ngoái mới cùng thú nhân đánh qua một trận chính là thú nhân ám sát sèn nã bên trong áo đại nhân chính là thú nhân phóng thích genji là chủng tộc cùng tùn thần võ đại đế điểm điểm minh hắn ta so ngươi càng rõ ràng hơn điểm này đừng quên ta thế nhưng là tự tay chém giết tùn thần võ đại đế lạnh nhạt nói lời này để tỷ dẹn không khỏi một nghẹn việc này thật đúng là không có cách nào chỉ trích đối phương ai bảo nhân ra cầm xuống thượng cổ chi thần nhân đầu đâu nhưng thú nhân bộ lạc vốn cũng không nhưng cùng ngày mà nói thật giống như ám dạ tinh linh bên trong cũng có xạ vụ dạng này phản đồ đồng dạng thú nhân ở trong cũng có người tốt cùng người xấu chẳng lẽ bởi vì xạ vụ xuất hiện ngươi sẽ đem tất cả ám dạ tinh linh coi là địch nhân a lời nói này thì rèn á khẩu không trả lời được đồng thời lại có chút tức giận cái này bán nhân mã mồm mép cũng quá lưu loát Mạn thiệu dì ẩn lúc này lại rốt cục mở miệng ha ha ngươi vẫn là giống như đi qua ăn nói khéo léo a thần võ đại đế thần võ đại đế cười cười ha ha mạn thiệu dì ẩn đại nhân cũng vẫn là giống như đi qua bình tĩnh ổn trọng cho dù thiêu đốt quân đoàn đã đến, đến cũng không thấy ngươi có chút khẩn trương sợ hãi cùng bối rối không cách nào trợ giúp chúng ta đối kháng bệnh nhân nếu như thế giới chú định muốn hủy diệt chúng ta cũng hẳn là bình tĩnh nhưng đối quyết không thể từ bỏ hy vọng huống hồ chúng ta đã sớm vì một ngày này đến làm vô số chuẩn bị từ một vạn năm trước bắt đầu ta liền đã tiên đoán được giờ khắc này đến ám dạ tình linh đã chuẩn bị quá lâu bây giờ rốt cục thời điểm bắt đầu phát huy chúng ta lực lượng chân chính thần võ đại đế trong lòng run lên ám dạ tình linh nội tình thâm hậu đến cùng ẩn giấu bao nhiêu lực lượng chưa hề hoàn toàn triệt lộ giờ này khắc này rốt cục muốn hiện ra sao đã thấy mãn gì ân trầm giọng nói ta cho rằng là thời điểm tập kết thượng cổ đêm tôi vệ sĩ đến đôi kháng tiêu đốt quân đoàn viễn cổ đêm tối vệ sĩ thần võ đại đế có chút ngạc nhiên hắn chưa từng nghe nói qua dạng này một chỉ bộ đội Mạn cựu gì ẩn gật gật đầu không sai cũng là viễn cổ đêm tối vệ sĩ một vạn năm trước khi thượng cổ chỉ chiến kết thúc về sau chúng ta liền bắt đầu huấn luyện một nhóm bộ đội tinh nhuệ lúc kia vẫn chỉ là gọi đêm tối vệ sĩ chỉ là một chỉ vừa mới thành lập tân binh bộ đội nhưng đi qua một vạn năm khắc khổ ma luyện một vạn năm huyết tình chiến đấu chỉ bộ đội này đã trở nên vô cùng cường đại là trước nay chưa từng có tình nhuệ quân đoàn ta một mực đem chỉ bộ đội này đóng tại tộc Dạ si thủ hộ ám dạ tĩnh linh sau cùng gia viên nhưng là hiện tại là thời điểm đem bọn hắn đưa lên chiến trường thần võ đại đế trong lòng không khỏi một trận chấn kinh cái này trò chơi hết thảy đều là độc thái nờ bờ binh lính anh hùng thậm chí bình dân cũng có thể thông qua đánh quái huấn luyện đến thu hoạch được điểm kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp chỉ bộ đội này nếu quả thật thăng cấp thăng một và năm chỉ sợ mỗi cái đều là mát cấp tình anh binh nay phải có mạnh cỡ nào a tuy nhiên a chỉ bọn cũng không phải một đám mát cấp binh có thể đánh bại a nghe hoàn toàn chính xác rất cường đại nhưng liền xem như một vạn năm tình huệ nói cho cùng bọn họ vẫn là huyết đục chỉ khu Đối phó phổ thông ác ma quân đoàn có lẽ không có vấn đề, nhưng là đối mặt tại Chỉ Mòn cường đại như vậy ác ma, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, ta ngược lại là có một cái kế hoạch, một cái đề nghị, có lẽ có thể trở thành đánh bại Ạ Chỉ Mòn quan trọng. Mấy cái ám dạ tinh linh lãnh tụ đều có chút hiếu kỳ. ạ Chỉ Mòn mục tiêu chân chính là cướp đoạt thế giới chi thụ lực lượng, bởi vậy hắn tất nhiên sẽ xuất lĩnh đại quân tiến công núi Hì Rồ, chúng ta ba phương quân đội sẽ tại núi Hì Rồ dưới chân tầng tầng bố phòng, ngăn cản thiêu đốt quân đoàn tiến công, tiêu hao địch nhân binh lực, kéo dài thời gian. Mà tại trong lúc này, Mạn Cựu Dĩ ân đại nhân tỉnh lại viễn cổ tinh linh đem viễn cổ tinh linh tập kết ở thế giới cây trung quanh, đợi đến hạ chỉ mòn giết tới thế giới thụ hạ một khắc này, để tất cả viễn cổ tinh linh cùng một chỗ sông đi lên tự bạo. Sau đó, thẻ sổ đổ. Thần võ đại đế hai tay làm nổ tung động tác. Lời nói này để mọi người tại đây nhao nhao lộ ra thần sắc tức giận. Tizen càng là thần sắc đại biến. Không được, ngươi căn bản không biết mình đang nói cái gì. Viễn cổ tinh linh đều là cổ lão đêm tối linh hồn, chúng nó đều thường xuyên là ám dạ tinh linh một viên. Nhóm tử viễn cổ thời đại một mực sống đến bây giờ, là tổ tiên của chúng ta cùng thân nhân, muốn dùng viễn cổ tinh linh lực lượng đối kháng hạ chỉ mòn, sẽ dẫn đến hàng ngàn hàng vạn thương vong. thần võ đại đế bán nhân mã chi vương ngươi tốt nhất đình chỉ ngươi điên cuồng ngôn luận nếu không ngươi đem bước lên ám giả tinh linh nộ hỏa thần võ đại đế có chút im lặng không nghĩ tới đối phương phản ứng như thế lớn ngươi là thế nào biết viễn cổ tinh linh tồn tại Mạn thiệu di ấn lại hỏi ra một vấn đề khác đương nhiên là theo ma thú trong lịch sử nhìn thấy a thần võ đại đế một mặt lạnh nhạt ta là đại địa mẫu thần thần quyến giả đối với đại địa phía trên hết thảy đều như lòng bàn tay cái này có cái gì kỳ quái lời này ngược lại để mọi người tức giận giảm bớt một chút ám giả tình linh cũng là đại địa mẫu thần tín đồ cứ việc tín ngưỡng đẳng cấp xếp tại nguyệt thần y lần phía dưới, nhưng y nguyên mười phần tôn trọng. Ta có thể tha thứ ngươi vô lễ thần võ đại đế, bởi vì ta nghĩ đó cũng là người nhận thiêu đốt quân đoàn áp lực đưa đến nghĩ ra được cực đoan ý nghĩ, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Ta tuyệt sẽ không sau đó nhân dân của ta, tổ tiên của ta làm ra như thế hy sinh. Chúng ta có thể thông qua mình lực lượng đến đối kháng hạ chỉ mọn. Đối với ngươi mời liên minh cùng bộ lạc tham chiến sự tình ta đồng ý, nhưng viễn cổ tĩnh linh kế hoạch tuyệt đối không thể đi. Ta, ta, nghĩ lấy chúng ta ba đại thế lực liên thủ, có lẽ chưa hẳn cần viễn cổ tĩnh linh hy sinh, như vậy ta trước hết cáo từ các vị. tang ngón tay dựa vùng bán nhân mã quân đoàn tại núi Hy Rồ trùng quanh giải đất bình nguyên tu kiến trận địa. Nhìn xem thần võ đại đế rời đi, ám dạ tình linh các vị cấp cao lại lâm vào cái lộn bên trong. "Phèn giờ rồ lôi, đại đức lộ ý ỉ, viễn cổ tình linh đích thật là thân nhân của chúng ta, nhưng nếu như thế giới chỉ thụ nhận uy hiếp, có lẽ chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải hy sinh là có thể tiếp nhận." Thế giới chỉ thụ cấp cho ám dạ tình linh vĩnh hằng sinh mệnh, nếu là thế giới chỉ thụ không, ám dạ tình linh coi như không thể vĩnh sinh à không có vĩnh sinh, nhiều lắm là cũng liền sống một vạn năm liền treo, tổn thất kia cũng quá lớn. Tỷ Dẹn vẫn kiên trì dạng này hy sinh tuyệt đối không thể tiếp nhận có lẽ chúng ta hẳn là tỉnh lại trầm thụy giả quân đoàn Thu yêu nữ vương bỗng nhiên mở miệng nói đúng thế trầm thụy giả quân đoàn mấy người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt cái này xác thực rất có tất yếu sắp đến đến núi hí Dỗ đại chiến đem tụ tập song phương mấy trăm vạn đại quân ám dạ tinh linh bộ đội số lượng vẫn là có ít muốn chủ đạo trận chiến tranh này liền cần càng nhiều binh lực tỉnh lại trầm thụy giả quân đoàn bắt buộc phải làm lấy lấy đủ đại đức lô ý, ý cái gì là trầm thụy giả quân đoàn a đối với vấn đề này tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc trong lòng tự đủ làm sao ngay cả điều này cũng không biết vẫn là mạn phiệu di ẩn cho này cái giải thích một chút trên thực tế từ một vạn năm trước bắt đầu liền ám dạ tinh linh liền bắt đầu chuẩn bị chiến tranh ám dạ tình linh thu hoạch được thế giới chỉ thụ trúc phúc về sau liền thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh cùng cường kiện thể phách cùng lúc đó ám dạ tình linh còn duy trì cùng trước đó đồng dạng sinh sôi năng lực cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn tử vong ám dạ tình linh nhân khẩu có thể hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng chỉ có xuất sinh nhân khẩu không có tử vong nhân khẩu về sau trong 3.000 năm ám dạ tinh linh nhân khẩu không ngừng sinh sôi rất nhanh liền vượt qua núi hỉ rộ phạm vi có thể chịu đựng được thế là không ngừng hướng phía chung quanh lãnh địa tiên hành quyết trường bụi cốc hắc hải bờ thạch trào sân mạch phờ dạ lặt cánh rừng thậm chí bẩn tích chỉ địa. theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều mạn thiệu gì ẩn các loại đêm tối cao tầng dần dần ý thức được tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ vượt qua thế giới này năng lực chịu đựng phải nuôi sống nhiều như vậy ám dạ tinh linh thế tất sẽ đối thiên nhiên tạo thành áp lực lớn tuy nhiên bảo vệ tự nhiên nhưng ám dạ tinh linh cũng không phải thánh mẫu vì giữ gìn tự nhiên thăng bằng sẽ chủ động đổ sát những cái kia sinh sôi quá nhiều giá thú lấy cam đoan tự nhiên tuần hoàn tự nhiên thăng bằng không chỉ có động vật muốn tuân thủ ám dạ tỉnh linh cũng tương tự cần tuân thủ đương nhiên đối với ám dạ tỉnh linh liền không thể đổ sát sự tình giờ ý có được đem sinh mệnh đưa vào phi thúy mộng cảnh năng lực mà một khi tiên vào phi thúy trong mộng cảnh liền có thể vĩnh cựu ngủ say thế là vì giữ gìn tự nhiên thăng bằng đồng thời cũng vì tương lai đối mặt thiêu đốt quân đoàn lại đến thường có đầy đủ binh lực tiến hành đối kháng tại mạn phiệu dị ẩn cùng SENA chủ đạo hạ ám dạ tỉnh linh khởi động được xưng là trầm giả kế hoạch hành động Số lớn tinh nhuệ ám dạ tinh linh bộ đội bị đưa vào phỉ thúy mộng cảnh, rơi vào trạng thái ngủ say, làm thủ hộ những này ám dạ tinh linh, đại lượng giờ ý cũng bị phái đến phỉ thúy mộng cảnh, tiến hành giữ gìn. Về sau 7.000 năm bên trong, trừ mấy lần đại chiến thời kỳ xuất hiện gián đoạn bên ngoài, thời gian khác phỉ thúy trong ngộng trầm thụy giả số lượng đều đang không ngừng gia tăng. Bây giờ phỉ thúy trong ngộng cảnh, ám dạ tinh linh số lượng đã đến trăm và nhớ, một khi bị tỉnh lại, chính là một chi đủ để dung chuyển thế giới lực lượng. Mạn phụ gì ẩn sắc mặt nặng nề gật đầu, nói không sai, là thời điểm tỉnh lại trầm thụy giả, trận chiến tranh này sẽ có vô số ám dạ tinh linh chiến tử cùng hy sinh. nhưng đây là chúng ta nhất định phải đối mặt vận mệnh Tỷ rèn đông nhiên nói các vị đã muốn tỉnh lại trầm thủy giả triệu tập viễn cổ đêm tối thủ vệ ta cảm thấy cũng là thời điểm đem hắn phóng xuất ra người nói là lì đạn không được hắn quyết không thể được thả ra Mạn thiệu gì ẩn quả quyết cự tuyệt tuy nhiên ngày bình thường hắn đối tỷ rèn ngoan ngoan phục tùng nhưng một chút nguyên tắc tính vấn đề bên trên nhưng xưa nay không dao động lì đạn là đối phó ác ma nhân tuyển tốt nhất Tỷ rèn y nguyên kiên trì khuyên nhủ tuy nhiên lời nói này ra các vị cấp cao lại tất cả đều xem thường đối với lì đạn mọi người thái độ rất rõ ràng tận khả năng không đi sách, không để ý tới. tiểu tử này tính khí quá kém, tự cao tự đại, không cần thiết phóng xuất một ngạn. mạnh phỉ dụ gì ẩn càng là trực tiếp nói về đại đạo lý, dùng ta ác lực lượng đi đối kháng tà ác lực lượng, sẽ chỉ sinh sôi ra càng nhiều tà ác, trừ phi hắn có thể nhận thức đến sai lầm của mình, cải tà quy chính, từ bỏ sử dụng ma pháp, nếu không hắn sẽ vinh viễn bị giam giữ ở trong tối ảnh bảo trong địa lao, tại thủ vọng giả quân đoàn trông coi hạng, không ai có thể đem hắn phóng thích. nơi này chính là bóng đen bảo, cẩn thận, trung quanh khắp nơi đều là bóng đen giám ngục vệ sĩ, đều là hơn 60 cấp cao cấp ái, ta không dám tới gần, rất dễ dàng bị phát hiện. Một cái đạo tặc nhỏ rộng đối sau lưng ba người nói, ba người trốn ở trên đỉnh núi một mảnh trong bụi cỏ, nhìn chăm chú lên trước mắt tòa này kiến tạo tại ngọn núi bóng dâm phía dưới âm vũ tòa thành. Ám dạ tình linh lối kiến trúc phần lớn ưu nhã mỹ lệ, nhưng mà trước mắt tòa pháo đài này cũng chỉ có nguy hiểm cùng âm trầm cảm giác. Có thể nhìn thấy như ẩn như hiện thân ảnh khi thì hiện hiện, khi thì biến mất, những cái kia đều là ở vào ẩn nấp trạng thái bên trong đêm tối thủ vệ. "Tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành." Nay đạo tặc nói, hướng về phía ba người vươn tay ra. thời có chút không nghĩ ra, có ý tứ gì? Còn có thể là có ý gì? Đương nhiên là nhiệm vụ ban a. giúp các ngươi dẫn đường chẳng lẽ là miễn phí đạo tặc đương nhìn nói à thật cùng thời gian liếc nhau đều là một mặt xấu hổ hai người lưu vong lâu ngày ăn cơm cũng thành vấn đề nơi nào còn có tiền gì ta tới đi giải nã lại không thèm để ý chút nào nói móc ra một nắm lớn kim tệ đưa qua đi lại sẽ một thanh lam sắc phẩm chất một tay kiếm để lên những này đủ ha đủ đủ ha ha, mỹ nữ về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta tuyệt không mờ mở, vậy ta liền đi trước nha nay đạo tặc tiếp nhận nhiệm vụ ban thường thật vui vẻ rời đi ba người nhìn xem bóng đen bảo sâm nghiêm phòng bị lại đều có chút đau đầu thơ giản thiên khải giả đây chính là cái kêu ô nha hiền giả nói giam giữ lì đạn địa phương a chúng ta thật muốn đem hắn cứu ra a a gật gật đầu đương nhiên ngươi có vấn đề gì thế nhưng là đã hắn bị giam giữ đứng lên chẳng lẽ bất chính nói do hắn là một cái người xấu a đừng quên hai chúng ta còn tại bị truy nã đâu kaka ta truy nã ta ngươi kaka treo thường ngươi ta cảm thấy có lẽ người này cũng giống như chúng ta đều là bị hãm hại đâu nói không chừng còn là bị kaka của mình hãm hại đâu ách ta ngươi nói có đạo lý huống hồ tiên tri nói lì đản cũng là đánh bại ác ma cứu vãn thế giới quan trọng coi như hắn là người xấu, chúng ta cũng nhất định phải cứu hắn ra. Giải nã lại có chút do dự, ha ha, hai người các người, ta luôn cảm thấy cái kia Ô nhà tiên chỉ có chút lén lén lút lút. Thơ Dạn nói, nhưng thật sự là hắn tiên đoán thiên trai quân đoàn cùng đại quân ác ma giáng lâm, còn chỉ dẫn chúng ta đánh bại làm hại giao cạo linh thực nhân ma. Athas cũng đồng ý nói, đúng vậy à, đang đối kháng với Sải Lang nhân đốc quân thời điểm, cũng là hắn nói cho chúng ta biết Sải Lang nhân đốc quân nửa điểm. Thơ giản, còn có cái kia bị tà ác lực lượng hủ hóa thủy nguyên tố linh chủ, là hắn trợ giúp chúng ta đem hắn tỉnh hóa. Athas, còn có ga biển cái kia tìm chúng ta phiền phức Naga hải vu. cũng là hắn nói cho chúng ta biết thần khí vị trí. Thời giản, còn có. Giải nạ bất đắc dĩ nói, ngừng ngừng ngừng. Tốt cả tốt cả, ta không nói hắn nói sâu chính là, chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp làm sao chui vào đi, vào cứu hải lì đạn đi. Tấu chương xong. Chương 567, ly đàn kế hoạch. trái mau. Đen nhánh âm trầm trong hành lang truyền đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó chính là một trận tiếng bước chân rồn rập. Athas, thơ giản, giải nạ, đương nhiên còn có bọn họ mới vừa từ nhà giam bên trong phóng xuất lựu tại hắc ám hành lang bên trong cực tốc phi nước đại. lý đạn này sẽ vẫn còn mộng bức trạng thái trong lòng tự nhủ cái này nhóm mấy tên đến cùng là từ đâu xuất hiện tại sao phải cứu mình tuy nhiên có thể có cơ hội đào thoát nhà giam hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tuy nhiên nhìn xem bối rối chạy trốn mấy người nhưng cũng nhịn không được phản nàn đứng lên các ngươi bọn này ngớ ngẩn vì cái gì ngay cả rút lui cũng không có phương pháp an bài tốt thật sự là vô tri mà không sợ ngâm miệng đừng quên là chúng ta đem ngươi từ trong nhà giam cứu ra giải nạ quát lạnh một tiếng bỗng nhiên dừng lại nàng ngược lại là nghĩ tới truyền tống rời đi lại phát hiện tòa pháo đài này bên trong thiết chí kết giới Chuyển tống ma pháp căn bản là không có cách sử dụng. Sau lưng trong bóng tối, hình bóng trùng điệp không mười cái bóng đen thủ vệ cấp tốc tới gần. Nàng rơi lên pháp trượng, băng xương chỉ lực tại pháp trượng đỉnh đầu nở rộ, hàn băng bình trướng. Cấp tốc ngưng kết băng xương đem hành lang đông kết thành một đạo thật dày tường băng. Dạng này hẳn là có thể trở ngại các nàng một chút. Tại lụi đạn có chút tán thưởng nhìn một chút này ma pháp hiệu quả, cái này trẻ tuổi nữ hài ma pháp dùng cũng không tệ. Atas nhìn một chút bốn phía, sắc mặt có chút khó coi, chúng ta giống như là đường. Tẩy đạn có chút em mở lặng, nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên có cảm giác, đi theo ta, đi bên này. Hắn quay người hướng phía một cái thông đạo phương hướng chạy tới. Vì, chờ một chút, chúng ta không phải từ bên kia tiến đến. Nhưng mà Lý Đản mắt điếc tai ngờ, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Ba người lướt nhau, chỉ có thể theo sau. Và anh. Một cái thạch đầu đại môn bị ẩm vàng đánh nát. Lý Đản cảm thụ được thể nội thưa thất ma lực, bị cầm tù một và năm, thân thể của hắn dị thường suy yếu, không có về vũ khí hắn giống như bị nổ răng lá hổ. Và anh liên tiếp mở một cái cửa đá đều có chút phí sức. Tuy nhiên không sao, chỉ cần cầm lại thứ thuộc về chính mình, lực lượng rất nhanh liền có thể khôi phục, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Cái này một vạn năm cầm tù tuy nhiên để hắn không cách nào rèn luyện mình thể phách, tăng trưởng tự thân ma lực, nhưng cũng để hắn có thật nhiều suy nghĩ thời gian, đối với ma pháp cùng tà năng suy tư cùng thăm dò, bây giờ có rất nhiều ý nghĩ cần tiến hành nghiệm chứng. Tuy nhiên hết thảy đều muốn chờ hắn từ tòa này đáng chết nhà giam chạy đi mới được. Hắn trực tiếp đi vào gian phòng, tìm kiếm lấy mình thứ muốn tìm. Sau lưng ba người tò mò nhìn trước mắt cái này kỳ quái gian phòng, một loạt lục sắt to lớn thủy tinh đứng sừng sững lấy rựở vào tường vị trí, trung quanh nhưng không có bất luận cái gì lối ra. Đây không phải chạy ra tòa thành đường. Giái nạ tức giận nói, Ly Đan cười lạnh một tiếng. Ai nói ta muốn trốn? Hắn đi thẳng tới lớn nhất hai tôn thủy tinh trước, bên trong ngẩn ẩn có thể nhìn thấy một đôi kỳ hình binh khí bị phong ấn ở trong đó. A Tì Nột, lão bằng hữu của ta, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, cảm nhận được chủ nhân các ngươi kêu gọi sao? Đáp lại ta đi. Lì đạn duỗi ra hai tay, thủy tinh bên trong A Tì Nột chiến nhận phát ra hương phấn văng lên. Với anh. Hai khối thủy tinh nháy mắt nổ tung, một đôi tản ra lục sắc tà năng nguyệt nhận bay vào đến lì đạn trong tay, cường đại tà năng chỉ lực nháy mắt bị kích hoạt. Đã lâu cảm giác để lì đạn toàn thân run rẩy, trên người lục sắc ma văn đều tùy theo sáng lên, phản phất lại trở lại một vạn năm trước đổ sát ác ma tuyết nguyệt. Ba người nhìn một mặt chấn kinh, cái này lì đạn vậy mà cường đại như vậy. Lúc này sau lưng trong hành lang tiếng bước chân lại tại cấp tốc tiếp cận, tạp nhạp tiếng bước chân hiển nhiên không ít người tới. Không tốt, các nàng đuổi theo. Thở dằn hô. Ba người đều có chút khẩn trương dơ lên vũ khí, bóng đen bảo thủ vệ thế nhưng là rất khó dây dưa, thực lực phi thường cường hãn. Hừ, tới thật đúng lúc. Một đạo hắc ảnh lại từ ba người ở giữa đột nhiên xuyên qua, nháy mắt xông vào truy binh giữa đám người, như là một cố lục sắc gió lốc quét ngang mà qua. Ác ma chỉ dảo, hỗn loạn đả kích. Thử vong quét ngang. Một đôi hạ tỷ nội chiến nhận nơi tay. chém giết những này bóng đen thủ vệ như là cảm thái thiết qua, bị cầm tù một vạn năm đoán hận một nháy mắt tất cả đều phát tiết ra ngoài không tốt ly đàn quá cường đại nhanh đi thông chi mẹ đại nhân Tà năng mắt lăng lục sắc tà năng chùm sáng bắn thủng hát cám đem cái kia muốn thoát đi chiến trường bóng đen thủ vệ nháy mắt bắn thủng chiến đấu kịch liệt mà ngắn ngủi tuy nhiên hai ba phút đồng hồ công phu mười cái bóng đen thủ vệ toàn bộ bị ném lăn trên mặt đất nhìn xem thi thể khắp nơi đàn rốt cục mọc ra một ngụm ác khí bị mẹ nhốt tại trong nhà giam tiếp nhận nhiều năm như vậy trả tấn rốt cục trả lại một chút hiện tại chúng ta có thể rời đi Hắn hướng về phía ba người vây tay, dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến. Sau ba mươi phút, mấy người rốt cục chạy ra tòa thành, truyền tống đến một tòa vô danh gò núi phía trên. Nói đi, là ai phái các ngươi tới cứu ta? Các ngươi những thứ này, chúng ta là nhân loại. Atlas vội vàng nói. Nhân loại, ha ha, thật kỳ quái tên. Các ngươi nhìn, có điểm giống vợ gì cùng. tuy nhiên lại muốn nhỏ nhiều. Ta từng tại cùng, kakata ta cùng đi phương Bắc Mạo Hiểm thời điểm cùng những cái tia to con đánh qua dạy bảo, một đám dã nhân. Lì đạn trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc, cùng một tia nhàn nhạt hoài niệm. Hai cái lì đạn lao hình. chúng ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng đem ngươi cứu ra đối với ân nhân cứu mạng ta nghĩ ngươi chí ít hẳn là biểu thị một chút cảm kích đi hừ ta sẽ không cảm kích các ngươi bởi vì ta biết các ngươi cứu ra nhất định là ra ngoài mục đích nào đó ta là cái khẳng khái người ta có thể cấp cho các ngươi một chút hồi báo ta đoán đây chính là các ngươi đem ta cứu ra nguyên nhân đúng không ba người lẫn nhau trong lòng tự đủ cái này lì đạn quả nhiên như là theo như đồn đại đồng dạng ngạo mạn vô lễ tuy nhiên coi như có thể giao lưu không sai thiêu đốt quân đoàn giáng lâm chúng ta cần ngươi trợ giúp chúng ta đối kháng thiêu đốt quân đoàn đối kháng thiêu đốt quân đoàn chỉ bằng các ngươi ha ha ha ha ái lì đang cười lên ha hả hắn đánh giá ba người khuôn mặt tuy nhiên không biết cái này được xưng nhân loại chủng tộc thọ mệnh như thế nào nhưng trước mắt cái này ba cái thấy thế nào đều không giống như là rất thành thục bộ dáng các ngươi hẳn là đem loại chuyện này giao cho đại nhân đến xử lý tuy nhiên tốt à nếu như các ngươi thật muốn tìm xin giúp đó ta có thể chỉ điểm các ngươi một chút muốn đối phó thiêu đốt quân đoàn đầu tiên các ngươi nhất định phải minh bạch mục tiêu của bọn hắn là cái gì bọn họ có cái gì mục đích các ngươi biết lần này lĩnh con người là á trăng ô nhiễm giả hạ chỉ mọn. giải nà nói chật là tên kia Vậy các ngươi xem như gặp may mắn, ạ chỉ bọn tuy nhiên lực lượng phi thường cường đại, nhưng lại không có đầu óc gì, so với kỳ dễ đèn muốn dễ dàng đối phó nhiều, về phần hạ chỉ mọi mục tiêu, không hề nghi ngờ, tất nhiên là núi hỉ rộ bên trên thế giới chi thụ, sắp được nói, là thế giới chi thụ cùng phía dưới Vĩnh Hằng Chi Giếng. Giải nạ hơi kinh ngạc, ngươi là thế nào biết đến? Chúng ta vừa mới đem ngươi cứu ra. Bởi vì Vĩnh Hằng Chi Giếng chính là ta sáng tạo. Ly Đan Nạo nên nói, một ngàn năm, khi Vĩnh Hằng Chi Giếng hủy diệt thời điểm, ta tiếp bảy bình Vĩnh Hằng Chi Giếng nước giếng. trong đó ba bình bị ta đổ vào núi hì rộ trên đỉnh hồ nước bên trong bởi vậy đem hắn chuyển hóa thành chiếc thứ hai vĩnh hằng chi giếng cứ việc cùng lúc đầu vĩnh hằng chi giếng so ra trên lệch rất lớn nhưng vẫn là ma pháp cường đại nguồn suối giải nạ nghe qua liên quan tới vĩnh hằng chi giếng truyền thuyết nghe được như thế tân bí nhất thời hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng vậy còn dư lại bốn bình đâu có một bình bị đặt gì mà tên hôn đảng kia trộm đi không biết tung tích còn có ba bình bị ta bí mật giấu đi đặt gì mạ người nói là đặt dị mạ sủn sờ trái đờ giải nạ một mặt trấn kinh không nghĩ tới trước mắt cái này một bộ cả lơ phất phơ đổi phế bộ dáng ám dạ tinh linh. vậy mà cùng cẩn thạ lạt khai quốc quân vương nhận biết không sai ngươi biết tên hôn đản kia giải nạ lắc đầu ta cũng không có phần này vinh hạnh đặt dị mà bệ hạ sớm tại vài ngàn năm trước liền đã vất lạc hắn là cẩn thạ lạt đệ nhất quốc vương cũng là thái dương chỉ riêng để tạo giả cái gì đặt dị mà tên hôn đản kia lại còn lên làm quốc vương hừ hừ thật đúng là để người không tưởng tượng được à thái dương chỉ riêng sao hừ quả nhiên là sùn sờ trái đờ ra tộc phong cách nhưng là nói cho cùng bất quá là vĩnh hằng chỉ giếng một cái thấp kém mô phỏng phần thôi cùng vĩnh hằng chỉ giếng lực lượng so ra căn bản không thể so sánh nổi thái lý đạn càng nói càng là kích động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đông bắc phương hướng, nơi đó là núi hì rộ phương hướng. Ta cái kia ánh mắt Đông Cạn Kaka ca ca căn bản không rõ Vinh Hằng Chỉ Giếng vị đại chỗ. Đi qua một vạn năm tuần hoàn vận chuyển, cái kia Vinh Hằng Chỉ Giếng lực lượng nhất định đã vô cùng tương đại. Ả chỉ một mục tiêu tất nhiên là cướp đoạt Vinh Hằng Chỉ Giếng lực lượng, tất cả ác ma linh chủ đều chạy theo sức mạnh chăm chỉ không ngừng. Hắn tuyệt đối không cách nào chống, tự loại này rụt hoặc. Một khi cướp đoạt Vinh Hằng Chỉ Giếng lực lượng, Ả chỉ bọn trở nên vô cùng tương đại, thậm chí có thể đem sát hệ giạt triệu hoàn tới. đương nhiên, ta mười phần hoài nghi hắn rất có thể sẽ đem phần này lực lượng chiếm làm của riêng. giải nạ nghe được trong lòng chấn động vô cùng thái dương chỉ giếng đối với lạ dạng các pháp sư đến nói đây chính là tha thiết ước mơ tồn tại người người đều muốn thấy chân dung thái dương chỉ giếng nước giếng càng là vô cùng chân quý ma pháp tài liệu về sau nghe nói thái dương chỉ giếng bị thú nhân phá hủy lạ dạng cấp pháp sư lại là thiết hận lại là cười trên nôi đau của người khác chính là dựa vào thái dương chỉ giếng lực lượng cần thạc lạc cao đẳng tỉnh linh mới thành lập được ma pháp cường đại văn minh huấn luyện được ma pháp cường đại quân đoàn thậm chí có thể cùng lạ dạng địa vị ngang nhau bây giờ lại biết được cái gọi là thái dương chỉ riêng bất quá là một cái thấp phối bản, còn có cái cao phối bản vĩnh hằng chỉ riêng tồn tại, mà lại chính là trước mắt cái này đổi phế đại thuốc sáng tạo ra đến, để giải nạ không khỏi có loại cảm giác rất không chân thật, có thể dẫn tới ác ma lĩnh chủ liều lĩnh đến cướp đoạt, vĩnh hằng chi giếng lực lượng lại chính là cỡ nào cường đại a. thơ ra nói, cho nên ạ chỉ mọn mục tiêu là cướp đoạt vĩnh hằng chi giếng lực lượng. vậy chúng ta làm như thế nào ngăn cản hắn? athan nói, có lẽ chúng ta có thể cho ta biết đại ca. hắn là hạn tệ giặc hộ quốc công tại toàn bộ liên minh đều có cực lớn lực ảnh hưởng nếu như hắn biết chuyện này nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân tiến về núi hi rồ ngăn cản ạ chỉ mòn giải nạ nói không sai ép đại nhân lực lượng cường đại liền xem như ạ chỉ mòn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn ngoài ra chúng ta còn hẳn là tìm ta lão sư ạn tổ ni đạt hỗ trợ hắn là lạ dạn linh tụ vì ngăn ngừa vĩnh hằng chi giếng rơi vào ác ma trong tay nhất định sẽ tự mình xuất thủ hừ hừ vô dụng Lực lượng của Phạm Nhân không cách nào đối kháng hạ chỉ mòn cường đại như vậy tồn tại. Nhưng ta có một cái biện pháp tốt hơn, có thể giải quyết đây hết thảy. Trên thực tế, cái này một vạn năm đến ta đều tại kế hoạch hết thảy. Bây giờ rốt cục thời điểm thực hành kế hoạch này. Ba người nghe đều có chút kinh hỉ cùng hoài nghi. Trước mắt con hàng này lợi hại như vậy, biện pháp gì? Đã hạ chỉ mòn mục tiêu là hấp thu Vĩnh Hằng Chi Giếng lực lượng. Như vậy chỉ cần ta sớm đem Vĩnh Hằng Chi Giếng lực lượng hấp thu hết, hắn mục đích liền vĩnh viễn không cách nào đạt được. Cái này, nghe thật đúng là có chuyện như vậy. Giải nã lại là hiệu ma pháp. phàm là người thân thể căn bản không có khả năng tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng, trừ phi là Giái nạ trong đầu đống nhiên toát ra một cái từ đến thủ hộ giả. Tuy nhiên tại lạ dặn thủ hộ giả từng sinh ra trình là một cái cự đại bí mật, mọi người chỉ biết năm đó tỷ dịch phản nghị hội đem vô cùng cường đại ma lực dốt vào một cái pháp sư thể nội, khiến cho thu hoạch được gần như vô hạn ma pháp lực lượng. Bởi vậy đệ nhất thủ hộ giả sinh ra, nhưng những ngày ma lực tồn tại lại chúng thuyết phân vân. Có người nói là rất nhiều đại pháp sư đem tự thân ma lực dốt vào thủ hộ giả thể nội, nhưng cũng có người nói nghị hội đem ma vong một bộ phận cắm vào đến thủ hộ giả thể nội. Từ lẽ thường bên trên giảng. Một phàm nhân căn bản là không có cách tiếp nhận khổng lộ như vậy lực lượng, cho nên đến cùng là chuyện gì xảy ra, không ai biết được. Giải nạ các loại pháp sư đám học đồ vụng trộm cũng từng phòng đoán qua, theo đối với ma pháp học tập ngày càng phong phú, giải nạ cũng có mình phỏng đoán. Nàng phỏng đoán hơn phân nửa là đem thủ hộ giả cùng ma vong tiến hành một loại nào đó kết nối. Tuy nhiên liền xem như thủ hộ giả cũng vẹn vẹn có ma vong bên trong một cái tiểu hình tiết điểm lực lượng, phổ thông pháp sư là liếm ống nước chảy ra giọt nước, mà thủ hộ giả là tương đương với trực tiếp theo ma trên internet mở một cái vòi nước cho mình dùng. nhưng là cùng vĩnh hằng chi giếng lực lượng so ra, thủ hộ giả lực lượng chỉ sợ cũng xa xa không thể sánh bằng. Vĩnh hằng chi giếng lực lượng, đại khái tương đương với ống nước tử phá cái lô lớn, cái này động ra bên ngoài để lọt một vạn năm, hình thành một cái cự đại đập chứa nước, muốn đem cả một cái đập chứa nước năng lượng rót vào một người thể nội, không phải cho no bạo không thể. đúng là như thế, người phàm không thể tiếp nhận lực lượng như vậy, cho nên chúng ta cần một kiện titan di vật đến tiến hành phụ trợ, đem titan di vật cùng phàm nhân thân thể dung hợp, bởi vậy thu hoạch được gánh chịu vĩnh hằng chi lực lượng điều kiện. Một vạn năm trước, có một kiện thần khí được cung phụng tại một tòa cổ xưa ám dạ tinh linh ma pháp thần điện bên trong. khi đại bạo tạc phát sinh lúc ngôi thần điện kia cũng bị bao phủ tại hồng thủy bên trong ta vốn định tại thời cơ thích hợp đem món kia thần khí mắc ra hoàn thành kế hoạch của mình nhưng lại bị ta cái kia ngu xuẩn ca ca giam lại nhưng kế hoạch này vẫn có thể thực hành nếu như các ngươi nguyện ý trợ giúp ta ta liền có thể hấp thu vĩnh hằng chi giếng lực lượng đánh bại ạ chỉ mòn ba người nghe đều lộ ra vẻ mặt chầm tư Giải nã lại là trước hết nhất nghĩ thông suốt bỗng nhiên mẹn miệng cười đương nhiên có thể vì cứu vấn thế giới chúng ta nguyện ý trợ giúp ngươi ạt có chút giật mình, cái này lì đạn nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp mặt, ai biết hắn là người tốt người xấu à? Làm sao cái này đáp ứng? Hắn nhìn về phía Janea, lại phát hiện hậu giả hướng hắn nháy nháy mắt, nhất thời hiểu ý tôi ta, ta cũng đồng ý, bất quá thời gian tới kia à? Tỷ Lý Đạn tự tin cười một tiếng, không cần lo lắng, ạ chỉ bọn tên kia đối chiến sơ lược không có chút nào khái niệm, sẽ chỉ sử dụng hắn man lực đến phá hủy địch nhân, đồ vật cái kia ngu xuẩn ca ca tuy nhiên bảo thủ thiệt cận, nhưng Y Nguyên có được lực lượng cường đại, vừa vặn có thể làm chúng ta kéo dài một chút thời gian. Thấu xong.